hồi tưởng lại đạo thiểm điện kia thân ảnh tôn lăng vũ r ứ t lời chân đạp mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên theo bịch một tiếng nháy mắt bên trong ghé vào trong hố bạch bạch cứ như vậy bị người yêu không có dấu hiệu nào nhào vào mặt bên trên n g ư ơ i lại ra n g ư ơ i biết ngươi nhiều béo sao nhanh đi xuống ngực đều gọi ngươi áp xẹp trên người đè ép chỉ heo cảm giác thật chẳng ra sao cả thở hồn hển bạch bạch dây rủa nói thảo tựa như phát hiện cái gì xoay người rơi xuống đất tôn lăng vũ biểu tình có đủ cổ q á i hoán quá mức nhi bạch bạch liếp nhìn người yêu sát mặt nháy mắt bên trong nổ tung người lại ra n g ư ơ i cái không có lương tâm n g ư ơ i tức phụ nhi lo lắng hãi hùng n g ư ơ i đến tốt vừa đến đã áp ta liền muốn nô、no. ba không phải như ngươi nghĩ ta thân thể xảy ra vấn đề một cái nụ hôn dài ngăn chặn người yêu miệng tôn lăng vũ nói chuyện đồng thời tại chỗ nhảy nhảy lao công ngươi không có chuyện gì chứ ngươi đến là nhảy a nhìn tại chỗ điểm m ũ i chân người yêu bạch bạch nhăn nhăn thanh tú lông mày đã như vậy lớn còn là lần đầu tiên thấy nhảy như vậy có nghi thức cảm giác người ta ta nhảy không lên tiện tay đem vách tường tạm cái đống cắt lớn động tôn lăng vũ thở dài lâm hồng câu kia có được tất có mất tôn lăng vũ đã hiểu làm gì không nói lời nào sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lấy lại tinh thần tôn lăng vũ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác chẳng biết lúc nào nguyên bản ngồi dưới đất người yêu bạch bạch đã hôn mê bất tỉnh lao nương sợ là muốn lao công nghĩ ra h ảo giác lao nương đây chính là hồi quang phản chiếu a thao nhà bên trong kia đầu heo liền cái mì t ô m cũng sẽ không nấu v ụ n g bên trong còn có cái tiểu chư tử lao nương tuyệt không thể cứ như vậy treo đ ặ nghèo lao nương nhất định phải chịu đựng nhất định phải tự cứu một lát sau chậm rãi mở mắt ra bạch bạch không nhìn trước mặt tạp tưởng loạn nam nhân thì thẩm tự nói không ngừng nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác tôn lang v ũ toét miệng cười cười ôn nhu nói tỉnh rồi ngươi chờ một chút ta cấp ta tạp cái cầu thang phú cường dân chủ văn minh hài hòa tự do bình đẳng công chính pháp trị ái quốc chuyên nghiệp thành tín thân mật mụ a quái vật này như thế nào vẫn còn ở đó nguyên tắc không n á pháo chức trách nhìn xem nhà kim ba cùng ngân bảy nguy hiểm hai năm tám gà con không thể đánh đánh chính là hai hai năm đánh trước tám hủy đi một bên không hủy đi tạp cuối cùng hiệu được tôn lăng vũ đem người yêu ông vào ngực bên trong người mỗi tháng số năm tới đại di mụ hai ta kết hôn ngày kỷ niệm là n g ư ờ i sinh nhật hai ta lần đầu tiên là ở cửa trường học tiểu chiêu lợi n g ư ơ i ra tiền tám mươi khối bạch bạch biểu tình là như vậy uy c ủ cũ ta không phải con thọ tình ta là người lão công đưa tay vuốt ve người yêu lưng tôn lăng vũ nói tiếp cái này thế giới thay đổi tựa như là lâm lão bản lúc trước nói như vậy là thay đổi ngươi cũng thay đổi biến thành v á i vật quật c ư ơ n g đầu kề sát người yêu lồng ngực cảm thụ được người yêu hữu lực nhịp tim toàn thân vô lực bạch bạch t h ấ p giọng thì thầm nói đồ đần ta không thay đổi ta chỉ là đã thức tỉnh tựa như ngươi trước kia xem nữ tần tiểu t u y ế t đồng dạng ta sở dĩ có thể tiện tay đánh xuyên qua này tướng đất là bởi vì thức tỉnh lồng ngực bên trong người yêu thật xứng đáng câu kia một mang thai ngốc ba năm tôn lăng vũ nằm thật chặt ôm người yêu cánh tay tiếp tục nói ta mới vừa bị con thỏ kia đạp một chân tìm được lâm lão bản thời điểm kém chút treo về sau lâm lão bản cũng không biết cho ta rót bình cái gì lại mở mắt ra thời điểm liền đã thức tỉnh cho nên ta lão công là siêu nhân về sau ta cũng không dám hung hắn ta h ô n g đánh mắt bạch bạch thanh âm nghẹn nào thấy thế nào như thế nào đau lòng tôn lăng vũ móc máy môi vội vàng bảo đảm nói yên tâm đi ngươi tại nhà ta mãi mãi cũng nói là một không hai cái kia thật sao ngươi không gạt ta chứ bạch bạch yếu đất nói ta thể lấy tương lai nhi t ử danh nghĩa ta muốn gạt ngươi liền làm hà án hắn cái gì hắn b u ô n g ra ta ngươi lại ra bị con tỏ h dọa coi như xong ngươi cũng chạy tới làm ta sợ thật coi lão nương là dọa lớn n g ư ơ i yêu mặt phiên đắc quả thực không nên quá nhanh sững sờ tại chỗ tôn l a n g vũ nghi hoặc gãi đầu một cái luôn cảm giác nơi nào có cái gì không đúng ngươi mới vừa nói nhảy không lên là chuyện gì xảy ra đây hồi tưởng lại người yêu lúc trước dị thường một lần nữa đoạt lại nhà bên trong quyền chủ đạo bạch bạch trực tiếp hỏi có được tất có mất ta thể chất cùng lực lượng tăng cường đem đối ứng cũng đã mất đi bật lên cùng tốc độ ngắm nhìn một phía tôn lăng vũ nhỏ giọng nói thể chất kháng đánh lực lượng kéo cứu hợ lao cầu ngươi đ â y là một cái tiểu nhảy hai chân c u ố n lên người yêu e o cũng không biết là nghĩ đến cái gì bạch bạch nói xong nói xong mặt lại là đỏ lên làm sao vậy mặt như thế nào như vậy bỏng là phát xuất sao cảm nhận tự trên cổ nhiệt độ cái e o thẳng tắp tôn lăng vũ dẫm lên lúc trước ném ra hố từng bước từng bước mang theo người yêu trở về mặt đất bên trên lao công thể chất cùng sức chịu đựng có quan hệ sao nóng lên gương mặt t r ô n sâu vào người yêu vai thổ khí như lan bạch bạch ngượng ngập nói hẳn là có ta vừa mới đường chạy tới một chút không mang theo thở lao công trở đi chúng ta trở về trở về về đâu hố bên trong a người muốn làm gì muốn công việc trên lâm trường hướng bắc h u y ệ t trang viên mặt mang vẻ giận lâm ngưng nhẹ nhàng gõ chén rượu trong tay nếu không phải sợ nhìn đến cái gì không nên xem h i ế u kỳ muốn chết lâm ngưng thật muốn tự mình đi phòng vệ sinh nhìn xem tôn lăng vũ đến cùng đã thức tỉnh cái gì ngưỡng bức năng lực thế mà có thể thức tỉnh như vậy lâu phu nhân ta tìm khắp cả lầu hai hết thẻ phòng vệ sinh cũng không nhìn thấy tôn tiên sinh cùng lâm hồng sau mười phút lần nữa trả về r ô n quét mắt muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận toa toa lời nói thật nói thật nói ta đi đây coi là cái gì không biết ta tại chờ kết quả sao đợi nửa ngày đợi cái không khí cảm giác thật chẳng ra sao cả lâm ngưng nếp miệng tâm tình thực không tốt tôn tiên sinh lúc trước vẫn luôn tại gọi người yêu tên nghĩ đến hẳn l nói, nói toa toa tự quyết định lâm lão bản thoạt nhìn đừng đề cập có nhiều quỷ dị toa toa cổ, cổ cổ miệng đang muốn mở miệng thời điểm tầm mắt bên trong đột nhiên có thêm một cái nữ nhân không nói trong tay của nữ nhân còn ô m chỉ cao cỡ nửa người đại t h ỏ s á m hắc hắc tôn lăng vũ nói gặp cái quái vật ta tiện thể đi tìm tìm lâm hồng cười gãi đầu một cái giải thích nói một đầu con t h ỏ cần như vậy lâu sau c à m khẽ n â n g chậm dại đứng lên lâm ngưng nói chuyện đồng thời c ô ý tiến lên cầm giày cao gót mũi giày điểm một cái đại t h ỏ s á m bụng cái này con t h ỏ xuất hiện thực kỳ quặc phòng ngừa hậu hoạn ta mới vừa lại đem công việc trên lâm trường điều tra một lần trong nháy mắt cấp con thọ bù đắp lại trạng thái hôn mê lâm hồng giải thích nói con thọ chuyện trước phóng phóng tôn lăng vũ kia ra hỏa thế nào cùng lâm ú cười cười hường nói cái này sao có thể lần đầu thức tỉnh người nhiều nhất cũng chính là tự thân hai bốn lần thăng phúc ngươi nói hai thứ này loại nào đối được hảo cố ý liếc nhìn hệ thống giao diện lâm lưng nhịu nhữ mày hỏi sự thật đích thật là như vậy hồi tưởng lại lúc trước nghe được đối thoại lâm hồng lách mình tiến lên dán lâm ngưng hai này ra hỏa cũng thấy t ỉ n h đặc thù năng lực cũng là khác biệt xác định lâm ngưng hỏi xác định hãn nguyên t h o i là có được tất có mất ta thể chất cùng lực lượng tăng c ư ờ n g đem đối ứng cũng đã mất đi bật lên cùng tốc độ có phải là vì gia tăng có độ tin t y lâm hồng nửa câu sau cố ý bắt trước tôn lăng vũ thanh âm a đại nạn không chết tất có hậu phúc này ra hỏa cũng coi là nhân hỏa đắc phúc dư quang đảo qua muốn nói lại thôi dôn lâm ngưng r ứ t lời cấp dôn ném đi nội nghi hoặc ánh mắt phu nhân ta cũng muốn thức tỉnh dôn thực trực tiếp Chỉ lâm à vì vụ tốt hơn phục l ngưng, ngưng, ngưng, ngưng rõ ràng là tức giận nói chuyện lúc thanh âm đều so lúc trước cao rất nhiều không nói một lời rôn gắt gao n ắ m chặt quyền ánh mắt có đủ kiên định n g ư ơ i cũng có đủ bấm mình ngươi hẳn phải biết ngươi đối với ta tầm quan trọng thật muốn treo ngươi làm ta làm sao bây giờ không đợi rôn mở miệng lâm ngưng nói tiếp nghe chờ hấp thu khoan g thuyền nghiền cứu phát minh thành công cái thứ nhất cho ngươi dùng món đồ kia chỉ cần bảo thạch đủ nhiều chính là một trăm phần trăm hiểu không phu nhân nguy hiểm ở khắp mọi nơi ta sợ bớt nói nhảm có ta ở đây không ai có thể đem ngươi như thế nào thượng đế đều không được rôn rõ ràng là bị tôn lăng vũ chuyện kích thích nghĩ đến cái kia suýt nữa bị con t h ỏ chơi chết nam nhân lâm ngưng hít một hơi thật sâu gầm nhẹ nói tôn lăng vũ người đâu cũng không phải là cứu ra ra tại sao lâu như thế ách cái kia cái này chúng ta vẫn là đừng để ý tới hà án hai lỗ thai lại cử động nhìn trước mặt rõ ràng tại nổi nóng lâm ngưng lâm hồng xấu hổ gãi đầu một cái lúc này vẫn là không muốn lựa cháy đổ thêm dầu tốt an ngay nói thật ngươi nghe được cái gì rồi lâm hồng biểu tình có đủ cổ k h o á i xinh đẹp gương mặt tức giận lâm n ư n g lạnh lùng nói thật không có cái gì ta chúng ta vẫn là trở về đi l i ê n nguyên đều không nghe ta nói sao tốt ta hắn cùng nàng người yêu tại trong hố kia cái gì đâu lâm hồng ngữ tốc cực nhanh ý tứ không khó lý giải chính uống rượu lâm ngưng phù một tiếng phun ra ngồi đối diện toa toa một thân a a cái gì a hai tay ôm đầu ta giúp ngươi lau toa toa phản ứng vẫn còn lớn lâm ngưng hung hăng trận mắt nhìn lâm hồng một chút một bên nói một bên cầm qua khăn tay tại toa toa trên ngực bôi không ngừng khu khu phu nhân chúng ta cần phải đi cắn chặt hai môi hai tay giơ cao toa toa xinh đẹp gương mặt t ừ đỏ đối diện toa toa dôn, hắng giọng một cái, nói, n không không lại, lại hồi a Đúng r bước chân đợi hai người lần lượt rời đi về sau lâm ngưng đưa tay ấn thượng tòa toan môi đừng nói chuyện tay nâng cao ta giúp ngươi đem bên trong lau lau chương mười một hai giờ trời chiều bãi săn cái t i a đạo câu cao thấp chập trùng tiếng gầm bắt nguồn từ thân thể và chạm sau khi thức tỉnh trận chiến đầu tiên tôn lăng vũ liền quần cũng không kịp mặc ngao ngao có trời mới biết một đầu con t h ỏ tại sao lại như vậy gọi dù sao tôn lăng vũ nghe được chính là như vậy phanh phanh phanh phanh phải câu quyền tiếp phải đấm móc đón thêm phải đấm móc lại đón thêm phải đấm móc rõ ràng tay phải là tôn lăng vũ k h u khụ quân dùng tay lao công cố lên lao công bổng đồng, đồng đát lao công cẩn thận qua loa đề h ả quần trèo tại câu xuôi theo bạch bạch hô lớn nói. ngao phanh một người một thỏ ngươi một quyền ta một chân thân nhau có lẽ là tăng thêm nói gọi là tình yêu bờ m ép ép, thế công lăng lệ tôn lăng vũ một bộ đầy đủ quyền pháp khiến cho là nước chảy mây trôi mua chính là k i ế n không kẽ hở đại khái nửa giờ d á n g vẻ con thỏ hẳn là đá mệt mỏi không lại ngao ngao gọi trời sắp tối thời điểm cũng không biết bị đạp bao nhiêu chân tôn lăng vũ cuối cùng đem con thỏ đặt ở dưới thân phanh phanh phanh tâm tại nhảy phanh phanh phanh máu tại đốt mỗi một quyền đều là lao tử k i n h cuồng đống cắt lớn nằm nấm như mưa to rơi xuống đón gió tôn lăng vũ gào thét ca đ ấ m t h ỏ khinh q u ồ n không nhìn ra điên cuồng đến là có một đầu con thọ đều có thể đánh ra bờ gm ờ ngươi xác định này ra hỏa di chứng không phải hạn c h í váy dài áo lông d à i cao gót mấy trăm mét bên ngoài cao điểm lâm ngưng im lặng đỡ cái chán như thế nào cũng không nghĩ tới tôn lăng vũ trận chiến đầu tiên đánh cái gần hai cái giờ không nói đối thủ lớn nhất chết nguyên nhân c ư nhiên là bởi vì mệt ha ha hắn không có một chút bác kích kinh nghiệm toàn bằng bản năng đánh thành như vậy đã không tệ lâm ngưng bên người tay cầm kính viễn vọng lâm hồng cười nói trên mặt đất như vậy nhiều tảng đá không cần tay không chạy tới cùng một hệ nhanh nhẹn con thỏ đối với anh ngươi quản này gọi không tồi hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn thực tình vì tôn lăng vũ chỉ số thông minh cảm thấy bắt sốt ruột ách đúng nga hắn vì cái gì không cầm tảng đá tạp lâm hồng gãi đầu một cái h i ệ n nhiên cũng phát hiện vấn đề ta làm sao biết ngươi nhớ một chút trở về cho hắn tìm cách đấu lao sư liền hắn như vậy cái đấu pháp chính là h ư ở n công kia khác biệt đặc thù năng lực lâm ngưng n ế c miệng sự thật chứng minh những cái đó mới phát giác tỉnh liền n h ư không muốn không muốn chủ cũng liền tiểu thuyết dám như vậy viết là rất lãng phí hắn mới vừa ít nhất bị đạp mấy ngàn chân còn cùng không có chuyện gì người tựa như cầm qua cuốn sổ lâm hồng một bên nhớ một bên nói kia là đối thủ quá yếu không để ý quét mắt hệ thống lâm ngưng nói tiếp chiến đấu mới vừa rồi ngươi thấy thế nào ta nói chính là tôn lăng vũ tôn lăng vũ nhược điểm rất rõ ràng này con t h ỏ cũng chính là mất trí đội chỉ đem điểm não cùng hắn đánh quanh co liền hắn tốc độ kia một chút tính tình đều không có liếp nhìn tay bên trong chiến đấu ghi chép lâm hồng mấp máy môi phân tích nói đây không phải vấn đề đằng sau cho hắn tìm tốc độ nhanh tọa kỵ chính là nghĩ đến hệ thống mới ra bồi dưỡng giao diện lâm ngưng cười cười xấu hổ phía trước sở dĩ không cho lâm hồng đi thăm dò cái này con thỏ nơi phát ra nguyên nhân ngay tại này ngoại trừ thân pháp cơ bản cũng không có gì lâm ngưng biểu tình thay đổi bất thường lâm hồng gãi đầu một cái nghi ngờ nói ngươi như vậy quan tâm hắn là chuẩn bị bồi dưỡng hắn ta trước đó để ngươi chú ý đại đào sát còn nhớ rõ sao lâm ngưng khẽ thở dài đắp phi sở vật nói đương nhiên làm sao rồi lâm hồng nói nếu như ta không đ o á n sai một thực tế là đại đào sắt phần thưởng cũng không phải là phiêu lượng quốc nghiên cứu phát minh virus đưa tay điểm một cái lông mày lâm ngưng m ấ p máy môi nói tiếp ta chỗ này có giới thiệu đại đào sắt quy tắc sửa lại nhiều người tổ đội chế nhiều người tổ đội cùng loại ngươi ngoạn vương giả vinh d i ệ u nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm hồng kinh ngạc nói cụ thể không rõ ràng trước mắt duy nhất có thể khẳng định là các ngươi không thể lên v â n mệnh chú định có loại dự cảm đại đào sắt xuất hiện tám thành cùng hệ thống có quan hệ không đợi lâm hồng đặt câu hỏi lâm ngưng cắn cắn môi người ó i bổ s u n người cái gì n g ư ơ i ta xem ngươi chính là tiểu thuyết đã thấy nhiều ta rất giống những cái đó đánh quái thăng cấp lịch tập nhân vật chính sao miệng mở rộng lâm hồng con mắt chừng lao đại lâm ngưng không cao hứng nhi n é t miệng thân là thế lực cao cấp tộc trường chút chuyện này còn muốn thân tự động tay còn muốn thế lực làm gì hắc hắc tuyệt không giống như ngươi có thể so sánh bọn họ xinh đẹp hơn không cần mặt mũi lâm hồng rõ ràng là cùng cái tia tiểu manh tân học xấu quả quyết xoay người lâm ngưng khẽ hư một tiếng theo quay người động tác nguyên bản rơi vào mắt cá chân màu trắng váy trong chốc lát tựa như hoa nở tựa như điệp vũ như thế nào đột nhiên thơm như vậy gió nhẹ đập vào mặt đưa tới từng sợi mùi thịt lâm ngưng hít hà thành tú rất cái mũi nghi ngờ nói là tôn lăng vũ bọn họ hắn người yêu đang nướng thịt hai lỗ t hai k h ẽ nhúc ních n ó n g nhìn phương xa liên tục xác nhận chính mình không nhìn lầm về sau lâm h ư n g đáp ta đừng cho ta nói hắn người yêu nướng chính là con thỏ kia cho dù lại thế nào yếu kia con thỏ cũng là chỉ biến dị thú nghĩ đến vẫn là phạm nhân thân thể bệnh bạch, bạch. lâm ngưng vội và nói g n kia đến không có con thỏ bị tôn lăng vũ trôn hắn người yêu nướng chính là đầu nhỏ lợn rừng lâm h ư n g nói một đôi bệnh tâm thần chúng ta đi đùi ngọc khe nâng đi chưa được mấy bước lâm ngưng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn người đi một chuyến đi đem ta heo cầm về a a cái gì a này bãi săn l à c ủ a ta k i a đầu heo cũng thế t ố t ta cái này đi đúng rồi ngươi hành động thời điểm chú ý điểm đừng bị hắn nhận ra ngươi n g ư ơ i muốn mặt cây muốn vỏ cho dù là nữ trang điểm ấy thiết tháo lâm ngưng vẫn là có cùng lúc đó bên kia bạch bạch nhìn về phía người yêu á n h mắt ôn nhu cực kỳ lao công vất vả ngươi ăn trước ngươi trước ngươi mới là nhà ta lớn nhất công thần tôn lăng vũ rất thẳng thắn biết rõ người yêu tính tình tôn lăng vũ lại thế nào khả năng phạm này loại nguyên tắc tính sai lầm mụ mạ lao công ngươi thật tốt vậy nhân ra thảo lão nương heo đâu một cái nụ hôn dài một mặt nồng tình mới vừa từ người yêu ngực bên trong xuống tới bạch bạch tầm mắt bên trong ngoại trừ một đống lửa đâu còn có nửa điểm heo nướng cải bóng cái này một mặt mở mị tôn lang vũ biểu tình là như vậy ngộng này cô nương tay nghề không tệ không thể so với n g ư ờ i m ờ i những cái đó đầu bếp kém tiến về phía trước nhà mới trên đường m à u hồng r ồ n dồn s ở phen tuần h à n sau ăn miệng đầy chảy mỡ lâm ngưng từ đáy lòng khen là rất không tệ phu nhân ni ẩn sèn tiến sĩ đến tin tức nói hấp thu khoang thuyền hai giai đoạn tư liệu có bị người sao chép trôi qua vết tích phụ xe đồng dạng ăn miệng đầy chảy mỡ rôn một bên nói một bên thăm dò qua cánh tay cấp lâm ngưng đưa khối c o t h e o tổng huy tính chất mềm mại phấn bạch song sắc khăn tay a nhớ không lầm phụ trách hai giai đoạn lắp lên chính là cái hoa kiểu a sắt qua miệng vẫn chưa thỏa mãn lâm ngưng cười k h ẽ âm thanh nói chuyện đồng thời vẫn không quên cấp lâm hồng so cái ngón tay cái thủ thế đích thật là hoa kiểu p h ụ nhân ngài thoạt nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lâm ngưng biểu tình thoạt nhìn có đủ trêu t ứ c đoán được mấy phần rôn không xác định nói không ta đồng ý hắn làm sao có thể tại ta địa bàn mang ta đi đồ vật tự nhiên mà vậy đem phủ lấy tất chân chân đắp thượng lâm hồng hai đầu gối lâm ngưng đắc ý n h ữ mày vóc dáng thấp chính là điểm này tốt muốn làm sao nằm liền như thế nào nằm cho nên phu nhân ngài là cố ý phu nhân ngại như vậy là mục đích là vì hấp thu khoang thuyền đưa tay gỡ đem tinh xào dâu cá chê rôn híp híp mắt cũng không cảm thấy lâm ngưng là cái rộng lượng người thông minh một cái thanh thúy búng tay lâm ngưng c ư ờ i hỏi hấp thu khoang thuyền này loại khan hiếm hàng ngươi cảm thấy nó giá trị nhiều tiền giá trên trời phu nhân n à y loại có thể giúp người thành công thức tỉnh đồ vật bán nhiều tiền đều không quý. Jon đáp a ngươi lúc trước lo lắng tài lực vấn đề này chẳng phải giải quyết ta một tiếng cười khẽ lâm ngưng cắn cắn ngôi sở dĩ bỏ m ặ t người kia đem tin tức t r u y ề n trở về tự nhiên là vì cắt giao hẹn vì thừa dịp loạn kiếm một phu nhân hoa quốc người mới nhiều không thể khinh thường trước kia phiêu lượng quốc cái kia danh xưng sử thượng an toàn nhất quả táo điện thoại vừa mới tiến hoa quốc không đến bốn mươi tám giờ liền bị phá giải trầm mặc chỉ chốc lát như có điều suy nghĩ Jon nói yên tâm đi hấp thu khoang thuyền vốn là cái quá độ sản phẩm chân chính có tác dụng vẫn là cái kia tạm thời không làm người đ ợ i biết tới gây ra thể không để ý quét mắt hệ thống có quan hệ hấp thu khoang thuyền giới thiệu lâm ngưng mỉm cười hời hợt m ộ t câu liền làm rôn kích động đâm đầu vào trần xe gây ra thể phu nhân có ý tứ là là rôn hẳn là nghĩ đến cái gì hưng phấn nói cũng sẽ không lời nói không đợi rôn nói tiếp lâm ngưng trực tiếp nói ngươi không đoán sai cái này đồ chơi trước mắt chỉ có ta biết là cái gì hơn nữa thực không đáng tiền lũng lũng đoạn bình tính điểm nhiều nhất hai năm liền đào thải đồ vật có cái kích khó đáng giá mới đổi gì động. Xưa nay trọng dồn, thật lâu khó bình tĩnh. Lâm Ngưng gõ gõ mới đổi màu hồng bình tốt thật tĩnh. tay, nay hổn rôn, sơn mong nếu như Xưa lâu Lâm màu ấ phu t k h o a nhân g t u y ề n thật h c quý như vậy, chính mình vậy, liên ạ thế khả chia Hai Phu nhân, nào năng cùng năm là gia lấy l vậy ra rồi. đại đủ i sẻ. quan tới bán ra hấp thu khoang thuyền chuyện giao cho ta như thế nào một lúc lâu sau cuối cùng hoãn quá mức n h ì r ô n bao hàm mong đợi nói không nói gặp ngươi chuyện này ta là muốn giao cho mặc nhiễm cùng diệp lang phỉ chấm tư chỉ chốc lát lâm ngưng chậm rãi ngầm đầu thành thật nói diệp lang phỉ mặc n i ễ m phu nhân ngài là có chút lo lắng sao dôn hỏi diệp ra ngươi biết không có gì để nói nhiều cái k i a m ặ c ra giấu thế nhưng là đủ sâu hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy thế lực bảng xếp hạng lâm ngưng thở dài ra một hơi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến tại thế giới mới xếp hạng trước m ộ ư ơ i gia tộc thế lực bên trong có năm nhà quân tới tự hoa quốc phu nhân ngài là muốn thông qua hấp thu khoang tuyển trước tiên cùng hai nhà giao hảo dôn không hổ là đa mưu tốc trí một chút liền rõ ràng lâm ngưng nhẹ gật đầu nói chuyện lúc thanh âm cố ý hạ thấp chút hai nhà này đều tham gia qua đại đảo sát đều cầm qua quán quân ban thưởng t phu nhân ta có hay không có thể hiểu thành cái kia thần bí quán quân ban thưởng cùng thế giới mới có quan hệ lâm ngưng biểu tình thoạt nhìn có đủ ngưng trọng nháy mắt bên trong kịp phản ứng rôn hít vào một ngụm khí lạnh truy vấn không sai ta thậm chí có hoài nghi cái kia một chính là trong đó một lần quán quân ban thưởng màu hồng mỹ giáp gậy nhẹ cửa sổ xe lâm ngưng n h í nhíu u mày lại nói lời kinh người thượng đế t r ầ n mặc thật lâu rôn đề nghị phu nhân chúng ta cần cùng mạnh kim cung liên hệ một đám linh vật có ý nghĩa sao lâm ngưng cười khinh bị cười thực tình không cảm thấy cùng cái kia hơn chín mươi tuổi lao thái thái có chuyện gì đ a n g nói bên kia cầm qua một lần quán quân chúng ta có lẽ có thể biết ban thưởng đến cùng là cái gì giôn giải thích nói vô dụng bên kia sẽ không cùng ngươi nói thật hồi tưởng lại lâm tử theo diệp ra c h u y ể n về tin tức lâm ngưng vẫy vẫy tay chủ đề chuyển, rời có đủ cứng nhắc. Nói, Rơi tính chuyển đổi năng lực này thế nào giới tính chuyển đổi phu nhân ngài làm lớn không sai thế giới mới nha có người có thể lực lớn vô cùng có người có thể nhanh như do tác ta chỉ là biến cái nam nữ hẳn là không cái gì quá không được ca lâm ngưng đắc ý n h ư mày thực tình vì chính mình thông minh tài trí cảm thấy kiêu ngạo ách phu nhân ngài có chỗ không biết trong lãnh địa yêu thích ngài người rất nhiều ngài nếu là đột nhiên biến thành có quan hệ sao dù sao ta nam nữ ăn sạch nam không thích ta nữ thích ta chính là tiện tay liêu đem tóc dài căn bản không cho john nói tiếp cơ hội lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói ách phu nhân ngài vui vẻ là được rồi phúc ha ha john biểu tình thấy thế nào như thế nào bật cười toàn bộ hành trình giữa im lặng lâm hồng đột nhiên cười ra tiếng cười đã chưa đổi chân quan bắt lấy một đầu nhu sớm muộn để ngươi cho ta nhu khoan k h ó i ra kính giả yêu trẻ thế nhưng là hoa quốc truyền thống mỹ đức phòng ngừa dôn xấu hổ lâm ngưng xinh đẹp gương mặt giận dữ nói chuyện đồng thời vẫn không quên đạp lâm h ồ n g một chân liền sẽ khi dễ ta ngươi xuyên tất chân đâu rồi làm sao có thể nhu t r ọ c khi dễ ngươi thế nào liền lao nương thiên hạ này thứ nhất mỹ mạo đừng nói là nhu chân chính là liếm đều có là người khu khu cụ phu nhân nhìn kính chiếu hậu một bộ lao nương đẹp nhất không giải thích lâm ngưng suýt nữa không đem chính mình sặc chết đi qua rôn im lặng đỡ cái chán không thể phủ nhận đơn thuần nhan giá trị cùng dáng người nhà mình phu nhân vẫn là khiêm tốn điểm k h ụ c cái gì khục ngươi có khác biệt ý kiến sao không có phu nhân ngài mỹ mạo rõ như ban ngày tựa h như là như là cái gì ách ta sai rồi phu nhân mời xem ngoài cửa sổ từ giờ trở đi hai giờ bên trong ngài nhìn thấy mỗi một tấm đất mỗi một con sông mỗi một tòa hồ mỗi một ngọn núi mỗi một cái cây mỗi một đóa hoa mỗi một nhà kiến trúc mỗi một phiến đường ven biển đều là ngài theo dô nói ban đầu xây dựng nguyên nhân đơn giản là kiêm ộ t nhiệm kỳ lão công tức yêu thích đi săn ngoạn mượn k h ô n g châu ngồi đặt chân trước sau cuối cùng hơn bốn mươi năm vừa rồi hoàn toàn làm xong Lao công tức yêu thích động yêu vì ậ t t cố ý m người đơn thiết kế đ ộ chiếu lồng, loại giống dưỡng mỗi cái c đều ú t m ờ người tham quan. Về sau này nuôi nhốt hình thức tại châu âu văn người nó đáng tên. loại tại rội, mọi người cho nó khởi cái i tham thức châu cho sau Âu yêu Về Vì c cố những động vật này lao công tức dùng tiền nuôi dưỡng một nhóm người đặc biệt cấp động vật chữa bệnh từ đó thôi sinh một cái mới c h ứ c nghiệp bởi vì quá lớn lao công tức ăn rất lâu cơm ngội mười năm sau một lần ý tưởng đột phát lúc này mới bắt đầu tại chính mình phòng đơn độc ra bếp nhỏ lại một lần nữa chấn kinh giới quý tộc mang phòng bếp phòng xếp cũng bắt đầu ở châu âu văn rội mâu hồng phẹn tồn g phụ xe thao thao bất tuyệt rôn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ bộ dạng phục tùng dấu cười lâm ngưng cuối cùng vẫn nhịn không được phù một tiếng cười chính là gọi là một cái nhánh hoa run r u dày ha ha chiếu ngươi như vậy nói lao công tức còn cho nhân loại văn minh thúc đẩy làm lao đại công hiến ha ha ha đích thật là như vậy phu nhân lao công tức ban đầu ở châu âu dừng lại ngươi đem ta thổi đều không có ý tứ mắt nhìn thấy một mặt tiêu ngạo rôn còn muốn nói gì nữa lâm ngưng vội vàng ngắt lời nói là lâm ngưng tựa hồ đối với gia tộc vinh dự cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú ánh mắt cảm đ ạ m r ồ n thoạt nhìn còn có chút tiểu thất lạc được rồi ta không phải không tin ngươi chẳng qua là cảm thấy không cần phải tự ngươi nói tiền có thể làm được chuyện gọi chuyện sao trầm mặc chỉ chốc lát nhìn giữ im lặng dồn lâm ngưng bất đắc dĩ lắc đầu an ủi ngài nói rất đúng r ô n nói trầm mê ở đi qua huy hoàng sẽ chỉ làm người càng phát ra lười biếng cùng với nói này đó có không sao không nghĩ thêm đến như thế nào tại thế giới mới đứng vững góc chân màu hồng mỹ giáp có tiết tấu gõ cửa sổ xe lâm ngưng ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói đứng vững góc chân phu nhân n g à i ý tứ là dôn nghi ngờ nói nữ vương lớn tuổi bạch kim c u n g thế nào không chút nghĩ ngợi trả lời hời hợt ngữ khí theo lâm hồng ánh mắt nhìn lại lâm ngưng ngón tay cuối màu hồng sơn móng tay lần nữa thay đổi đỏ ách phu nhân ngài có chỗ không biết huyết cũng không tại vương vị kế thừa danh sách bên trong pháp lý thượng nói ngài không thể kế thừa vương vị lâm ngưng nói bóng gió không khó lý giải dôn c ư ờ khổ lắc đầu giải thích nói Ta từ đầu đến cuối, tin tưởng trên tức tiền sao? đầu đến đời cuối biện pháp là người mớn, chẳng lẽ trên đời này liền không có công tức làm nữ vương có lệ pháp là lẽ làm dù ụ c bước tức quốc chủ. vọng vừa vị từng phóng ràng, ngưng, không mãn lớn nhất là lâm lại làm thừa thỏa mới hữu đại, đã địa rõ kế ở d sao người sáng suốt đều biết có mạnh đến đâu gia tộc cũng không hơn được quốc gia có là có nhưng nhưng chấm tư chỉ chốc lát sắc mặt khó xử rôn do dự nói không có nhưng là từ từ sẽ đến liền tốt đưa tay đánh gây nói không tỉ mỉ rôn chậm rãi ngẩng đầu lâm ngưng cười mấp máy môi ta mới m ư ơ i tám tuổi dù sao cũng phải tìm cho chính mình cá nhân sinh mục tiêu không phải sao đúng phu nhân ta rõ ràng ngại ý tứ d i ô n ó i a trong lòng ngươi có ít l i ề n tốt chỉ mong k i a lão nữ nhân chớ chọc đến trên đầu ta phủ lấy tất chân chân chậm rãi buông xuống lâm ngưng khẽ hử một tiếng thế giới mới tân nữ vương có vấn đề sao vấn đề không lớn nói chuyện chính là lâm hồng n à y thiết hàm hàm hiện tại ngoạn ngoại trạng liền chữ đều lười nhắc đánh cái gì vấn đề không lớn ngươi tại cùng ai nói chuyện lâm hồng bên người lâm ngưng hiếu kỳ nói lâm bác truyền đến tin tức tôn lăng vũ hẳn là mới phát rất tỉnh lực lượng không nắm giữ tốt mở cửa xe thời điểm đem xe cửa k é o xuống một tay ấn mở hết c h á t lâm hồng cười đáp muốn hay không khoa trương như vậy đại khái quét mắt lâm bắt chuyển đến ả n h trụ lâm ngưng h i ế p h i ế p mắt john chiếc này b ù gạ tì nhiều tiền mua thuế sau ba trăm mười vạn bảng tả hữu john nói cho dù hắn người yêu chủ nghệ rất không tệ ta thực yêu thích nhưng sổ sách cũng không thể tính như vậy tại thế giới mới này đồ vật thế nhưng là văn vật đưa tay gỡ đem đầu tóc lâm ngưng mỉm cười nhà ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới nhất định phải bắt đền còn phải bán chết l ừ a bịp không đúng bán chết bồi phu nhân nói cực phải sẽ t h ấ y tôn tiên sinh đã cùng nhà bên trong ký lao động hợp đồng liên quan tới chiếc xe này bồi thường ta đằng sau sẽ cùng bạch nữ sinh nói chuyện dôn cười chừng mắt nhìn lâm ngưng cố ý để chủ nghệ nguyên nhân không khó đoán hắn là ta bằng hữu ta không hy vọng giữa chúng ta có cái gì không tốt hiểu lầm dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lâm ngưng liếm liếm môi sớm biết bạch bạch làm heo sữa quay như vậy ăn ngon liền không nên phân cho dôn phu nhân ngài cứ yên tâm đi huyết chưa từng keo kiệt tại bằng hữu ta sẽ cho bọn họ mở ra tốt nghĩ đến lúc trước ăn xong heo nướng jon h không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn phải thừa nhận bạch nữ sĩ chủ nghệ chính là bị long đong cùng lúc đó ngoài mấy chục dặm cô bảo khách phòng bộ nhìn trước mặt vội vàng tìm tới cửa mặc nhiễm vừa mới thu xếp tốt cha mẹ ở lại diệp l n g phỉ suýt nữa tại chỗ tất yên thao ta cái này cấp lâm ngưng gọi điện thoại a nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta ta nghe jon h nói ngươi cùng đường văn g a i điện thoại bên kia lâm ngưng thanh em hoàn toàn như trước đây nô hỏa không đợi lâm ngưng nói xong nổi trận lôi đỉnh diệp lam phỉ trực tiếp cầm hán ngữ quát nghe ngơi đại ra ta hỏi ngươi ngươi có hay không biết tài khoản tiền là lao nương đầu tư đồng thoại c h ấ n đặc mèo chào hỏi đều không đánh ngươi liền rời năm ư c đô la mỹ đi quét châu b á o ngươi đặc mèo chính là điên rồi sao diệp linh phỉ còn rất khí giọng lao cao chấn người hoang nong nong lâm ngưng nhàn nhạt cười cười r á c c ố n g họng so diệp linh phỉ còn h u n g so diệp linh phỉ giọng còn cao ít tất tất năm ư c đô la mỹ tính là cái gì chứ ngươi biết ngươi lão công chạy trốn thời điểm trộm ta bao nhiêu thứ sao đặc mèo hố chính mình tức phụ nhi coi như xong liền lao nương cái này thân tỷ đều hố a ta lão công khí thế hung hung diệp linh phỉ hiển nhiên là bị chính mình nói phủ lâm ngưng trong lòng nhấp nhạt khí thế này đồ vật chính là như vậy không nói đạo lý không phải ngươi lão công là ai tại huế ngoại trừ hắn bên ngoài ai dám giả c h u y ể n thánh chỉ ai dám đánh lao nương cờ hiệu làm việc ai dám tùy tiện động l á n h địa tài khoản tiền căn cứ nhất cổ tác khí thái độ trả đũa lâm ngưng đ ổ i đề tài lý trực khí chẳng nói trả tiền ngươi lão công chạy trốn thời điểm còn trộm lao nương một đống đỉnh cấp châu đáu giá trị thị trường tám ư c bảng xéo đi hắn cái loại người này mua châu đáu trộm châu đáu ngươi cảm thấy khả năng sao ngươi cảm thấy ta là ngốc sao nghĩ đến cái kia xem mạng người như c ỏ r á c nam nhân diệp linh phỉ nhất miệng không thể không nói đã như vậy lớn liền chưa thấy qua như vậy kỳ hòa t h ị đệ một cái chết muốn tiền nghĩ đến pháp hố người k h á c tiền một cái chết muốn mạng động một chút là muốn người k h á c mệnh ta lừa ngươi có ý tứ sao không đợi diệp linh phỉ mở miệng lâm ngưng thấp giọng nói chuyện này chính ngươi biết liền tốt thế giới mới hệ thống sức mạnh cùng châu đ á o có quan hệ ngươi lão công làm đây hết thể mục đích chính là vì tu luyện t châu đấu chạy trốn tu luyện chiếu ngươi như vậy nói thế giới mới đã tới t r ầ m mặc chỉ chốc lát mịt rộ phồn bên kia diệp linh phỉ hít vào một ngụm khí lạnh không thể tin nói ta đi ngươi này mấy ngày đều tại bận rộn cái gì tôn lăng v ũ đều thành siêu nhân ngươi thế mà còn ở lại chỗ này nhi hỏi ta thế giới mới đến rồi diệp linh phỉ mờ mịt không giống như là trang lâm ngưng nhịu nhữ mày lại không đoán sai diệp linh phỉ tin tức con đường hẳn là không có vội vàng dàn xếp ta cha mẹ vội vàng nhập cổ phần gờ r ộ s v i nọ vội vàng đầu tư ngươi đồng thoại trấn rất nhanh khôi phục trạng thái diệp linh phỉ vớt vớt lông mày nói tiếp diệp ra mạng lưới tình báo hẳn là sẽ ra chuyện bảo ngươi người giúp ta điều tra thêm không kịp ngươi liền một chút không hiếu kỳ tôn lăng vũ sao quên là ai nói qua kết thúc chủ đề phương pháp tốt nhất chính là nói sang chuyện khác lâm ngưng con ngươi đảo một vòng quả quyết đem chủ đề chuyển rời đến tôn lăng vũ đầu bên trên hắn biết bay sao sẽ không sẽ chết sao đương nhiên sẽ hắn chỉ là thức tỉnh cũng không phải là thành thần làm sao có thể sẽ không chết ta đây tại sao phải hiếu kỳ hắn ngươi ngươi quá lý tính nữ nhân quả nhiên tuyệt không đáng yêu lâm ngưng ngươi nửa ngày cuối cùng cũng không có người ra cái nguyên cớ ức n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i kia năm cái ức n g ư ơ i còn diệp linh phỉ không hổ là hồ ly t i n h như thế nào cũng lửa gạt không đi qua lâm n ư ơ n g m ắ c máy môi vàng bản lãnh chuyển tiền kiên quyết không thể còn muốn chút mặt được không phụ nợ t h ê trả ta nghe qua đệ nợ thì trả ngươi cảm thấy khả năng sao lâm n ư ơ n g thực ngay thẳng đem chính mình hái sạch sẽ diệp linh phỉ xinh đẹp gương mặt phát l ạ n h quắc k h ẽ nói ngươi có ý tứ gì ta và ngươi đệ hô nước là thế nào một chuyện ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao ngươi nói ta có ý tứ gì ta hỏi ngươi hai n g ư ờ i hôn ước hợp pháp sao người kia năm cái ư ớ c không đề cập tới đơn thuần ta kia giá trị tám ức bảng châu đ á o t ổ t thất có tính hay không phu thê cộng đồng nợ nần hữu tâm tính vô tâm lúc trước bức dôn giúp chính mình chuyển số tiền kia thời điểm lâm ngưng liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ cho nên lâm ngưng l ú c này căn bản cũng không mang sợ c ầ u t h í y mười cái ư ớ c ta đặc m e o làm sao biết có phải hay không các ngươi hai tỷ đ ệ thông đồng một mạch hợp nhau hỏa tới lửa ta xưa nay bình tĩnh diệp linh phỉ thô tục không ngừng bốc lên quả thực khí đến quá sức dương dương đắc ý lâm ngưng một bên nói một bên cho lâm h người nếu không tin lời nói ta bên này đã có sẵn di tất danh sách ta làm lâm hồng phát cho ngươi ngươi có thể nhìn kỹ một chút những cái đó c h â u b á o đến cùng có đáng giá hay không mười ức ta còn có thể bảo đảm sinh thời nếu như ngươi có thể nhìn thấy trong đó một kiện ta gấp mười giá trị thị trường bồi ngươi ít đến hai tỷ đệ một cái so một cái không muốn mặt liền sẽ lửa gạt lao nương tiền lâm ngưng rõ ràng muốn trốn nợ diệp linh phỉ lại thế nào khả năng nghe không hiểu nghĩ đến cái kia đáng chết hô nước nghĩ đến cái kia lần nữa biến mất không thấy nhị hóa mua dây buộc mình cái từ này diệp linh phỉ lúc này xem như có bản thân thể hội bình thường như vậy k h ô n khéo một người như thế nào đầu h ố c liền quá tài đâu tổng như vậy rằng có không xong cũng không phải vấn đề trầm mặc thật lâu lòng ma ngày n à y lâm ngưng chủ động mở miệng nói ra l ừ a ta tiền còn móc lấy con mắng ta xuẩn ngươi muốn chút mặt thành sao đều thế giới mới ngươi còn đầu tư khách du lịch ngươi chẳng lẽ không ngu xuẩn một cái ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới ngươi nói cho ta ai sẽ du lịch ngươi đến cùng có hay không biết cái gì gọi là thất tình ngươi đến cùng có hay không biết cái gì gọi là thế giới mới có lẽ là tuệ tắc nguyên nhân diệp linh phỉ đối với thế giới mới độ mẫn cảm thấp lệnh người đáng thương lâm ngưng dứt lời đứng dậy cầm qua lâm hồng điện thoại vài đoạn video đều phát cho điện thoại bên kia giữ im lặng diệp linh phỉ đây đây là thật năm phút đồng hồ về sau mở miệng lần nữa diệp linh phỉ r u n r i ọ n g nói đoạn thứ nhất là nhà ta tại sở cốt len công việc trên lâm trường cái kia h i ệ u là biến dị thú đoạn thứ hai đám người kia là hoàng gia sở cốt len quân chạy ra tàn ảnh kia hai người là g i á p tình giả mấy cái kia hai mắt tinh hồng chính là ngụy thức tỉnh biến dị người đoạn thứ ba cùng con thỏ đối ẩu chính là tôn lam vũ thứ tư đoạn cũng là hắn mới vừa thức tỉnh thành công cường độ không nắm giữ tốt tiện tay đem cửa xe kéo xuống sự thật thắng hùng biện nhìn điện thoại di động bên trong video ngắn lâm ngưng nói xong nói xong tựa hồ là phát hiện cái gì hoa điểm biểu tình có đủ đặc sắc cảm ơn thấy nói tin tức tầm quan trọng không cần nói cũng biết nghĩ đến danh nghĩa những cái đó chú định không cách nào tại thế giới mới sống sót sản nghiệp nháy mắt bên trong kịp phản ứng diệp linh phỉ vội vàng c ú t điện thoại à lì bậy bạ bà không phải vẫn luôn đuổi theo muốn về mua cổ phần sao cho hắn nói nghĩ muốn có thể nhưng nhất định phải liên quan ta danh nghĩa hết thể sản nghiệp cùng nhau đóng gói không đợi trước mặt mặc nhiễm đặt câu hỏi diệp linh phỉ trực tiếp nói nay không khó nhưng ta cần biết ngươi vì cái gì làm như thế mặc nhiễm nhẹ cười cười ạ l ì y bậy bạ vốn lưu động có nhiều khoa trường chỉ là một cái hoa thôi người biết đều hiểu ai chính ngươi xem đi thế giới này thật giống nàng nói như vậy thay đổi khẽ than thở một tiếng diệp linh phỉ nói chuyện đồng thời thuận thế đưa điện thoại di động ném cho trước mặt mặc nhiễm đây đây là thật đây là tôn lam vũ cái này sao có thể một lát sau một bộ váy trang mặc nhiễm nói chuyện lúc biểu tình cùng lúc trước diệp linh phỉ độc nhất vô nhị là thật t ô n lăng vũ đã thức tỉnh hắn đi đến chúng ta trước mặt diệp linh phỉ trịnh trọng nhẹ gật đầu phải thừa nhận loại này tâm lý tranh lệch thật rất c h ạ c tâm l i ê n hắn này loại một chút cách đấu nội tình đều không người như thế nào đã thức tỉnh đâu lần nữa liếc nhìn video bên trong cưới con t h ỏ loạn đả một trận tôn lăng vũ mặc nhiễm bực bội nắm lấy tóc tươi đẹp hai chòng mắt bên trong có ghét tị có chấn động có không hiểu có thất lạc cụ thể lâm ngưng không nói nhưng có một người nhất định biết tinh tế ngón tay gõ mặt bàn nghĩ đến lâm linh càng rỡ n chương mười ba hợp tác hồ quốc huyết l i n h huyết của bảo khách phòng bộ tiêu mị hai trong mắt càng phát ra sáng tỏ đầu bên trong ý nghĩ càng phát ra rõ ràng hẳn là nghĩ thông suốt cái gì một bộ váy dài diệp linh phỉ mạnh mẽ đứng dậy ta hiểu được hắn sở dĩ xem mạng người như c ỏ rác là bởi vì hắn biết thế giới mượn biến hắn sở dĩ động một chút là biến mất là bởi vì muốn bế quan tu luyện ngươi ngươi không phải đâu đều niên đại gì còn xem mạng người như c ỏ rác còn bế quan tu luyện ngươi sợ là tiểu thuyết đã thấy nhiều đi thân s ắ c kích động diệp linh phỉ xinh đẹp gương mặt tiên hồng nhìn ở trong mắt mặc nhiễm im lặng đỡ cai chán trung nhị là loại bệnh nhất định phải trị ta có cần phải lừa ngươi sao ta cùng hắn gặp qua mấy lần hắn nói với ta nhiều nhất chính là có tin hay không ta giết ngươi cả nhà có tin hay không ta diệt ngươi cả nhà hắn có muộn tại nhà ta ở ngay trước mặt ta tiện tay ra ba phát đánh cho tàn phế ta diệp ra ba người chân hồi ức không tốt đẹp lắm diệp linh phỉ n h é t miệng đối với lâm linh cái này bệnh tâm thần thật rất im lặng có muộn tại nhà ngươi Ngậy, đừng cho ta nói hắn bắt ngươi người nhà bức ngươi kia cái gì ngươi ngươi càng thông minh hơn quả nhiên càng giỏi về n ã o bủ không đợi mặc n h i ệ m nói xong lá linh phi trực tiếp ngắt lời nói nghĩ gì thế t i ê u nhị hóa hẳn là đem đầu góc luyện học rồi lao nương lúc trước mặt tất chân nội ý bị người cột vào ghế bên trên hắn cùng lao nương nói không quá năm câu nói liền đi nghĩ đến lúc trước tại lâm ngưng phòng ngủ kiểu diễm diệp linh phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn nói bổ sung này năm câu bên trong còn bao gồm kia hai câu uy hiếp cái này sao có thể ngươi như vậy xinh đẹp ngươi xác định hắn đối với ngươi một chút kia cái gì ý nghĩ đều không có diệp linh phỉ biểu tình không hề giống là tại nói đùa liên tục đánh giá qua trước mặt có lồi có lom thân thể mặc nhiễm n h ư nhữ mày lại kinh ngạc nói trước đó còn không xác định hiện tại xác định đích xác không có hồi tưởng lại lâm linh nhìn về phía chính mình ánh mắt diệp linh phỉ lắc đầu không hiểu có bị mạo phạm đến nói thế nào mặc nhiễm hỏi hắn nhìn ta ánh mắt rất có chiếm hữu dụng ta ngay từ đầu tưởng rằng tham ta thân thể bây giờ mới biết lao nương đặc mèo tại hắn mắt bên trong chính là một đống tài nguyên tu luyện lao nương tại hắn mắt bên trong chính là một lấy không hết túi tiền đặc mèo đừng để ta gặp được hắn d i ệ p linh phỉ rõ ràng có bị t ư c đến thô tục không ngừng b ư ớ c lên nín cười mặc nhiễm tự nhiên mà vậy vểnh lên qua phủ lấy màu đen tất chân chân ngắt lời nói được rồi nói hình như ngươi thật có thể đem hắn như thế nào miệng lưỡi nhanh chóng thực thoải mái sao có ý tứ gì thật coi lão nương là dễ khi dễ Chào hỏi đều k ô người đánh n cầm lao ơ n g ức là mặc l nhiễm thanh t pháp, l ư nhìn h t âm có i chút khẳng khản nói chuyện đồng thời cố ý đem lá linh phi ngăn tại chính mình phía sau nói cho hắn biết ta là ai đi sơn móng tay tay một cái bóng mở túi thấp đầu lâm ninh ánh mắt mê ly vớt vớt tay bên trong cúc cổ á o này ngươi này khảm kim cương cúc cổ á o quen thuộc nhất bất quá đưa tay vớt ve chính mình cổ á o mặc nhiễm biểu tình là như vậy thảo nói cho hắn biết ta là ai tiện tay tướng lĩnh trừ về phía trước ném đi đạp trên chính mình thanh âm lâm ninh một cái lắc mình làm thanh âm hạ xuống s o n g lâm ninh hai cánh tay một đầu là mặc nhiễm cúc cổ á o một đầu là diệp linh phỉ chân bóng chân mềm cái cảm có bệnh ngươi cũng không phải là không dài miệng n g ư ơ i nô、no. lâm linh hôn tới thực n g t nhiên cảm thụ được bên môi ôn h u ậ n lấy lại tinh thần diệp linh phỉ trở tay chính là một cái dùng hết toàn lực c á i tát ba ha ha ha không tránh không ngăn rán rán chắc chắc chịu một bàn tay lâm linh liếm liếm khỏe miệng vết máu cười có đủ tùy ý cười có đủ c à n dỡ bệnh tâm thần yêu diễm dung nhan khỏe miệng một tiêu m g u t ư ơ i phấn nộn gương mặt một mặt bệnh tràn đỏ nhìn trước mặt điên sức lực mười phần lâm linh diệp linh phỉ lắc lắc trắng non tinh tế tay càng phát ra tin tưởng con hàng này là luyện hỏng rồi đầu góc vậy cũng không nhẹ một cái bàn tay năm cái ức thanh toan xong tiện tay từ sau hông rút đem màu bạc bá lai tháp chín mươi hai f lâm ninh liếm l i ế môi m lạnh leo thanh âm lộ ra nguy hiểm có súng ghê g o m sao có gan n g ư ơ i nhất thương đánh chết ta lao nương nếu là chịu thua lao nương theo ngươi họ một tay vớt ve lâm ninh tay cầm súng d i ệ p linh phỉ xinh đẹp gương mặt giận dữ thoạt nhìn mãi hung n ạ i hung a ta như thế nào bỏ được đánh n g ư ơ i ta đánh người là hà án một tiếng cười khẽ lâm ninh vãn cái thương hoa họng súng đối diện người không phải mặc nhiễm là ai người tay lấy ra muốn hay không đánh cược đánh cược ta có thể hay không nổ súng tay không ngăn thượng diệp linh phỉ eo miệng hơi cười lâm linh thản nhiên nói n g ư ơ i đặc meo người bị bệnh thần kinh hắn là ta phát tiểu n g ư ơ i dám động hắn ta cùng ngươi điệu xin lỗi mới vừa không nghe rõ n g ư ơ i muốn nói gì tới nhờ vào tuyệt đối mẫn cảm siêu cường cảm giác đưa lưng về phía mặc nhiễm lâm linh này một súng ổn ổn sát qua mặc nhiễm phát hơi sợ bóng sợ gió một trận tiền ta từ bỏ ngươi lăn trước mặt hình ảnh giống như đã từng quen biết nhớ lại đêm đó tại nhà mình mất t ấ t ba cái chân diệp linh phỉ hít một hơi thật sâu tức giận nói ngươi đây coi là chịu thua sao nói ra tắt nước ra ngoài đưa tay sửa sang lại diệp linh phỉ hơi có vẻ sốt xếp phát hơi lâm ninh đắc ý nhữ mày nói ta nhẫn mại là có hạng ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng cam khẽ nâng mặt lạnh diệp linh phỉ lạnh giọng nói có muốn biết hay không mục đích của ta tìm đến ngươi có chừng có mực đạo lý lâm ninh tự nhiên hiểu mắt nhìn thấy diệp linh phỉ sắp đụng đáy bắn được lâm ninh mỉm cười chủ đề chuyển rời rất tự nhiên có dám cứ thả diệp linh phỉ tức giận bộ dạo thấy thế nào như thế nào mê người lâm ninh không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn đắp n g ư ơ i đoán không lầm ta đích xác biết tôn lăng vũ là như thế nào t h ứ c tỉnh bao quát lâm hồng ở bên trong lâm sơn lâm hải những cái đó người cũng đều là ta bồi dưỡng t h ế cho nên ngươi có giúp người trước tiên t h ứ c tỉnh phương pháp hời hợt lời nói lòng trời lở đất nháy mắt bên trong kịp phản ứng diệp linh phỉ hít vào một ngụm khí lạnh đầy cói lòng mong đợi nói không sai nhữ mày nhúm bay lâm ninh làm xấu cười cười muốn thất tỉnh sao cầu ta nha xin ngươi nhân gia muốn thất tỉnh giúp người ta nha ngắn người chết thanh âm một chút chuẩn bị cũng không cho nói đến là đến nhìn trước mặt phảng phất biến thành người khác bình thường diệp linh phỉ lâm ninh không tự chủ được đánh cái d ù n g mình một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng tại sao không nói chuyện ngươi không phải nói để người ta cầu ngươi sao cắn môi cổ miệng bộ dạng phục tùng ôm lâm ninh hai tay diệp linh phỉ làm lũng quả thực muốn người mặn giả lấy lại tinh thần lâm ninh yên lặng lui về phía sau nửa bước cả người đều không tốt một hai phải nhân ra khóc cho người xem sao ta ngươi lại trang có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ngủ phải thừa nhận bá đạo nữ tổng giám đốc làm lũng liền không nam nhân gánh vắt được cố nén nội tâm no g ngoe lâm ninh quát k h ẽ nói h ả o nha nhân ra cái này đi thay quần áo t ấ t chân có thể không nhân ra vừa tới tay điều định chế khoản xúc cảm khá tốt đâu ta muốn mặc nội y sao phía trước trừ vẫn là nút thắt nhân ra diệp linh phỉ tựa hồ là diễn t ư ợ n g nghiện giơ tay nhấc chân liêu người gọi là một cái lòng ngứa ngáy khó nhịn biết rõ này nữ nhân thủ đoạn lâm ninh quả quyết cầm điện thoại chính là nhất đốn tự quyết định a cái gì ta tỉ rơi trong ránh rồi nàng thế nào không té bị thương chớ chờ ta đến ngay a túng hóa lâm ninh lưu tặc nhanh diễn ký khó coi diệp linh phỉ cười khinh bị cười đâu còn có nửa điểm dáng vẻ lúc trước hắn đang sợ ngươi đây là vì cái gì suýt nữa nằm thương mặc nhiễm nghi ngờ nói hắn không phải sợ ta hắn là sợ chính mình này ra hỏa so ta tưởng tượng bên trong muốn ngây thơ hơn nhiều lâm ninh đáy mắt bồi dối cũng không khó phát hiện nhớ tới này ra hỏa n h i ê n kỷ diệp linh phỉm liếm, liếm kiều diễm ướt tắt môi khỏe miệng g ơ lên một đạo sinh đẹp độ cong a liền hắn kia cổ điền sức lực ta không cảm thấy hắn có gì phải sợ một lời không hợp liền nổ súng còn đặc m e o chính là đưa lưng về phía ta mặc nhiễm không cao hứng nhi cười cười thoạt nhìn ngược lại không như là mới vừa bị người bắn một phát súng dáng vẻ lấy hắn cái kia quỷ mị thân thủ nếu như muốn đánh tới ngươi rất khó sao mỹ môi ngưng lông mày không đợi mặc nhiễm mở miệng diệp linh phỉ tiếp tục nói ta đoán sai hắn không phải là đối ta không hứng thú hắn là sợ chịu trách nhiệm hắn sợ thật đem ta ngủ sẽ cùng ta nắm chặt kéo không rõ chịu trách nhiệm liền hắn này loại điên cuồng ngươi cảm thấy khả năng sao mặc nhiễm kinh ngạc nói này không quan trọng ăn ngay nói thật ta có loại dự cảm này ra hỏa hẳn là tại chuẩn bị cái đại sự gì hoặc là có cái gì bí mật không muốn người biết vớt ve môi của mình diệp linh phỉ một bên nói một bên rời bước cho chính mình cùng mặc nhiễm c ắ t châm chén đến rượu cụ thể một chút mặc nhiễm nói nếu như ta không đoán sai có quan hệ thế giới mới chuyện hẳn là hắn nói cho lầm ngừng đột nhiên thức tỉnh tôn l a n g vũ cũng hẳn là hắn bút tích ngón tay gậy nhẹ ly rượu khẽ cắn môi diệp linh phỉ tựa hồ là nghĩ đến cái gì nguyên bản nhữ lại lông mày dần dần r ă n ra thế giới mới, thức tỉnh tu luyện ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn biết quá nhiều sao ách ngươi sẽ không phải hoài nghi này ra hỏa là trùng sinh a diệp linh phỉ ý nghĩ có đủ mới lạ mặc nhiễm lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn cười dẫn nói a nếu như hắn chính là trùng sinh hắn làm sao lại tùy ý cha mẹ chết hắn cha mẹ thế nhưng là mới chết không đến hai tháng cũng thế nói hắn cha mẹ nói thật ngươi có phát hiện hay không trung gian vấn đề làm sao có thể không có ta thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này với quyền kế thừa cũng là lâm ninh t h ú bút điểm đáng ngờ trọng trọng lâm ninh căn bản khó mà cân nhắc được diệp linh phỉ n h ấ p khẩu ly bên trong rượu nói tiếp hai người bọn họ cha mẹ tư liệu ta xem qua không dưới mười lần đừng nói là cùng ấy chính là cùng hữu quốc cũng không một chút gặp nhau nếu như lâm ngưng quyền kế thừa là giả rỗ này loại truyền thống quý tộc q u ả n g i a không đạo lý giúp hắn hai m ớ i đúng đây cũng chính là ta vẫn nghĩ không thông địa phương không nói gặp ngươi thông qua này mấy lần cùng gặp mặt hắn ta có loại suy đoán lâm ngưng khả năng chỉ là hắn b à y ở ngoài sáng tấm m ộ c một phen đầu não phong bạo suy nghĩ càng phát ra rõ ràng diệp linh phỉ nói lời kinh người tấm mục lâm ngưng chúng ta cũng tiếp xúc một đoạn thời gian ngươi cảm thấy liền nàng kia ngây ngốc dạng có thể làm ra những việc này sao ngươi ý tứ là hết thầy đều là lâm ninh làm hắn tỉ chỉ là ngồi mát ăn b ặ t vàng không sai biệt lắm này ra hỏa nhất định là ở trong tối lập mưu cái gì nhìn tường bên trên vết đạn nghĩ đến lâm ninh tàn nhẫn diệp linh phỉ híp híp mắt khẳng định nói ta có nhìn qua hắn tư liệu mười tám tuổi phía trước thường thường không có gì lạ thi đại học sau không bao lâu cha mẹ ly dị ngay sau đó có thêm một cái có tiền tỉ tỉ thành tây kinh biêu điện đại học nổi danh cậu ấm không bao lâu phụ mẫu để mất thẳng đến lâm sở hai nhà truy nã triệt để mai danh nhận tích trước sau ba cái nhiều tháng một người bình thường không có khả năng biến như vậy nhanh mới đúng hắn nhất định là trải qua cái gì không phải không đạo lý thành như bây giờ uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu diệp linh phỉ vớt vớt nở đầu luôn cảm giác trong lúc này kém một chút cái gì lòng hiếu kỳ hại người chết sinh tươi chuyện này dừng ở đây dư quan g bên trong bóng người chật l ó e lên nghĩ đến lâm linh lúc trước đã nói nháy mắt bên trong bừng tỉnh mặc nhiễm l ư n g phía sau trở nên lạch lẽo như thế nào chúng ta mỗi một câu nói lâm linh nhất thanh nhị sở Ta có thể có h k ẳ người định, hắn n lúc này. Này năm năm à n thông minh i m nói chuyện thể phím chính mình là ngần thế tại mà n ư ờ i khác b ấy liền rõ ràng ý thức được vấn đề diệp linh phí háng giọng một cái cao giọng nói đã ngươi đều nghe được liền đến đi nghe chúng ta là người trên một cái thuyền ta cũng chưa từng nghĩ tới xuống thuyền nghe vô luận ngươi tại mưu đồ cái gì chúng ta đều giúp được việc ta cần c h â u m á o càng nhiều càng tốt hai đạo giọng nữ một giọng nói nam diệp linh phỉ tầm mắt bên trong có thêm một cái tướng mạo tuyển mỹ dáng người tinh tế nam nhân có thể nhưng ngươi muốn giúp chúng ta t h ứ c t ỉ n h nói chuyện chính là mặc nhiễm đối với cái kia chỉ là ngoạn phiếu nữ trang đều so với chính mình xinh đẹp hơn tôn lang vũ mặc n i ễ m thế nhưng là khó chịu thật lâu trước mắt chỉ có năm mươi xác xuất thành công có làm hay không xem các ngươi lâm ninh nói chuyện đồng thời cười cầm qua diệp linh phỉ tay bên trong ly rượu đương nhiên các ngươi cũng có thể chờ mấy ngày ta người ngay tại nghiên cứu phát minh một cái sản phẩm chỉ cần bảo thạch đầy đủ có thể làm được một trăm phần trăm tôn lăng vũ đâu mặc nhiễm truy vấn thấp hơn như vậy cho các ngươi nói đi hắn thức tỉnh phía trước là sắp chết trạng thái ta chỉ là cho hắn một cái tự cứu cơ hội hắn vận khí tốt thành công sắp chết trạng thái suýt nữa bị video bên trong con thỏ kia đánh chết mới quấn lại thất bại đặt mua thật thấp khổ sở có lẽ thật đến nói tạm biệt thời điểm chương không ngủ ngon hôm nay cứ như vậy nha n à y sáu cái tự tiểu tử nhóm nhất định không xa lạ gì đây là tiểu m a n h tân mỗi chương đều nói lời cứ như vậy nha bốn chữ này là tiểu m a n h tân lưu cho cuối cùng một chương lời nói duyên tại nghỉ dài hạn này c u ố n sách bền chắc không ít có ý tứ tiểu đồng bọn mỗi ngày hơn một trăm đặt mua giữ vững được sắp hai tháng tiểu m a n h tân thường xuyên cho chính mình động viên cho chính mình nói chỉ cần không t u a kém một trăm liền không từ bỏ nhưng mà đột nhiên cũng không biết nói cái gì ngay bài hd chương ả m tạ n i ta i mười bạn cùng n g áp. bốn thăng cấp nhiệm vụ hoa quốc t â y kinh đại học bãi đỗ xe lấy lại tinh thần lâm ninh không thể tin xoa lông mày của mình nếu không phải đầu bên trong hệ thống giao diện lâm ninh suýt nữa cho là chính mình là chủ sinh ba mươi hai mươi chín hai mươi tám m ư ơ i một m ư ơ i đầu bên trong ký ức dần dần tiêu tán ba mươi giây thời gian thoáng qua liền mất làm đếm ngược đếm tới một ư ơ i thời điểm cuối cùng phát hiện vấn đề lâm ninh vội vàng ấn mở điện thoại quân sổ trang phục yêu cầu váy trang hai nhiệm vụ một trường học công hội trò chơi mua nữ hảo hai trăm m ư ơ i ba vạn chiến lược đồng ngọc vong luyến đặt thành mong muốn hai cố bạch một hôn tốc độ tay quá chậm trời đất quay cuồng không thèm đếm x ỉ a đến đặt chân một bên điện thoại h o á n quá mức nhi lâm linh chỉ là theo thói quen liếc nhìn hệ thống lại là quá sợ hãi ta ta hệ thống đâu đại học thành n h ấ t phẩm quốc tế trung cư t h n g cao nhất vừa mới về đến nhà lâm linh một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ đang bận chuẩn bị cơm tối lâm hồng nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc nói là bị phát hiện sao như thế nào cái biểu tình này cái gì phát hiện cái gì tiện tay cởi xuống trên người quân h u ấ n phục lâm ninh một bên nói một bên hướng phòng tắm đi đến không có gì ta còn tưởng rằng khăn trùn đầu của ngươi bị người phát hiện đâu lâm hồng nói chuyện đồng thời cố ý chỉ chỉ lâm ninh trước ngực vị trí nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ninh ý nghĩ khẽ nhúc ních ý nghĩ lại cử động sau đó cả người sẽ không tốt người còn tốt đó chứ cũng không biết là thế nào lâm ninh sắc mặt càng ngày càng đen hô hấp càng ngày càng nặng nhìn ở trong mắt lâm hồng vội vàng quan tâm nói ai đi tắm rửa đúng rồi ta điện thoại mới vừa ngã ngươi giúp ta nhìn xem còn có thể dùng không không được liền đổi một bộ thở dài một tiếng lâm ninh buồn khổ hái được khăn trùng đầu băng gạc vừa nghĩ tới sau này đều phải mang theo hai kiện đặc thù đạo cụ sinh hoạt lâm ninh lúc này khóc tâm muốn chết đều có điện thoại còn tốt chỉ là màn hình nát cái kia ngươi c u ố n sổ có cái chuyện quan trọng nhắc nhở cần bảo tồn sao năm phút đồng hồ về sau lâm hồng vào phòng tắm thời điểm tay bên trong nhiều bộ màn hình thành hình lưới điện thoại ngươi nói cái gì chuyện quan trọng nhắc nhở trắng non tư thái t u y ể n chuyển đường cong ngay tại bồn u tắm lớn ta tự xót thương lâm ninh mỹ mắt khẽ n â n g Chỉ nhớ bên trong chính mình cũng không có làm cái gì nhắc nhở m ớ i đúng đúng thế chẳng lẽ không phải chính ngươi viết sao còn không có viết xong đâu lần nữa liếc nhìn điện thoại xác định chính mình không có nhìn kém lâm hồng nói lấy ra ta xem một chút ừ m cho ngươi màn hình thực hoa thực phí mắt nội dung thực mê nhìn rất quen mắt theo đại nao cấp tốc vận chuyển nguyên bản nín thở ngưng thần lâm linh t h ở phao một cái không đoán sai đầu bên trong hệ thống hẳn là chuyển rời đến điện thoại di động bên trong qua loa lau khâu thân thể có chút quyết định lâm linh trúng khăn tắm thẳng đến thư phòng nửa giờ sau màn hình máy vi tính không ngừng đổi mới nào đó khu vực giao dịch công hội tranh bá điểm hạng thình lình có thêm một cái giá bán m ộ ư ơ i chín vạn chiến lược hai trăm m ư ơ i ba vạn nữ cánh cung sát hảo nhân vật trang bị thực hoa lệ toàn thân liền không một cái là không tránh thời trang gợi cảm quá mức cùng không có mặc t ự như sợ bị người t i ệ t hồ lâm linh một chút không mang do dự điểm kích mua sắm tài h h h a n toán t n công. h n năng đồng h phút Đài rất có năng suất, có hồ khoản ô n g bảo tạp trở nghiệm chứng tin tức, cùng nhau phát tức, hoàn là n giao dịch. k ả nít h vai t h á t lâm ninh cũng không nghĩ nhiều cầm qua nữ trang lúc dùng điện thoại làm q u a lại chiến lược cao liền là không giống nhau lâm ninh đăng nhập thời điểm đặc hiệu xa so với cái kia cặn bã hào x o á y không ít chưa đọc biêu kiện hơn m ộ ư ơ i đầu nói chuyện riêng nhiều vô số kể tiện tay ấn mở hồng thư quả nhiên ngoại trừ hệ thống tin tức bên ngoài đại bộ phận biêu kiện quân tới tự một cái gọi đồng vô địch người chơi lại mỗi một phong thư tiêu đề mở đầu đều là lao bà lâm ninh trò chơi bên trong đồng vô địch có phải hay không đồng ngọc thầy kinh đại học nữ sinh ký túc xá lâm ninh tới hẹn chặt thời điểm lâm bảo nhi ngay tại công hội hẹn chặt nhóm bên trong an ủi một đám bị người ngược thảm đồng học đợi nhìn qua tin tức lâm bảo nhi khỏe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ con g cười trả lời lâm đại thiếu đột nhiên hỏi cái này là chuẩn bị báo thủ rửa hận rồi lâm ninh nói thẳng là có còn hay không là lâm bảo nhi làm gì như vậy hùng đích thật là nàng run bần bật biểu tình lâm bảo nhi nếu như ngươi là khí bất quá công hội chiến bị ngược tốt nhất vẫn là trong trò chơi ngược trở về nàng phụ thân là đồng phó hiệu trưởng tựa như nghĩ đến cái gì không đợi lâm ninh hồi phục lâm bảo nhi nói bổ sung lâm ninh a trước bận điệu lâm bảo nhi gấp cái gì giúp ngươi chấn an như vậy lâu bị ngươi hô đồng học ngươi liền không định biểu thị h ạ lâm ninh có ý tứ gì ta hố người nào lâm bảo nhi trước mặt công hội chiến ta ban liền ngươi chết số lần nhiều nhất ngươi sẽ không phải quên đi lâm ninh muốn ngươi nhiều chuyện nói muốn cái gì biểu thị lâm bảo nhi Cấp nhóm bên tay r o n g phát m cấp lâm bảo nhi chuyển hai trăm khối lâm linh đổi qua điện thoại trong trò chơi chủ động cấp đồng ngọc trở về phong điều kiện vô tâm tà tại bên kia hẳn là có thiết trí đặc thù nhắc nhở không đến ba phút đồng hồ dáng vẻ liền trở về một đồng tới đồng vô địch lao bà đồng vô địch lao bà ngươi đừng nghe học trò ta nói m ò bọn họ chính là xem ngươi chưa từng giọng nói qua mới nói ngươi là yêu hảo nói ngươi là lừa đảo đồng vô địch ta biết ngươi nhất định là nữ sinh ta cảm giác được đồng vô địch n g ư ơ i có hay không biết ngươi này mấy ngày không tại ta có nhiều thương tâm ngươi có hay không biết nhìn thấy bạn lữ hủy bỏ nhắc nhở thời điểm ta có nhiều khổ sở đồng vô địch cho ngươi dùng tiền là ta chuyện bọn họ nhìn ngươi thế nào liền thật trọng yếu như vậy sao đồng vô địch đồng vô địch như thế nào không để ý tới ta đồng ngọc thực kích động biểu kiện một phong tiếp một phong phát lâm linh thực xấu hổ nhớ không lầm vừa mới giao dịch thời điểm người bán thân phận tin tức chẳng những là cái nam nhân vẫn là cái hơn ba mươi tuổi lão nam nhân cùng lúc đó n h ấ t phẩm quốc tế không xa biêu điện đại học khu gia quyến trước bàn sách đồng ngọc hết sức chăm chú nhìn điện thoại trò chơi chơi kỳ thật không bao lâu nhưng cái này nữ cung người chơi thật là rất có mị lực cùng chính mình đồng dạng yêu thích đánh chữ không thích giọng nói cùng chính mình đi qua đồng dạng chỗ ngồi cùng chính mình nhìn qua đồng dạng phong cảnh đồng ngọc thực yêu thích này loại cảm giác cho nên đồng ngọc thực dụng tâm giữ gìn này đoạn ở nàng xem g a kiếm không dễ động tâm nàng mỗi một trang bị đều là đồng ngọc cứng rắn đưa toàn bộ sệ vợ phía trước mười chiến lược là đồng ngọc cứng rắn giúp đỡ tăng lên nàng nói qua nàng chỉ muốn trong trò chơi ngắm phong cảnh không nghĩ tại giang hồ lưu lại chính mình tên đồng ngọc không nghĩ đồng ngọc chính là muốn để nàng đứng tại chính mình bên cạnh cùng chính mình công thành chiếm đất khinh thường quân hùng cho nên cái này có thể bán mười chín vạn tài khoản này nữ nhân đến cùng bỏ ra bao nhiêu nhất phẩm quốc tế trung cư thân cao nhất l ư ờ i nhác ngồi phịch ở ghế sofa vớt ve bóng loáng cái cảm lông mày n h u chặt lâm ninh lẳng lặng mà nhìn đồng ngọc phát tới biểu kiện nói đạo lý cái này đạt thành mong muốn hệ thống nhiệm vụ thật rất không hiểu ra sao vô tâm ngươi có nguyện vọng gì sao trong trước một phen lâm ninh cố ý dùng giọng nữ trở về câu giọng nói cũng coi như không cô phụ đồng ngọc một l ư ỡ i tình thâm đồng vô địch ta muốn gặp ngươi giọng nữ êm ái đừng đề cập nghe hay bao nhiêu đồng ngọc hưng phấn cơ cơ quả đấm vội vàng đánh ra kia đoạn vẫn nghĩ nói nhưng lại nói không nên lời lời nói vô tâm đây là nguyện vọng lâm ninh có chút ngọc thực sự làm không rõ ràng đồng ngọc một cái nữ nhân như vậy không kịp chờ đợi thấy trò chơi bên trong lá bà là muốn làm gì đ ô n g vô địch là ta muốn gặp ngươi hiện tại chỉ thấy vô tâm như ngươi mong muốn địa chỉ cho ta cho dù lại không tình nguyện nhiệm vụ còn phải làm quả quyết đứng lên lâm linh thẳng đến phòng giữ quần áo tiền trang điểm chút thời gian màu đen v á y dài màu trắng bên ngoài đáp quân tới tự cháy nổ m ỏ n g như cánh ve vớ màu da c l nhà chỉ đen nhung lần phiến cao gót xấu hổ chính là mặc cho lâm linh như thế nào điều chỉnh dưới thân màu đen viền gen liền thân nội ý ỉa như thế nào cũng t h o ả i m á i không đứng dậy đồng vô địch đại học thành nam đường có nhà rõ ràng đi địa chỉ điện thoại di động bên trong đồng ngọc bên kia địa chỉ phát tới có đoạn thời gian phòng vệ sinh hai gõ má phiếm hồng lâm ninh điểm chân khoát tay ngâm nga bài hát trọn vẹn quá m ộ ư ơ i phút đồng hồ đồng ngọc bên kia vừa rồi nhận được hồi phục vô tâm một hồi thấy đồng vô địch không gặp không về theo trò chơi bên trong nhân vật lần l ư a t tọa phớ lỉn thoáng bình phục lại đồng ngọc đột nhiên có chút thấp t h ỏ g cũng không biết trò chơi bên trong l ã o bả lại hay không chính mình là cái mộ tử trường học không xa có nhà rõ ràng đi đồng ngọc tọa giá là chiếc bạo sửa hai khẩu bản dáng lờ dô bin hán thật lâu không tắm rán vẻ l u ô n một bên diệp tử bản bên trên tất cả đều là bùn bẩn huyền khiên hẳn là sửa lại so với bình thường xe cao nửa cái lâm ninh lâm ninh mở chính là bèn nhi con núi n e n tổ tắm rất sạch sẽ biển số xe cùng xe thực đáp rõ ràng đi bên ngoài ba người hai xe không hẹn m à g gà rõ ràng đi bên trong uống hôn thiên ám địa cố bạch nằm sấp quầy ba bên trên rượu vột cả vỏ chai rượu không dưới bốn cái rõ ràng trong p h ỏ dùm nam nhân không ít thỉnh thoảng nhìn quầy ba phương hướng tựa hồ đang n ợ i cái gì lâm ninh mang theo lâm hồng vào cửa hàng thời điểm những cái đó tâm hoài quỷ thai ánh mắt lại không hẹn mà cùng đặt ở lâm ninh trên người ta đi giáp h a nữ thần làm sao tới nơi này cửa chính bên tay phải nào đó gã đeo kính kinh ngạc nói thao chân này lão tử có thể ngoạn một năm gã đeo kính ngồi đối diện có chút tiểu xoáy nam nhân hẳn là uống nhiều quá khẩu không ngăn cản người đi xem nàng đừng để nàng lưu dư quang đạo qua cố b ạ c h miệng nghĩ đến cái kia nói không tỉ mỉ nhiệm vụ h a i đợi lâm hồng đi qua sau lâm ninh lúc này mới tìm cái gần cửa sổ tòa lấy điện thoại di động ra đăng nhập trò chơi vô tâm gần cửa sổ váy đen bạch bạch bên ngoài đ á trò chơi vẫn luôn tại tuyến tin tức không khó phát hiện ngắm nhìn bốn phía đồng ngọc yên lặng thở dài trò chơi lão bà là ra pha nữ thần thể nghiệm thật hỏng b é t đấu ngươi tốt đồng vô địch ngươi tốt vô tâm đánh xong chào hỏi hai người không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc lâm ninh là không biết nói cái gì lấy bất biến ứng và biến đồng ngọc là không biết giải thích thế nào giải thích chính mình một cái nữ nhân vì cái gì muốn trong trò chơi tìm lão bà không nghĩ tới sẽ là ngươi không có kinh ngạc đến ta là nữ sinh sao thật lâu qua đi cuối cùng vẫn đồng ngọc mở miệng trước không có vì cái gì lâm ninh không nói chuyện chỉ là lấy điện thoại di động ra lấy ra lúc trước cố ý theo phỏ dùn trường học đao loạn ả n h chụp n g ư ơ i như thế nào sẽ có đồng ngọc rõ ràng hơi kinh ngạc hỏi đệ đệ ta là trường học các ngươi lâm ninh nhẹ cười cười đắp a a thông công lâm ninh ta nghe nói qua cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết là ta khó trách ngươi như vậy hiểu ta ta phát những cái đó du lịch về bù ngươi đều có thể t r a được khó trách ta thích cái gì ngươi đều rõ ràng khó trách luôn cảm thấy cùng ngươi cùng chung trí hướng khó trách đồng ngọc càng nói càng kích động càng nói thanh âm càng thấp thẳng đến không có thanh lâm ninh hà to miệng không thể không nói giỏi về não bổ người quả nhiên thực đáng yêu ngươi đây coi là đạt thành mong muốn sao bồi người diễn kịch rất không sức lực nhìn trước mặt rõ ràng thất thần đồng ngọc lâm ninh dứt khoát trực tiếp hỏi ngươi vì cái gì đáp ứng tới gặp ta lấy lại tinh thần đồng ngọc cả ngươi thoạt nhìn có loại nhàn nhạt thất lạc không đành lòng lâm ninh mất máy môi ôn nhu nói chỉ là đơn thuần muốn thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng xem như cho ta cùng ngươi một cái kết thúc đi không có khác sao đồng ngọc ánh mắt quả thực làm cho người ta không đành lòng lâm ninh n h ị nhữ mày lại linh cơ k h ẽ động ta đệ đệ còn xin ngươi hỗ trợ chiếu cố m ộ t hai t ố t thêm cái hẹn trạng thuận tiện liên hệ được đồng ngọc đi được rất thẳng thắn gặp lại đều không nói đồng ngọc rất khó chịu lại không khó qua khi thấy ra pha nữ thần thời điểm đồng ngọc liền biết là chính mình sai nàng mới mười tám tuổi chính mình lại có lý do gì đi tham gia nàng sinh hoạt nàng không thiếu tiền vẹn vẹn cổ tay bên trên khối kia đồng hồ liền đầy đủ sánh được trò chơi bên trong hết thẻ chi tiêu gấp mấy lần khó trách nàng nói nàng chơi đùa chỉ là muốn nhìn một chút phong cảnh khó trách làm chính mình học sinh lúc mắng nàng nàng không nói gì chỉ là không nói một lời lui trò chơi không lại o n l i đồng ngọc cảm thấy chính mình đã hiểu cho nên hung hăng mắng câu thực vật dẫm lên chân ga đi lâm ninh lúc này còn có chút mờ m i ệ này g n đệ hai cái nhiệm vụ một hôn đến cùng là cái quái gì chương mười lăm thăng cấp nhiệm vụ tục quên là ai nói qua một số thời khắc người cần kỳ thật rất đơn giản một cái thuyết phục chính mình cái cớ chỉ thế thôi lâm ninh cũng muốn tìm cho chính mình cái cớ cho nên lâm ninh lúc này chính ngồi tại cố bạch bên n g ngáy đẹp mắt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch gợi cảm ơn n m ậ n môi không muốn sợ hôn nàng buổi hòa nhạc nàng hôn ngươi thời điểm cũng không có mang do dự luôn luôn lấy lại danh dự không phải sao vẫn là đường a này nữ nhân quá hung lần trước thế nhưng là kém chút bóp chết ta nàng đều say thành như vậy ngươi sợ còn m a u không sẽ mặc điều váy sao có còn hay không là nam nhân cái gì gọi là chỉ mặc điều váy ta còn xuyên qua tất chân dạy cao gót nội y ỉa tùng hóa nàng thế nhưng là suýt nữa chơi chết ngươi đúng à nàng đều kém chút bóp chết ta thao a ô không n nàng một chút kiếm m chút chút tức, có lợi bệnh. ngươi n Vậy g ư ợ là t h nam Ách, c vẫn nhân liền lên gặp nàng làm nàng chơi chết nàng nàng thân phận không đơn giản tiêm nguyện vọng danh sách rõ ràng là có vấn đề không sợ lâm hồng có tiểu sách vợ cầm tiểu sách vợ tặng nàng ta đ â y thượng bên trên không thượng không phải nam nhân ta ta hiện tại là nữ trang suy nghĩ n g à n vạn cái dám dùng không đỉnh lấy lại tinh thần lâm ninh tâm nhất hoành môi một liếm đầu dội ra sau đó sau đó liền bị người phản lắc lắc cánh tay ấ n tại đi đ à i đau đau lâm hồng mau cứu phanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nháy mắt bên trong chạy tới lâm hồng lúc này liền c ù n g cố bạch đấu lại với nhau hì h í chiếm chiếp cộc cộc quán b a không lớn quyền c ư ớ c tương giao động tính không nhỏ nguyên bản còn có chút tâm tư nam những khách chú ý không hẹn mà cùng nuốt một n g ụ m nước bọn âm thầm may mắn lúc trước không có lộ mãn g tiến lên cho không phanh phanh cọc cọc người tới ta đi hai người vẫn còn tiếp tục cách đó không xa lâm linh t i ê n lặng xoa chính mình cánh tay này nữ tử phòng thân thuật t á m thành chỉ đối với nam nhân hữu hiệu đinh đinh đương đương cố bạch tựa hồ là đánh ra huyết tính đã không thỏa mãn quyền cước nàng sờ đến cái gì dùng cái gì nhưng mà lâm hồng liền như là trong phim ảnh tông sư bình thường bất động như núi gặp chiêu pha chiêu nhìn không ra mảy may bối rối người cái nào một lát sau cựu kính nhi tản đi hơn phân nửa cố bạch một bên hỏi một bên t h ư ơ n g đánh thu tay lại không đợi lâm hồng mở miệng lâm ninh đắc ý nhữ mày yêu ngạo nàng là ta vệ sĩ hừ ngươi là ai cố bạch thanh â m rất bình thản thoạt nhìn đến không giống như là trang lâm ninh hà to miệng suýt nữa không đem chính mình tức yên vội h o a nhạc chuyện ngươi quên rồi bóp ta chuyện ngươi quên rồi đưa tay vớt vớt chính mình bộ ngực hoan quá mức nhi lâm ninh hỏi xin lỗi ta không hiểu ngươi nói cái gì a ngươi đây là tại cùng ta giả mất trí nhớ không thể phủ nhận một mặt mở mịt của bạch diễn kỹ không tệ lâm n i n h khẽ h ừ một tiếng lặng lẽ meo lui n ử a bước trốn tại lâm hồng phía sau bắt lại tay nhỏ vung lên lâm hồng xuất động hạ quyết tâm thủ mới nợ cũ cùng nhau tính lâm n i n h nói bổ sung tốc chiến tốc thắng phanh nghe chỉ thị lâm hồng rõ ràng so trước đó lợi hại không ít cũng liền một chút vừa mới còn đánh ngươi tới ta đi có bạch liền bị lâm hồng trở tay áp còn n g h è o áp quá tới câu câu ngón tay liếm liếm môi đợi lâm hồng đem người đẻ xuống về sau lâm linh trực tiếp hôn lên k h n g nói vẫn không quên hung hang dùng rằng lần nữa tránh về lâm hồng phía sau lâm ninh dò ra nửa cái đầu nghi ngờ nói đầu góc có chút vấn đề đưa tay vớt ve sưng đỏ môi lấy lại tinh thần cố bạch thản nhiên nói bệnh tâm thần xem như thế đi cố bạch nhũ nhũ mày nghiêm ngặt tới nói chiến hậu tâm lý hội chứng hẳn là tính bệnh tâm thần một loại a đều niên đại gì còn cầm bệnh tâm thần nói chuyện làm ta ngốc sao quả thật cố bạch trang rất giống nhưng chính mình lại thế nào khả năng mắc lựa lâm ninh khẽ hừ một tiếng truy vấn nói triệu chứng không thể trả lời không chút nghĩ ngợi trả lời chém đinh chặt sắt ngữ khí mắt nhìn thấy cố bạch liền muốn rời đi lâm ninh h i ế p h i ế p mắt n g ả bài được vậy ngươi trước đó kém chút bóp chết ta khoản nợ này tính thế nào chết lặng dễ giận quá độ cảnh giác mất trí nhớ đại khái chỉ những thứ này đi cố bạch đáp phi sở vật nói ta không hỏi ngươi cái này mơ tưởng tránh nặng tìm nhẹ người tên gì lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng t ố t ta nhớ kỹ cho nên chờ một lát hai phút sau cố bạch không xuất hiện năm phút đồng hồ về sau cố bạch như cũ không xuất hiện nàng sẽ không cứ như vậy lưu đi mười phút sau nhìn bên người không n ú c nhích tí nào lâm hồng lâm ninh nhịu nhữ m ẩ y không xác định nói la lưu ta có nghe được nàng dần dần từng bước đi đến bước chân lâm hồng khẳng định nhẹ gật đầu đắp vậy vậy n g ư ơ như thế nào không cho ta nói liền nhìn ta ở chỗ này ngốc trở. n g ư ơ i không có hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i chẳng lẽ liền không thể chủ động điểm sao xin lỗi tại không có thăng cấp trước ta cần chỉ lệ ta được rồi về nhà về sau có cái gì tình huống đặc biệt nhớ rõ thông chi ta chính mình nhà thiết hàm hàm có ngu đi nữa cũng phải nhẫn lâm ninh dứt lời một bên vớt vớt ngực của mình một bên hướng quán ba đi ra ngoài hô quán ba không xa nhìn thân hình chân thành lâm ngừng cố ý c u ố n trở về cố bạch thở pháo một cái s ớ tại lâm ngưng hôn lên tới lúc ấy cố bạch liền đã nhận ra cái này b ổ i hòa nhạc thượng trói mắt nhất cô nương về phần đằng sau phát sinh hết thảy đơn thuần cố bạch tương kế tự kế ông long một hồi động cơ gầm nhẹ nên ngang rời đi bèn nhì người điều khiển mặc dạy cao gót cộc cộc một hồi gấp rút bước chân cấp tốc đuổi theo cố bạch tiêu chuẩn đến cực điểm theo dõi tẩu vị thuần thục làm người ta đau lòng có người theo dõi chúng ta ngã tư đường hẳn là nghe được cái gì bèn nhì con lùi n ẹ n tổ phụ xe lâm hồng giật giật lỗ thai chủ động n h ắ nhở theo dõi chúng ta ai ở đâu hữu mô hữu dạng quét mắt kính chiếu hậu lâm linh mấp máy môi thực tế cái gì cũng không phát hiện xe bên trong ánh mắt có t r ở ngại ngại tạm thời không rõ ràng không để lại dấu vết quét mắt ngoài xe lâm hồng thành thật nói phía trước có nhà đường lâu cửa hàng giá rẻ ngươi đi giúp ta mua cây cà gem ta tại xe bên trong c h ờ ngươi chầm tư chỉ chốc lát lâm linh híp híp mắt phân phó nói được đi thôi nhớ kỹ mua băng côn không phải trọng điểm trọng điểm là thấy rõ ràng ai theo roi chúng ta cửa hàng giá rẻ bên ngoài dừng xe xong lâm linh nói bổ sung cấp là có bạch cần ta đem nàng bắt trở lại sao một phút đồng hồ sau trở lại xe bên trong lâm hồng một bên nói một bên đem tay bên trong lão băng côn nhét vào l â m l i n h tay bên trong cố bạch vì cái gì muốn theo dõi ta ta ta đi nàng mới vừa sẽ không là trang a tiện tay phá hủy băng côn đóng gói nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm linh kinh ngạc nói là giả vờ ta có nghe được nàng tại cùng người thông điện thoại có nhắc tới ngươi x o n g đó lại cử động lâm hồng nói chuyện thời điểm biểu tình không có biến hóa chút nào nhắc tới ta đề ta cái gì lâm linh nghi ngờ nói lệnh ngươi xóa trước đó đánh nhau lúc bị người để lên lưới ảnh chụp điều tra lai lịch của ngươi báo cáo ngươi báo cáo báo cáo ta cái gì đâu ra đấy lâm hồng không hổ là sinh hoạt trợ lý trước nghiệp tay bên trong còn có cái c u ố n sổ nghe được báo cáo thời điểm lâm ninh liền vội vàng hỏi báo cáo ngươi mang giày cao g ó t lái xe g ó t giày bảy cm không mang theo như vậy o a n đ ủ a người ta rõ ràng là sáu cm ngạch tại sao lại là hán sự thật chứng minh duyên phận này đồ vật thật không đạo lý có thể giảng nhìn trước mặt từ xa mà đến gần người quen biết cũ hoàng sơ cùng sau người cầm trực tiếp thiết bị trợ lý lâm ngưng im lặng u ố t cái chán tay bên trong láo băng côn đột nhiên liền không thơm hi đại thúc lại gặp mặt ta liền ăn băng côn lập tức đi nghĩ đến nhìn qua vô số phim truyền hình chân nhỏ giấu kỹ lâm n i n h cho hoàng sơ một cái mỉm cười ngọt ngào đánh đòn phủ đầu rất quan trọng không kịp quy củ cũ tắt máy xuống xe t r ứ n g k i a nói đạo lý hoàng sơ lúc này kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ nhưng bởi vì có tại trực tiếp hoàng sơ chính là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt đều không được không dưới xe hành không được bất cận nhân tình cảnh sát thúc thúc tuyệt không đáng yêu lâm n i n h không cao hứng nhi nhất miệng phim truyền hình quả nhiên đều là gạt người đừng ẩn giấu ngươi mở xe mở mui không chỉ là ta phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng đều nhìn thấy tầm mắt bên trong d i à y cao gót không chỗ sắp đặt nhìn ở trong mắt hoàng sơ bất đắc dĩ lắc đầu không có gì bất ngờ xảy ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp hẳn là lại đ ổ cười chịu như thế nào cảm giác ra pha nữ thần xuẩn manh xuẩn manh tự tin điểm đem cảm giác bỏ đi ra pha nữ thần lao nương đẹp không cầm chỉ số thông minh đổi g i a pha nữ thần lao nương giàu sao cầm chỉ số thông minh đổi g i a pha nữ thần lao nương chân dài sao cầm chỉ số thông minh đổi liền không ai chú ý nữ thần tay bên trong băng côn sao tựa như là lão băng côn a cảm động cuối cùng có một dạng ta có thể mua được g i a pha nữ thần cùng khoản cùng khoản một cái này đi mua nữ thần thế mà cũng ăn lão băng côn muốn hay không như vậy bình dân không phải đâu nữ thần chẳng lẽ liền không bị phân sao phun phiên phức quản lý bất động sản đem cái kia gọi tôn lang vũ cấm một chút lao tử chính ăn cơm đâu ngưỡng u n g lao tử chính là quản lý bất động sản mời lặp lại lần nữa lại là một thân ché nổ kiểu mới nhất dày lại là hạn định khoản các ngươi có từng thấy g i a pha nữ thần xuyên qua cùng một bộ quần áo lần thứ hai sao g i a pha nữ thần cái gì quần áo thế mà không phải một lần nhìn hoàng sơ theo lẽ công bằng chấp pháp không sợ cường quyền bất khuất sắc đẹp một nghìn tám sáu diệp lang phỉ kim cương thành bảo lễ vật mộng biểu tình kim cương thành bảo này cái gì đồ chơi năm mươi cấp trở lên người sử dụng chuyên hưởng lễ vật điều ti giao diện không có lâm nữ sĩ xin phối hợp chúng ta công tác b e n nghỉ con ùi n ẹ n tô bên cạnh hoàng sơ nói chuyện lúc nữ khí nhưng thật ra vô cùng ôn hòa úc việc đã đến nước này ngoại trừ mở cửa xuống xe lâm ninh cũng không có gì tốt đối sách theo phủ lấy tất chân chân dài vào kính về sau ngay sau đó là một tiết như chú váy là hiện ra bờ lỉnh bờ lỉnh quang g ó t nhỏ cao gót hoặc n g ư ờ i này g ó t giày rất cao đại khái đảo qua lâm ngưng chân nhanh chóng thu tầm mắt lại hoàng sơ biết mà còn hỏi sáu cm cắn môi túi đầu n u bàn tay về sau lâm ninh vặn vẹo b ố néo g i à y bên trong ngón chân yếu ớt nói có hay không biết mang giày cao gót lái xe nguy hiểm cỡ nào nếu quả thật xảy ra chuyện ngươi xứng đáng đại thúc chúng ta đi quá trình a miệng lưỡi lưu loát hoàng sơ thao thao bất tuyệt dư quang đảo qua một bên ống kính thực sự không nghĩ cho người làm người mẫu lâm ninh mở miệng ngắt lời nói tiền phạt hai trăm trừ hai điểm xét thấy ngươi là hai phạm lại là một giờ hiệp trợ khuyên bảo giao thông nghĩa chính ngôn từ hoàng sơ theo lẽ công bằng chất pháp xứng đáng trên người đồng phục c h m rãi ngầm đầu lâm ninh một mặt mờ mịt xem bộ dáng là nghẹ không hiểu không hiểu cái gì gọi hiệp trợ khuyên bảo giao thông hoàng sơ rất có kiên nhẫn t h u ậ t nhìn còn rất hòa ái lâm ninh nhu thuận nhẹ gật đầu ấn tượng bên trong học bằng lái lúc ấy lao sư cũng không dạy qua này từ nhi không có chuyện gì ngươi đi theo ta là được tiểu triệu ngươi đi xe bên trong cho nàng cầm trang phục chuẩn bị trang bị lâm ninh kinh ngạc nói đợi chút nữa ngươi sẽ biết úc hai phút đồng hồ về sau nhìn trẻ tuổi cảnh sát giao thông tay bên trong hoàng mũ hoàng mã giáp cùng ấn có văn minh điều khiển bình an xuất hành tiểu h ư n g kỳ xinh đẹp đứng ở v ầ n một mặt lâm ninh biểu tình là như vậy u y c ủ cũ từ giờ trở đi ngươi nhiệm vụ là nhìn đầu này vằn đợi lâm ngưng mặc trang bị hoàng sơ háng dọn một cái hạ nhiệm vụ、Úc. lâm ninh nhẹ gật đầu cũng không biết này hoàng mã giáp tắm không tẩy qua luôn cảm giác mùi vị mùi vị người đi đường vượt đèn đỏ cưới mổ tỏ không mang mũ giáp vượt tuyến đỗ xe khục dạy thực xem sao để ngươi xem người đâu không phải nhìn xuống đất trước mặt lâm ngưng rõ ràng tư tưởng vứt da miêu hoàng sơ ho nhẹ âm thanh thanh âm cũng lớn không chút nếu như ta có bắt được người có phải hay không liền có thể đi rồi lấy lại tinh thần lâm linh con ngươi đảo một vòng lúc này dò hỏi có thể ngươi bắt đến ai liền làm ai thay ngươi đứng ngươi nghĩ đến cái kia quyền hạn không đủ nhắc nhở hoàng sơ nhẹ gật đầu cũng không có tận lực làm khó dễ lâm ngưng ý nghĩ lâm hồng ngươi làm gì đi tại sao có thể vượt đèn đỏ a không đợi hoàng sơ nói tiếp cái gì lâm ngưng k h o á t k h o á t tay bên trong tiểu kỳ một bộ đại công vô tư nghĩa chính n ô n từ bộ dáng ách sững sờ tại chỗ hoàng sơ miệng mở rộng phòng phát sóng trực tiếp bên trong chính uống trà nào đó quản lý bất động sản phun ra nhất đường nước ta đi ra pha nữ thần chỉ số thông minh trở về rồi có hay không người đoạn đến hoàng sơ biểu tình chúc mừng ra pha nữ thần trùng hoạch tự do lâm hồng ta là ai ta ở đâu tiểu manh tân yếu ớt hỏi một câu này có tính hay không bán đồng đội chú ý thời gian tuyến khoảng thời gian này lâm n i n h cha mẹ còn khỏe mạnh tính cách vẫn không thay đổi khoảng thời gian này lâm hồng cũng còn không có thăng cấp t r ư ơ n g mười sáu hủ quốc hủ quốc huyết lĩnh huyệt c ổ bảo nhìn chính cùng đoàn người chạy chậm người yêu tôn lăng vũ lao mang rất an ủi cười cười đối với tương lai đối với thế giới mới trước giờ chưa từng có chờ mong vất vả u ố n g nước một vòng qua đi tôn lăng vũ một bên nói một bên đưa chì giữ ấm ly đi qua ai vẫn là hoa phế ngươi mới vừa có nhìn thấy ta bị người chụp vào bao nhiêu vòng sao năm sáu vòng đi tôn lăng vũ cười cười xấu hổ nói thật cái số này đã là rụt lũ lụt vẫn được ta còn tưởng rằng c h ỉ ít mười vòng đâu ngươi nói ta thế nào liền không nghĩ tới đâu ly bên trong cậu kỳ thổi rớt bạch bạch vỗ v ô cái chán áo nao nói không nghĩ tới cái gì tôn lăng vũ hỏi không ai biết miệng của ngươi đỏ là đi ổ vẫn là cháy nổ chân thô vẫn là mảnh m ô n g vịnh vẫn là không vịnh lên năm mét bên ngoài lại có thể thấy rõ một tay vớt chính mình n ô n g bạch bạch nói tiếp nói thật cùng những cái đó mặt trượt mối nối so l ã o nương muốn mặt có mặt muốn dáng người có dáng người muốn tự tin có tự tin từ khi đến rồi bên này l ã o nương ngoại trừ có cái nam nhân thật đúng là muốn cái gì không có gì ách thì ra ngươi quyết định đi theo các nàng cùng nhau rèn luyện là vì đẹp người yêu nói bóng gió không khó lý giải tôn lăng vũ kéo ra khỏe miệng lúc trước lăng vân trí khí đ h á y mắt bên trong không có hơn phân nửa không phải đâu ngươi là không chú ý tới cái k i a ông mèo tiểu nha đầu nhìn ta ánh mắt liền phảng phất đ a n g nói nặc nảy ra hỏa lại béo vừa già còn không có tôn hoa hoa đ ẹ p mắt nghĩ đến k i a hai trẻ tuổi mỹ lệ cô nương nghĩ đến k i a ánh mắt cao cao tại thượng bạch bạch nếp miệng tâm tình thực không tốt k h ô n ta có thể không đề cập tới tôn hoa hoa sao một tay ôm chầm người yêu và n g e o tôn lăng vũ bất đắc di lắc đầu người so với người phải chết hàng so hàng đắt ném chúng ta cùng các nàng vốn cũng không phải là một cái cấp độ người không cần phải tự tìm không thoải mái chiếu ngươi như vậy nói lao nương liền cùng các nàng đánh đồng từ cách đều không lao nương tuổi trẻ thời điểm dù sao cũng là trường học ngạch hệ được rồi một đám đ ộ c thân cầu cũng không biết có cái gì hảo kiêu ngạo hồi ức quá khứ thanh xuân không lại bạch bạch vây vây tay đều nhanh người làm ẹ ăn một bang tiểu cô nương n g ụ i vị không sức lực ngươi hẳn là hiểu lầm ôm mèo kia nữ chính là diệp lam phỉ giàu năm đời bản thân giá trị nà nữ bên cạnh nàng cái k i a khí chất thanh lánh cô nương gọi đường văn giai hãn ba đường hoài ân là ta hô thành phố nổi danh nho thương theo người yêu biểu tình không khó coi ra chút cái gì dư quan g quét mắt cách đó không xa lưỡng nữ tôn lăng vũ bên miệng nói còn chưa nói xong liền bị người yêu c h ẹ n h ỏ n g cái quá sức dừng lại thế nào còn khuỵu tay xoay ra bên ngoài đâu dài người khác trí khí d i ệ t chính mình g h phong thực thoải mái sao dầu năm đời ghê gớm sao đây còn không phải là đời thứ nhất đầy đủ cố gắng nho thương ghê gớm sao ngươi liền không làm được sao người suy nghĩ nhiều ta chính là muốn nói các nàng bình thường đều như vậy ánh mắt không như vậy nhiều hí cái gì gọi là ta nghĩ nhiều rồi ngươi là muốn nói ta tự mình đa tỉnh ngươi ngươi thay đổi người trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều vô điều kiện đứng tại ta bên này năm nghìn năm trăm năm mươi lăm uổng ta từ bỏ hết thảy phiêu dương qua biển r i i về lấy lý phục người bạch bạch hốc mắt nói đỏ liền đỏ ủy khuất không muốn không muốn nhìn trước mặt l ã t r ả trực khóc người yêu tôn lăng vũ vô vô chính mình mặt không có gì bất ngờ xảy ra chân tằng kêu bản diễn viên bản thân tu dưỡng người yêu hẳn là không ít phiên mu ma một cái hôn sâu ngăn chặn người yêu, miệng, đợi người yêu hô hấp biến trọng gương mặt phiếm hầm về sau tôn lăng vũ ánh mắt ôn nhu cấp cấp người yêu hơi có vẻ xốc xít lọn tóc ta đi làm việc chờ ta trở lại thâm tình ánh mắt thâm trầm ngữ khí theo bạch bạch ánh mắt nhìn lại người yêu rời đi bóng lưng rất có loại phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn cảm giác chân lão công không đi được hay không phất tay cao r ộ n g lấy lại tinh thần bạch bạch cắn môi đ ò n đón gió thật xin lỗi ta là g i á p tình giả ngừng chân g i ã n nhẹ đưa lưng về phía người yêu tôn lăng vũ tay phải run ba run phanh một phút đồng hồ sau một tiếng vang thật lớn tôn lăng vũ ứng thanh x ạ c qua trang đẹp trai nhất ít chịu độc nhất á n h đại thể cũng liền như vậy ách ca môn ngươi lây là kẻ s ắ t đất trượt năm sáu mét cái gì vậy không có tôn lăng vũ nhìn về phía trước mặt to như cột điện nam nhân nghi ngờ nói trong pháo đài cổ cấm tùy chô đi tiểu xoay người lại liếc nhìn một bên đại thụ m ặ t không thay đổi rắt sần trầm giọng nói này làm sao có thể gọi tùy chô đâu ta cố ý tìm cái cây phủi qua trên người bụi tôn lăng vũ b ẻ b ẻ cổ trụ chỗ ngồi quá lớn chính là như vậy đi nhà vệ sinh không tiện tìm điện thoại càng không tiện bớt nói nhiều lời luyện một chút rõ ràng lúc trước đi tiểu mà nói thuần túy là người tới tìm cái c ớ tôn lăng vũ cười, cười nhẹ giọng q u y ế nhủ không phải ta xem thường ngươi ta là thật sợ đem người m ệ t chết ta gọi j a c k s o n huyết an toàn chủ quản cũng là ngươi này đoạn thời gian cách đấu g i á o quan trước mặt tôn rõ ràng không muốn động thủ nghĩ đến rôn giao phó j a c k s o n may mà ngả bài nói ách xin lỗi kiệt lao sư tốt về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn một thân lực lượng không phát huy ra được cảm giác đừng đề cập có nhiều náo tâm tôn lăng vũ hơi không người một chút rõ ràng nhiệt tình không ít chiếu cố chưa nói tới nghe rôn nói ngươi sức chịu đựng kinh người khóa thứ nhất trước hết chạy đến mệnh mới thôi được rồi chạy bộ vẫn là thôi đi tại sức chịu đựng phương diện này ta căn bản cũng không phải là người tự mình biết mình nghĩ đến người yêu đ o á n g trách tôn lăng vũ c ư ờ i khổ mấp máy môi mọi thứ hăng quá hóa dở những lời này thật sự là quá đặc meo có nội hàm để ngươi chạy liền chạy công bằng lý do ta cùng ngươi cùng nhau hai giờ về sau hai chân như nhún r a thở hồn hện bạo mồ hôi lâm l y rắt sần biểu tình là như vậy thượng đế ba giờ về sau trạng thái như lúc ban đầu giọt mồ hôi chưa b ư ớ c lên tôn lăng vũ chạy có chút nhàm chán lão công nhanh đi cầm khu xảy ra chuyện rồi trời sắp tối thời điểm thật xa bệch một bên chạy một bên hô lờ nói làm sao vậy cổ bảo mới thiết cấm khu thân là giác tỉnh giả tôn lăng vũ tự nhiên rõ ràng nhìn t h ở hồng hộp người yêu tôn lăng vũ nói tiếp không biết ngươi mang thai sao chạy vội vã như vậy làm gì không quan trọng nắm chặt qua người yêu lỗ thai điểm m ũ i chân bạch bạch nói nhỏ ta mới vừa đi phòng bếp cho ngươi mở bếp nhỏ nghe được cấm khu bên kia bành một tiếng như là thứ gì nổ nổ một cái thức tỉnh phòng làm việc làm sao lại tạc k h nhữ mày tôn lăng vũ thì thầm tự nói thức tỉnh phòng làm việc bạch bạch nghi ngờ nói chuyện này ngươi đ ừ n g ra bên ngoài chuyện lòng đất đó kiến trúc nhưng thật ra là lâm lão bản làm mới sàng nghiệp chuyên môn dùng để cấp kẻ có tiền thức tỉnh lấy lại tinh thần tôn lăng vũ vớt vớt lông mày thành âm rất nhẹ ta tiên h giống như ngươi đều có thể sản xuất hàng loạt sao hồi tưởng lại người yêu siêu nhân c h i sử một tay che miệng bạch bạch một bộ không thể tin r á n g vẻ nghĩ gì thế ta cùng bọn họ không giống nhau tựa như nhìn ra người yêu nghi hoặc tôn lăng vũ liếc nhìn một phía thấp giọng nói bổ sung lâm hồng từng nói với ta người bình thường thức tỉnh thành công bình thường chỉ là thân thể tố chất hai bốn lần tăng lên sẽ không có di chứng rõ ràng đi thế cho nên ngươi không phải bình thường t h ứ c t ỉ n h hít sâu một hơi mắt trợn t r ừ n g bạch bạch không xác định nói ừ n chính ngươi trong lòng có ít là được tôn lăng vũ nhẹ gật đầu dôn có câu nói nói không sai t h ứ c t ỉ n h cũng là điểm đủ loại khác biệt người người t h ứ c t ỉ n h ước tương đương không t h ứ c t ỉ n h ta mới vừa có nghe được g i ã thú t i ế n g kê ơ đi hướng cấm khu trên đường ôm người yêu cánh tay bạch bạch đột nhiên nói g i ã thú vườn bách thú bên kia sao không phải là cấm khu bên kia gọi thế nào nga ô vẫn là ngao âu ngao ô không c ó ô chỉ có ngao ngao chỉ có ngao ngao ừ m ngao ngao ngao an ngay nói thật hai vợ chồng này đối thoại đặt xuống người bình thường thật nghe không hiểu mấy cây số bên ngoài lầu chính thư phòng lâm hồng lúc này liền nghe chính là lơ ngơ ngao ngao ngao ô, ngao ô, ngao n ngươi xác định hai người bọn họ chính là như vậy nói chuyện t h ế m vừa mới thức tỉnh không bao lâu lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn lần đầu đối với lâm hồng thính lực có như vậy điểm không tự tin xác định hai người bọn họ đích sát tại kia ngao ngao lâm ngưng ngồi đối diện lâm hồng khẳng định nói được thôi cấm khu bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đây tả hữu cũng không phải cái gì đại sự tôn lăng vũ như thế nào ngao dâu d ị a lâm ngưng vẫy vây tay hỏi là si tiểu vưu cùng ý o g u t hai người bọn họ đã t h ứ c tỉnh hh ắ c ắ c lâm hồng thực yêu thích ý o g u t nói đến ý o g u t thời điểm không tự chủ được cười ra tiếng hai người bọn họ không phải ăn hư bụng sao như thế nào đột nhiên đã t h ứ c tỉnh nhớ lại nhà bên trong bác sĩ cấp báo cáo lâm ngưng chậm dại đứng lên theo sát màu đỏ sơn móng tay ngón chân di chuyển về phía trước chân trâu màu trắng váy tự nhiên mà vậy trượt xuống đến bắp chân bụng vị trí tôn lăng vũ thời điểm thức tỉnh chạy không ít máu hai tiểu chỉ dù sao cũng là đ ộ n vật bản năng người huyết tinh liền đi qua c o n phía trước cầm lên dựa vào ghế bên trên dê nhung áo choàng lâm hồng một bên nói một bên đi tới cửa sổ phía trước đem tay bên trong áo choàng phủ thêm lâm ngưng lộ ra ngoài vai có gì biến hóa thiện tay gỡ đem đầu tóc lâm ngưng cười một tiếng như thế nào cũng không nghĩ tới iogut cái này không có gì tồn tại cảm tiểu ra hỏa thế mà có thể tự chủ thành công t ứ c tỉnh hh iogut trở nên đẹp trai toàn thân trắng như tuyết tứ chi trắng kiện thịt hồ hồ nhưng manh lâm hồng thực vui vẻ lần đầu tiên thăng cấp lần đầu tiên có ý thức chủ quan thời điểm chính là y hồ gụt bồi tiếp chính mình tại nhất phẩm quốc tế trung cư tại hồ nhân tạo một bên hôn mê một đầu tóc vàng xuyên xuyên biến thành tát ma a đây coi là cái gì t h ứ c t ỉ n h lâm hồng miêu tả càng nghe càng quen h a y lâm ngưng nít miệng người quả nhiên không thể có s ở chờ mong tốc độ cực nhanh linh giác vượt xa bình thường lâm hồng nói bổ sung nghe vẫn được cùng so ngươi thế nào không so được tốt a si tiểu vữ đâu suy nghĩ kỹ một chút vấn đề này chính mình liền không nên hỏi lâm ngưng vuốt ve môi chậm dai hướng giá rượu đi đến cùng tôn lăng vũ rất giống mặt khác cũng chẳng có gì đương nhiên nàng là con non không loại bỏ hậu kỳ trưởng thành khả năng c h ầ m tư chỉ c h ố c lát lâm hồng cho cái dễ hiểu giải thích kháng đánh lực lớn vô cùng nghĩ đến tôn lăng vũ năng lực lâm ngưng hỏi chỉ là kháng đánh đúng rồi si tiểu vưu tốc độ cũng rất nhanh chính là chính là cái gì không phương hướng cảm giác căn cứ tiếng nổ kia chính là nàng một đầu đụng lần nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong lâm đông phát tới tin tức lâm hồng gãi đầu một cái không thể không nói gấu trúc sở di đáng yêu tuyệt đối cùng xuẩn thoát không khỏi liên quan được thôi tôn lăng vũ không phải muốn đi xem náo nhiệt sao ngươi cấp d i ô n thông báo một tiếng si tiểu vưu làm hắn mang đi nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu như có điều suy nghĩ lâm ngưng phân phó nói ngươi là chuẩn bị đem si tiểu vưu cho hắn làm thú c ư ớ i nhớ tới lâm ngưng lúc trước đã nói lâm hồng nhịu nhữ m ẩ y nghi ngờ nói tiểu vưu còn không có gối đầu đại ngươi nói hai người bọn họ ai cười a y một cái đẹp mắt bạch nhãn đưa cho lâm hồng lâm ngưng cởi liếm liếm môi trí nhớ bên trong tiểu gia hỏa rất thích chịu dép lê không nói phá nhà càng là một tay hào thủ rõ ràng ngươi đây là cho nàng tìm cái vũ em nhờ vào nhiều ngày tới ăn ý lâm hồng một chút liền rõ ràng lâm ngưng nhẹ gật đầu một con gấu chúc cho chính mình làm t h u c ư ỡ i miễn cưỡng có thể tiếp nhận ngươi nhiệm vụ lần này làm được như thế nào một phen ăn bài lâm hồng quan tâm nói coi như thuận lợi nhiều tổ ký ức theo thói quen quét mắt hệ thống giao diện lâm ngưng thở nhẹ ra khởi khí nói đạo lý hệ thống có chút ăn bài thật rất đâm tâm nhiều tổ ký ức lâm hồng hỏi nói đơn giản chính là ta có thể đem bên kia ký ức mang ra lại không thể đem hiện tại ký ức dẫn đi đưa tay méo m é o mi tâm lâm ngưng tiếp tục nói ta biết ngươi muốn hỏi điều gì có ngươi ngươi còn không có thăng cấp x u ẩ n m a n h x u ẩ n m a n h ta còn không có thăng cấp vậy vậy ngươi chẳng phải là còn muốn lại trải qua một lần ngươi cha mẹ chuyện thời gian không khó suy tính nháy mắt bên trong ý thức được vấn đề lâm hồng vội vàng nói trước mắt không rõ ràng cụ thể chờ lần sau thăng cấp thời điểm mới có thể biết lâm hồng có thể nghĩ đến chuyện chính mình lại làm sao không thể lâm ngưng cười khổ mấp máy môi ta có h điều a u n tra qua cái kia nam chính là cái quan nhị đại cao trung lúc ấy cũng bởi vì đùa bợn nữ sinh trêu vào phiền phức về sau bị người trong nhà ép xuống lần này chuyển tới sư đại cũng là bởi vì ở nước ngoài du học thời điểm phạm tội ép buộc người khác dứt đi cả nhà năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn căn cứ vì dân trừ hại ý nghĩ lâm lưng trực tiếp ngắt lời nói a đi làm đừng để dương san san biết được hoa quốc thây kinh đại học thành màu đỏ rực l à m bổ hửa y nhi mang theo đám người cực kỳ hâm mộ chậm rãi lái vào đại học sư phạm cửa trường nếu không phải thực sự bị phiền quá sức chiếc này lâm linh cố gắng nhét cho chính mình xe dương san san là vạn vạn sẽ không mở ngươi xác định nhìn thấy chiếc xe này hắn liền sẽ biết khó mà lui vị trí lái dương san san nhũ nhũ mày lại hướng về phía ngồi kế bên tài xế cùng phòng lưu thiến hỏi đương nhiên trừ phi hắn đầu góc có bệnh tốt ta hy vọng hắn không bệnh chương m ộ ư ơ i bảy hiến bảo ở xa hủ quốc lâm ngưng cũng không biết bởi vì chính mình một câu hời h ợ n dương san san nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt lần nữa nổi lên bọn sóng hoa quốc tây kinh đại học thành đại học sư phạm học sinh bãi đỗ xe xuống xe lý tư tiệp tiện tay phủng qua phe ra j -Gi california phụ xe hoa hường c ù n g ngày xưa khác biệt chính là bãi đỗ xe một góc nhiều chiết tạo hình vô cùng nhận ra lực nhan sắc chói mắt màu đỏ rực làm bùa hụa ị nhì ạ vẹn ở đỏ svg phi nhà giàu mới nổi c ô ý tiến lên quét mắt biển số xe khi thấy tây a một s về thời điểm lý tư tiệp đĩu i môi khinh thường này loại lấy tiền liền có thể mua được biển số xe cũng liền có thể l ừ a gạt hạ dân nghèo dù sao tại quyển hôn đều biết tiểu h à o mới là thật phú quý ở san san so ngươi hôn qua càng đẹp màu trắng cao cổ áo len bọc vào thân thể có lồi có lõm đường con nguyện chuyển vào phòng học lý tư tiệp không coi ai ra gì thổi nhớ lưu manh h u t gió một bên nói một bên đem hoa hồng đặt ở dương san san trước mặt ngươi tốt nhất tôn trọng một chút chúng ta nhà san san có bạn trai nói chuyện chính là lưu tiến h nhìn trước mặt cái này vẻ mặt n g n g ớ n bạn học mới lưu tiến h lôi kéo dương san san tay quắc khẽ nói có bạn trai rất đáng được kiêu ngạo sao ngươi mới mười tám đợi thêm mấy năm ngươi liền b i ế t ta đinh linh lý tư tiệp cười khinh bị cười bên miệng nói còn chưa nói xong tay bên trong đột nhiên vang lên quả táo ít tới điểm hiện ghi đi chú rõ ràng là nhà mình lao ra tử bí thư trường thanh bí cái này giờ tin ta là lao g a tử lại có mới chỉ thị tiện tay điểm nghe tựa như vì khoe khoang cái gì lý tư tiệp cũng không có giống thường ngày như vậy gọi trương ca mà là cố ý điểm ra chức vị nói ngắn gọn lão bản liên lạc không được biết ở đâu sao điện thoại bên kia trương ca thanh â m rất thấp thực nghiêm túc ý thức được vấn đề lý tư tiệp vội vang đáp ta giữa t r ư a mới cùng ta ba cùng nhau ăn cơm còn có hồng nâng tịu i nghiệp tổng giám đốc liên lạc qua lại nghĩ ta muốn biết rõ lão bản có cái gì dị thường cử chỉ trương ca ngươi đây là muốn làm gì dĩ vang đối với chính mình hòa ái có thừa trương ca đột nhiên giống như biến thành người khác lý tư tiệp nhịu n h ũ n mày nói chuyện đồng thời đứng dậy tìm cái vắng vẻ vị trí đừng nói nhảm trả lời ta ngươi cũng không phải không biết ta có nhiều sợ hãi hắn ta giữa chưa liền đi qua lộ cái mặt không đợi bao lâu ngắm nhìn một phía lý tư tiệp nói phế vật ngươi đ ạ i g i a ngươi mắng ai đây thật sự cho rằng tiểu ra ta tuân tổ xuống tới người nói đến thế thôi tốt tốt bên kia điện thoại nói treo liền treo nghĩ đến mâu thân cho chính mình tại phiêu lượng quốc mở hộ nghĩ đến t à i khoản thượng sáu mở đầu tám chữ số mỹ đao lấy lại tinh thần lý tư tiệp một bên phát mâu thân điện thoại một bên hướng bãi đỗ xe chạy như điên đây là lý tư tiệp đồng học cuối cùng thứ xuất hiện tại giáo học lâu hình ảnh dương san san đồng học đối với cái này ngươi liền không có cái gì muốn nói sao Một ngày sau, đại học sư phạm, chính giáo trung tâm, âm nghiêm minh mặt trung sát tuổi trẻ cảnh sát, thanh âm nghiêm khắc, trẻ tuổi sát trái trên tinh mặt đại thúc, là nào đó qua loa nữ tính trường học lãnh đạo. Ta ta ngày chính nào phòng Xuyên đồng cảnh cảnh cảnh bên đừng nào nào nữ lãnh cùng hắn không quen, là hắn vẫn luôn cuốn giáo là không có từng nói chuyện với hắn. Lại là là huy quy sau, sư hai qua loa quốc đại đó đó đại đó đạo. đối phải, với học họ. phục khắc, học cổ có áo lại là mơ mơ hồ hồ quán t ư n g chuyện nghĩ đến lần trước tại một gian khát phòng học trải qua dương san san không cao hứng nhi nhất miệng ngoại trừ đậu nga liền chưa thấy qua so với chính mình còn đoàn người ta gọi phùng sâm là như thế này a dương san san đồng học có không ít đồng học thấy qua lý tư tiệp từng nhiều lần cho ngươi tặng quà không biết ngươi là có hay không có thể đem những lễ vật này tạm thời giao cho ta ta cần nói chuyện đại thúc chế phục thẳng lớn lên còn rất giống một vị nào đó họ vu minh tinh không đợi phùng sâm nói xong nguyên bản túi thấp đầu dương san san máy ngẩng đầu ngắt lời nói ta chưa từng thu lấy qua hắn bất kỳ vật gì điểm này ta cùng phòng có thể làm cho ta chứng theo điều tra lấy chứng có đồng học tận mắt thấy lý tư thì có lại không dừng một lần đem lễ vật cho ngươi về sau lập tức lái xe rời đi kia là hắn cố gắng nhét cho ta ta tại chỗ liền ném nhớ lại những cái đó hủy đi đều không hủy đi lễ vật dương san san thành thật nói ném ném cái nào rồi những lễ vật này giá trị thực tế ngươi có hay không biết nói chuyện chính là trương cảnh quan cái này nóng lòng biểu hiện người trẻ tuổi thái độ xa so với vùng sâm cường ngạnh hơn, hơn nhiều lân cận tìm thùng rác đóng gói ta không hủy đi qua cụ thể là cái gì ta không rõ ràng cảm tình không đề cập tới vẹn vẹn lâm ninh trước khi đi đưa cho chính mình một phòng đại bài vẹn vẹn lâm ninh cho chính mình đánh tiền dương san san liền không khả năng bị vật chất đả động cảm xúc không tốt dương san san nói chuyện thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn đối diện trường cảnh quan một chút ngươi như vậy nữ sinh ta thấy nhiều ngươi tốt nhất đừng ôm lấy may mắn tâm lý ngươi tư liệu chúng ta rất rõ ràng ngươi phụ thân ở bên ngoài giáo học sinh tiểu học vẽ tranh mẫu thân là gia đình bà chủ nếu như ngươi không có thu lý tư tiệp đồ vật vậy ngươi nói cho ta ngươi tay bên cái này giá trị sáu mươi vạn hờ m ộ bao lại là từ đâu mà tới tự nhận phát hiện sơ hở người trẻ tuổi thực không chuyên nghiệp nhìn ở trong mắt p h ù n g sâm cười lắc đầu đối với này loại mạ vàng quan hệ hộ xưa nay không có cảm tình gì a ngớ ngẩn tư liệu của ta ngươi không rõ ràng l à m sao này bao từ chỗ nào đến ngươi không biết sao nói đạo lý là cá nhân bị làm phạm nhân thẩm tâm tình cũng sẽ không hảo đi nơi nào đụng đấy bắn ngược dương san san khẽ hư một tiếng lúc này hỏi ngược lại f r a n ngươi đây là thái độ gì mang theo khối ố mễ gạ xa tay hung hăng chụp đem cái bản trường phong nghiêm nghị nói phanh chiếu ngươi uy tứ lễ vật đắt một chút ta liền ném đến không được sao ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi chuyên nghiệp trình độ n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì ngươi ta vẫn là câu nói kia đồ vật ta ném lý tư tiệp đi đâu sống hay chết ta không biết nê bổ t á t còn có ba p h ầ n hỏa hung chi là nữ nhân đồng dạng chụp đem cái bản dương san san phẫn nộ quát xin phối hợp chúng ta công tác ảnh hưởng tư pháp là hậu quả gì đừng cho ta thượng cương thượng tuyến như vậy bao ta có một tường ta bạn trai cấp tấm thẻ này có hơn một cái ức ta bạn trai cấp chiếc này làm bùa hựa in h ì ta bạn trai cấp dương san san rõ ràng là thực sự tức giận cố ý theo túi bên trong rút tấm thẻ chi phiếu không nói liên đối chìa khóa xe cùng nhau đập vào bàn bên trên vốn là đối với trương phong không vui phùng sâm túi t h ấ p đầu nín cười bả vai run dậy không ngừng theo dương san san đột nhiên b ộ c phát to như vậy phòng họp hô hấp có thể nghe một lát sau phùng sâm mở miệng nói ra chúng ta cũng là vì công tác còn thỉnh dương đồng học thông cảm nhiều hơn ta có thể đi rồi sao không đợi phùng sâm khách sáo dương san san trực tiếp nói đương nhiên đây là ta danh thiếp nếu có ly tư tiệp tin tức còn thỉnh ngay lập tức liên lạc với ta nha dương san san nhẹ gật đầu đứng dậy liền đi mau ra cửa thời điểm miệng hơi cười phùng sâm đột nhiên ra tiếng ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta vì cái gì tìm hắn sao ngượng ngùng ta đối với nam nhân khác không hứng thú ngươi bạn trai rất hạnh phúc cảm ơn h ủ quốc huyết cổ bảo phùng sâm miệng bên trong hạnh phúc nam nhân lúc này chính lời biếng nằm tại tắm hơi phòng thưởng thức rượu lau dầu nhìn cô nương gối liền gối ngươi có thể không loạn đuổi sao đưa tay chụp đem đ u ổ i bên trên lâm ngưng diệp lăng phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hứng mới nói tắm hơi còn mặc tầng sa mỏng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được phiền p h ứ c sao k i ề u d i ễ m môi lơ đ ạ n g theo chân mặt xẹt qua cảm thụ được bên môi chân mềm lâm ngưng liếm liếm môi sự thật chứng minh cho dù là đuổi diệp lăng phỉ làn g ra cũng không chính mình tốt là thật phiền thoái nhưng ta đắc để phòng ngươi một cái ấn xuống lâm ngưng rợ trò xấu tay diệp lăng phỉ im lặng sửa sang lại trên người sa mỏng thực tình cảm thấy này hai tỷ đệ là gắn lộn xác nam cự xác nữ c đều là nữ nhân có cái gì t ố t p h ỏ n g ngươi nhìn ta liền thực bằng t h ẳ n g khuất chân nghiêng người con cánh tay chống đỡ quái hàm cố ý bày ra một bộ mỹ nhân nằm lâm ngưng chấp chấp xinh đẹp con ngươi chắn g nói luyện c h u y ể n tư thái nhìn một cái không xót gì không công phu cùng ngươi náo cho ngươi đệ gọi điện thoại làm hắn tới gặp ta trước mặt mỹ nhân nhi trực tiếp làm lơ mãn đầu góc đều là thất tỉnh tu luyện diệp linh phỉ lúc này chỉ muốn bay ngươi cũng không phải là không hắn liên hệ phương thức chính mình đánh tới tiện tay đem đầu tóc vuốt hướng ở bên lâm ngưng n i t miệng nếu không phải sợ cầm giữ không được t hắn ậ vậy t ta một số tiền thấy muốn cảm Nguyện. số như Lăng như lớn, ngươi Phỉ h Diệp Lừa sẽ tiếp sao? tiếp trước đó hợp tác, Diệp đến hợp Nghĩ đó lại i liên tiếp làm mấy tổ Thế mà bị người kinh liền n bệnh thần kinh tính kê à, thật đậm ngheo, suy nghĩ điện Hắn h Phỉ hít Thế thật chút khí. làm l kê tổ một mà à, mấy đậm suy sâu. bị bị lừa ngươi tiền cố nén trong lòng ý cười túi thấp đầu lâm ngưng biết mà còn hỏi hắn ngày đó đáp ứng giúp ta cùng mặc nhiễm trước tiên t h ứ c tỉnh hỏi ta hai một người muốn hai ước đô la mỹ nhìn trước mặt cực kỳ giống lâm linh lâm ngưng diệp lăng phỉ cắn cắn n ô i nói tiếp đã nói ba ngày hiện tại cũng nhanh mười ba ngày chuyện này hắn nói với ta hắn cảm thấy năm mươi nguy hiểm quá lớn cho nên đơn phương quyết định chờ hấp thu khoang thuyền nghiên cứu phát minh thành công sau lại giúp các ngươi làm suy nghĩ kỹ một chút chuyện này đích thật là chính mình làm không địa đạo lặng lẽ meo liếc nhìn hệ thống thanh vật phẩm bên trong nhìn k i a mới rút đến một đống rắp rưởi lâm ngưng thở dài thực sự không nghĩ ra chính mình đều được không t h ấ u phấn thế mà lại là cái phi tủ mẹ nó tiền của nữ nhân cũng lừa gạt hắn có còn hay không là nam nhân một câu đơn phương quyết định suýt nữa không đem diệp lang phỉ tức yên nghĩ đến mặc nhiễm p ụ thân lúc trước cho chính mình đánh tia thông điện thoại diệp lăng phỉ n h ị n h ị mày lại nói ngươi cho hắn nói ta tiền trước tiên có thể thiếu mặc nhiễm tiền n ắ m chặt thời gian lui đi mặc nhiễm làm sao vậy diệp lăng phỉ biểu tình rõ ràng có vấn đề nhìn ở trong mắt lâm ngưng nghi ngờ nói mặc nhiễm cùng ta không giống nhau hắn kêu hai ước là mạc g i a g i a nhà hắn là nhãn hiệu lâu đời quý tộc ngoạn chính là gia tộc cống hiên chế chuyện này làm không cẩn thận mặc nhiễm phải xui xẻo nếu không như vậy ngươi kia là ngươi lao công muốn còn cũng là ngươi thay hắn còn diệp lăng phỉ muốn nói cái gì không khó đoán căn bản không cho diệp lăng phỉ nói tiếp cơ hội lâm lưng vội vàng quăng nổi nói có thể muốn chút m ặ t không có tin hay không ta hiện tại liền làm cảng đảo bên kia đem hô nước giải trừ bị lừa hôn thì thôi vẫn là chính mình chủ động xử lý hồi tưởng lại chính mình lúc trước tính kế nghĩ đến trước đó sau gần mười cái ướt mỹ đ a o diệp lăng phỉ lúc này đ ừ n g đề cập có nhiều hối hận tuyệt đối không thể ta đệ có nhiều điên ngươi cũng không phải không biết ngươi muốn thật chào hỏi đều không đánh liền đem hô nước giải trừ tin hay không phạm là giúp ngươi làm chuyện này người có một cái là một cái có một nhà là một nhà đều phải chết sạch thiên tân vạn khổ bàng phú bà làm sao có thể nói không liền không rất nhanh liền có c h ủ ý lâm ngưng ngựa tốc cực nhanh thì ra ta một chút l a o bà phúc lợi không có t ậ n bỏ tiền ra rồi lâm ngưng lo lắng cũng là không phải không khả năng diệp lăng phỉ vớt vớt lông mày quán thượng như vậy người bị bệnh thần kinh chính là có đủ đau đầu phúc lợi trắng non ngon chân tinh tế chân dài bằng phẳng bụng dưới đặc biệt khí c h ấ t nhìn trước mặt một mặt vẻ giận diệp lăng phỉ lâm ngưng nuốt một ngụm nước bọt nếu như diệp lăng phỉ miệng bên trong phúc lợi thật giống như mình nghĩ không làm này khó tấn tấn nghĩa vụ kỳ thật cũng không phải không thể suy nghĩ cái gì a ta nói chính là tu luyện làm gì cũng là hắn trên danh nghĩa thế tử cứ như vậy tùy ý ta lạc hậu hơn người thích hợp sao lâm ngưng tiểu biểu tình thấy thế nào như thế nào làm giận diệp lăng phỉ hít một hơi thật sâu thế giới cũ cũng tốt thế giới mới cũng được chính mình nhất định phải là đứng đầu nhất kia tốn ta không phải đồng dạng không thất tỉnh chuyện này thật gấp không được ta nghe hắn nói qua hiếu thắng tâm này đồ vật thật rất không đạo lý có thể giảng dư quang đạo qua diệp lăng phỉ đáy m ắ t t ạ m đạo hơi có chút không đành lòng lâm ngưng giả bộ làm ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nói qua cái gì thức tỉnh cũng là điểm đủ loại khác biệt người người đều thức tỉnh tương đương với không thức tỉnh cho nên lâm ngưng ý tứ không khó lý giải có chút suy đoán diệp lăng phỉ truy vấn đồng dạng là thức tỉnh tự nhiên thức tỉnh thành công bình thường là bản thân thực lực ba bốn lần tăng lên ngoại lực tham gia thức tỉnh phổ biến là một hai lần đại khái quét mắt hệ thống tương quan giới thiệu lâm ngưng một bên nói một bên thửa cơ sở lên diệp lăng phỉ trên người xa váy ha ha thức tỉnh là có thể tiến dai trong lúc này có bao nhiêu t r a n lệnh cũng không cần ta nhiều lời đi như có điều suy nghĩ diệp lăng phỉ cùng cái bút bệ t ự như không đợi diệp lang phỉ có phản ứng lâm lưng dứt lời tay phải đột nhiên kéo một cái phanh sa mỏng không kéo xuống đến đến là đem người tốn cái tén ngã ngươi làm gì lấy lại tinh thần diệp lang phỉ vớt vớt cái mông khó hiểu nói ta để cho ta bộ mang thuộc tính trang bị ngươi muốn thử một chút sao không để lại dấu vết quét mắt thanh vật phẩm bên trong nhiều tràn lan tất lưới cao gót lâm lưng mỉm cười chủ đề chuyển rời rất tự nhiên mang thuộc tính trang bị ngươi có thể hiểu thành có kèm theo đặc thù năng lực quần áo cùng loại trò chơi bên trong trang bị ừ n chờ ta ta đi lấy người xuyên qua liền biết cấp màu đen tất lưới sát xuất nhỏ làm đối thủ mất máu màu đỏ cao gót tốc độ di chuyển giảm 10%, t ổ n thương thêm 10%. m ộ t lát sau nhìn trước mặt một bộ hiến bảo dạng lầm lừng diệp lang phỉ ánh mắt đặc biệt yêu mến diệp lang phỉ tâm thăng bằng đêm giáng sinh vui vẻ chương mười tám sinh hoạt kỹ năng mọi người đều biết tại phương tây tâm lý học bên trong cũng không có tâm lý cân bằng thuyết pháp này nói một cách khác tâm lý cân bằng là người hoa bản gốc cô bảo cắm hơi phòng ánh mắt vô cùng yêu mến diệp lang phỉ lúc này chính là như vậy một cái trạng thái nhìn trước mặt bị thân đệ đệ lừa dối thành đồ đần cô nương diệp l ă n g phỉ bao hàm đồng tình vớt vớt lâm lương tóc so sánh dưới chính mình chỉ là bị l ừ a chút món tiền nhỏ đến cũng không phải không thể tiếp nhận rất tốt chính ngươi giữ lại m ặ c đi tin tưởng ta ngươi mặc như vậy đi ra ngoài là cái nam nhân đều phải mất máu còn có như vậy mảnh g ó t giày chỉ tăng thêm một thành tổn thương có phải hay không hơi ít rồi lần nữa quét mắt lâm ngưng tay bên trong màu đỏ g à y cao gót hơi có chút không đành lòng diệp linh phỉ rõ ràng là ý có điều trị có ý tứ gì n g ư ơ i có phải hay không không tin những trang bị này nghĩ đến những cái đó đổi thành k h ắ c kim điểm vàng dòng mặt trắng lâm ngưng nhịu nhũ mày lại cuối cùng rõ ràng diệp l i n h phỉ nhìn về phía chính mình ánh mắt là vì cái gì không có gì chỉ là thuận miệng nhấc lên không có chuyện gì ta t r ư ớ c bận rồi vợ ngủ người là gọi không dậy diệp lăng phỉ nhàn nhạt cười cười có một số việc điểm đến là rừng không thẹn cho tâm liền tốt người ánh mắt cùng yêu mến t i ể u năng nhi đồng đừng cho là ta nhìn không ra một cái níu lại diệp lăng phỉ cánh tay không đợi diệp lăng phỉ mở miệng lâm ngưng nói tiếp nay đồ vật cũng không phải là những cái đó sản xuất hàng loạt hàng cụ thể như thế nào ngươi xuyên qua liền biết ta xem ngươi chính là mê muội nghe ta không nghĩ châm n gọi các ngươi t ỉ đ ệ đắc quan hệ rõ ràng lâm ngưng thoạt nhìn còn rất chấp nhất diệp lang phỉ bất đắc di lắc đầu ngự a khí cứng nhắc chút không hiểu là ngươi mới đúng ta đây đều là bỏ ra giá tiền rất lớn thân đo hữu hiệu mới cố ý cùng ngươi chia sẻ không thể phủ nhận tìm kiếm người khác tán đồng là nhân loại bẩm sinh lâm ngưng sở dĩ nghĩ muốn thuyết phục diệp lang phỉ suy cho cùng vẫn là vì thuyết phục chính mình chia sẻ cái dám ta xem ngươi chính là biến đổi pháp muốn chiếm ta thiện nghi muốn nhìn ta mặc loại này bất nhập lưu tất lưới lâm ngưng chấp mê bất ngộ thật khiến cho người ta đau đầu nghĩ tới tên này thiên khoa diệp lang phỉ trực tiếp nói ta không biết nhân tâm tốt ta như là n h ả m chán như vậy người sao người cứ nói đi treo vớ tất chân tơ hồng tơ trắng ai lần trước đem ta cột vào giường bên trên cho ta đổi bốn xong tất chân hồi tưởng lại đêm đó hình ảnh diệp lang phỉ khí c ắ n răng nếu không phải thực sự cầm lâm hồng mấy cái kia không có cách diệp lang phỉ lúc này thật muốn cầm roi h ả o h ả o cấp lâm ngưng thượng một đêm gọi là nữ đức hóa ách trí nhớ bên trong chính mình tựa hồ thật đúng là làm qua chuyện này lâm ngưng nhắm lại hết mắt linh cơ k h ẽ động ngươi hiểu lầm chuyện kia là ta đệ để, để làm không có quan hệ gì với ta ngươi muốn nói cái gì sắt tinh xảo sơn móng tay chân ngọc thu hồi ngừng chân tại chỗ diệp linh phỉ nghiêng đầu sang chỗ khác đối đầu lâm ngưng hai mắt chuyện này ngươi biết là được loạn truyền thế nhưng là sẽ chết người đấy xinh đẹp hai trong mắt nháy nháy một mặt thần bí hề hề lâm ngưng cố ý dán lên diệp làng phỉ thai ta đệ có nữ trang đam mê nữ trang đam mê cùng loại mặc nhiễm,、so、nhiễm n cũng, cũng, cắn cắn cũng không phải i nữ trang đam mê hắn làm như vậy chỉ là vì bảo toàn chính mình mặc ra gia quy cũng không có cấm giết hại đồng bào cách nói tiện tay vớt ve lâm ngưng tay diệp lăng phỉ thở dài mọi nhà có bạn khó niệm kinh cha mẹ thế yếu chính là như vậy không có gì đáng nói a không quan trọng nói thật kỳ thật rất nhiều chuyện đều là ta đ ệ làm ta chỉ là thay hắn có nổi mà thôi như vậy tốt cái tẩy bạch tự kỷ cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua lâm ngưng c ư ờ i khẽ âm thanh ánh mắt trong suốt ngự khí chân thành rõ ràng tựa như ta cùng mặc n h ư n g nói ngươi tước vị này tám thành cũng là ngươi đệ làm a đáy mắt rảo hoạt lóe lên liền biến mất diệp lăng phỉ c ư ờ i gỡ đem đầu tóc tuy nói tạm thời còn không biết lâm ngưng tại đánh cái gì chủ ý nhưng báo tô diễn kỹ diệp lăng phỉ tự nhận chưa sợ có ai thông minh là như thế này cho nên mới vừa khen xong ngươi thông minh như thế nào lại ngu xuẩn ta kỳ thật giống như ngươi đều là người bị hại chúng ta hẳn là bao đoàn sửa ấm hợp lực cùng hắn chống lại lặng lẽ meo mắt liếc hệ thống đổi giao diện nghĩ đến diệp lang phỉ kia sâu không thấy đáy vi tiền lâm ngưng nắm n ă m quyền nói chuyện lúc biểu tình thoạt nhìn còn có chút tiểu kích động bao đoàn sửa ấm an ngay nói thật ta không cảm thấy đối với chuyện này ngươi có làm được cái gì tướng mạo dáng người làn da không đ ể cập tới ngoại trừ có cái vũ lực không biết ngoan nhân đệ đệ nói đạo lý diệp lang phỉ thực tình không có ở lâm ngưng trên người tìm được cái gì lệnh người lau mắt mà nhìn địa phương có mắt không tròng kỳ thật ta cũng thấy tỉnh hạng đặc thù năng lực những trang bị này chính là ta năng lực không bỏ được hài tử bộ không được sói dư quang đ ả o qua mặt đất bên trên màu đen tất lưới màu đỏ dày cao gót lâm ngưng đánh cái thanh t h ú y búng tay cũng không tính là gặp người a sinh hoạt chức nghiệp thợ may không hổ là bằng sức một mình nuôi sống đông đảo công ty game khắc kim nhà giàu theo diệp lang phỉ vừa dứt lời nguyên bản đang lo như thế nào lừa dối người lâm ngưng đầu điểm rất con gà con mổ thóc tựa như ừ n ân chính là cái này sinh hoạt chức nghiệp không có ma bệ ừng ngươi cái đầu còn đặc meo sự i nghiệp, không đi tiết Biết cái gì gọi là vật chất đinh luật bảo toàn sao? Biết cái n không toàn Nặc, cây đu đủ sữa bò, muốn uống h hoạt chức học chất sao? bảo sao? thảo. sao? vật vật luật gì gì gọi đu đủ qua sữa lý là là s bò, cây thật giỏi về hùng phân biệt ý nghĩ khẽ nhúc ních lâm ngưng tay bên trong thình lình nhiều bình cây đu đủ sữa bò bánh quy tiểu bánh bích quy muốn ăn sao màu trắng treo vỡ di cờ tiểu váy ngắn muốn mắc sao cái này gợi cả miệng dương thật to nhìn lâm ngưng tay bên trong trống rông xuất hiện đồ vật diệp lăng phỉ biểu tình là như vậy quy c ủ cũ tôn lăng vũ đều thành siêu nhân ngươi còn ở lại chỗ này nhi cùng ta nói vật chất bảo toàn ngốc sao tiện tay ra bình cây đu đủ sữa b ò lâm ngưng r ứ t lời một mặt thỏa mãn uống một hớp lớn này thật thành thế giới trò chơi vẫn là của bản bình sữa bánh b í c h quý hộp tiểu b á n h ngắn nhìn bên chân đánh màu hồng nơ con bướm bao bên ngoài trang lấy lại tinh thần diệp lang phỉ cả người đều không tốt đây không phải trọng điểm trọng điểm là ta năng lực như không yêu ngắn không ngắn hại hẳn là hàm khẩu sữa b ò nguyên nhân dương dương đắc ý lâm ngưng một miệng có chút không rõ ràng kịp phản ứng diệp lang phỉ trái lương tâm nhẹ gật đầu một cái đầu bếp nữ thêm thợ may thực tình không biết lâm ngưng có cái gì hào kiêu n ạ o biết lợi hại là được ta đều nghĩ kỹ ngươi bỏ tiền ta xuất lực ngươi trước lấy cái mấy chục ứ xinh đẹp gương mặt t i ê n hồng lâm ngưng nói còn rất hăng hái càng nghe càng không đúng vị nhi diệp l n g phỉ trực tiếp ngắt lời nói đợi chút nữa đây không phải ngươi năng lực sao vì cái gì còn muốn bỏ tiền là năng lực không sai nhưng ta đắc bổ sung năng lượng ngươi không biết ta năng lực này đặc biệt phí năng lượng một cái chính là trăm vạn cất bước lần nữa liếp nhìn thanh vật phẩm bên trong một đống rắp rưởi lâm ngưng bất đắc di thở dài đều là đồ đồ gây h o ạ phi tù đau nhức hiểu được người tự nhiên hiểu bổ sung năng lượng hồi lam hồi ma b i n g o chính là cái này rõ ràng cho nên ngươi lượn quanh như vậy một vòng lớn lại là nữ trang đam mê lại là hợp lực chống lại chính là vì làm ta bỏ tiền giúp ngươi dưỡng sinh sống kỹ năng nhìn trước mặt thấy thế nào như thế nào xinh đẹp cô nương diệp l a n g phỉ kéo ra khỏe miệng thực sự không nghĩ ra đến cùng là vì cái gì vì cái gì hảo hảo liệt sĩ trẻ mồ côi đột nhiên lắc mình biến hóa liền thành dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền còn không phải bởi vì nghèo lâm ngưng nếp miệng đồng dạng không nghĩ ra hảo hảo thần hào hệ thống như thế nào đột nhiên thành bồi thường tiền hàng vẫn là hang không đ ấ y cái loại này ta có thể muốn chút mặt sao chính là kéo lông dê cũng không gặp ai là chỉ bắt lấy một con dê kéo dư quan g quét mắt tắm hơi bên ngoài giàu dĩ không vui l ồ đồ, đồ diệp lăng phỉ n h ị nhũ mày ăn ngay nói thật giống như lâm ngưng nghèo như vậy lý trực khí trắng diệp lăng phỉ vẫn là đầu hẹn gặp lại hẹp h ỏ i không đi qua chính trị khóa sao làm số ít người tiên phú lên tới sau đó trợ giúp những người khác cộng đồng giàu có chưa từng nghe qua sao người n g ư ơ i cái gì ngươi nhìn một cái các ngươi những người có tiền này là tiên phú đi lên sau đó thì sao đoạt l a o bách tính giỏi rau để ép hàn môn lên cao không gian người mới vừa có cái hảo sáng ý các người đám này kẻ có tiền liền lấy tiền tạp cái giống nhau như lúc ta ta cái gì ta làm gì cái gì không được h ư ở n g lạc đệ nhất danh biệt thự xe sang trọng máy bay du thuyền nhìn một cái trên người ngươi khối này bố ta đều không hiếm có nói ngươi mỗi ngày ngập trong vàng son ngươi có cân nhắc qua chúng ta nghèo còn muốn tiền sao tình cảm dạt dào lâm ngưng đoán chừng là đã uống nhầm thuốc càng nói càng hăng hái thừa dịp lâm ngưng lấy hơi công phu diệp lăng phỉ híp híp mắt thanh âm rất nhẹ hiệu quả rất tuyệt muốn đâu giọng nữ êm ái mỉm cười ngọt ngào không đợi diệp lăng phỉ mở miệng lâm ngưng tức giận nói cho ta mười cái ức ta cũng không tin một trăm lần mười liền cũng không cho ta âu một lần đợi chút nữa ngươi xác định ngươi đây là kỹ năng lâm ngưng tiểu biểu tình cực kỳ giống trầm mê nào đó khắc kim trò chơi vấn đề nhi đồng nhớ lại kia đoạn hoang đường sáu trăm bốn mươi tám năm tháng diệp lăng phỉ nhịu nhữ mày lại luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng nghe n h ầ m ngươi nghe lầm sự thật chứng minh n g ư ơ i quả nhiên không thể cao hơn g quá sớm lâm ngưng cười cười xấu hổ n à y không cẩn thận khoan khoái miệng đoán chừng muốn chuyện xấu nói thật đến cùng chuyện gì xảy ra ta chính là đánh cái so sánh thật không có cái gì được tôi h kia trước như vậy ngươi luyện từ từ ngươi tiểu bánh bích quy tranh thủ sớm ngày làm giám đi giả diệp lăng phỉ nói đi là đi một chút không mang theo do dự suy nghĩ xoay nhanh lâm ngưng linh quang l o i lên kế thượng tâm đầu tôn lăng vũ thời điểm thất tỉnh hữu dụng qua một bình thức tính thuốc là ta cho ta đệ đệ thức tính thuốc đưa l ư n g về phía lâm ngưng diệp lang phỉ hai mắt tỏa sáng truy vấn cho nên ngươi không chỉ là đầu bếp nữ thợ may ngươi vẫn là vũ em nói thật ta cũng không biết ta năng lực này tính là gì cùng mở mù hộp thứ gì đều có còn lao lập lại theo thói quen quét mắt khắc kim thương thành biển mây lâm ngưng thở dài không đ o á n sai chính mình đ ờ i này hảo vận sợ là đều lấy ra đổi hệ thống nói thẳng ngươi tổng cộng bỏ ra nhiều tiền đều mở ra cái gì ta tới tính, tính thu hoạch được xuất chấm tư chỉ chốc lát diệp lang phỉ mở miệng nói ra lục tục không sai biệt lắm mười cái ức trong đó treo vờ bốn đôi tất lưới chín đôi v i ề n gen nội y sáu bộ dạy cao g ó t mười ba đôi gợi cảm tiểu váy ngắn năm điều bikini bốn thân hai thỏ đồ trang sức hai con vòng hai một đôi vòng cổ một kiện tiểu roi da hai con còn tay bốn phó cây đu đủ sữa b ò mười ba tổ một tổ chín trăm chín mươi chín bình cây đu đủ sáu tổ bánh quy tiểu bánh bích quy sáu tổ thức tỉnh thuốc hai bình một chút hệ thống một câu đỉnh lấy chương nghiêm túc mặt lầm ngừng ngoại trừ thức tỉnh thuốc sản xuất ít nói cái không ngoại trừ không để sinh mệnh thuốc cái khác đến là một năm một、mười. một chút nước đều không trộn lẫn thất chân nội y ỉa cao gót váy ngắn bikini hoa thai vòng cổ roi da ngươi xác định ngươi đây không phải kia cái gì tựa như liên tưởng đến lộn xộn cái gì đồ vật chính chui đầu vào trên điện thoại di động làm ghi chép diệp l a n g phỉ đống nhiên ngầm đầu là cái gì không quan trọng sự chú ý của ngươi điểm chẳng lẽ không phải là thức tỉnh thuốc sao không thể phủ nhận nay hỏng bét vẫn may thật rất khó khăn lấy mở miệng lâm ngưng n g ư ợ n g ngùng mấp máy môi không có gì bất ngờ xảy ra vấn đề nhất định xuất hiện ở đồ, đồ trên người chờ một lát không sai biệt lắm ba phần trăm thu hoạch được xuất không tính quá hố tiền này ta ra năm cái ư ớ c ngươi đem còn lại kêu bình thức tỉnh thuốc cho ta chứng không khó tính năm cái ư ớ c đổi trước tiên thức tỉnh không nhiều có quyết định diệp lăng phỉ một chút không mang theo bất tích không có vấn đề trước đưa tiền đô la mỹ một cái búng tay lâm ngưng cười cười rõ ràng không thấy thỏ không thả chim ưng a ta còn tưởng rằng bản anh cầm qua điện thoại một phen thao tác diệp lăng phỉ nói chuyện thời điểm cũng không n g ầ n đầu ba ba đưa tay vô vỗ chính mình miệng một câu thiếu đi gần 1.5 t n c đô la mỹ khổ ngoại trừ lâm ngưng chính mình không ai hiểu được rồi vẫn là ngươi lúc trước cái kia tài khoản trả sổ đi mười phút sau diệp lang phỉ nói chuyện lúc kia vân đạm phong khinh hình dáng liền cùng mua cây dưa leo tựa như ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền ngươi có phải hay không có cái tiểu thuyết trong thần hào hệ thống điện thoại đăng nhập thụy ngân khách hàng bưng khi thấy kia một chuỗi dài linh về sau lâm ngưng liếm liếm môi cười dẫn nói làm sao có thể thật muốn dựa vào hệ thống vậy ta phải nhiều nghèo diệp lang phỉ ngôn ngữ bên trong khinh thị quả thực không nên quá rõ ràng lâm ngưng kéo ra khỏe miệng không hiểu có bị mạo p h ạ m đến thất thần làm gì thuốc cấp ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h thức tỉnh thuốc vào tay đợi diệp l a n g phỉ sau khi nhận lấy lâm ngưng nói bổ sung t h i ế u nghị nhắc nhở này dược tề chỉ có thể gia tăng năm mươi xác suất thành công năm mươi ừng có thể điệp ra sử dụng mỗi lần hiệu quả giảm phân nửa một người nhiều nhất dùng ba bình cao nhất có thể tăng đến tám bảy năm người chắc chắn thật tuyệt được thôi làm lâm sơn giúp ta đi một chuyến ngươi lại cho ta hai bình làm gì lâm ngưng nghi ngờ nói ta tại thụy s i kho bảo hiểm cất không ít kim cương những người khác ta không yên lòng đợi chút nữa kim cương không năng lượng tại thế giới mới kim cương liền than cũng k h ô n g bằng than trí ít còn có thể nhóm lửa thao như thế nào không nói sớm chạy nhanh chóng diệp lang phỉ hẳn là có rất nhiều chui không phải không đạo lý liền xa váy r ấ t cũng không tự biết lưu tại tại chỗ lâm ngưng nuốt một ngụm nước bọn ăn ngay nói thật tổng như vậy gạt người tiền thật thật không không biết xấu hổ không bằng chờ đêm khuya làm đệ đệ đi tấn hạ làm trượng phu nghĩa vụ được rồi chương mười chín g i tập hồ quốc bóng đêm chầm chạp n g u y ệ t c ủ bảo tính mịch thư phòng ấm áp ánh sáng ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu bay xuống ôn n u tuyết mịt cửa sổ bên trong thường ngày vọng nguyệt đồ đồ tựa hồ đổi không ít có mẹ nuôi quên nương lúc này chạy tới bán thảm hữu dụng không một cái d ê nghe giọng nữ tới tự lâm ngưng theo lâm hồng ánh mắt nhìn lại màu đỏ bên ngoài đáp màu đỏ viền gen nội ý ỉa màu đỏ cao gót màu đỏ sơn móng tay màu đỏ son môi lâm ngưng xinh đẹp là thật xinh đẹp gợi cảm là thật gợi cảm d ọ người là thật d ọ người có hữu dụng hay không, không biết ngươi này hơn nửa đêm một thân đỏ là muốn làm gì dư quan g quét mắt c u ộ n thành một đ o ạ n sầu nao hất tước đồ đồ lâm hồng bất đắc di lắc đầu cười nói ngã một lần k h ô n hơn một chút ăn ngay nói thật tại rút thưởng này kiện sự thượng ta vẫn là quá non cố ý liếc mắt hệ thống khắc kim giao diện lâm ngưng gõ gõ tay bên trong làm ấp l i nói tiếp ta vốn là muốn cầm tiền ngày cương không nghĩ tới cái này đồ chơi nó thế mà không giữ gốc cho nên tiến lên cấp lâm ngưng thêm qua rượu lâm hồng gãi đầu một cái vẫn là không ghét đến lâm ngưng điểm ở đâu ngươi không hiểu màu đỏ là ta may mắn sắc phàm là ta mặc thành dạng này rút thưởng liền mụ đàn cam khẽ nâng lâm ngưng nhĩ mày hai cái mười liên rút qua đi thanh vật phẩm bên trong thành công nhiều vài đôi tất chân cùng cây đu đủ sữa b ò làm sao vậy lâm ngưng mặt đột nhiên đen không ít nhìn ở trong mắt lâm hồng quan tâm nói không có gì người giúp ta nghe một chút diệp lăng phỉ ngủ không ta gọi ta đệ đệ đi qua tận cái nghĩa vụ trùng cái vui gối một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm ngưng liếm liếm môi phi thủ không phải là sai nghèo mới lạ không ngủ tại mở video hội hai lỗ hai k h ẽ nhúc ních lâm hồng thính lực hoàn toàn như trước đây new đều nhanh mười hai giờ đây là mở cái gì video biết xem xét trước mắt gian rót chén rượu lâm ngưng méo n h o mi tâm phải thừa nhận dạ tập này loại thao tác thật rất ma nhân kiên nhẫn hẳn là tại xử lý tài sản nàng tại nam phi có mỏ kim cường bên kia lúc này là ban này nhất chỉ điểm một chút chính mình lỗ t a i không đợi lâm ngưng mở miệng lâm hồng nói tiếp đồ đồ lại tiếp tục như thế tám thành đ ắ p h p ngực vẫn là nghĩ biện pháp giúp đỡ nàng đi nếm trải trong khổ đau mới làm miêu thượng miêu eo g u t đều có thể bằng vào cơ duyên tự chủ thất tỉnh nàng nhất định cũng có thể chặt qua trên người bên ngoài đáp vứt bỏ trên chân cao gót đi chân đất lâm ngưng một bên nói một bên bước đến cửa sổ phía trước đưa tay đem đồ đồ ôm vào ngực bên trong miêu xanh thảm mắt nhuẫn nhũ gọi không hổ là thường s e n lẫn tại nữ thần đôi bên trong tể tiểu ra hỏa trên người tràn đầy đều làm ù i thơm của nữ nhân dương san san bên kia lại bị người gọi đến hỏi lời nói liếc nhìn điện thoại lâm hồng thấp giọng nói nàng còn không có đổi chủ ý sao một tay khẽ vuốt ngực bên trong đồ đồ lâm ngưng ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạt nói không có ta bảng sao chắc kích hạ không có gì bất ngờ xảy ra nàng hẳn là sẽ không rời đi tây kinh vậy an bài cái n g o ạ i ý muốn cho nàng cắn ngôi nhữ mày bất kể nói thế nào dương san san đều là chính mình cái thứ nhất nữ nhân biết rõ tương lai có nhiều loạn lâm ngưng thật rất khó làm đến không quan tâm người ý tứ là vu hoan cũng tốt giá họa cũng được để chúng ta tại tây kinh người làm cái cục mau chóng đem nàng cho ta bước đi ra trầm mặc thật lâu lấy lại tinh thần lâm ngưng thản nhiên nói có thể hay không khởi phản hiệu quả vạn nhất nàng lựa chọn tự thú đâu lâm ngưng thực ngay thẳng ý tứ không khó lý giải lâm hồng hiếp hít mắt hỏi cũng thế trực tiếp trói lại đi trực tiếp trói ngươi không sợ nàng ghi hận ngươi ta tiếc nối đã nhiều lắm ngươi hiểu ta ý tứ n g ư ơ i sống một đời chưa từng có không đi chỉ có không thể quay về lâm n ư ơ n g thở dài chờ vi rút triệt để buộc phát thời điểm dương san san tự nhiên sẽ hiểu dụng tâm của mình lương khổ k i ê n nàng cha mẹ cùng nhau tuất ta cái này ăn bài làm sao vậy như thế nào cái biểu tình này sau một giờ nhìn lâm hồng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi lâm n ư ơ n g trong lòng hơi hồi hộp một chút không hiểu có loại điểm xấu dự cảm tây kinh phong thành lần nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong tin tức lâm hồng mấp máy môi trầm giọng nói vì cái gì ông ngoại bên kia không phải nói còn tại mở họp thảo luận sao bưng chén rượu tay có chút dừng lại lâm ngưng nhấp khẩu ly bên trong rượu thế sự vô thường lo lắng nhất vẫn là phát sinh cụ thể không rõ ràng cần ta hặc vào lưới nhìn xem sao phi t ố c mở qua máy tính lâm hồng nói chuyện lúc biểu tình lưng trọng không ít không cần lúc này vẫn là đừng cho bên kia làm l o ạ n thêm a kia dương san san làm sao bây giờ Dôn không phải nói bên kia phải m u ố ngưng tới n ờ i đổi trao thu a o hấp h k t h u y ề nói hợp chuyện cười cười bên a ba mươi ba vui vẻ tựa hồ cứ như vậy bị chính mình tìm được bên kia ngủ nhanh hai điểm thời điểm tại lâm ngưng không ngừng thúc giục hạ lâm hồng rốt cuộc nói ra lâm ngưng chờ mong đã lâu đáp án như vậy có tiền còn như vậy cố gắng để chúng ta loại người nghèo này làm sao chịu nổi đưa tay liếc nhìn cổ tay giá trị gần nước hồng toàn vẹt ẹ p phí lìm v ẹ đồng hồ lâm ngưng dứt lời quả quyết vào giá sách sau cố ý cải tạo mật thất nam khoản tiểu tóc hưu nhàn nam trang lâm l i n h đi ra lúc vô luận là đồ đồ vẫn là lâm hồng đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dám vẻ tại ta không xong việc nhi trước đó phàm là có tìm đến diệp l a g phỉ hết thể đánh ngất xịu ném ra bên ngoài phòng ngủ chính ban công lần nữa liếc nhìn tầng cao nhất một góc phương hướng lâm l i n h liếm liếm răng thấp giọng nói được hai lỗ hai khe nhúc đ í c h lâm hồng nói chuyện đồng thời khoa tay cai ố k ê thủ thế gió mát có tính đêm đông khớp cùng ta lão lâm thảo một cái l ế c mình hai thân ảnh nam tại lâm hồng ngực bên trong lâm ninh t i ê n lặng nhìn lúc trước lên nhảy vị trí an ngay nói thật nếu không phải lâm hồng này hơn mười mét độ cao làm không tốt thật có thể đem chính mình ngã chết người không mở thức tỉnh đưa tay đem lâm linh đỡ dậy cảm nhận tự lâm linh kia chập trùng không chừng nhịp tim sợ không thôi lâm hồng thử hỏi ai người có thất thúc ngựa có thất đ ề này rất bình thường khẽ than thở một tiếng lâm linh nếch miệng mới sẽ không thừa nhận chính mình là sợ quá mất cảm quá nhanh mới cố ý đóng thức tỉnh tới tốt ta t a đây đưa người đi cũng tốt vất vả xiu xiu xiu bên hai gió lạnh bớt hai tay nắm lấy b ệ cửa sổ lâm hồng cũng không biết là dựa vào cái gì hoàn toàn không cho liệu tần mặt mũi cho dù trên người treo cái gấu túi tựa như lâm linh như cũ bình ổn nằm ngang giữa không trúng tấm phẳng trèo trống miêu yên tính đêm nhuễn y n u tiếng vang vừa mới vượt lên lâm hồng lưng lâm linh tức giận t r ừ n g mắt trên b ệ cửa không mời mà tới đ ồ đồ q u á t khẽ nói cô nàng này tối nay là ta xéo đi m h e o m h e o người dám đem nàng đánh thức lao tử liền dám đem người hiến nheo n e o một dương n e o đồ hộp miêu lao tử nói chính là thùng đựng hàng đ ồ đ ồ hẳn là nghe hiểu đi rất thẳng thắn trước khi đi còn liếm liếm mau nhu nhu tiểu t h ị t trào lâm linh hẳn là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy cái gì nguyên bản kề sắt lâm hồng thân thể không để lại dấu vết c u n g khởi chút thao chẳng phải ngủ một giấc nha khóa trái m a u cửa sổ đại khái một phút đồng hồ dáng vẻ nhìn trước mặt lịch sử cảm giác tràn đầy cửa sổ thủy tinh lâm linh không cao hưng mới nói n à y loại cửa sổ chính là cái xuyên khóa ta túi bên trong có công cụ người dùng móc lâm hồng đích sắc xứng đáng sinh hoạt trợ lý trước nghiệp phàm là cùng sinh hoạt có quan hệ chưa từng khiến người ta thất vọng một hồi rất thưa th năm phút sau thuận lợi vào phòng lâm ninh thận trọng đóng cửa sổ khẩn trương muốn chết nhịp tim cực nhanh ừng hẳn là chịu nhớ gió lạnh nữ nhân nói mê âm thanh quả thực không nên quá dọa người n g á y mắt bên trong ngã sấp trên mặt đất lâm ninh tấm mắt bên trong cổ điện chất gỗ giường bên trên màu vàng vải t ơ giường phẩm bên trong vẹn vẹn xuyên tiểu khố diệp l n g phỉ hai đầu chân thon dài kẹp lấy chăn thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ hô liên tiếp làm mấy tổ h í t sâu bình phục qua trạng thái lâm ninh phủ phục tiến lên tại ánh trăng chiếu dọi h ạ lâm ninh phía sau ẩn, ẩn nhiều ba đầu nhàn nhà tấn nước đọng cái mười trăm ngàn ngoa tạo nín thở ngưng thần một bước một c h u y ể n cuối cùng sờ đến bên giường lâm ninh chỉ là hiếu kỳ quét mắt diệp lăng phỉ tùy ý ném ở một bên l a t vọt liền quên tới khi sơ tâm liền quên thân là phu nghĩa vụ trong suy nghĩ một cái ý niệm trong đầu điên cuồng căng vỏ trong suy nghĩ hai cái phân biệt gọi là thiện ác tiểu nhân lặng lẽ toát ra đầu thiện ai không liên quan máy tính coi như xong liền thụy ngân tài khoản hậu trường đều không lui này bại ra nương môn xem ra là mệt mỏi thật sự ác thật mẹ nó có tiền chỉ là một cái tài khoản bên trong liền nằm mười một vị thiện ta cảnh cáo ngươi đừng đánh số tiền kia chủ ý đây là trộm. Ác, hai vợ chồng chuyện sao có thể gọi chồng đâu thiện là hai vợ chồng nhưng là Ác, không có nhưng là ta hỏi ngươi nàng là ngươi lão bà đi chờ sinh h o a chính là ngươi hoa nàng mụ a thiện ân cho nên Ác, ngươi ba lúc trước thế nào lừa ngươi mụ tiền thiện ta học bù phí muốn năm trăm ta ba cho ta mụ nói muốn hai ngàn trở về cho ta phân sáu trăm ắt này không phải n g ư ơ i coi như là giúp ngươi nhi tử muốn học bù phí coi như là hỏi ngươi nhi tử mượn có vấn đề sao thiện cái này cũng được á c vì cái gì không được hoa thôi thẻ t í n dụng phòng b a y không đều là tiêu hao tương lai sao chờ ngươi có con trai trả lại cho hắn chính là thiện vạn nhất là nữ nhi đâu á c ngươi thiếu chính là nhi tử tiền quan nữ nhi cái gì vậy thiện có đạo lý ra đây hỏi nhi tử mượn bao nhiêu á c này loại làm một cú đương nhiên là càng nhiều càng tốt thiện toàn cẩm này không thích hợp a ắc cẩm cầm xong lại đem nàng ngủ cả người cả của hai đắc chẳng phải đẹp quá thay thiện ngươi đây cũng quá vô s ỉ á c ngươi không ngủ mới là vô s ỉ ngươi không ngủ nàng một người như thế nào sinh hoa nàng không hoa ngươi hỏi thế nào nhi t ử mượn thiện đã hiểu ta ngủ nàng thực tế là vì vay tiền bằng không trộm liền trái với ta nguyên tắc là m người á c trẻ nhỏ dễ d ậ y nhanh lên cẩn thận nàng tỉnh rõ ràng thiện bị thuyết phục nhưng phải biết tạm thời thất bại cũng không tính cái gì dù sao thiện cuối cùng rồi sẽ chiến thắng ác có quyết định lâm linh hít sâu một hơi đang muốn chuyển khoản thời điểm bên t a i đột nhiên chuyển đến phủ một tiếng ta ta còn không có bắt ngươi tiền đâu thế nào liền nói rồi màu vàng dương phẩm màu đỏ m á y tính tinh hồng vết máu nhìn xinh đẹp gương mặt trắng bệnh diệp lang phỉ nhìn nháy mắt bên trong đen màn hình máy tính lâm linh buồn khổ gãi đầu một cái không thể không nói này khẩu lao huyết phun chính là thật chuẩn ba một cái búng tay đợi lâm hồng chạy tới về sau lâm linh nuốt vớt lông mày hỏi giúp ta nhìn nàng một cái làm sao vậy hô hấp yếu ớt thần trí mơ hồ thân thể bỏng không được ngươi đem nàng làm sao vậy đưa tay mở ra diệp lăng p h ỉ mí mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm hồng khó hiểu nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta còn còn không có cởi đâu lâm hồng tiểu biểu tình vũ nhục tính cực mạnh lâm linh n ế t miệng không cao h ứ n g mới nói ách cái gì cũng không làm vậy ngươi đi vào như vậy lâu đều tại làm gì từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề nàng đến cùng xảy ra chuyện gì lâm hồng nói nhiều một nhóm nhìn diệp lăng p h ỉ khỏe miệng tràn ra ngoài máu tươi lâm linh trực tiếp ngắt lời nói không rõ ràng cụ thể vẫn là để nhà bên trong bác sĩ tới xem một chút đi lâm hồng nói cái kia có thể trước thấu hoạt hạ không lộn xộn tóc dài tái nhợt gương mặt đỏ thắm máu tươi thức tha đường cong nóng hổi r a thịt nhìn dướng bên trên thần trí không rõ cô đ ư ơ n g lâm linh không tự chủ được liếm l i ế môi m phải thừa nhận trạng thái này hạ diệp l n g phỉ đối với nam nhân sức hấp dẫn quả thực phá trần thấu hoạt thấu hoạt cái gì không có gì n g ư ờ i đi gọi bác sĩ đi ta cho nàng mặc quần áo nhà mình tức phụ nhi tự nhiên không thể cho người ngoài nhìn đi tay miệng cùng sử dụng lâm linh một phen bận rộn chặn đón nhà bác sĩ chạy tới thời điểm tự mình nằm ở trên giường diệp lâm phỉ trong, trong ngoài, ngoài. xuyên qua trọn vẹn ba tầng hông minh quả nàng đi ngươi có thể đến đây nửa giờ sau đợi xác định bác sĩ đi đủ xa lâm hồng lúc này mới cấp lâm linh đi điều hệ chặn nói thế nào thức tỉnh mở ra phi tốc chạy tới lâm linh trực tiếp hỏi sơ bộ hoài nghi là uống thuốc độc tự sát đề nghị đi bệnh viện dừng lại diệp lang phỉ uống thuốc độc ngươi cảm thấy khả năng sao tay cầm sổ ghi chép lâm hồng t a o mày nói lời kinh người không đợi lâm hồng nói xong lâm linh thô bạo vẫy vây tay diệp lang phỉ tự sát đơn thuần mẹ nó nói nhảm bác sĩ có kiểm tra đến nàng tại một giờ trước dùng qua nào đó màu vàng vô vị chất lỏng trong đó cụ thể là cái gì thành phần còn chờ phân tích màu vàng chất lỏng ta đi nay nhị hóa sẽ không đem thức tỉnh thuốc ngay miệng phục dịch uống a món đồ kia nhìn là chai nước thực tế lại áp súc năng lượng dịch tới nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm linh một mặt không thể tin ta thiên ngươi cho nàng thức tỉnh thuốc thời điểm chẳng lẽ không căn dặn nàng phải phối hợp dị máu cùng nhau dùng sao lâm linh bên người bỗng nhiên ngẩng đầu lâm hồng đồng dạng là một bộ không thể tin dán vẻ không còn chưa kịp nói nàng liền vội vàng sống chạy quần áo cũng không mặc tìm được nguyên nhân lâm linh xấu hổ gãi đầu một cái hiện tại xem ra diệp lang phỉ sở dĩ chưa kịp tắt máy tính thuần t ú là bởi vì đã uống nhầm thuốc căn bản cũng không phải là m ệ t h ô n mê ngươi lần này nhưng làm nàng lừa thẳng rồi vì cái gì không nói là bởi vì họa được phúc đặc n h è o biết cái này đồ chơi ta bỏ ra nhiều tiền mới rút đến sao ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h sinh mệnh thuốc tới tay lâm linh một bên nói một bên đem tay bên trong màu hồng thuốc dùng miệng độ vào diệp lang phỉ miệng bên trong người người người cái gì ngươi chương ô nàng này đừng nói là vợ ta, ô n một chút, c hai n g t không, ta không phải ý tứ này, n mươi dạ tập xong đêm đông cô bảo khách phòng sơ đ ủ chưa đột nhiên vang lên giọng nữ tật lạnh tật dọa người ách ngươi thế nào tỉnh như vậy nhanh theo thanh âm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác lâm ninh cho lâm hồng một cái xéo đi ánh mắt tay lấy ra mặt lạnh diệp lang phỉ quắc khẽ nói ngươi hiểu lầm ta ta mẹ nó nếu không phải lão tử nghe được thanh âm ngươi lúc này đều lạnh bên miệng n g u y ễ n lời nói một nửa đột nhiên nhớ tới chính mình là đệ đệ lâm ninh lập tức đ ổ i phó cản dỡ bộ dáng a ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi lừa ta tiền cảm ơn ngươi không ngại cực khổ ba giờ sáng tìm ta phòng cảm ơn ngươi cầm ta váy ngủ cho ta lau chân cho ta trả sát người một cái hử lạnh chống đỡ thân thể ngồi dậy diệp lang phỉ khí khí mũi liếp nhìn chân một bên vết máu cũng không biết là liên tưởng đến cái gì đột nhiên một tiếng g ầ m thét đột nhiên tại chỗ bạo tàu lão nương ta hôm nay chơi chết ngươi nữ tử phong thân không đúng hình ý q u y ề n được rồi mạnh bị té nhào vào giường bên trên lâm ninh một mặt mờ mịt nhìn cưỡi tại chính mình trên người diệp lang phỉ thực tình không hiểu do nữ nhân này là thế nào đột nhiên liền cùng thất thân giống như có chừng có mực lại đánh ta hoàn thủ thức t ì n h kỹ năng mở ra lấy lại tinh thần lâm ninh một bên nhẹ nhõm chống đỡ diệp lang phỉ hung hăng rơi xuống s x n g quyển một bên nói ngươi dám hoàn thủ lão nương liền dám t á n ra bại sản mua hung cùng các ngươi h ế cùng chết diệp lang phỉ hẳn là thật sự nổi giận tay bị bắt liền dùng đầu dùng miệng không sợ không cần lâm n i n h bất đắc dĩ m ấ p máy môi ôm đồm thượng truy hạ thủ tùy thời dùng miệng ẩn chứa diệp lang phỉ ôn nhuận môi hô hơi đóng hai t r ó n g mắt cong cong lông mi thở hào hẹn nhìn gần trong gang tấp cô nương xuẩn xuẩn rụng động lâm n i n h mới vừa nhả ra không một giây m ũ i chính là chua chua đầu lưới chính là đau xót ngông nô đầu lưới bị cắn không thả cảm giác đừng đề cập có nhiều đau cảm nhận tự khoang miệng huyết tinh không thể nhịn được nữa lâm linh nguyên bản chiếm tay nháy mắt bên trong đổi cái vị trí a một tiếng kêu đau tới tự diệp linh phỉ cuối cùng giải thoát lâm ninh đỏ lên cái mũi lẹ lưỡi chạy chạy nước miếng đâu còn có nửa điểm ngày xưa càng hẳn rỡ ngươi đủ rồi ta không đem ngươi như thế nào ta không ngủ ngươi mắt nhìn thấy hoan quá mức nhi diệp lang phỉ lại lại m u ố n chiến cuối cùng ý thức được vấn đề lâm ninh vội vắng quát hô động não ta muốn thật muốn đem ngươi như thế nào ta cần thừa d ệ p ngươi ngủ sao diệp lang phỉ hẳn là nghe lọt được thở hôn hẹn không nói một lời lâm ninh sờ sờ cánh mũi hiểu chi lấy lý lấy tinh động vậy cái này máu trông mặc thật lâu diệp lăng phỉ hỏi là chính ngươi phun ta vốn là muốn giúp ngươi lau sạch sẽ kết quả ngươi không nói hai lời liền mở cắn nếu không phải thức tỉnh qua liền ngươi vừa rồi kia không muốn mạng sức lực l a u tử đầu lưỡi đều có thể bị ngươi cắn rơi đưa tay chỉ chỉ khắp nơi có thể thấy được vết máu lâm n i n h miết miệng như thế nào cũng không nghĩ tới diệp lăng phỉ này loại bá đạo nữ tổng giám đốc đối với chuyện này phản ứng thế mà lại như vậy đại thế mà lại như vậy cương liệt a biên tiếp tục biên liền bộ dáng của ta bây giờ tự ngươi nói như là mới vừa phun qua máu sao máy tính bên gối sàn nhà từng cái đ à o qua có chút quyết định diệp lang phỉ giả bộ nói ngớ ngẩn ngươi sở dĩ cảm giác tốt đẹp là bởi vì ta cho ngươi lưu dược hồng quang đầy mặt diệp lang phỉ khí sát quả thực không nên quá tốt nghĩ đến tia bình di chứng không thể nắm lấy sinh mệnh thuốc lâm ninh khẽ thở dài nói tiếp ta hỏi ngươi ta tỉ có phải hay không cho ngươi bình thức t ỉ n h thuốc ngươi không đáng tin cậy còn không cho phép chính ta nghĩ biện pháp rồi diệp lang phỉ cười khinh bị cười lẽ thẳng khí hùng nói thẳng ngươi có phải hay không uống mắc mớ gì tới ngươi trầm mặt lâm ninh thoạt nhìn còn rất hung xuống giường cho chính mình tròn cái áo ngủ diệp lang phỉ hỏi ngược lại biết món đồ kia là cái gì không ngươi liền ăn bậy có hay không biết uống nhầm thuốc là sẽ chết người đấy ngâm miệng ta làm thế nào chuyện còn chưa tới phiên người giáo một cái lặng lẽ đưa cho thao thao bất tuyệt lâm linh nửa dựa đầu giường diệp lang phỉ cường thế ngắt lời nói minh ngoan bất linh ngươi nếu không phải vợ ta lao tử quản ngươi chết sống diệp lang phỉ chính là đã uống nhầm thuốc đem người đổi ổ trộm c ấ p hỏa lâm linh dứt lời quả quyết đứng lên đang muốn rời đi thời điểm tận lực treo cuống họng diệp lang phỉ tao giọng nói nguyên lai、like、ngươi là ta lão công a lão nương còn tưởng rằng ngươi là ta dưỡng tiểu bạch kiếm đầu dễ nghe giọng nữ vũ nhục tính cực mạnh vừa mới đi tới cuối giường một bên lâm linh c h ậ m r ã i nghiêng đầu sang chỗ khác mặt không thay đổi nhìn đầu giường khỏe miệng tươi cười diệp lăng phỉ ngươi lặp lại lần nữa ngươi theo ta chỗ này liền lừa gạt mang hố cầm bao nhiêu tiền trong lòng ngươi không số sao mỹ môi cười khẽ diệp lăng phỉ tiện tay gỡ đem đầu tóc biết mà còn hỏi ta người cái gì ngươi muốn cho lão nương làm cầu nam nhân có thể từ chỗ này xếp tới nước pháp n g ư ơ i mẹ nó làm lao nương là không khí coi như xong còn mẹ nó l ừ a gạt lao nương tiền nói ngươi là tiểu bạch kiểm đã cho ngươi mặt múi đầu giường diệp lang phỉ nói trở mặt liền trở mặt liền thực b ỗ t nhiên cuối giường lâm ninh hẳn là không kịp phản ứng biểu tình là như vậy mộng a ngươi có thể lăn mặc nhiễm tiền ta trả coi như là cho n g ư ơ i tiền chia tay một tiếng hử nhẹ cho trở m ặ t một tia tiếng vang liệu định lâm ninh không dễ dàng như vậy b u ô n g tay diệp lang phỉ thanh âm rất nhẹ ngự khí khinh thường chuyện này ngươi nói không tính lấy lại tinh thần lâm ninh thản nhiên nói ngươi nói tính mặc nhiễm hai ức ngươi còn không có tiền đúng không hỏi lão nương muốn a lão nương thứ không thiếu nhất chính là tiền cắn môi cười khẽ diệp lang phỉ n h ư mày vừa nói vẫn không quên đem mang theo vết máu mi chân lượn g tại màu vàng giường bị ngoại thiếu ngươi l ạ i r a có tin hay không ta chơi chết theo thói quen quét mắt hệ thống giao diện khí thế hung hăng lâm linh bên miệng ngoan thoại vừa mới nói một n ử a tầm mắt bên trong là một bộ dựng thẳng định chế khoản điện thoại là chỉnh chỉnh hai bài không đây chỉ là ta bên trong một cái tài khoản ha ha cam khẽ nâng diệp lăng phỉ cười lấy điện thoại lại tiền là số lượng không sai nhưng số lượng cũng là điểm dành ngắn cũng là điểm lớn nhỏ hắc hắc thân ái ta quên là ai nói qua n h u ộ n bộ là hàm dưỡng là vì tốt hơn tiến lên nghĩ đến chính mình kia đen tỏa sáng vận may lâm l i n h cười gãi đầu một cái không vì tiền không lưng nhưng vì yêu cúi đầu đổi đổi cái gì người cứ nói đi l ã o bà tà chân đau xót ta cho người n u ta khát nước lâm hồng ta muốn uống ấm người đi ngược lại hảo đát ta không nghĩ trụ khách phòng ta muốn cùng cha mẹ trụ ta ở cạnh biển cao điểm có tòa tòa nhà hai ngàn tới bình thường đông cũng làm người ta mang các ngươi đi qua ta muốn lâm sơn làm bảo tiêu có thể ta muốn thất tỉnh nhưng không được xoa cặp đùi đẹp tay lập tức dừng lại nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm n i n h quả quyết cự tuyệt nói ta cần cái giải thích lâm n i n h cự tuyệt không cần nghĩ ngợi h i ệ n nhiên là có nguyên nhân diệp lang phỉ nhịu n h u mày lại dứt khoát trực tiếp hỏi ngươi thậm chí đi ngủ tỉnh thuốc s u n g kích đều gánh không được dị máu tác dụng phụ ngươi như thế nào gánh nhất chỉ sờ sờ diệp lăng phỉ đ u ổ i bên trên sớm đã khô cạn vết máu không đợi diệp lăng phỉ mở miệng lâm n i n h nói tiếp thức tỉnh sơ kỳ sẽ sinh ra đại lượng độc tố thức tỉnh thuốc tác dụng thực tế chính là vì giảm sốc cái này độc tố cho nên ngươi tỉ thuốc chỉ là phụ trợ tác dụng hồi tưởng lại trước khi ngủ do dự mãi quyết định diệp lăng phỉ c ư ờ i khổ vô vô cái chán thực tình bị chính mình xuân khóc dị máu mới là thức tỉnh nguyên nhân dẫn đến thức tỉnh thuốc nói trắng ra là chính là một bình cao n ù xúc thể lòng năng lượng cảm ơn hiện tại tin ta là tới cứu ngươi đúng không không cao hứng nhi chụt đem diệp lăng phỉ chân lâm ninh n i t miệng hơn nửa đêm không ngủ chạy tới làm người tốt chuyện tốt cũng là không người nào ngươi mới vừa nói xong ta liền tin vậy ngươi À, chỉ là không nghĩ cấp người nào đó t h ì ân cầu báo cơ hội này đều không hiểu chưa diệp lăng phỉ liếm liếm môi nói chuyện thời điểm khoác lên lâm ninh tay bên trong mỹ chân trắng trận rời cái vị trí lại tuyệt không thành thật vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại thừa nhận ân cứu mạng ngươi cứ nói đi cắn môi nhữ mày đề vai liêu phá theo trầm rãi chóc ra áo ngủ lâm ninh tầm mắt bên trong là trắng nõn là phẫn n ộ làm ị thái mười phần mắt là kiểu d i ễ m vớt tắt môi là thức tha huyền chuyển n g ư ơ i một phút đồng hồ sau thu hồi chân đẹp diệp lăng phỉ biểu tình là như vậy mộng mười giây loại trước hai gò má đỏ nóng lên lâm linh t h ậ t tìm không được một cái lỗ để chui vào khu khu đó là cái hiểu lầm sợ nhất không khí đột nhiên xấu hổ chầm mặc thật lâu lâm linh háng dọn một cái mở miệng nói ra ừ n đi tắm rửa đi ngươi còn nhỏ có thể lý giải một tay đỡ cái chán một tay dịch hảo trăn diệp lăng phỉ ôn nhu cười cười sợ sơ ý một chút thương tổn tới tiểu lão công tự tôn lại đến thứ mọi thứ hăng quá hóa dở ngươi còn tại lớn thân thể lần sau đi ta được rồi đi tắm trước trở về nói phòng tám qua loa sông qua tắm lâm ninh không cao hứng nhi quét mắt hệ thống giao diện thức tỉnh chốt mở lúc trước là quên mở lần này lại là quên quan l ã o bà cái kia màu vàng đệm chăn bá đạo nữ tổng hạ quyết tâm r ử a sạch nhục nhã lâm ninh quả quyết đóng thức tỉnh không đợi lâm ninh nói xong diệm lang phỉ đoạt trước nói trước hết nghe ta nói ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái gì đều tùy ngươi ta đồng ý nói đi đừng ép buộc ta làm ta không t h í c h chuyện diệp lăng phỉ biểu tình rất nghiêm túc nói chuyện lúc ánh mắt thực kiên định lâm ninh cười khổ lắc đầu không đ o á n sai chính mình hẳn là bị xáo lộ a ta không nghĩ lạc hậu hơn người ta t i ê u ngạo không cho phép của cải của ta cũng không cho phép trầm mặc chỉ chốc lát nằm ngang diệp lăng phỉ kinh ngạc nhìn thiên hoa bản thanh âm rất nhẹ thức tỉnh là sẽ chết người đấy dị máu tác dụng phụ ngươi nhịn không được nhớ tới diệp lăng phỉ trước đó phun máu hình ảnh lâm ninh thở dài thành thật nói n g ư ơ i phía trước cho ta đốt thuốc gì có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh thoát thai hoán cốt dược cũng là ta lưu cho chính mình hậu thủ lâm ninh ý tứ không khó lý giải trầm mặc qua đi diệp lang phỉ m ấ p máy môi nói không nghĩ tới ngươi sẽ đem ngươi át chủ bài dùng tại trên người ta đối với ngươi ta làm không được thấy chết không cứu cảm ơn l ã o bà ừng lại cho thứ cơ hội không tâm tình ta nô ba trời đã nhanh sáng rồi ngủ đi một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh đêm nay lâm ninh ngủ đã khuya đêm nay lâm ninh mộng bên trong tất cả đều là chút loạn thất bát tao nhan xác sớm mấy điểm lên tới ngoài phòng giả dích tuyết mịn phòng bên trong váy đỏ cô đương nhìn bên cửa sổ chính ôm nổ tẹp b ụ n g bận rộn diệp lang phỉ ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lâm ninh chậm rãi ngồi dậy nói mới vừa lâm hồng tới qua xem ngươi chưa tỉnh ngủ liền lại đi hẳn là có chuyện tìm ngươi mỹ mắt khẽ nâng diệp lang phỉ bẹ bẹ cổ cũng không biết là vì cái gì xương cổ thượng bệnh cũ trong vòng một đêm tựa hồ liền không có biết ngươi qua đây hạ ta có lời cho ngươi nói nhanh thì một tháng chậm thì hai tháng cá nhân đề nghị ngoại trừ hủ quốc sản nghiệp mặt khác toàn bộ diệt đi nhớ mày nhú bay xuống giường lâm ninh một bên nói một bên dạng chân tại diệp lang phỉ nguyên bản đáp máy tính đùi bên trên tránh ra không công phu cùng ngươi nháo một tay bưng máy tính một tay để tại ngực khe nhớ mày diệp lang phỉ quắt khe nói nghe ngươi nhất định phải cho ta cái chứng minh chính mình cơ hội lâm linh tựa hồ đối với chuyện kia có loại vượt qua tại người kiên trì diệp lăng phỉ bất đắc dĩ lắc đầu che giấu lương tâm khen không cần ngươi rất mạnh rất lợi hại đi xuống đi ta nghe lời chờ ta đem trong tay chuyện làm xong làm xong cùng ngươi ngheo tay lan tầng một c h i cách chủ nhân thư phòng đợi có đoạn thời gian rôn yên lặng nhìn trước mặt lâm linh cho dù đã sớm biết chân tướng sự t ì n h rôn lúc này vẫn có chút mất tự nhiên chờ một chút còn có chuyện lười nhắc đội tiện tay cho chính mình châm chén rượu lâm n i n h một bên nói một bên đem bên chân đến đây đòi nợ đồ đồ đ ạ p không sai biệt lắm xa hai mét nheo nheo nheo phu n g ạ c h lao ra dừng lại ta hiện tại là nữ giả nam trang rõ ràng một câu lao ra thật thật không thói quen suýt nữa phun ra một thân rượu lâm n i n h để ép áp tay vội vàng ngắt lời nói đúng phu nhân ngài nếu là cảm thấy không có vấn đề tại này bên trong lấp cái thời gian là được rồi nói đạo lý so với phu nhân xưng hô câu này lao ra dôn chính mình cũng gọi thực không được tự nhiên không kịp trước xử lý sàng nghiệp chờ xử lý sạch sẽ lại phóng tin tức đi ra ngoài phải người nhớ một chút mau chóng xây cái dưới mặt đất kho hàng ra tới kho hàng ừ m không cần quá phức tạp đột n g h è o đồ hộp dùng miêu chương hai mươi mốt hiền thê vừa chiều ánh nắng tuyết mịt cổ bảo hạt điệu giới h ạ sườn đồi một bên ngồi trên mặt đất lâm n i n h kinh ngạc nhìn mênh mông vô bờ mặt biển lâm linh bên tay phải là toàn thân trắng như tuyết tứ chi tráng kiện ý âu gút lâm linh phía sau hai bên là như t h á p sắt rát sẩn là lâm hồng dương san san cự tuyệt túi đầu liếc nhìn điện thoại di động bên trong tới tự r ô n thuật lại lâm hồng nhịu nhũ m ẩ y nói bổ sung bên kia nguyên thoại là hoa quốc chưa từng ép buộc chính mình người dân a minh ngoan bất linh một cái hử lạnh lâm linh m ấ p máy môi nguyên bản mê ly hai chẳng mắt nhiều tiên nói không hết không nói rõ đổ vợt người còn tốt đó chứ tầm mắt bên trong lâm linh tựa hồ đang cực lực kiềm chế cái gì nhìn lâm linh khẽ run vai lâm hồng quan tâm nói ta rất tốt nàng không tốt đưa tay vuốt ý ổ gụt mềm mại lông tóc lâm ninh h i ế p h i ế p mắt nói tiếp ngươi nói nàng từ đâu ra lực lượng lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta nàng từ đâu ra tự tin tùy theo tính tình làm loạn nàng cũng không biết thế giới mới chuyện nàng đối ngươi nhận biết có lẽ còn bảo lưu tại thời học sinh theo lâm hồng ngôn ngữ không khó coi r a này r a hỏa đối với dương san san vẫn là có thiên vị vớt ỷ ô cốc tay có chút dừng lại giữ im lặng lâm ninh khẽ thở dài ánh mắt ảm đạm chút trường tỷ như mẹ ngươi có thể thử làm tỉ tỉ đi cùng nàng nói bằng vào ta đối với dương san san hiểu rõ nàng hẳn là sẽ đáp ứng một lát sau lâm hồng nói chuyện lúc biểu tình còn có chút tiểu kích động đã ngươi hiểu rõ như vậy nàng vậy chuyện này liền giao cho ngươi tựa như đã sớm có dự định lâm hồng vừa dứt lời một ngụm dương san san nổi cứ như vậy đập phải lâm hồng đầu bên trên a đỏ a ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất cũng nên một mình đảm đương một phía chống đỡ ý ổ gục đứng lên lâm ninh một bên nói một bên cạnh phía trước vô vô lâm hồng bay a a ta đã biết trước mặt lâm ninh một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng lâm hồng gãi đầu một cái tuy nói luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng vẫn là theo thói quen đồng ý thế giới t ạ i biến chúng ta cũng m u ố n biến có can đảm gánh chịu có can đảm cho chính mình vai bên trên gồng cánh tử cái này rất tốt sao cố ý sửa sang lại lâm hồng và áo lâm ninh dứt lời hướng về phía cách đó không xa đợi có đoạn thời gian rắt sần vây vây tay phu nhân john hẳn là có cấp rắt sần trao hỏi đối với lâm ngưng nam trang hóa trang john ngoại trừ lần đầu tiên có chút kinh ngạc bên ngoài đến cũng không có gì khác biểu thị nghe john nói ngươi các hạng chỉ tiêu đã đạt tiêu chuẩn rồi ngầm đầu nhìn trước mặt dù cho thân người còn lại vẫn cao hơn chính mình không ít rắt sần lâm ninh thản như nói là như thế này n g i ẻn sèn tiến sĩ bên kia vẫn luôn có ta số liệu thu thập tối hôm qua vừa mới đạt tới ưu tú j a c k s o n thanh âm kích động không ít được chứng kiến tôn lang vũ siêu nhân mặt j a c k s o n đối với thức tỉnh có nhiều trở mong vẹn vẹn theo kia liều mạng nhi thêm luyện liền có thể nhìn ra mấy phần đ ừ n g kích động cho dù các hạng quân đạt tới ưu tú cũng không nhất định có thể thành công một cái búng tay ra hiệu lâm hồng cầm chi dị máu không đợi j a c k s o n mở miệng lâm n i n h nói tiếp đã biết phương pháp bên trong chỉ có hấp thu khoang thuyền thức tỉnh mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất mặt khác thức tỉnh đều là cựu tử nhất sinh phu nhân t ô ngươi tiên sinh đều có thể, ta nhất định có thể. sinh định đều có có c sần ngực, h trông mắt bên trong, là thẳng tiến thay Thật xét thu thuyền. không không đồng bên kiên định không, thay đổi. Thật không suy xét dùng hấp thu khoang n đổi. hai hấp lùi, là là suy ư là nhà bên trong an toàn chủ quản rất nhiều chuyện ngươi cũng không cần tự thân đi làm nghĩ đến rắt sần thế nữ nghĩ đến cái kia tóc vàng lõ ly lâm ninh mấp máy môi thử khuyên n h phu nhân chính là bởi vì ta là chủ quản ta mới nhất định phải tự chủ thất tình nếu như ngay cả ta đều sợ chết liền ta đều dùng phế vật khoan thuyền vậy trong nhà các linh đệ ai còn dám đua ai còn dám phế vật khoang thuyền binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ rát sân nói bóng gió không khó lý giải rát sân miệng bên trong phế vật khoang thuyền lâm ninh còn là lần đầu tiên nghe nói h ắ c h ắ c phu nhân không dối gạt ngài nói các huynh đệ bí mật đều như vậy gọi hấp thu khoang thuyền chỉ là một hai lần tự thân tăng lên tại đại gia xem ra không xứng với rác tỉnh giả danh hiệu rát sân khờ khờ cười cười tạm thời nhanh miệng đem phu nhân phát minh nói thành rác rưởi thật rất xấu hổ a hấp thu k h a n thuyền vốn chính là cấp người bình thường lấy tiền đổi mệnh dùng tự thân một hai lần tăng lên tại thế giới mới liền con thỏ đều phải quần đầu còn chưa nhất định đánh thắng được lâm ninh cười khinh bị cười sở dĩ cầm hấp thu khoang thuyền này loại quá độ sản phẩm ra tới tuyệt không phải bởi vì chính mình tay đen tuyệt không phải bởi vì chính mình chỉ rút được như vậy cái rắc r ư ỡ i con thỏ rát sân nhũ nhũ mày nghi ngờ nói ngươi miệng bên trong tôn tiên sinh trước đó cùng một đầu biến dị thỏ đánh hai cái giờ cảm thấy hứng thú lời nói trở về tự mình đi hỏi hắn đi lâm ninh buồn cười cắn cắn môi đường đường s o n g năng lực t h ứ c tỉnh đối thủ thứ nhất cư nhiên là m ớ chết chuyện này lâm ninh đều không có ý tứ lấy ra cho người ta nói đáng chết nhà bên trong đã có biến dị thú sao phu nhân đây là ta thất trách còn tỉnh h phu nhân trách phạt j a c k s o n chú ý điểm rất lệ người bất ngờ lần nữa liếc nhìn j a c k s o n mặt bên trên lo lắng tự trách lâm ninh thở dài ý nghĩ khẽ nhúc ních thức tỉnh thuốc vào tay bình dược tề này có thể gia tăng năm mươi x á t suất thành công không có tác dụng phụ thượng đế thức tỉnh thuốc phu nhân ta thức tỉnh thuốc cái này tồn tại j a c k s o n có nghe rôn nhắc qua nghĩ đến bình dược tề này giá trị xưa nay t r ầ m ổn rát sần suýt nữa cảm động khóc ra tiếng bớt nói nhảm nếu như ngươi biến dị ta sẽ làm cho lâm hồng giết n g ư ơ i ngươi thế nữ nhà bên trong sẽ ưu tiên a n bài hấp thu khoang thuyền thức tỉnh đưa tay đánh gãy một mặt cảm động đến rơi nước mắt rát sẩn đau lòng gần chết lâm ninh hướng về phía lâm hồng nói gọi diệp lang phỉ tới ách nàng không nhất định n g h e ta nghĩ đến diệp lang phỉ tính tỉnh lâm hồng gãi đầu một cái cái này tính tỉnh kiêu ngạo nữ nhân thật không phải có thể c h i ề u chi tắt lai cho nàng nói có người thức tỉnh nàng nhất định sẽ tới thiện tay đem thuốc vứt cho rát sẩn lâm ninh nói ta cái này đi thức tỉnh phía trước trạng thái tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng sau khi thức tỉnh thực lực tăng lực còn có, ngươi khi ảnh hưởng lên, lần sau đợi ầ u thức tỉnh lúc, sẽ có một phút đồng hồ không kiểm chế lúc, có đồng sẽ kiềm đ ư c n ỗ lâm ò n nhất định khiên g phải cho ta khiên qua đi. Đợi qua l hồng rời đi về sau lâm ninh một bên nói một bên b u ố t tay bên trong cao cỡ nửa người ì ấu gút theo dắt sân ánh mắt nhìn lại con chó lớn này ánh mắt lựa dọa người như ẩn như hiện rằng hiện ra s â m s â m hàng quang đúng phu nhân hung hăng đấm đấm ngực dôn thật sâu bái vì cơ hội vì thức tỉnh dịch vì quan tâm đừng cho chính mình áp lực quá lớn thoi thóp tôn lang vũ đều có thể thành công ngươi nhất định có thể dư quang đảo qua rát sần khẽ run tay lâm ninh chậm rãi tiến lên vô vô rát sần vai ngạch cánh tay nói khẽ đúng phu nhân màu đen áo lông màu trắng áo lông chặt chân quần jean quá gối trường hòa đại khái nửa giờ dáng vẻ nhìn chạm mặt tới diệp l n g phỉ lâm ninh liếm liếm răng không vọng nhiều người như vậy yêu thích ngự tỉ n à y mẹ nó lại a lại táp khí chất bình thường cô nương thực tình bắt t r ư ớ c không đến bình thường nam nhân thực tình chống đỡ không được lão như vậy lớn tát mà a nữ nhân tựa hồ đối với lông xù đồ vật có loại phá lệ thiên vị đang muốn mở miệng gọi lão bà lâm n i n h như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới trình diện diệp lăng phỉ chú ý điểm thế mà tại cầu thân bên trên đây là yogut người gặp qua đưa lưng về phía cô nương nhìn thẳng vào phương xa cố ý bày ra một bộ cao lớn thâm trầm lâm n i n h tại diệp lăng phỉ mắt bên trong còn không có cao hơn rắc sở nách n yogut cái này sao có thể mắt không chấp đánh giá trước mặt uy phong lẫm lâm đại cầu diệp lăng phỉ nhịu nhữ mày ấn tượng bên trong cái tiêu cả ngày đi theo đồ đồ phía sau ánh mắt sợ hái tiểu kim mao xuyên xuyên đích xác gọi uy tới a người đều có thể t h ứ c tỉnh cậu có gì không thể lâm n i n h khẽ h ừ một tiếng không cẩn thận liền chọc lấy tức phụ nhi trái tim cho nên ngươi thả rằng cấp cầu t ử t h ứ c tỉnh đều không giúp ta t h ứ c tỉnh không nhìn rát sần lâm hồng tồn tại diệp lăng phỉ một bên nói một bên bước nhanh đến phía trước hắn là chính mình t h ứ c tỉnh ta không hỗ trợ không tự chủ được lui về phía sau nửa bước lâm n i n h kéo ra khỏe miệng không thể không nói cái này t ử cao nữ nhân cũng không thích hợp mặc cáo gót a chiếu ngươi như vậy nói lao nương còn không bằng một con chó tử rồi hư lạnh cười khẽ diệp lăng phỉ trực tiếp dùng hán ngữ nói ngươi suy nghĩ nhiều ngươi mới đem lão nương ngủ liền nói lao nương không bằng một con chó a xem như đem ngươi nhận rõ cứ như vậy đi về sau nô、no. xinh đẹp gương mặt tức giận diệp lang phỉ rõ ràng là tại mượn đ ể tại phát huy không đợi diệp lang phỉ nói xong lâm ninh đệm lên chân đi lên chính là nhất đốn loạt gặm một phút đồng hồ cũng chưa tới tính cái gì ngủ đừng tại đây nhi cùng ta cố tình gây sự ba phút sau thực sự bị vặn quá sức lâm ninh hướng về phía sau nhảy nửa bước quắt khé nói a thời gian ngắn là ta vấn đề sao n g ư ơ i là tại trách ta sao trách ta quá đẹp quá gợi cảm vẫn là trách ta chân quá dừng lại công việc của chúng ta về nhà nói có cái gì tốt nói là ta không cho ngươi ngủ sao lao nương quần còn không có cởi chính ngươi trước hết ngâm miệng nói thẳng ngươi muốn làm gì khẩu không ngăn cản hùng hổ dọa người diệp lăng phỉ rõ ràng là có mục đích riêng thẹn quá thành giận lâm n i n h trực tiếp quát ta muốn con chó kia tử diệp lăng phỉ thực trực tiếp há miệng tức đến khí nhi đều không mang thở lâm linh híp híp mắt nếu như không đoan sai này cô nương từ từ lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn ra ý ổ gột bất p h à m liền đánh lên ý ổ gột chủ ý không có khả năng nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ lâm ninh cự tuyệt nói ra cái giá diệp lăng phỉ nói ý ổ gột là ta từ nhỏ nuôi lớn t ể cùng ta nhi tử không sai biệt lắm đổi lại là ngươi ngươi sẽ bán sao mọi người đều biết ý ổ gột tại lâm ninh trong lòng nói câu người nhà cũng không đủ xưa nay trọng nhất cảm tình lâm ninh lại thế nào khả năng đem người nhà bán cho diệp lăng phỉ nam ư c đô la mỹ diệp lăng phỉ thanh âm rất nhẹ rất có loại lấy tiền đập chết ngươi tư thế lâm ninh nắm nắm quyền trực tiếp bạo tẩu đừng mẹ nó muốn cầm tiền tạp lão tử lão tử chính là nghèo chết cũng sẽ không t á m ức n g ư ơ i đủ rồi n g ư ơ i đây là đối với ta vũ n ụ m ớ ờ i ức bảng anh cho ngươi ba giây ba hai tới yogut gọi m ũ tạm thời thỏa hiệp là vì tốt hơn tương lai lâm ninh thực quả quyết yogut rất ngoan ngoãn khoe miệng ngậm lấy cười diệp l a n g phỉ rất lạnh nhạt tới yogut cấp mụ mụ ôm một cái đặt được ước muốn diệp lam phỉ ngồi xổm dáng người tặc tròn tặc căng cứng ngao ngao n u thuận hiệu chuyện yogut tuyết trắng lông tóc thịt thịt tay chó ngươi không mang điện thoại sao năm phút sau đợi trái đợi phải cũng không gặp diệp lang phỉ chuyển khoản lâm ninh như nhữ mày nghi ngờ nói ngươi không phải nói lấy tiền tạp ngươi là vũ nhục sao ngươi không phải nói ngươi chính là nghèo chết cũng sẽ không bán sao tiện tay xoa nhẹ đem đầu chó chậm dại đứng lên diệp lang phỉ cười cực đẹp mỹ nhân kế đối với ta vô dụng mười cái ức nhanh lên lâm ninh không nhịn được vây vây tay quả thật diệp lang phỉ rất xinh đẹp nhưng cũng xinh đẹp bất quá nữ trang chính mình ha ha ido gột là ta từ nhỏ nuôi lớn tệ cùng ta nhi tử không sai bị lắm lợi này là ngươi nói à? cắn môi liêu phát diệp lang phỉ cười nói ngươi muốn nói cái gì một cái liền nhi tử đều có thể bán người ngươi nói hắn có thể hay không có một ngày đem lao bà c ũ n g bán giống như cười mà không phải cười diệp lang phỉ tựa như lại muốn ra cái gì yêu tiêu h thân đã sớm chuẩn bị lâm linh nhữ mày trực tiếp nói ta chỉ là cấp nhi tử tìm mụ sao có thể giao hàng đâu a muốn chút mặt đi mười cái ức không gọi bán kêu cái gì chẳng lẽ gọi đổi dọn phí diệp lang phỉ cười khinh bị cười nói chuyện thời điểm đáy mắt giảo ạ n chật lóe lên không sai chính là đổi giọng phí không chút nghĩ ngợi lâm n i n h một chút do dự không mang liền một đầu nhảy vào diệp lăng p h ỉ tiện tay vào hố được ngươi là nhất gia chi chủ ngươi nói đổi giọng phí liền đổi giọng phí đi diệp lăng p h ỉ nói chuyện lúc biểu tình thoạt nhìn còn thật bất đắc dĩ lâm n i n h đắc ý như mày đang muốn t h ú c khoảng thời điểm diệp lăng p h ỉ nói tiếp j a c k s o n đã trông n g ò n con mắt bắt đầu đi ngươi trước tiên đem tiền chuyển gấp cái gì y ô g ộ t đây không phải còn không có đổi giọng sao chờ hắn lúc nào gọi mụ ta lúc nào thu tiền diệp lăng phí t h ư ờ ngay thẳng biểu tình thấy thế nào như thế nào thiếu nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ninh một cái bóp qua diệp lăng phỉ cái cảm lạnh giọng nói trên đời này không ai dám vô lại ta tiền ha ha hiện tại chẳng phải có rồi ít đến có tin hay không ta làm nô、no. ba hai vợ chồng tiền điểm cái gì ta ngươi ta không phải liền là ngươi sao một cái môi thơm trần an diệp lăng phỉ nói chuyện đồng thời vẫn không quên động tác ôn nhu sửa sang lại lâm ninh và áo lao công ta nói rất đúng sao a ân đúng lấy lại tinh thần lâm ninh nhẹ gật đầu tuy nói không hiểu rõ diệp làng phỉ đây là cái gì thao tác nhưng không thể phủ nhận bá đạo nữ tổng giám đốc âu n u thật rất hàng hỏa thật rất hưởng thụ đã ngươi cũng đồng ý vậy cứ như thế định ngươi về sau rất cần tiền trực tiếp cùng ta muốn liền tốt trực tiếp cùng ngươi m u ố n ừ m g à cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó trứng cũng xả ngủ cũng ngủ ngươi cái này l ã o công ta nhận diệp làng phỉ cũng không biết làm sao đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như trầm m ặ t chỉ chốc lát chăm mối vẫn không có cách giải lâm ninh bán tín bán nghi nói thật như vậy mớn không phải đâu rồi ngươi là chịu ly hôn vẫn là chịu ta cùng nam nhân khác ai dám đánh ngươi chủ ý ta chơi chết h ai cả nhà kia không phải vất vả lâu như vậy ta cũng muốn làm một chút tiểu nữ nhân tiểu nữ nhân diệp l a n g phỉ biểu tình không hề giống là tại nói đùa nhìn ở trong mắt lâm ninh kinh ngạc nói nam chủ ngoại nữ chủ nội ngươi phụ trách dốc sức làm ta phụ trách công việc còn i a nhà bên trong người đó định đoạt đại sự ngươi nói tính việc nhỏ ta quyết định tiền kia tiền đối với ta ngươi tới nói tính chuyện sao cũng thế trước như vậy giắt sân cũng chờ không sai biệt lắm sự thật chứng minh v ậ n khí đến rồi cản cũng ngăn không được nhìn bên người một bộ hiền thê dạng diệp lang phỉ lâm ninh hài lòng nhẹ gật đầu có vợ như thế còn cầu mong gì chương hai mươi hai âu hoàng đi đường mang gió miệng hơi cười nhìn bên người khí vũ hiên ngang thư hùng đ ư ờ n g phân biệt lâm ninh diệp lang phỉ chấp chấp xinh đẹp bỏ bốn ọ trên đời này có đại sự sao có thể bắt đầu c a m hơi điểm lâm ninh nhàn nhạt cười cười thân là nhất gia c h i chủ thân là bá đạo nữ tổng nam nhân nhất định phải thành t h ụ nhất định phải â trọng đúng phu nhân tiên sinh rát sân rất có nhãn lực sức lực vừa mới nói ra khỏi miệng phu nhân lâm thời tăng thêm câu tiên sinh lại đến một bình long nhan cực kỳ vui mừng lâm linh ý nghĩ khẽ nhúc ních h tiện tay chính là một bình thức tình thuốc ném gọi là một cái đại khí ném gọi là một cái tiêu sái thận trọng tiếp nhận thuốc một mặt mộng bức rát sần ngu ngơ gãi đầu một cái lăng là không hiểu rõ phu nhân đây là cái gì thao tác không khoe khoang có thể chết sao nói chuyện chính là diệp l a n g phỉ cái này lâm linh nhận làm hiền thê nói chuyện đồng thời vẫn không quên hung hăng vốn éo đem lâm linh tiêm tiêm eo nhỏ vì này giữ tề ta lúc trước mới cho ngươi tỉ chuyển năm ư c đô la mỹ không đợi lâm n i n h mở miệng diệp lang phỉ cố ý chọn cái không cao không thấp tại trang người lại vừa lúc đều nghe được thanh lượng t cảm nhận tự bên hông t o a n sảng lâm n i n h hít vào một hơi đang muốn huấn thê thời điểm trước mặt j a c k s o n đến là trước đoạt hí t a ơn tiên sinh j a c k s o n tất không phụ tiên sinh q u ả t ạ o cạch cạch cạch hai bình thuốc một bình dị máu uống một hơi cạn sạch theo j a c k s o n không kịp chờ đợi dạng không khó coi da này ra hỏa hẳn là sợ lâm linh đổi ý này tráng giống như thiết tháp bình thường ra hỏa hẳn là rất sợ chết a ngươi tới đây cho ta một cái nắm chặt qua lâm ninh lỗ thai diệp lang phỉ khẽ hừ một tiếng một bên nói một bên hướng sần đổi vừa đi đi vung tay ngươi cái con mụ điên đại trượng phu hình tượng há có thể nói bỏ lên bỏ tự giác ném đi mặt mũi lâm ninh q u á t khẽ nói hai bình thuốc mười cái ức ngươi là người ngốc vẫn là nhiều tiền không nhìn lâm ninh giận mặt tìm cái xa hơn một chút vị trí về sau vung lòng tay diệp lang phỉ thấp giọng chất vấn cách nhìn của đàn bà rát sân là người một nhà hán trung thành một tay xoa nóng bỏng lỗ thai lâm ninh kêu dê âm t h a n tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình vừa mới là tạm thời xúc động chiếu cố khoe khoang ngâm miệng n g ư ơ i biết rắt sần lương hàng năm là bao nhiêu không n g ư ơ i dám không cho hắn phát tiền lương thử xem hắn có nhiều trung thành sao mặt lệnh diệp lang phỉ thoạt nhìn hung hăng đát lâm n i n h kéo ra khỏe miệng cùng nữ nhân hoàn toàn không đạo lý có thể giảng n g ư ơ i đây là biểu tình gì không phục không nói một lời lâm n i n h tiểu biểu tình còn rất phong phú diệp lang phỉ h i ế p h i ế p mắt dứt khoát trực tiếp hỏi ta vẫn là không phải ngươi lão bà việc nhỏ có phải hay không ta công việc còn ra hùng hồ dọa người diệp lam phỉ cùng ăn thuốc súng hỏi một chút tiếp hỏi một chút lâm ninh hà to miệng không hiểu có loại cho chính mình tìm cái tiểu mụ cảm giác vừa định cho ngươi phát mười cái ước tiền tiêu vặt ngươi này chuyển tay liền tặng người mười cái ước đồ vật ngươi làm ta làm sao dám yên tâm đi tiền cho ngươi một cái bàn tay một viên táo n g ọ n biết rõ c ó chừng có mực diệp lam phỉ đổi đề tài chỉ là một câu liền t r ụ c chết lâm ninh vừa mới ló đầu giang địch phản tâm linh tiền tiêu vặt Chỉ nhớ bên trong chính mình cũng không có hỏi ít hơn mẫu thân đòi tiền lâm ninh nhũ mày suy nghĩ kỹ một chút một số không dùng tiền đơn vị theo mười ước tính tiểu mụ cũng không phải không thể tiếp nhận không phải đâu rồi ngươi là ta diệp lăng p h ỉ nam nhân ngươi là nhà ta chi chủ ta có thể để ngươi móc móc tác tác được ra ngoài mất mặt xấu hổ có thể để ngươi khắp nơi giả danh lừa bịp cả ngày nghĩ đến pháp gạt người tiền sao diệp lăng p h ỉ thực trực tiếp lại là mất mặt xấu hổ lại là giả danh lừa bịp tuyệt không mang khách khí lâm ninh cười cười xấu hổ cũng không biết là vì cái gì rõ ràng bị người mang một trận trong đầu còn rất thoải mái lão bà đừng gọi ta lão bà không có ngươi như vậy xuẩn lão công tựa như còn cảm thấy chưa đủ Cô người i ra một b có, có, không không có hay không nghĩ tới chúng ta về sau người có hay không nghĩ tới chúng ta hài tử diệp lăng phỉ hẳn là tức giận hốc mắt đều đỏ lâm ninh thở dài trong lòng đường đề cập có nhiều hối hận êm đẹp khoe khoang cọng bao a chờ ta không có tiền ngươi là chuẩn bị mang theo ta cùng hài tử giả danh lừa bịp vẫn là mang theo ta cùng hải t ử gặp tỷ t r n g m ặ t thật lâu diệp lăng phỉ rủi rối mắt b u ồ n ba nói t i ê n tâm đi hấp thu khoang thuyền tuy nói chỉ là quá độ sản phẩm nhưng ít ra có thể lũng đoạn hai năm thị trường diệp lăng phỉ trạng thái ít có xa x u t ít có yếu đuối nhìn ở trong mắt lâm n i n h t i ê n lặng nắm qua diệp lăng phỉ tay nói ta kiêu ngạo không cho phép ta làm ký sinh trùng càng không cho phép ta gặp tỷ đột nhiên rút về lâm n i n h nắm tay đứng thẳng tắp diệp lăng phỉ ngẩng lên cái cảm đòn đón g i theo lâm linh ánh mắt nhìn lại ta hẳn là quá gần nguyên nhân chỉ thấy cái mang theo chui s ư ớ c trắng non thanh tu kỳ đói cổ ta cùng ta tỉ chẳng phân biệt được ta ngươi nàng hết thảy đều là ta cấp không thể phủ nhận tiêu ngạo diệp lăng phỉ mê người nhất lâm ninh nhẹ xuất khẩu khí thành thật nói bao quát nàng tức vị nàng quyền kế thừa đáy mắt rảo hoạt trợt l ó e lên tại lâm ninh không thấy được phương hướng diệp lăng phỉ nhẹ cười cười yếu ớt nói ừ n là ta khiến cho lâm ninh đắc ý n h ư mày di trúc vốn là nhiệm vụ ban thưởng nói là chính mình làm một chút mà bệnh không có kia hai năm sau đâu diệp lăng phỉ hỏi hai năm sau ha ha không cần hai nương châu âu ta quyết định một cái cười khẽ vẻ mặt trương dương lâm n i n h lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài bộc lộ tiếng lòng a một cái gào thét nơi xa g i á t sần tựa hồ lại cao lớn khó trách n g ư ờ i đối với kiếm tiền không có hứng thú n g ư ờ i đây là chuẩn bị tại thế giới mới làm thổ phỉ đầu lĩnh đi tìm g i á t sần trên đường biết được lâm n i n h mưu đồ diệp lam phỉ cười nói thế giới mới ngoạn chính là thế lực châu âu đều là ta ta sẽ còn thiếu tiền sao ha ha hẳn là nghĩ đến cái gì có ý tứ chuyện lâm linh nói xong nói xong đột nhiên cười ra tiếng âu hoàng sao diệp lăng p h ỉ hỏi không sai nhưng không phải ta lâm ninh nhẹ gật đầu không cần nghĩ ngợi người tỷ ừng vì cái gì một ư ơ i tám tuổi n i ê n kỷ thiên mã hành không ý nghĩ tùy tâm sở d ụ n g tính tình tại diệp lăng p h ỉ xem ra như vậy lâm ninh không hề giống là cái cam tâm tình nguyện trốn tại phía sau mà người không nghĩ chính là không nghĩ cần nguyên nhân sao i n u môi vung tay lâm ninh nhẹ cười cười hệ thống đối với lâm ngưng có nhiều thiên vị rõ như ban ngày này loại xuất đầu lộ diện chuyện lâm ngưng không thể thích hợp hơn n g ư ơ i sẽ không phải là luyến tỷ a n g ư ơ i tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện này bên người lâm ninh cười thực quỷ dị thực gian nghĩ đến chính mình n i ê n kỷ nghĩ đến lâm ngưng kia dung nhan tuyệt thế diệp lăng phỉ n h ị nhữ mày lại cảnh cáo nói cái gì luyến tỷ hơi có chút không hiểu ra sao lâm ninh không xác định nói tham ngươi tỷ thân thể khu khu diệp lăng phỉ thực ngay thẳng nội dung thực không hài hòa lâm ninh liên tiếp ho mấy âm thanh ta ngủ chính ta còn hành ta cảnh cáo ngươi nữ nhân khác ta không có vấn đề ngươi nếu thật dám cùng ngươi tỷ thật không minh bạch lao nương đ ờ i này cùng ngươi lao chết không tương lui tới nô、no, nô、no. một cái nắm chặt qua lâm ninh và áo một mặt ngưng trọng diệp lang phỉ lời còn chưa nói hết liền bị đệm lên chân nghiêng chân lâm ninh gặm đ ầ y miệng Ừm. sóng biển gió biển hào quan g vạn đạo thở g ớp, thẹn thù n g thân mật cùng nhau theo lâm ninh v ò n g ngã đem tay vươn vào vạt và áo hẳn là hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi nguyên nhân ngước cổ vẫn là cái bảo bảo ý ấu g ú ngao ngao ngao kêu lên tiếng ngao ngao ngao thao hai ta kéo qua trứng suýt nữa bị dọa nhuyễn lâm ninh nói chuyện đồng thời không cao hứng nhi đạp chân chân một bên y ổ g ộ t lấy lại tinh thần diệp l a n g phỉ rụt rẽ cắn ngôi g ò má gian một mảnh đường đỏ tiên sinh ta thành công ta thức tỉnh cảm ơn ngài tài bồi cảm ơn ngài q u ả tặng cảm ơn ngài tín nhiệm năm mét có hơn cuối cùng bắt được cơ hội rắt s ầ n một cái trường cùng không dạy nổi nói chuyện lúc thanh âm c ũ n g như xét đánh chấn người hoang n n g đem lưng thẳng lên tới nói nhỏ chút nói cảm giác có cái gì khác biệt hung hăng chừng mắt nhìn một bên nín cười lâm hồng tựa như còn chưa hết giận lâm ninh dứt lời lại cho y ổ gút một chân tiên sinh, ta tựa hồ càng cứng rắn hơn nện một cái ngực r ắ t sân một bên nói một bên dùng sức nổ tung mặc áo tại hào quang chiếu dọi hạ một thân mật đắp thịt ạ c khối cứng rắn liền cứng rắn ngươi tạc cái gì đương chính mình là siêu s à i ra sao không để lại dấu vết đi tới diệp lăng phỉ người phía trước lâm n i n h n ế t miệng đã như vậy lớn liền chưa thấy qua xấu như vậy nam nhân cánh tay đỉnh chính mình hai cái chân thô coi như s o n g bụng bên trên còn sinh trưởng tám khối c ủ a gạch ha ha em hai tiếng cười tới từ sau lưng nhìn diệp lăng phỉ mở thật lớn hai mắt nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác lâm linh trực tiếp quát nhìn cái gì vậy cấp lao tử nhắm mắt lại ghen t ị rồi ăn giấm rồi t h ở phì phò lâm ninh thấy thế nào như thế nào manh đưa tay méo méo lâm ninh trắng non chân mềm khuôn mặt diệp lăng phì cười cười nói chuyện lúc biểu tình có đủ ngoạn vị nhi vô c h i ta có cái gì tốt ghen t ị cũng liền thoạt nhìn lợi hại thật độc thủ hắn liền lâm hồng đều đánh không lại tiện tay nắm qua diệp lăng phì tay lâm ninh cười khinh bị cười nói tiếp lâm hồng cấp dắt sân một quyền cho hắn biết cái gì mới nghiêm túc cứng rắn hồng tỷ xin chỉ giáo không đợi lâm hồng có chút biểu thị lòng tự tin tăng vọt i á t sần manh đấm ngược hầu một bức kích động bộ dáng phanh điệu không khai không khiên chính là một chút một giây đồng hồ về sau g i á t sần này đen so tất cả mọi người sớm n ặ n g liền nữ nhân đều đánh cung lại ngươi nói cho ta ta vì cái gì muốn ghét tỵ vì cái gì muốn ăn giấm nhữ mày cười khẽ đưa tay điểm một cái mười m có hơn bóng người lâm ninh nói chuyện đồng thời thức tỉnh kỹ năng mở ra dẫm lên chính mình thanh âm đương diệp lăng phỉ trước mặt vung bởi vì quá nhanh tự mang bóng chống tay ấn tượng lâm hồng bay hai mươi m đi ngươi điệu theo lâm ninh thanh âm rơi xuống mặt mũi tràn đầy đau khổ lâm hồng n g á y mắt bên trong bay rớt ra ngoài không nói khoảng cách vừa lúc hai mươi m ba ba hai tay vỗ nhẹ thuấn bộ đứng trở về tại chỗ lâm ninh giang tay ra thanh âm trầm thấp khàn khản nữ nhân ngươi đối với thực lực hoàn toàn không biết gì cả sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh diệp lăng phỉ hẳn là nhận lấy kinh hãi miệng há thật to lâm ninh yên lặng thở dài tiểu tay h á o bay xuống eo nhỏ một cái cao thủ tịch mịt khí thế không nhìn ra ngạo kiều cảm giác ngược lại là đủ ngươi làm sao lại như vậy nhanh thật lâu nghĩ đến lâm ninh lúc trước cái kia quỷ mị tốc độ lấy lại tinh thần diệp lang phỉ không thể tin nói thức tỉnh cũng là điểm đủ loại khác biệt vớt ve bên người y ố gô một mặt vân đạm phong khinh lâm ninh thản nhiên nói theo ngươi ý tứ ngoại trừ bình thường thức tỉnh bên ngoài còn có đặc thù t h ứ c tỉnh diệp lang phỉ không hổ là hồ ly tinh một chút liền rõ ràng lâm ninh thâm trầm nhẹ gật đầu tại không có nghe được câu kia lao công ngươi thật lợi hạ i trước cao thủ hình tượng không thể ném cho nên ngươi là đặc thù thức tỉnh ngươi năng lực là nhanh những mày như có điều suy nghĩ diệp lang phỉ hỏi không sai đây vẫn chỉ là bắt đầu theo tu luyện trên đời này đem không có còn nhanh hơn ta người lâm linh đắc ý cười cười mọi người đều biết chỉ cần chạy thật nhanh liền sẽ không bị thương tổn t ố t ta có được tất có mất ta nhận không có gì bất ngờ xảy ra tiểu lão công việc khó nói đợi này sợ là chị không hết nghĩ đến lâm linh nghiên kỷ tự giác tìm được nguyên nhân diệp lãng phỉ cười khổ lắc đầu nhìn về phía lâm linh ánh mắt nhiều tia phức tạp nhiều tia thương t i ế c ngươi đây là tại đồng tình ta sao ngươi lão công như vậy lợi hại ngươi chẳng lẽ liền không đừng muốn nói sao lại là một trận t r ầ mặc nhìn trước mặt vẻ mặt cổ quái tức phụ nhi lâm ninh n h ị nhữ mày nghi ngờ nói ngươi suy nghĩ nhiều ta là tại đồng tình chính ta một cái chủ động ôm hơi gấp eo diệp lăng phỉ dán lâm ninh hay ôn nu nói ngươi thật giỏi thật là lợi hại thật đồng tình chính ngươi như thế nào cảm giác ngươi là lạ diệp lăng phỉ cảm xúc rõ ràng xa suốt không ít suy nghĩ xoay nhanh rất nhanh t i ệ n ý biết đến vấn đề lâm ninh nói tiếp đừng khổ sở ta sẽ giúp ngươi t h ứ c t ỉ n h được chúng ta trở về đi ta nói khẽ than thở một tiếng đưa cho đẹp nhất chính mình diệp lăng phỉ khe cắn cắn n ô i rất nhiều dĩ vãng không nghĩ ra địa phương tựa hồ trong lúc nhất thời đều có đáp án lao công về sau đừng như vậy trở về cổ bảo trên đường nguyên bản giữ i m l ặ n g diệp l a n g phỉ ôn nhu nói như vậy quái vợ tham lam không nhận công lý không nhận thưởng thức không nhận không phải là vô pháp vô thiên đợi chút nữa xác định ngươi nói chính là ta sao có được tất có mất trốn tránh xưa nay không giải quyết vấn đề nhanh không sợ chỉ cần ngâm miệng căn bản cũng không phải là như ngươi nghĩ lao bà ừ m ngươi chừng nào thì cho ta tiền tiêu vặt ngươi rất cần dùng gấp tiền sao ta là đặc thù thất tỉnh tu luyện thực phí tiền a ta cũng muốn tu luyện mặt trời chiều ngã về tây bộ dáng về nhà tại cái này bình thường chạm vào tối một cao một thấp hai người thân ảnh kéo lao dài hai người bên người một đầu tuyết trắng độc thân cầu tên là ỵ o g u t ngao chương hai mươi ba thực thiết thú cổ bảo ăn cơm nhà mới đ ộ n g phòng diệp lăng phỉ nhà mới không lớn cũng liền hai ngàn tới bình theo dôn nói lao công tức lúc trước sở dĩ xây nọa tổng tòa nhà thuần túy vì câu cá thời điểm có thể có cái nghỉ chân chỗ ngồi điện hình kiểu pháp kiến trúc bàn g biển không dựa vào núi vàng son lộng lây trang trí thực hảo thế nào thích không lần nữa quét mắt phòng ngủ chính ở giữa công chúa giường lâm ninh nuốt một ngụm nước bọt đáy mắt dục vọng một chút nhìn xuyên hoàn cảnh vẫn được tiện tay vuốt ve bên người sinh ra từ mười tám thế kỷ đồ cổ đồ dùng trong nhà diệp lăng phỉ nhẹ cười cười nói tiếp trở về ta làm trợ lý liệt kê một cái tờ đơn ra tới nơi này đồ dùng trong nhà toàn đuổi người vui vẻ là được rồi vậy tối nay chỉ là một tòa tòa nhà tùy tiện như thế nào dày vỏ không quan trọng một cái ôm trầm diệp l ă n g phỉ và n g e o đã sớm tâm viên ý mã lâm linh nhữ n g mày cho cái đều hiểu ánh mắt thích cái gì nhan sắc căn xuân pha mị diệp l ă n g phỉ nói chuyện đồng thời cố ý dán lên lâm linh hai bật hơi như tơ màu đỏ v i ê n gen treo vớ thuận thế ẩn chứa ôn nhuận môi một hôn qua đi lâm linh không chút nghĩ ngợi nói người đi tắm rửa ta đi bổ trang thay quần áo giường bên trên thấy sinh hoạt cần nghi thức cảm giác sống về đêm cũng giống vậy một hồi rất thơt dương hành lý phía trước diệp lang phỉ nói chuyện thời điểm cũng không ngầm đầu ngoa tào một câu giận mắng trong phòng tắm lâm ninh chỉ là theo thói quen quét mắt hệ thống lòng giết người đều có có lẽ là vì biểu lộ ra chính mình tồn tại hệ thống tiện một chút đạo lý không nói liên tục xác nhận chính mình không có nhìn để lọt lâm ninh lúc này thật đúng là khóc không ra nước mắt người mẹ nó chính là có bị bệnh không làm lao t ử chứng minh hạ chính mình có thể chết sao nay một phút đồng hồ x ỉ n h ụ thật mẹ nó liền không v u n g được rồi ngươi thắng hai ta nói chuyện ngươi giữa ngươi k h u y n ữ ta ngủ ta tức phụ nhi không tốt sao kia như vậy cho chút thể diện trừng phạt đếm ngược trước tạm dừng h ạ trước sau không đến nửa giờ căn bản không đủ ta phát huy đều là nam nhân g i à n xếp hạ có thể chết sao như vậy xinh đẹp tức phụ nhi nhâm quân thả hiện ta nếu là xoay người rời đi về sau này nhất ra c h i chủ còn muốn hay không làm hệ thống ba ba ta sai rồi cầu g i à n xếp n g ư ơ i lại ra n g ư ơ i đây là trọng nữ khi nam n g ư ơ i đây là ngoa tạo n g ư ơ i này hai mươi phút đồng hồ như thế nào như vậy nhanh rõ ràng hệ thống chẳng những thiện còn cầu nhìn nháy mắt bên trong thiếu một mảng lớn đến ngược lâm ninh tức giận t ạ quyền vách tường tay lao đau bên ngoài phòng tắm phòng ngủ chính trong sáng bạch nguyệt quang xuyên tâu h qua cửa sổ phủ kín dưỡng một bộ màu đỏ v i ề n gen cô n ư ơ n g tóc dài như thác nước trang dung tinh xảo làn da trắng nón trung điệp mỹ chân k i a bên trong tấu thịt mỹ nhân nằm tư thế đường còn trói mắt lao công sau m ộ ư ơ i phút diệp lang phỉ cắn cắn môi hướng về phía phòng tắm phương hướng ôn nu nói còn chưa tốt sao m ộ ư ơ i năm phút sau nửa dựa đầu giường diệp lang phỉ nói khẽ người nhà là tắm rửa vẫn là l ộ xác hai mươi phút sau hơi có chút không nhịn được diệp lang phỉ không cao hừng mới nói n g ư ơ i mẹ nó t r e o chọc lao nương một đêm lúc này cùng lao nương ngoạn ngây thơ n g ư ơ i làm muốn thế nào nửa giờ sau quả quyết đứng dậy xuống giường diệp lang phỉ dẫm lên giày cao gót trực tiếp bắn lên diệp lang phỉ lâm linh ngươi đ ạ i ra lao nương đổi quần áo hoa trang tại giường bên trên đợi ngươi nửa giờ n g ư ơ i mẹ nó chào hỏi không đánh một cái liền chạy diệp lang phỉ cho ngươi năm phút đồng hồ trong vòng năm phút lao nương không nhìn thấy ngươi người về sau đừng nghĩ thượng lao nương giường một phút đồng hồ sau lâm linh điện thoại di động bên trong hai đầu mới h ạ c chát là diệp lang phỉ quan tâm đầy đủ trả hỏi cô bảo chủ trạch Thư phòng. một bộ váy trắng lâm ngưng yên lặng nhìn điện thoại sinh hoạt chính là như vậy không ai biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước lâm n i n h xin lỗi sờ cốt len bên kia xảy ra vấn đề ta phải đi một chuyến đứng dậy cho chính mình châm chén rượu nghĩ đến linh bên kia chuyển về tin tức một phen châm trước về sau lâm ngưng trả lời diệp lăng phỉ đây không phải lý do đừng mẹ nó cầm loại chuyện này h ô n g ta Bờ b i ể n trang viên một tay cầm điện thoại diệp lăng phỉ một bên hồi phục một bên cởi sạch đuổi bên trên tất chân lâm linh video mới phát tới video thây chất đầy đồng máu chạy thành sông chấn động không thôi diệp lăng phỉ một tay che miệng lại một tay trả lời diệp lăng phỉ đây là quân đoàn này đó hai mắt tinh hồng người là giáp tình giả lâm ninh thức tỉnh sơ kỳ sẽ có một phút đồng hồ không kiềm chế được nỗi lòng sẽ bản năng công kích bên người và sống thấy máu liền i ê n n h ấ p khẩu ly bên trong rượu lâm ngưng nhàn nhạt cười cười vì hòa bình thế giới rời đi chính mình sao có thể gọi lưu đ â u rồi diệp lăng phỉ thấy máu liền yên lâm ninh tối hôm qua từng nói với ngươi thức tỉnh sơ kỳ sẽ sinh ra đại lượng độc tố diệp lăng phỉ dị máu máu độc tố ta có hay không có thể hiểu thành máu là độc tố vật dẫn lâm ninh thông minh không nói gặp ngươi ta lần này đi qua chính là vì dị máu diệp lăng phỉ không hổ là hồ ly tinh một chút liền rõ ràng lâm nưng cười gõ gõ ly rượu hồi phục chính mình đều không tin diệp lăng phỉ có thể hay không rất nguy hiểm lâm ninh có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm không phải sao từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng nhân thiết phương diện này lâm ninh từ trước đến nay nắm thực chết diệp lăng phỉ ngu xuẩn n ố c ít lâm linh diệp lăng phỉ hạ giả lao lực người c h ú n g cực khổ trí thượng giả cực khổ người dưỡng như vậy nhiều thủ hạ còn thân hơn lực thân bỉ, n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không ốc diệp lăng phỉ tốc độ cút ngay cho lão nương trở về làm tôn lăng vũ đi diệp lăng phỉ hẳn là tức giận hai đầu h ẹ c h ặ t tất cả đều là giọng nói không nói ngựa khí còn tặc hung lâm ngưng nhữ con g con g lông mày lăng là không hiểu rõ nhà bên trong nhiều người như vậy diệp lăng phỉ vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng tôn lăng vũ cái kia anh t u n cao lớn lao nam nhân lâm linh quan tôn lăng vũ chuyện gì chấm tư chỉ chốc lát xem sách phòng lục thực nghĩ đến hai người xê xích không nhiều tội tác như thế nào cũng không nghĩ cái nguyên cớ lâm ngưng dứt khoát trực tiếp hỏi diệp lăng phỉ thuận miệng nhấc lên công chúa giường k h ẽ cắn m ô i diệp lăng phỉ đáy mắt giảo hạn o thoáng qua liền mất lâm ninh vì cái gì không phải rắt sẩn không phải lâm sơn vì cái gì hết lần này tới lần khác là tôn tôn lăng vũ diệp lăng phỉ ăn giấm rồi tiểu lao công ngò ghen vẫn còn lớn sơn có đ o á n trước diệp lăng phỉ cười một tiếng không ai dám tại giường bên trên phóng lao nương bồ câu cho dù là cứu vớt thế giới cũng không được lâm ninh bất nói nhảm nói tầm mắt bên trong lục thực xanh mơn mận lâm nưng trực tiếp dùng giọng nam phát đ i ể u giọng nói đi qua diệp lăng phỉ khanh khách ta tiểu khả ái đều là như vậy nhanh lâm ninh hát ngươi lại ra có phải muốn chết hay không diệp lăng phỉ là vịt mau tới vịt giường bên trên chờ ngươi vịt cũng không biết là vì cái gì cái này vịt tự thấy thế nào như thế nào có nội hàm lâm nưng n ế t miệng ăn ngay nói thật ngoại trừ chính mình liền chưa thấy qua như vậy không cần mặt mũi cô nương lâm ninh y ổ g t c ả ta diệp lăng p h ha ha bao lớn người a như thế nào còn cùng tiểu hải còn ngoạn phân ra một bộ này diệp lăng phỉ giáp sân là gia thần tôn lăng vũ là muốn khách rõ ràng quan hệ nam nữ vốn là ngoạn chính là một cái tiên tối không đợi lâm ninh hồi phục cười đến run r ậ y cả người diệp lăng phỉ chủ động cho đáp án lâm ninh nói đạo lý diệp lăng phỉ cái tin này lâm nương thật đúng là nhìn không hiểu phải biết tại lâm nương thế giới bên trong chỉ có người một nhà người ngoài chỉ có người sống người chết diệp lăng phỉ nhân tài khó được loại nguy hiểm này chuyện tự nhiên tăng cường người ngoài trước lên hẳn là nhìn ra lâm ninh bất học vô thuật diệp lăng phỉ cho cái thông tục dễ hiểu giải thích lâm ninh lần sau đi ta đã tại sở cốt len vốn là một cái tùy ý tìm cái cớ từ đâu ra nguy hiểm gì có thể nói rất nhanh kịp phản ứng lâm ngưng từ chối cho ý kiến cười cười không thể không nói người có tiền này thật sự chính là rất thực tế à. diệp lăng phỉ đồng đồng đát biểu tình ta lão công quả nhiên rất nhanh huyết cùng sở cốt len biên c ả n h thẳng tắp khoảng cách có bao xa xem qua tài liệu diệp lăng phỉ há lại sẽ không biết nghĩ đến lâm ninh cái tia quỷ mỹ tốc độ diệp lang phỉ c ư ờ i vớt ve chính mình sương quay xanh thiện tay t r e o chọc nói lâm ninh ngươi đ ạ i g i a chờ ta trở về chơi trên ngươi diệp lang phỉ t ố t đánh trước tới hống ta ngủ lâm ninh xéo đi không rảnh diệp lang phỉ lão công giọng nói phanh n g ư ơ i quả nhiên là tiện cốt đầu mấy giây qua đi theo một đạo vang tận mây xanh tiếng vang đang muốn cấp diệp lang phỉ đi, đi điện thoại l â m ngừng suýt nữa mất mạng tại cửa sổ phía trước chuyện gì xảy ra thật lâu cuộn tròn thân thể ghé vào lâm hồng dưới thân lầm ngừng lặng lẽ meo meo mở mắt ra nói khẽ t ự a n h ư là bom tập kích chống đỡ áo khoác gắt gao đem lâm ngưng đặt ở dưới thân lâm hồng một bên nói một bên có tiết tấu đánh búng tay hô ta ta mới vừa có phải hay không kém chút treo hồi tưởng vừa mới kia nháy mắt bên trong tim đập nhanh lâm ngưng thở gấp tâm thanh run r ọ n g nói có ta không sợ lâm hồng này thức tỉnh không có chút nào có tác dụng méo miệng tay run run xinh đẹp gương mặt trắng bệnh sợ không thôi lâm ngưng ủy khuất vô cùng vậy cũng không cần chống đỡ quần áo cánh tay ôm lên lâm ngưng chân mề vai lâm hồng nói chuyện đồng thời tay bên trong búng tay càng nhanh hơn được rồi n g ư ơ i đi cửa sổ nhìn một chút đến cùng cái gì tình huống một lát sau cuối cùng hoan quá mức nhi lầm ngừng mở qua t h ứ c tỉnh nói khẽ không cần chúng ta người đã đi rõ ràng tại không có xác định nguy hiểm là không hủy bỏ trước lâm hồng một chút đứng dậy ý nghĩ đều không có nghe ta đi xem một chút ta chính là bị giật này mình không yếu như vậy không được ta không cho phép ngươi bị thương t i n h hãi cũng không cho phép ngươi có phải hay không lại xem tiểu manh tân viết bá tổng tiểu kiểu thế rồi cho ngươi đi liền đi từ đâu ra như vậy nhiều hí lưng bên trên lâm hồng lạnh lúng đát lâm ngưng n é t miệng nhân ra thế nhưng là nam tử hán mới không phải mảnh mai nữ chính đâu người áp đến ta tóc không nói một lời lâm hồng tính tình còn rất bướng b ỉ n h u ổ i nửa ngày đều không kết quả lâm ngưng không cao h ứ n g mới nói n h a người áp đến ta váy úc người áp đ ả o ta chân úc người đụng tới ta chân chân phun tốt ta không cẩn thận chính mình đem chính mình buồn nôn đến người còn tốt đó chứ ba phút sau hai lô hai k h ẽ nhúc nhích lâm hồng một bên hỏi một bên đỡ lâm ngưng đứng lên người cứ nói đi ngực đều sắp bị ngươi áp xẹp một cái đẹp mắt bạch nhãn lâm ngưng nuốt vớt chính mình nhuyễn hồ h n g ngực sớm biết sẽ gặp phải như vậy vấn đề vừa mới thay quần áo thời điểm liền không nên ăn mặc thép vòng khoản ta mới vừa có chống đỡ không áp đến ngươi lâm hồng ngu ngơ gãi đầu một cái chỉ bằng chính mình theo tấn tính tự trọng thật muốn áp đến lâm ngưng thì còn đến đâu lười nhác tranh với ngươi nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra lâm hồng thoạt nhìn còn rất oan khẽ nâng cầm lâm ngưng tiều hư một tiếng một bộ ta đẹp nhất ta không cùng ngươi tính toán bộ dáng cái này là tôn lăng vũ làm liếc nhìn điện thoại lâm hồng cười cười xấu hổ đồng thời tại trong lòng yên lặng vì tôn lang vũ đồng tình một giây lại một giây tôn lang vũ cái này sao có thể liền hắn kia yếu gà có thể làm ra như vậy lớn động tính đây khoái sự nhi mỗi năm có bên cạnh đặc biệt nhiều tiện h tay gỡ đem đầu tóc lâm ngưng không thể tin nói chuẩn xác mà nói là si tiểu y ê u kia ra hỏa hẳn là đã thức tỉnh cái khó lường năng lực năng lực gì đừng cho ta nói là huyết mạch thức tỉnh bưng chén rượu tay khe r u n nghĩ đến hệ thống có quan hệ thức tỉnh thú giới thiệu lâm ngưng thở nhẹ ra khẩu khí đã chờ mong vừa bất đắc dĩ cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng chỉ biết là si tiểu vưu đột nhiên ôm n g ư ờ i kia chiếc bủ gạ tìm máy gặm sau đó kéo đống tiện tiện c ư nhiên là tạng bong lâm bác truyền về tin tức chính là như vậy huyền luyện lâm hồng nói xong nói xong chính mình đều không tin ăn sát uống nước phân làm binh khí này con hàng này chính là thực thiết thú cái gì không có gì ngươi mới vừa vì cái gì nói là tôn lang vũ làm ngươi không phải lừa dối hắn cấp si vưu làm vũ em à, kia đống tiện tiện, không đúng quả bong kia chính là hắn nem ta đoán chừng là dọn dẹp tiện tiện thời điểm phát hiện là bom thuận tay ném a trước tiên một ngày chúc đại gia tết nguyên đán vui vẻ ngủ ngon chương hai mươi bốn g ủ ngon thế giới nhiệm vụ chính đạo ánh sáng chiếu vào mông bự bên trên một hồi hoảng hốt êm đẹp ngã c h o đấp c ứ t lâm n i n h mê mang gãi đầu một cái nha nay đại thiếu chính là đại thiếu liền đấu vật đều so với chúng ta bình dân bách tính rơi có khí thế lâm n i n h phía sau vừa mới ra phòng học vác lấy kiểu mới n h ấ t lở vào túi sách lâm bảo nhi một tay cầm điện thoại trêu chọc nói ít đến đưa di động cho ta đưa tay vô vỗ bụi đất trên người đứng lên lâm ninh không cao hứng nhi nhất miệng đầu tiên phản ứng chính là lâm bảo nhi tại trộm t r ụ p chính mình ra c ế u người sợ là suy nghĩ nhiều ta điện thoại dựa vào cái gì n g ư ơ i muốn ta liền phải c ấ p một cái khinh bị ánh mắt đưa cho bản thân cảm giác lương hảo lâm ninh lâm bảo nhi liêu đem đầu tóc gặp thoáng qua thân ảnh hoàn toàn như trước đây g i ả d ạ n hoàn toàn như trước đây c ô n g khí mười phần a căn bản không cho lâm bảo nhi tiêu sái ba giây nắm lấy lâm bảo nhi đ ô i ngựa lâm ninh thản nhi nói chỉ bằng ta có thể để ngươi tại đại học độc thân bốn năm chỉ bằng ta nắm chặt ngươi bím tóc cái gì độc thân ngươi đến c ũ n g muốn nói cái gì ngừng chân tại chỗ nghiêng đầu sang chỗ khác lâm bảo nhi niệu n h u mày lại không hiểu trên người lâm ninh thấy được k i a trường học lãnh đạo khí thế ta chuyện xấu bạn gái ai dám truy ai dám bính tiện tay đánh một cái búng tay lâm ninh tự tin n h u mày biêu điện đại học thứ nhất cậu ấm danh hảo cũng không phải chỉ là hư danh a phi có xấu hổ hay không cầm loại chuyện này uy hiếp ta nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm bảo nhi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn rõ ràng này cô nương cũng không biết tương lai lâm ninh cho tới bây giờ đều là dùng người khác cả nhà chết sống tới nói đạo lý ha ha ngươi đại khái có thể thử xem cười khẽ nhữ n g mày đưa tay liếc nhìn cổ tay màu đỏ di chắt lệ đồng hồ lâm linh r ứ t lời chủ động dắt qua lâm bảo nhi tay vung ra ta ngươi còn như vậy ta cáo lao sư n h à sát sơn móng tay tay khẽ run lên cảm nhận tự lòng bàn tay ấm áp lấy lại tinh thần lâm bảo nhi tay nhỏ dùng sức co lại tốt ta không có rúm chật chật một tiết cao số hai ngươi liền con tuyên lặng lẽ cấp h u n h đệ nói hai ngươi ai truy hay nói chuyện chính là vương h ú cái này từ khai giảng liền dựa vào lâm n i n h tiểu mập m ạ c một câu liền nói lâm bảo nhi đỏ bừng mặt giống ta này loại nhiều tài nhiều ức một biểu cả người cả của người ai truy ai còn phải hỏi sao cười khẽ nhữ mày lâm n i n h nói chuyện đồng thời cố ý nâng nâng nắm lấy lâm bảo nhi tay hai n g ư ờ i đủ rồi bung ra ta vốn là ở phòng học bên ngoài mắt nhìn thấy xem náo nhiệt đồng học càng ngày càng nhiều đỏ mặt lâm bảo nhi cắn cắn môi d ư n g cả giận nói mụ a tậu tử đây là thẹn thùng vương húc không hổ là khéo léo hạng người thuận miệm một câu liền làm lâm bảo nhi tức giận n g á y mắt bên trong bị ngượng ngùng thay thế được rồi căn tin đi khởi cơm trưa ta mời toàn lớp một cái búng tay theo lâm n i n h vừa dứt lời không cùng cấp học cổ nào ngay sau đó là một cái mang theo ý cười giọng nam tuy nói trường học cũng không cấm học sinh yêu đương nhưng ta có thể hay không khiêm tốn một chút nhìn đ ông học vòng bên trong lâm n i n h phụ đạo viên trương mặc cười khổ lắc đầu không thể phủ nhận có cái cậu ấm học sinh là không tệ nhưng thật rất quan tâm trương đạo lời nói này chúng ta ra láo tứ đã rất điệu thấp được chứ nghĩ đến lâm linh kia sâu không thấy đáy v ố liếng nghĩ đến phụ thân công ty mới vừa chuyển văn phòng vương húc cười tiến lên đáp thượng lâm linh vai một bộ hai anh em thạc h ả o dáng vẻ xéo đi không biết ngươi nhiều béo a lui lại nửa bước tranh thoát vương húc cánh tay lâm linh lắc lắc tay không một mặt g h é t bỏ ai u thế nào đem này sự nhi quên làm bộ làm tịch t r ụ p đem mặt mình không đợi đám người mở miệng vương húc nói tiếp các bạn học đều thấy được đi đây chính là đ i ệ n hình thấy sắc q u y ế n hữu một chút không mang theo hàm xúc một chút không mang theo huyền chuyển. Năm truyền quá, chúng ta 527 từ đây thiếu một c nháy mắt ra hiệu vương húc nhìn còn rất buồn cười lâm ninh dứt lời cho phụ đạo viên trương mặc một ánh mắt hỏi ý kiến khu khu kém chút để các ngươi náo đem chính sự nhi đều quên cuối tuần này trường học trận bóng rổ lớp làm đơn vị mỗi cái ban đều phải t h a m g i a chúng ta tám ban có lòng tin hay không bắt lại cuối cùng bị người nhớ tới đắc chương mặc háng dọn một cái cười nói có nói chuyện chính là thể dục văn viên lý cương cái này tới tự cắt tránh khỏi trang hán thanh âm hoàn toàn như trước đây cao vút sẽ không nói chuyện chính là lâm ninh không đề cập tới thân cao v ẹ ạch trước kia là đội giáo viên dọn a mụ đát chen đến đạo viên trước mặt hàn lỗi dùng một cái chính gốc tần thanh tiếng địa phương xem hình thể ngược lại là cái đánh hậu vệ vật liệu những người khác đâu đừng cho ta nói ta ban một mươi năm cái nam sinh liền hai sẽ đánh bóng rổ năm phút sau nhìn mặt khác ánh mắt trốn tránh nam đồng học trương mặc nâng đỡ trên sống núi con mắt kinh ngạc nói ách trương đạo không nói gạt ngươi đánh sơ chúng ta giáo viên thể dục chỉ thấy ngày sinh bệnh bóng rổ ta là thật sẽ không đúng à, trương đạo ngày này nếu là đánh vương giả so ăn gà chúng ta còn có thể miễn cưỡng một trận chiến này bóng rổ ta liền sờ qua một lần còn đem đầu ngón tay cấp chạc nước xương ta mụ không cho ta chơi bóng rổ nói là dễ dàng bị thương ảnh hưởng học tập á o số á o anh áo vật ta là đ ố i bóng rổ rất cảm thấy hứng thú nhưng thời gian không cho phép đúng rồi còn có cửa dương cầm không phải so làm bài đi toán học xây mô hình cũng được ta đã tự học năm hai khóa trình thắng bọn họ vẫn có niềm tin đúng à, chúng ta vẫn là so học nghiệp đi học sinh nhiệm vụ chủ yếu chính là học tập chơi bóng rổ thuần túy làm mê mội mất cả ý chí không sai thương cân động cốt một trăm ngày vạn nhất ngã đục phải thế tất sẽ ảnh hưởng học nghiệp ảnh hưởng học nghiệp thế tất sẽ ảnh hưởng vào nghề xung quanh đồng học ngươi một lời ta một câu hoàn toàn không giải quyết vấn đề nhìn s ắ c mặt càng ngày càng đen trước mặt linh quang lóe lên lâm linh để ép á t a đề nghị trường đạo trường học không nói không thể nhờ người ngoài a nay cũng không có chỉ là cái trong trường trận bóng rổ không như vậy nhiều quy củ đối chiếu mắt điện thoại di động bên trong hoạt động thông báo chưng mặt nhẹ gật đầu nói không có chính là có thể lao tam người đi thể viện tìm mấy cái bóng rổ chuyên nghiệp sinh hoa nhiều tiền tìm ta báo có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không gọi chuyện lâm l i n h vân đạm phong khinh cười cười chỉ là thói quen quét mắt hệ thống tiền mặt số dư còn lại cả người nháy mắt bên trong gây ra như phỗng trong suy nghĩ tất cả đều là dấu chấm hỏi ngoa tạo lao tử l ạ yêu đại hệ thống tạp lại không có thì ra này nữ trang thần hào hệ thống còn mang nghỉ lễ tránh ra bên người lâm n i n h nói tiến tới dựa vào một chút chuẩn bị cũng không cho cảm nhận tự cánh tay bên trên nhiệt độ cơ thể toàn bộ hành trình không yên lòng lâm bảo nhi vạn đem lâm n i n h eo không cao hứng mới nói hô đi thôi đi ăn cơm không nhìn lâm bảo nhi thẹn thùng cuối cùng liếc nhìn trống rông đầu góc lấy lại tinh thần lâm n i n h thở phào một cái trước lạ sau quen tả hữu chỗ tốt cũng không ít vớt một cái nói đến là đến nói đi là đi hệ thống thích làm gì thì làm đi thôi dù sao sinh hoạt mới là chính mình đều yên lặng một chút các vị ta trước để một ly, chúc không tám ban bóng rổ thi đấu kỳ khai đắc thắng chúc lâm linh cùng lâm bảo nhi sớm sinh quý tử biêu điện đại học đông n g u y ệ n căn tin quay lại cái lầu nhỏ đặt bao hết nhìn quanh một bên l i ễ u d i ễ u c h â u đầu ghé thai các bạn học một tay mang theo bình quả bia vương húc chậm dài đứng lên cao giọng nói sinh ngươi đại gia lý dĩnh quản quản nhà ngươi vương húc điển hình đứa tinh đ ị c h lâm linh bên tay phải châu ngồi xinh đẹp gương mặt thiên hồng lâm bảo nhi vừa thẹn vừa giận được rồi có cái tên dở hơi không rất tốt nha có lẽ là bởi vì nhà quá lớn nguyên nhân lâm ninh đến là rất ưa thích này loại náo nhiệt dưới mặt bàn tay tự nhiên mà vậy xoa lên lâm bảo nhi chân lâm ninh cười nói ngươi làm gì sợ ta phản xạ có điều kiện đánh cái giật mình lần đầu tiên bị nam nhân sở chân lâm bảo nhi đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác vừa lúc đối đầu lâm ninh cho mày mặt nếu như ta nói là vô ý thức thuận tay hành vi nếu như ta nói là chính hắn ra tay ngươi sẽ tin tưởng đa ca túi đầu quét mắt lâm bảo nhi quần ngắn hạ trắng non cặp đùi đẹp lâm ninh cười cười xấu hổ luôn cảm giác không đúng chỗ nào làm thế nào cũng không nói lên được cảm giác ngươi cùng biến thành người khác ngươi mới vừa có phải hay không đem đầu dập đầu đến rồi t r n g mặc chỉ chốc lát hồi tưởng lại lâm ninh vừa mới ở phòng học bên ngoài kia nháy mắt bên trong mờ mịt lâm bảo nhi kéo lâm ninh vào áo thấp giọng nói vì sao lại như vậy nói vốn là t r ă m mối vẫn không có cách giải lâm ninh nghi ngờ nói chúng ta t ó c mời mọi người ăn cơm tích cực tham gia lớp hoạt động những chuyện này ngươi trước kia thế nhưng là sẽ không làm đếm lấy ngón tay lâm bảo nhi càng nói càng hăng hái với h a i dự tính lâm ninh càng nghe càng không đúng vị ta hẳn là cái dạng gì ta ý tứ là theo ý của ngươi như thế nào mới là bình thường nhập khẩu ba nguyên một bình q u ạ b g ị a lâm ninh nhẹ dọn hỏi chu gia kỳ tối hôm qua tại ký túc xá mới đề cập qua ngươi n nói ngươi này độc lai、like, độc vãng sức lực đoán chừng đến hiện tại đều nhận không được đầy đủ ta ban đồng học ai là ai lâm ninh phạt nhìn không hề giống là tại nói đùa lâm bảo nhi h i ế p h i ế p mắt cho cái thông tục dễ hiểu qua trả lời rõ ràng ngươi cảm thấy cái nào hảo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lâm ninh hỏi đương nhiên là hiện tại cái này đều là nhà bên trong bà bảo không ai yêu thích nhiệt tình mà bị hờ hững cho dù cái này người rất có tiền lâm bảo nhi không cần nghĩ ngợi không khó coi xảy ra vấn đề lâm ninh khẽ h ừ một tiếng cũng không cảm thấy chính mình là cái gì mưng lạnh đừng k h n g phục người kia nói dễ nghe một chút là cao lãnh nói khó nghe chính là quái g ợ biết ta ban tiểu nhóm đều nói thế nào ngươi sao một mặt xem thường lâm ninh tựa hồ lặng lẽ mở nội tâm tâm tư linh hoạt quyết định rèn sắc khi còn nóng lâm bảo nhi thấp giọng nói ta ban còn có tiểu nhóm ta như thế nào không biết ngươi liền nhóm lớn cũng không nhịn ngươi đương nhiên không biết ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đem lớp nhóm che giấu một cái đẹp mắt b ạ c nhãn đưa cho không dính khói lựa trần gian đại thiếu không đợi lâm n i n h có chút biểu thị lâm bảo nhi nói tiếp ngươi có phải hay không xem thường bạn học cùng lớp đương nhiên không làm sao lại như vậy hỏi vậy tại sao ngươi mỗi lần vào phòng học ban bên trong đều có thể thấp mấy cái âm lượng ta có lưu ý đến ta ban mấy cái kia thành viên tích cực mỗi lần ngươi đi ngang qua mặc kệ trò chuyện lại thế nào hứng khởi đều nháy mắt bên trong im tiếng nhớ lại bình thường quan sát được hiện tượng lâm bảo nhi trừng mắt nhìn một bộ thần thao thao dáng vẻ có thể là cảm thấy xấu hổ đi bọn họ có lần cầm vài đôi giày hình ảnh hỏi ta ý kiến ta thuận miệm nói câu đều mua từ đó về sau bọn họ liền không thế nào chào đ ó c ta nhún v a i vung tay đối với chuyện này lâm ninh thực tình không cảm thấy chính mình có lỗi ách không mang theo ngươi như vậy đả thương người tự tôn lâm bảo nhi bất đắc dĩ vớt ve cái chán không thể phủ nhận hồ hồ lâm ninh thật rất có tài ha ha có tổn thương đến sao ta xem bọn họ không ăn rất này sao tùy ý quét mắt một đám đồng học lâm ninh nhẹ cười cười không hiểu cảm thấy chính mình tựa hồ là quên cái gì đó là bởi vì đạo viên lên tiếng nếu như không phải trương đạo có thể tới mười cái đều tính ngươi nhân duyên tốt chiếu ngươi như vậy nói ta cái này cùng lớp đồng học làm được còn rất thất bại lấy tay ra lại s ờ ta chân có tin hay không ta gọi phi lễ nha lâm ninh cũng không biết là thế nào bắt lấy cơ hội liền bắt tay hướng chính mình chân bên trên đáp lâm bảo nhi nỗ giận cái mũi quắt k h ẽ nói muốn gọi gọi tôi h ta s ờ ta bạn gái phạm bọn hắn chuyện gì ngươi ngươi vẫn là biến trở về đi thôi ngươi bây giờ tuyệt không đáng yêu vẻ mặt ngả ngớn lâm ninh thấy thế nào như thế nào muốn ăn đòn lâm bảo nhi thở phì phò trụ đem lâm ninh tay cũng không nghe nói ai là té một cái lại đột nhiên biến sắc ngươi mới vừa nói qua hiện tại cái này tốt này đảo mắt liền đổi chủ ý rồi một tay vuốt vuốt lâm bảo nhi đưa tới tay lâm ninh nói chuyện thời điểm hiển nhiên không ý thức được chính mình hành vi có nhiều vật rào ngươi có thể hay không đừng với ta động tay động chân ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy rất có vấn đề sao có sao nói thật ngươi kỳ thật thật đẹp mắt ít đến như ngươi loại này đổi xe thể thao so ta đổi bao đều cần đại thiếu sẽ để ý ta loại này cô nương như ngươi loại này cô nương làm sao vậy như ngươi loại này cô nương liền không thể đ ẹ mắt như ngươi loại này cô nương liền không thể nhận người thích lười n h á c tranh với ngươi ta hỏi ngươi tivi bên trong cái kia để mắt vẫn là ta để mắt đĩu môi bạch nhãn lâm bảo nhi một bên nói một bên đưa tay điểm một cái treo trên tường tivi tức tức phụ nhi phanh nam d ã anh vương h ú t ngươi đại gia đ ừ n g phun ra lâm ninh choáng nhanh đưa phòng y tế lao tứ lâm ninh lâm đồng học ngoa tạo nhanh chờ ăn thức ăn này có độc một hồi ở mỹ đầy đất lông gà nhìn hàn lỗi lưng bên trên ngất đi lâm ninh xem tv bên trong đ a n g đài bên trên phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ trẻ tuổi nhất nữ xí nghiệp gia chủ động lưu lại tính tiền lâm bảo nhi nghi hoặc gãi đầu một cái cũng không cảm thấy tv bên trong cái này lao nữ nhân có thể đẹp mắt đến đem người mê choáng tình trạng năm đường phân cách sáu các bạn nhỏ năm nay cứ như vậy đi qua một ư ơ i tháng cảm tạ các ngươi không rời không bỏ cảm tạ các ngươi làm bạn một năm mới nguyện các ngươi sở cầu đều mong muốn đi đều đường bằng thẳng năm hai nghìn một mươi chín tháng m ộ ư ơ i hai ngày ba mươi một đồ đần tiểu m a n h tân lưu quẹ thẻ ngủ ngon chứ không xin phép nghỉ năm mới tình cảnh mới chưa từng từng đứt đoạn càng chăm chỉ tiểu manh tân lười biếng trong nhà người quá nhiều không thích hợp gõ chữ dứt khoát sửa sang lại ý nghĩ cấp sách mới phong phú hạ đại cương sách mới mở đầu tiểu đồng bọn đều thấy được vẫn là đô thị bối cảnh trước mắt thiếu một cái cùng nữ trang có quan hệ hệ thống tiểu đồng bọn có ý kiến hay lời nói nhớ rõ nhắn lại dù sao chép chừng nói tiểu manh tân thực sở trường hôm nay cứ như vậy không chậm trễ đại gia thời gian cảm tạ tôn lăng vũ đại lão năm mới minh chủ vung hoa vô tay xoa thơm c ả m tạo phi linh diệp phú bà thật nhiều vê đ ú c năm mới đại hồng bao vung hoa vỗ tay a a đ a t c ả m tạo vịn xẻ mở kỳ tiểu đồng bọn năm mới khen thường lễ vung hoa vỗ tay túi người c ả m tạo các bạn nhỏ duy trì hắc không vung hoa không phòng trưởng một người ôm một cái đi bộ mặt lưu tiệu chương hai mươi năm bộc phát thế giới nhiệm vụ tây kinh đại học thành biêu điện đại hào bởi vì lâm n i n h đột nhiên ất căn tin quay lại tiệm lầu đầy đất lông gà bởi vì lâm linh đột nhiên ất nhà ăn không xa giáo ý vụ phòng dối bởi một mảnh hoảng sợ cậu ấm dừng n h i ê n đệ hư hư thực thực ngộ độc thức ăn biêu điện sân trường đại học diễn đàn bên trên nào đó người hiểu chuyện phối ảnh chụp phát mới thiếp có ý tứ chính là đại khái năm phút đồng hồ dáng vẻ bình luận bên trong một loại toan lời nói kẻ có tiền dạ dày tinh quý như vậy sao nhà nào cái lầu nhỏ chúng ta mỗi tuần liên hoan đều đi chưa từng đi ra chuyện cười chịu một bàn người liền hắn một cái ăn choáng vừa vặn nằm lên học mội chân dài xác định không phải giả vỡ mất học mội thật xinh đẹp lại thuần lại ngự lâm bảo nhi thông tin công trình tám rõ rệt dài đại nhất là Audi a 4 tồn tại trên người lờ vờ kiểu mới nhất thực phẩm an toàn không thể coi thường theo người biết chuyện lộ ra tây kinh biêu điện đại học hư hư thực thực n ộ độc thức ăn cùng lúc đó nào đó âm nào đó bác nào đó điều trong lúc nhất thời nhiều hơn không ít đại khái nội dung giống nhau hiện tại truyền thông đều như vậy không chịu trách nhiệm sao chưa chứng thực tin tức cứ như vậy nói phát liền phát tiến về phía trước phòng y tế đường bên trên nhìn qua trương mặc đưa tới điện thoại một trường nào đó lãnh đạo một bộ chính nghĩa nghiêm trang dáng vẻ là như thế này lục chủ nhiệm lấy điện thoại lại t r ư ơ n mặc cười cười xấu hổ tự truyền thông thời đại hôm nay những cái đó vì lưu lượng truyền thông là cái gì tính tình người biết đều hiểu dừng lại ta hỏi ngươi các ngươi ban cái này lâm ninh đến cùng là cái gì tình huống làm sao lại như vậy lớn động tính đây những năm này ở trường học té xịu học sinh cũng không phải không có giống như lâm ninh như vậy làm đến sôi sùng sục lên thật đúng là rất hiếm thấy nghĩ đến nhà ăn kia một đống không trải qua cha phá sự phân công quản lý hậu cần lục l ư ơ n g n h ị nhữ mày hỏi cái này h a là đứa trẻ tốt bình thường biểu hiện cũng không tệ khuyết điểm lớn nhất khả năng chính là không h i ể u điệu thấp đi một lát sau như có điều suy nghĩ trước mặt cho cái coi như công chính đánh giá không h i ể u điệu thấp này tiểu t ử thực n h ả thực ra sao tiện tay điểm viên thuốc lá đối với lâm n i n h cái này sinh viên đại học năm nhất xã giao rất nhiều lục lương hiển nhiên không như thế nào chú ý ách gia đình hắn điều kiện rất tốt đồng dạng điểm viên thuốc lá trước mặt cười khổ lắc đầu không đợi lãnh đạo đặt câu hỏi nói bổ sung đặc biệt tốt cái loại này đặc biệt tốt lục lương hỏi khai giảng hơn một tháng đội bốn chiếc xe thể thao Benny, làm bộ ù hựa y nhi rẻ nhất hai trăm vạ quý nhất ngạch một hơn ngàn v ạ n đi chân tướng thường thường liền như vậy lệnh người khó có thể tiếp nhận chưng m ặ c n h ị nhữ mày suy nghĩ kỹ một chút lâm linh này tiểu tử làm không tốt sợ là tới trường học lái xe triển hô không khí t h ự c can tĩnh hô hấp rất nặng nề chẳng biết tại sao phấn đấu hơn nửa cuộc đời dỗi không ít tay lục l ư ờ n g bên miệng vỏ cứng hoa tử đột nhiên liền nhiệt khổ trăm mét có hơn g i á o ý vụ phòng đợi sợ bóng sợ gió một trận đồng học lần lượt rời đi về sau đánh thức tỉnh liền lôi kéo lâm bảo nhi tay lâm linh thấp giọng hỏi ngươi lúc trước làm ta cổ cái gì tới hai thọ ạ g ì làm sao vậy một cái đẹp mắt bạch nhãn đưa cho lâm n i n h xinh đẹp gương mặt tưởng đỏ lâm bảo nhi nâng nâng bị nắm lấy cổ tay không cao hưng mới nói mới vừa có đồng học tại ta không nghĩ ngươi khó coi hiện tại ngươi có thể đem tay ta b u ô n g ra đi ta đây không phải sợ ngươi chạy nhà có hay không đừng nhân vật cho ta nam tính nhân vật hai thọ ạ g ì là cái gì làm vì vương giả đại thần người chơi lâm n i n h tự nhiên rõ ràng kiê gợi cảm hóa trang lâm bảo nhi mặc vẫn được chính mình mặc không khỏi cũng quá làm khó tình một chút ngươi đây là thật đem đầu hóc rất bể câu chuyện ngươi phía trước có nhiều khịt mũi coi thường ngươi quên sao lâm ninh còn rất nghiêm túc so sánh lâm ninh trước sau t r ă m mối vẫn không có cách giải lâm bảo nhi dứt khoát trực tiếp hỏi từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề nói thẳng có hay không nam tính nhân vật cho ta hồi t ư ở n g lại k é s ị u tiền não biển bên trong thoáng qua liền mất mới thăng cấp nhiệm vụ lâm ninh nhịu nhữ mày càng phát ra cảm thấy này thần mã nữ trang hệ thống thực không đáng tin cậy không có bài ngươi ban tặng chúng ta vương giả cổ câu lạc bộ đã bị đào thải một cái hử nhẹ lâm bảo nhi nhất miệm quả quyết nói sang chuyện khác t h a n h thật khai báo ngươi mới vừa ở nhà ăn câu kia tức phụ nhi chuyện gì xảy ra cái gì tức phụ nhi lâm ninh hỏi ngươi té xịu phía trước gọi không ít đồng học đều nghe được đừng cùng ta giả ngu đương nhiều người như vậy mặt gọi ta tức phụ nhi ngươi nhất định phải cho ta cái thuyết pháp một mặt mờ mịt giữ im lặng lâm ninh giả y như thật mô t ự dạng nhìn ở trong mắt lâm bảo nhi rõ ràng là hiểu lầm có chuyện gì nơi này giao cho ngươi nhớ rõ giúp ta chuyển cáo trương đạo ta không phải ngộ độc thức ăn một lúc lâu sau hẳn là nghĩ đến cái gì đột nhiên ngồi dậy lâm ninh lưu đắc còn nhanh hơn thỏ ta ngạch, lục chủ nhiệm tốt trương đạo tốt p h o n g y tế lấy lại tinh thần lâm bảo nhi tầm mắt bên trong đột nhiên nhiều hai tươi cười thân thiết trường học lãnh đạo lâm ninh đồng học khu khu lâm bảo nhi lâm ninh đâu rồi như thế nào ngươi một cái hiện thực thế giới h ủ quốc huyết c ổ bảo chủ nhân nằm nhìn bên giường một mặt ngưng trọng lâm hồng một bộ màu hồng váy ngủ lâm ngưng vớt vớt thụy nhãn nông lung hai trong mắt nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra cái này giờ đột nhiên đánh thức ta ta cũng không nghĩ nửa giờ trước vi rút chuyện bị người rơi ra lưới ngươi vẫn là xem trước một chút đi lâm hồng một bên nói một bên đưa điện thoại di động tiếp cối u giường tường bên trên màn hình tinh thể lòng màn ta đi thế nào lại là hoa quốc bạo màn hình bên trên văn tự quen thuộc nhất bất quá xác định chính mình không nhìn lầm lầm ngưng như thế nào cũng không nghĩ tới tại vi rút này kiện sự thượng toàn thế giới cái thứ nhất đứng ra sẽ là tổ quốc của mình dốt nay lập tức cùng bên kia làm liên hệ bên kia thực chính nghĩa nghiêm trang đại khá ý là chúng ta bất t í n có được đối với vi rút hiểu rõ tình hình quyền lâm hồng thực chuyên nghiệp nói chuyện đồng thời cô y đối chiếu cuốn sổ trong tay chúng ta sản nghiệp g i a o nhận thế nào a di đang huấn bên kia số dư đều tới sổ sao lâm ngưng thực đau đầu đột nhiên có loại rời lên tảng đá tạm chính mình chân cảm giác chờ một lát ta c á i này cùng john liên hệ lâm hồng nói tin tức xấu bên kia đơn phương bội ước không hơi chỉ chốc lát nhìn qua điện thoại lâm hồng nói dự kiến bên trong john còn nói cái gì rồi đứng gậy xuống giường theo lâm ngưng động tác nguyên bản liền treo không thế nào hài hòa tơ tằm váy ngủ nháy mắt bên trong t r ư ợ xuống đến mắt cá chân cụ thể không nói chỉ hỏi ngươi có hay không tỉnh thuận tiện hay không gian lần nữa liếc nhìn điện thoại lâm hồng h i ế p h i ế p mắt nói tiếp lâm sơn tới tin tức diệp lăng phỉ bên kia xảy ra chuyện tại ta địa bàn nàng có thể xảy ra chuyện gì tiện tay cho chính mình châm chén rượu lâm ngưng nhữ nhữ mày lại này nữ nhân chính là phiền phước lâm sơn có nghe được trên trăm ức phỉ thúy hải quan giam giữ cái gì đường có xương chết cóng cửa son rượu thì thối này lao nữ nhân thật mẹ nó có tiền một cái than nhẹ đưa cho nghèo khó chính mình lâm ngưng lắc đầu cũng may nữ nhân này là chính mình tức phụ nhi không phải cái này cẩn thận l à gan thật đúng là rất khó khăn cân bằng nàng nguyên thoại là n à y phê phỉ thúy là cho nàng lao công chuẩn bị tài nguyên thu luyện giá trị thị trường trăm ước bảng anh ngoa tạo ngươi ngươi không có chuyện gì chứ lâm ngưng nói ngược lại nói ngược lại vẹn vẹn xuyên xong màu hồng lông n u n g dép lê lách mình đem lâm ngưng ôm vào ngực bên trong lâm hồng quan tâm nói ta không sao ta rất tốt như vậy ngươi đi liên hệ hạ ta ra ra bên kia hỏi một chút tình huống ta đổ vật không thể cứ như vậy bị trừ không minh bạch đúng rồi giút ta hung hăng mắng hắn nhất đốn trọng điểm cường điệu ta kêu một trăm ứ c phỉ thúy cùng diệp lăng phỉ đệ tức phụ nhi thân phận phúc vô song trí hoa bất đan hành không hiểu tổn thất mấy trăm ứ c lâm ngưng không ngừng vớt chính mình bộ ngực cũng không biết là vì cái gì rõ ràng đóng thức tỉnh mặt còn cho đỏ lên chân còn cho mềm lún lại giúp ta điều tra thêm lâm bảo nhi vương giả cổ c â u lạc bộ thời gian là hai tháng trước cùng một trận cổ thi đấu có quan hệ đợi lâm hồng gật đầu ra hiệu về sau nghĩ đến thế giới nhiệm vụ đủ loại lâm ngưng nói tiếp như thế nào đột nhiên nghĩ đến cha hai tháng trước chuyển rồi để điện thoại di động xuống lâm hồng nghi ngờ nói ta ở bên kia nhiệm vụ thực không hiểu ra sao trước mắt chỉ có một cái manh mối cùng cột đợi lại có quan hệ nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu lâm ngưng điểm một cái lông mày của mình không đợi nói tiếp cái gì phát hiện vấn đề lâm hồng đoạt trước nói cái kia ngươi lúc trước không phải nói thế giới nhiệm vụ ký ức chỉ có thể mang ra mang không đi qua sao ha ha ngủ thiên đầu và tự không bằng một câu một đầu ngã vào ổ chăn lâm ngưng tự rêu cười, cười. sự thật lần nữa chứng minh nữ trang quả nhiên ảnh hưởng chính mình thông minh tài trí cùng lúc đó phó bảo khách phòng bộ nửa dựa đầu giường tôn lang vũ theo i ê n lặng n ì n bên n tin tức phô thiên cái địa có quan hệ vi rút chuyện nói câu thế nhân đều biết cũng không đủ nay trang cự đầu tụ tập ra có đoạn thời gian hội nghị mục đích chỉ có một cái mới tầm nhìn chuyện đến cùng muốn hay không thả ra nói chuyện chính là sở hồng trương cái này sở gia định hải thần trâm tại quân bên trong hy u vọng không ai bằng quá khứ huy hoàng không ai không biết phiêu lượng quốc bên kia nói thế nào vẫn là không có động tinh sao chủ vị nào đó hai tóc mai mênh mang tiểu lao đầu điểm viên thuốc lá nhẹ giọng hỏi theo chúng ta ở bên kia người nói bên kia như cũng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình dáng vẻ vui đầu liếc nhìn báo cáo trong tay thân là ngành tình báo đầu lĩnh n i n h trung quân trầm giọng nói này sự nhi các ngươi thấy thế nào sơ cót len chuyện phiêu lượng quốc không thể nào không rõ ràng bọn họ sở di án binh bất động có thể là c ù nài đối sách sợ bạo loạn sợ dân chúng khủng hoảng cũng có thể là tại mưu đồ bí mật đang chờ được rồi nói cùng không nói đồng dạng lao ninh nhà ngươi tiểu công tức đâu rồi nàng nói thế nào không dối gạt ngài nói nhà đầu kia lại đem ta kéo đen bên kia hiện tại là dôn tại cùng chúng ta đối tiếp mặt m ò phiếm hồng ninh trung quân cười cười xấu hổ một câu lại đã nói rõ hết thảy lao lâm ngươi đây ngươi tôn nữ có hay không cùng ngươi nói cái gì đừng ta cùng ninh loa t ử không sai biệt lắm đúng rồi nhà đầu kia mới vừa cho ta phát mấy cái tin tức đem ta lên án mạnh mẽ một trận nói ta hố nàng nói chúng ta không giữ chữ tín nói đằng h ấn ali không có khế ớt tinh thần còn nói chúng ta hố nàng đệ tức phụ nhi hơn một trăm ước bảng p h ỉ thúy đưa tay ra hiệu trợ lý cầm qua điện thoại lâm bảo quốc bất đắc dĩ lắc đầu nói đạo lý quán thượng như vậy cái không biết lớn nhỏ hết lần này tới lần khác còn rất có thế lực tôn nữ thật rất không còn cách nào khác đệ tức phụ nhi lãnh đạo ngài có chỗ không biết nàng còn có cái sinh đôi đệ đệ là nhà ta lão tam nhi tử tiện tay điểm viên thuốc lá nhìn phải phía trước nhắm lại đôi mắt diệp tranh vanh lâm bảo quốc nhăn n â n đỡ kính mắt lăng phỉ, phỉ ta nhớ được nàng trăng tròn thời điểm ta còn ôm qua nàng không sai biệt lắm tiểu tam mười a không sai là nhanh ba mươi này nha đầu kinh thương rất có thủ đoạn cái kia một diệp tử chính là nàng khiến cho nhớ không lầm lâm ngưng mới mười tám tuổi a ai cho nên nói nàng phản địch tìm như vậy nhỏ cái lão công đơn thuần ra môn bất hạnh khẽ than thở một tiếng diệp tranh vanh nói ra môn bất hạnh thời điểm cố ý cho lâm bảo quốc một cái chỉ h i ệ u mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt b à anh ta còn chưa nói nhà ngươi tôn nữ châu già gặm cỏ non đâu rồi ngươi hảo ý tứ nói ra môn bất hạnh h u n g hăng vô xuống b à n xưa nay người hiền lành lâm bảo quốc rõ ràng là gặp quá ý tặc chẳng phân biệt được trường hợp giận không có dấu hiệu nào b à anh còn không có qua cửa liền thành quả phụ ngươi cho ta nói đây không phải ra môn bất hạnh là cái gì đồng dạng chụp đem cái bản diệp tranh vanh thanh âm không lớn không giận tự uy hai ngươi có thể lang phỉ cùng kia tiểu công tước nơi đ ắ c thế nào nói không khoa trương có thể ngồi vào phòng hội nghị này tất cả đều là nhân t r u n g lắm phượng nhìn rõ ràng là tại mượn đề tài phát huy hai người chủ vị tiểu l ã o đầu phủi tay đi thẳng vào vấn đề cũng không tệ lắm hồi trước mới vừa đem nam hoàng cùng tức phụ nhi tiếp tới diệp tranh vanh nói này mang nhà mang người cũng không phải thực thuận tiện nhà bên trong cấp an bài một số người giúp đỡ xuống đi khu khu lãnh đạo đại lãnh đạo nói bóng gió không k h ó lý giải không đợi diệp tranh vanh mở miệng ninh trung quân ho nhẹ âm thanh nói như thế nào theo chúng ta ở bên kia người quan sát nay đoạn thời gian đánh ta kia ngoại tôn nữ c h ủ ý lớn nhỏ thế lực không ít đến nay còn không có một cái thành công này nha đầu tay bên trong hẳn là có không ít g i á c tình giả được thôi lao tôn người bên kia tiến độ như thế nào báo cáo lãnh đạo hấp thu khoang thuyền đã chế tạo thành công trước mắt ngay tại đánh h ạ n như thế nào đem năng lượng hóa lỏng nhanh lên đi lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm chứ không thông báo q u ố c lưới điện lực tôn kính khách hàng ngày hảo ngày sợ tại địa khu bởi vì tuyến đường lâm thời kiểm tra thu sửa sẽ ở 2 0 2 1 0 1 0 4 0 7 0 0 0 0 2 0 2 t không m 3 t g i m ờ mất điện cho ngài tạo thành không tiện kính tỉnh thông cảm thực tế mất điện thực tế đưa điện thời gian lấy hiện trường thi công tiến độ làm chuẩn cảm ơn ngài duy trì nặc bởi vì mất điện cho nên các ngươi đồ đần tiểu manh tân lại lười biếng nha liên quan tới sách mới tiểu đồng bọn đề nghị đều có xem còn đi cuộc sống đô thị con đường hay không sẽ thẩm mỹ mệt mọc cái này tiểu manh tân chính mình kỳ thật cũng rất xoắn suýt sách mới trước mắt có cái hai vấn đề một hệ thống giả thiết hai, m u ố chương hai n mươi s á 26, một tháng sau một tháng sau thinh đông không giống với hậu thế ghi chép mây đen áp thành sấm sét vá rội tại thế giới mới xử bên trong nổi danh nhất sở cốt len luôn hằng ngày thực tế cũng không có gì dị tượng phát sinh chuẩn xác mà nói không những không dị tượng thời tiết còn phá lệ tốt dồn đến đây h ủ quốc huyết c ổ bảo sân thượng nhìn cách đó không xa càng phát ra cô độc lầm ngừng lâm hồng mấp máy môi dẫm lên chính mình thanh âm tuấn bộ tiến lên lặng im tại lâm ngưng tay phải phương nửa bước sau nâng cốc lấy ra cuối cùng liếc nhìn đầu bên trong chưa hoàn thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ chậm rãi thu hồi suy nghĩ lâm ngưng quay người đồng thời dài tới mắt cá chân rơi cảm giác mười phần váy đỏ váy bay lên phu nhân tuy nói không thức tỉnh đến cái gì đặc thù năng lực nhưng thân thể tố chất gấp đôi tăng lên làm rôn trẻ trí ít hai mươi tuổi không nói thanh â m tựa hồ cũng vang r ộ i chút cảm giác như thế nào đều thích đứng s a o thiện tay gỡ đem đầu tóc lâm ngưng cười một tiếng hỏi ca ngợi phu nhân ngài trí tuệ ta rất tốt trước giờ chưa từng có tốt s o cái khỏe đẹp cân đối tư thế sống lưng thẳng tắp giôn r ứ t lời hướng về phía lâm ngưng thật sâu túi mình vái chào nếu như không có phu nhân hấp thu khoang thuyền nếu như không có được rồi nói chuyện không đợi giôn lặp lại những cái đó nói vô số lần cảm kích lời nói lâm ngưng gậy nhẹ đánh lâm hồng đưa tới ly rượu ngắt lời nói là phu nhân bảo vệ đoàn nhóm thứ ba tiến về phía trước sờ cốt len người trở về thành công tự chủ thức tỉnh mười một người thất bại một người túi đầu liếc nhìn quân sổ trong tay giôn khẽ thở dài tính đến cái này liền thi thể cũng chưa trở lại người bảo vệ đoàn vẹn vẹn bởi vì thất tình liền đã chết bốn cái quy củ cũ phối ngẫu cha mẹ ưu tiên sử dụng hấp thu khoang thuyền tử nữ trọng điểm bồi dưỡng nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu lâm lương tiếp tục nói ta những bằng hữu kia cũng còn tốt sao phong linh thời điểm nháo qua một hồi theo ngài y tứ cho bọn họ an bài máy bay đi ở toàn bằng chính mình nghĩ đến mấy cái kia khăng khăng muốn về đến người nhà bên người lại thiếu rôn lắc đầu theo rôn trên đời này liền không có so nơi này còn an toàn chỗ ngồi đương là tự chọn tùy bọn hắn đi thôi làm hết sức mình an tiên h mệnh lâm ngưng thanh em rất nhẹ biểu tình rất bình thản cũng không hỏi đi người là ai phu nhân trước mắt các nơi đã xuất hiện phá phách cướp bóc phòng ngừa lĩnh dân bắt trước túi khôn đoàn bên kia đề nghị hướng hoa quốc học tập lần nữa liếp nhìn cuốn sổ trong tay r ô n gỡ đem tinh xào dâu cá chê nói hướng hoa quốc học tập nói thế nào hoa quốc làm rất tốt sao đôi mi thanh tu cao lại lâm ngưng cắn cắn ngôi cũng không cảm thấy đối với thế giới mới hậu chi hậu giác hoa quốc có cái gì là đáng giá học tập tiểu khu làm đơn vị một đường phố một c ơ n vị toàn diện đề phòng cư dân chân không bước ra khỏi nhà các loại sinh hoạt vật nhất định phải có chở quân tử chỉ định nhân viên phối đưa tới cửa một tiếng tán thưởng đưa cho đại quốc chấp hành lực dôn hít một hơi thật sâu đánh gáy lòng bội phục vô cùng ngoại trừ kia số lượng không nhiều cao cấp trung cư chúng ta liền cái tiểu khu đều không ngươi nói cho ta như thế nào học tổ quốc y vũ tổ quốc lưu ý lâm ngưng cùng có vinh yên cho chính mình châm chén rượu hỏi ách phu nhân nói cực phải túi khôn đoàn bên kia cấp đề nghị là phiến khu trách nhiệm chế dừng lại chúng ta có nhiều người như vậy sao một người quản một mảng lớn khu quản được tới sao ôn ý tứ không khó lý giải nhưng rất nhiều chuyện hoa quốc có thể làm không có nghĩa là phương tây cũng có thể không đợi rôn mở miệng tựa như có chủ ý lâm ngưng ôn nu cười cười nói bổ sung để chúng ta người nhìn chằm chằm các đại siêu thương p h à m là có người phá phách cướp bóc liền đều g i ế t đi g i ế t g i ế t ôn nu nhất biểu tình nói xong nhất t à n nhẫn lời nói hiện chút cho là chính mình nghe lầm rôn kéo ra khỏe mắt mãn đầu v ó c dấu chấm hỏi ừ n có ý kiến gì không một tay cơ ly rượu một tay n â n cằm lên khẽ cắn môi lâm ngưng theo lâm hồng ánh mắt nhìn lại k i u lơ đãng bộc u lộ phong tình văn chủng cực kỳ giống cái nào đó xinh đẹp mê người tiểu manh tân tiểu thuyết trong nữ chính ách phu nhân ngài có chỗ không biết tại hủ quốc chỉ là phá phách cướp bóc tội bất trị chết nói đạo lý lâm ngưng này động thì phải mạng người sức lực cũng không biết là theo ai r ô n cười cười xấu hổ phải thừa nhận phu nhân không hổ là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại kỳ nữ hủ quốc là hủ quốc h u y ế t là h u y ế t ta địa bàn ta quyết định vốn một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm ngưng cười híp hít mắt nôn ngựa bên trong không cho cự tuyệt phu nhân chiếu ta nói làm không chuyện khác lời nói đi làm việc đi tay không lắc lắc lâm ngưng mỉm cười so với người tốt tám mươi mốt khó làm người xấu không thể nghi ngờ lại càng dễ thành phật dù sao có câu nói là nói như vậy bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật là phu nhân diệp nữ sĩ bên kia đã không chỉ một lần tìm ta tìm hiểu có quan hệ nàng lao công tin tức cái này Này lao nữ nhân không nam nhân sẽ chết sao muốn nói lại thôi dồn đơn thuần hết chuyện để nói lặng lẽ meo liếc mắt hệ thống t r ư ờ n g phạt hạng lâm ngưng kêu dê n ô n thanh khi không muốn không muốn khu khu phu nhân diệp nữ sĩ nàng đã tới ngâm miệng tự mình giải quyết ta muốn bắt nàng có biện pháp ta về phần đem nàng kéo đen sao thật là là cái gì quen thuộc giọng nữ đúng lúc vang lên nghe tiếng xoay người lâm ngưng hung hăng trợn mắt nhìn m í n cười lâm hồng một chút an ngay nói thật tại trừng phạt kết thúc trước lâm ngưng là đánh đáy lòng không muốn cùng cái này ôm đồ đồ bên cạnh ngồi trên người ì ổ gột l ã o nữ nhân gặp mặt a không có gì từng ngày ôm con mèo cưới con chó thực tiêu n g o sao một cái hự nhẹ khẩu thị tâm phi lâm ngưng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt hẳn là sinh mệnh thuốc nguyên nhân mới một tháng không thấy này tiện nghi tức phụ đẹp mau cùng chính mình cái này đ ạ i lao ra có liều mạng ta lúc nào không tiêu ngạo qua đưa tay vớt ven ngực bên trong đồ đồ diệp linh phỉ c ư ờ i vỗ tay phát ra tiếng theo đúng tay r ứ t tiếng đồng dạng sát màu đỏ sơn móng tay giữa ngón tay niết mai hiện ra yếu đ ớt lang quang móng tay sắc lớn nhỏ l a n g hình bảo thạch ngoa t à o trận mắt há hốc mồm lâm ngưng biểu tình là như vậy quy c ủ cũ k h á c h ta thức tỉnh thanh thúy tiếng cười phá lệ êm hai diệp linh phỉ chấp chấp xinh đẹp hai t r o n mắt tuy nói không biết tay bên trong cái này đồ chơi là làm gì làm nhưng nhìn rất đẹp thôi đi một viên sỏi mật có cái gì tốt đ ắ ấ t trí có năng lực ngươi biến cây đu đủ a cố nén kích động trong lòng lâm ngưng nếp h miệng không có gì bất ngờ xảy ra này tiện nghi tức phụ nhi tay bên trong bảo thạch chính là hậu thế tiếng tăm lửng lây phá cấp thạch cái này đồ chơi ngươi biết rất đáng tiền đúng không lâm ngưng đầu tiên phản ứng đủ để chứng minh một phía trước tâm tư kín đáo diệp linh phỉ một bên nói một bên đem tay bên trong đồ chơi nhỏ hướng lâm ngưng ném đi đều nói là sỏi mật giá trị cái gì tiền mở qua thức tỉnh cảm nhận tự tinh thể nội bộ nổ tung năng lượng lâm ngưng thở nhẹ ra khẩu khí thực sự cầu thị này tiện nghi không đúng này bảo b ố i tức phụ nhi là thật sự có mỏ a tốt ta nguyên bản còn chuẩn bị về sau đều giao cho ngươi xử lý đâu rồi đã không đáng tiền coi như xong đi n h ữ n môi cười khẽ nhìn lâm ngưng kia vụng về diễn kỹ một mặt xem thường diệp linh phỉ kỳ thực trong lòng sớm đã nhạc nợ hoa cũng không phải không đáng một đồng chỉ là tạm thời không ai có thể dùng tới mà thôi không để lại dấu vết quét mắt hệ thống đổi giao diện tựa như phát hiện cái gì lâm ngưng liếm liếm môi ý nhất chuyện thái độ dễ thân người một nhà không nói hai nhà lời nói lời nói thật cáo ngươi này đồ vật gọi ra cấp thạch trước mắt chỉ có n g ư ơ i lão công cái kia phương diện người dùng tới được phá cấp thạch phá cấp cho nên nói cái này đồ chơi là tu luyện dù thấp giọng thì thầm diệp linh phỉ chỉ số thông minh quả nhiên cùng chính mình tương xứng lâm ngưng khen ngợi nhẹ gật đầu chủ động giới thiệu nói thức tỉnh là có thể tiến dai phá cấp thạch liền giống với ta cho ngươi thức tỉnh thuốc có thể sát xuất nhỏ gia tăng hai lần thức tỉnh sát xuất thành công cho nên ta kia g ã đến không biết cái nào nam nhân đã có thể hai lần đã thức tỉnh lâm ngưng ý t ư không khó lý giải liên tưởng đến nhà mình nam nhân cái tia quỷ m ỹ tốc độ d i ệ p linh phỉ ngưng ngưng lông mày hỏi nói xác thực là bốn lần cũng có thể nói là từ dai người sống khuôn mặt cây sống một miếng da tại cho chính mình thiếp vàng phương diện này lâm ngưng từ trước đến nay rất thành thật bốn lần cái này sao có thể đối đầu lâm ngưng trong suốt sáng tỏ hai trong mắt không thể tin d i ệ p linh phỉ kinh ngạc nói không nói gặp ngươi sớm tại hai năm trước hắn liền đã tự chủ đã thất tỉnh đương thời thứ nhất thiên phú khác hẳn với thường nhân cố gắng hai năm bốn lần thất tỉnh là hắn nên được lâm ngưng cười núi u vai chính mình có nhiều khắc khổ vẹn vẹn theo học tiếng anh liền có thể t h ấ y đốn nếu như ta nhớ không lầm ngươi mới vừa nguyên thoại là ta lão công cái kia phương diện trầm tư chỉ chốc lát c h ầ m rãi ngẩng đầu diệp linh phỉ nói a ngươi nên sẽ không cho rằng trên đời chỉ có ta đệ trước tiên đã thức tỉnh a một tiếng cười khẽ lâm ngưng tiếp tục lừa dối nói nói thật với ngươi đi lâm hồng lâm sơn bọn họ đều là cấp ba thức tỉnh ân so ngươi lão công yếu nhất d i a i t a khó trách hắn như vậy nhanh cứ như vậy vĩnh viễn luyện tiếp đoán chừng thật thành dây nam nói nhỏ diệp linh phỉ cũng không biết là vô tình hay là cố ý nói ra lời nói quả thực có thể làm người ta tức chết càng nghe càng không đúng vị lâm ngưng khẽ vớt phụ ngực của mình nam nhân cái gọi là lực bất tòng tâm lâm ngưng đã hiểu đúng rồi ngươi là thế nào lấy tiền hồi lam ta năng lực này trước mắt một ngày mới có thể ra một viên trầm mặc thật lâu nghĩ đến lâm ngưng kia lấy không hết tất chân cây đu đủ tiểu bánh bách quy diệp linh phỉ nghi vấn hỏi mỗi cái năng lực đều có chính mình chỗ đặc thù tập tiền hồi lam vốn là ta năng lực chi nhất ngươi không học được hô bớt q u a n người tay mu bàn tay về sau cố ý giả bộ làm ra một bộ cao thủ tịch m ị c h dạng lâm ngưng thành thật nói tốt ta vậy n g ư ơ i đệ là thế nào cầm bảo thạch tu luyện suy nghĩ xoay nhanh nhớ tới lâm linh bốn phía gạt người tiền tài gạt người bảo thạch hành vi diệp linh phỉ truy vấn cụ thể hắn không nói với ta bất quá ta biết người bình thường tại thế giới mới phương pháp tu luyện đáy mắt rào h o ạ t t r ợ t loé lên đưa lưng về phía diệp linh phỉ lâm ngưng làm xấu cười cười lan lão sư có câu nói nói không sai tin tức chính là tài phú nên chính mình phát tài nói ngay một chút diệp linh phỉ nói khó có thể tin lần này không muốn phây nói cư nhiên là ngươi nói cho dù ngươi là ta đệ tức phụ nhi nên cấp tin tức phí dừng lại nói số lâm ngưng thực ngay thẳng điển hình không thấy thọ không thả chim ưng diệp linh phỉ thực trực tiếp thân huynh đệ minh tính sổ không có gì không tốt nam ước bảng anh được gật đầu mỉm cười điện thoại truyền khoản diệp linh phỉ hào sảng liền cùng biến thành người khác tựa như đại khái năm phút đồng hồ dáng vẻ đợi nhìn qua tài khoản bên trong năm cái ước về sau lâm ngưng yên lặng nuốt một n g ụ n nước bọn thuận miệng viện cái coi như nói còn nghe được phương pháp nhìn trời Hấp thu tinh h A n h ậ tốt nguyện. n h ì r ờ i n g một cái học theo chiếu ngươi y tứ ngươi nệ cũng không có ít xem ngươi tắm rửa nghĩ đến đồ đồ kia trắng trận xem người tắm rửa ma bệnh xinh đẹp gương mặt tức giận lá linh phi hừ lạnh một tiếng nói lời kinh người hôn mê người suy nghĩ nhiều bớt nói nhảm giúp ta cho ngươi đệ nói một tiếng trước cơm t ố i không thấy được lao nương ta cởi hết tại huấn luyện quán chạy một vòng ngươi ngươi cũng có thể làm hắn đánh cược một chút đánh cược lao nương có dám hay không lõe đắp đắp đắp nổi giận đùng đùng diệp linh phỉ đi không chút nào dây dưa dài dòng lưu tại tại chỗ lâm ngưng hung hăng trận mắt nhìn chính mọi người gỗ rôn cùng lâm hồng trong lúc nhất thời hối hận phát điên đều xử làm gì xéo đi một lát sau sân thượng nơi một tiếng nữ nhân giận dữ mắng h ỏ còn thật là dễ nghe trước cơm tối v ờ biển tiểu úc s á t mặt t âm trầm lâm ninh vào nhà lúc trả thái liền cung bắt sắt vách lao vương tựa như nha bỏ được về nhà không đợi lâm ninh mở miệng ngay tại ghế s o f a bên trên xem tin tức lá linh phi chế nhạo nói n g ư ơ i cao đôi ngựa tròn động kính phấn bạch liên thể con thỏ áo ngủ lông nhung thỏ đầu dép lê nhìn trước mặt trang điểm kỳ hoa diệp linh p h lâm ninh ngơi nửa ngày bên miệng lời nói lăng là quên sạch sẽ đáng yêu sao cũng không biết là thế nào cái thao tác diệp linh phỉ nói chuyện đồng thời trên mũ l ô thai thỏ còn man g dựng t h ẳ n g lên ngươi đây là tại làm gì em đẹp bá đạo nữ tổng giám đốc biến thành thỏ con mấy coi như xong còn mẹ nó tặc để mắt lấy lại tinh thần lâm ninh hít một hơi thật sâu nếu không phải muốn duy trì nhất ra chi chủ khí t r ả n g thật muốn nhón chân lên sờ một cái diệp linh phỉ đỉnh đầu cái l ô thai lớn phiêu lượng quốc bên kia tin tức tính đến hiện tại triệt để luân h a m sờ c ó t len chí ít chết một nửa người tựa như nhìn ra lâm ninh xuẩn rục động diệp linh phỉ nói chuyện đồng thời vẫn không quên túi đầu cầm lỗ thai thỏ chọc chọc lâm l i n h đầu đừng làm rộn ta yêu cầu cái giải thích cái gì gọi là cởi hết tại huấn luyện q u ò n chạy một vòng cầm loại chuyện này uy hiếp ta rất có ý tứ sao muốn xem không chương hai mươi bảy chúng sinh bờ biển tiểu p h ò n g khách ghế s o f a bên trên diệp linh phỉ cũng không biết tại đánh cái gì chủ ý hai đầu lông mày xuân ý quả thực không nên quá rõ ràng nhìn ở trong mắt lâm l i n h giữ im lặng phía bên trái rời đại khái hai cái thân vị dáng vẻ người là tại tránh ta sao thân trên nghiêng về phía trước hiện lên quỳ nằm sấp tư thế diệp linh p h Đường con nguyện chuyển, c lâm n một một liếm liếm ninh, một một ninh thanh lâm t Ta đối người rất t h ậ m ổn biểu tình thực nghiêm túc cho dù lại thế nào tham diệp linh phỉ thân thể lâm ninh cũng sẽ không ở lúc này hành chuyện nam nữ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn Thế giới mới, không giới ngươi mới, có khí phép nói. ừ tại lao nương này diễn thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách ngươi có phải hay không quá non một chút một cái hư l ệ n h diệp linh phỉ một bên nói một bên khởi trên người thỏ thỏ áo ngủ lớn chừng bàn tay bố một chút đi qua tất cả đều là không thể miêu tả trước mắt một mảnh hoa dâm lâm linh bưng chén rượu tay có chút dừng lại không thể phủ nhận này loại một giây trước đáng yêu một giây sau gợi cảm thị giác đánh sâu vào quả thực muốn người mạng nhỏ tới ông ta đi tắm rửa giúp ta trả lưng diệp linh phỉ nói chuyện thời điểm cố ý đem mỡ đông cánh tay vươn hướng lâm linh phương hướng ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi ngoạn lâm linh cự tuyệt rất thẳng thắn sở dĩ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tuyệt đối cùng trừng phạt không quan hệ n g ư ơ i không ôm có là nam nhân ôm n g ư ơ i không giúp có là nam nhân giúp không để ý biểu tình thời hận ngôn ngữ khoe môi miết lên cười diệp linh phỉ chỉ m ộ t câu liền làm lâm linh nổi trận lôi đỉnh có phải bị bệnh hay không cùng lao từ n o ạ n bộ này ngươi sợ là tìm nô、no. lách mình tiến lên một tay nắm bắt diệp linh phỉ cái c ầ m lâm ninh lời còn chưa nói hết cổ chính là xếp chặt bên môi chính là nóng lên trên lưng chính là chầm xuống người đêm đó tại ta giường trên cũng không phải như vậy ôn nhuận mềm mại đập vào mặt hơi thở thàng đến trông thấy lâm ninh đáy mắt b ố i r ố i treo trên người lâm ninh diệp linh phỉ lúc này mới nối u lòng khẩu đi xuống hai tay b ẻ b ẻ trên lưng quấn lấy chân thở hồn hển lâm ninh quát khẽ nói khanh khách nếu như ta không đoán sai ngươi là tỷ thảo đáp cái cổ tay từ trên xuống dưới xét qua ngực thời điểm diệp linh phỉ nói xong nói xong nháy mắt bên trong phút bẩn hiện tại có thể đi xuống sao một hồi rất thưa thớt diệp linh phỉ cười khổ bộ qua áo ngủ thông minh quá sẽ bị thông minh hại những lời này diệp linh phỉ cảm nhận rất sâu đánh vào ra môn đã cảm thấy ngươi là lạ thì ra ngươi từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ta là ta tỷ một lát sau lâm ninh nhữ mày nhìn như vững như lão cậu kỳ thực chính là không sai ta là có sự hoài nghi này có sao nói vậy xưa nay khinh thường nói láo diệp linh phỉ thừa nhận rất thẳng thắn vì cái gì vì sao lại có này loại kỳ quá ý nghĩ nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu nửa giờ quầy ba lâm ninh hỏi người tỷ đã nói với ta người yêu thích nữ trang đóng vai nàng đồng lý như nẩy nàng đồng dạng có thể nam trang đóng vai ngươi tiện h tay gỡ đem đầu tóc diệp linh phỉ mấp máy môi tiếp tục nói ta trực giác sẽ không sai theo vào cửa khởi ngươi liền là lạ ngươi sợ cùng ta tiếp xúc ngươi thậm chí không dám nhìn thẳng ta đôi mắt ha ha n g ư ơ i suy nghĩ nhiều nữ nhân trực giác quả nhiên không dùng đối địa phương lâm ninh cười lắc đầu phủ nhận nói đích thật là suy nghĩ nhiều người trộm d ạ ngươi trốn tránh ta nhưng thật ra là bởi vì lực bất tòng tâm là bởi vì ngươi liên tục đánh giá qua quạnh ba phía trước lâm n i n h càng xem càng cảm thấy có vấn đề diệp linh phỉ khích tướng lời nói há mồm liền đến ngâm miệng ta đều nói lần kia là hiểu lầm ta thực lực ngươi căn bản không tưởng tượng nổi bực bội giật giật vào áo nói thật nếu không phải trừng phạt mang theo lâm n i n h thật muốn làm này nữ nhân kiến thức hạ cái gì mới gọi là chân chính m á n h nam tốt chứng minh cho ta xem bên ngoài phòng bên trong phòng ăn phòng khách phòng tắm phòng ngủ địa điểm tùy ngươi chọn tư thế theo ngươi chọn diệp linh p h thực trực tiếp một chút không mang theo hàm xúc lâm linh thực nổi nóng liền chưa thấy qua như vậy làm giận ngươi ha ha ngươi quả nhiên có vấn đề giận không thể kiệt lâm ninh thoạt nhìn không hề giống là trang tâm tư kín đáo diệp linh phỉ mỉm cười nói bổ sung nhưng p h ạ m là cái nam nhân bình thường lúc này cũng sẽ không là ngươi như vậy đến ngủ ta chứng minh cho ta xem bệnh tâm thần ta lại nói một lần cuối cùng ta không thời gian cùng ngươi nháo lần nữa l i ế c nhìn hệ thống thanh vật phẩm bên trong đếm ngược lâm ninh hít sâu một hơi xoay người rời đi một phút đồng hồ đều không có sao treo cúng học diệp linh phỉ nói một phút đồng hồ thời điểm t ậ n lực tăng thêm âm cố ý gọi ta tới ngươi đến cùng muốn như thế nào khinh phiêu phiêu giọng nữ lực sát thương không lớn vũ n ụ c tính cực mạnh ngừng chân tại chỗ lâm ninh mạnh nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi ta muốn phương pháp tu luyện ngươi tỉ cho ta nói cái gì nhìn trời tinh hoa nhật nguyện ta là không tin có chừng có mực đạo lý diệp linh phỉ há lại sẽ không biết mắt nhìn thấy lâm ninh sắc bạo tẩu diệp linh phỉ cười ngọt ngào cười lỗ thai thỏ dựng thẳng lên tới không tin ngươi trả lại cho nàng chuyển tiền nghĩ đến vừa mới đổi rơi năm ư c bảng lâm ninh nhịu nhũ mày quả thực không hiểu rõ này tiện nghi tức phụ nhi mạch não a không chuyển tiền nàng làm sao lại cam tâm tình nguyện giúp ta tìm ngươi thì ra ngươi bỏ ra năm ư c bảng chính là vì bước ta ra tới năm ư c bảng rất nhiều sao còn nữa nói ta tiền cũng không có dễ cầm như vậy t ự a n h ư nhìn ra lâm n i n h n g h i hoặc diệp linh phỉ c h ớ p chớp nói tiếp ta thức tỉnh ta biết nàng nói cho ta biết phá cấp thạch nàng mặc dù không chịu nói rõ nhưng ta biết này đồ vật rất đáng tiền người suy nghĩ nhiều này đồ vật nghe rất mơ hồ kỳ thật chính là một gân gà tỉ tỉ vung rối đệ đệ tròn hạ quyết tâm b á n chết ép giá lâm ninh một bộ xem thường dán g vẻ nói thế nào có thực lực trứng mắt không thực lực không dùng đến tốt ta còn tưởng rằng khả năng giúp đỡ được ngươi không nghĩ tới là cái giá rưỡi diệp linh phỉ hẳn là tin xinh đẹp gương mặt thượng tiểu biểu tình thoạt nhìn còn rất người đau lòng lâm ninh trong lòng mềm nhún ôn n u dụ d â nói được rồi ngươi cũng đừng quá hệ vải phá cấp thạch năng lượng ẩn chứa phi thường thuật t ú y có thể trực tiếp dùng để hấp thu tu luyện, luyện? ừng thông tục tới nói cùng đi học không sai biệt lắm tri thức dự trữ là hấp thu năng lượng tốt nghiệp khảo là thức tỉnh thăng cấp trẻ nhỏ dễ dạy đúng rồi tu luyện so sánh với học đơn giản chỉ cần dùng tâm cảm nhận năng lượng tồn tại còn lại chậm d ã i hấp thu liền tốt sự thật vô số lần chứng minh cùng người thông minh giao lưu đích xác thực b ấ t lo lâm ninh khen ngợi nhẹ gật đầu đang muốn nói cái gì thời điểm một bên ngay tại phát ra quảng cáo tv đột nhiên đen bình phong lưới chặt nước ngươi hỏi một chút rôn đến cùng chuyện gì xảy ra nói chuyện chính là diệp linh p h theo lâm ninh ánh mắt nhìn lại cái này ngồi xổm ở dù tờ phía trước tiện nghi tức phụ nhi tập bạch tập tròn tập lớn không cần toàn cầu ngắt mạng chỉ là bắt đầu tay không đánh cái thanh t h ủ y búng tay một tay bưng chén rượu lâm ninh mỉm cười chờ mong đã lâu thế giới mới cuối cùng đến rồi cho nên nói ngắt mạng cùng thế giới mới có quan hệ n g á y mắt bên trong kịp phản ứng diệp linh phỉ hỏi không sai không chỉ là ngắt mạng đằng sau sẽ còn đại diện tích mất điện sẽ đ o ạ n thủy không sai biệt lắm ba tháng thời gian hồi tưởng lại lúc trước rút đến tương lai đoạn ngắn lâm ninh liếm liếm rằng nhớ không lầm chính là bởi vì này ba tháng ở xa đông phương hoa quốc n ả y lên thành thế giới đệ nhất đại quốc ta yêu cầu cùng ngươi h ả o h ả o nói chuyện nhìn vẻ mặt cao thâm mặt chắc lâm ninh diệp linh phỉ nhữ nhữ mày lại trầm giọng nói gấp cái gì về sau có nhiều thời gian lâm ninh vẫy vây tay đại khái đoán được diệp linh phỉ muốn nói cái gì về sau một cái không lưới không tín hiệu thế giới không cảm thấy thực nhàm chán sao cũng đúng suy nghĩ kỹ một chút một cái không điện không lưới không tín hiệu thế giới ngoại trừ ở nhà tạo tiểu nhân thật đúng là không biết có khả năng n h a tiện tay đem đầu tóc v ạ n hướng sau đầu như có điều suy nghĩ diệp linh phỉ hỏi tiếp có quan hệ thế giới mới chuyện ngươi vì sao lại như thế rõ ràng à không chỉ là ta liên quan tới thế giới mới phàm là cầm qua đại đ ả o sát ban thưởng người đều biết bao quát n g ư ờ i ra ra nhữ mày cười khẽ lâm ninh trừng mắt nhìn tả hữu không lưới không tín hiệu diệp linh phỉ chính là muốn tìm diệp tranh vanh đ ố i chứng lúc này cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực không có khả năng vì rút nơi phát nguyên là sở c ó t len ta ra ra nếu như biết đây hết thảy làm sao có thể còn làm diệp gia chỉnh thể rời đi h ủ quốc có lẽ bên này tương đối thích hợp gia tộc thế lực phát triển dù sao quốc nội cũng không cho phép tư nhân vũ trang diệp linh phỉ phản ứng cũng không chậm cũng may lâm l i n h đã sớm chuẩn bị ứng đối coi như hợp tình hợp lý chờ một lát ta yêu cầu cùng trong nhà gọi điện thoại viết thư đi viết thư n g ư ơ i chẳng lẽ không phát hiện n g ư ơ i di động đã thật lâu không vang lên sao uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm l i n h nhàn nhạt cười cười không có điện thoại nhật tử từ giờ trở đi ngọ tàu không lưới không tín hiệu lao nương tiền làm sao bây giờ máy nhảy dựng lên diệp linh phỉ con mắt chừng lao đại cặp đùi đẹp lại dài lại bạch đồng dạng ý thức được vấn đề lâm ninh kéo ra khỏe miệng cũng may chính mình rất nghèo kẻ có tiền đau khổ không cảm giác được đã sớm cho ngươi đi đ ộ t bảo thạch cùng trung dược ngươi không đ ộ t sao trầm mặt thật lâu nhìn trước mặt một mặt buồn bực diệp linh phỉ ngồi xuống diệp linh phỉ bên người lâm ninh một bên nói một bên đem để tay lên diệp linh phỉ chân tránh ra không có nhìn lão nương chính phiền sao nghĩ đến k i a t triệt để thành số lượng mười hai chữ số diệp linh phỉ kéo ra khỏe miệng đau lòng đến không thể thở nổi lao bà thương lượng vấn đề chứ dư quan quét mắt cách đó không xa bị ổ gụt làm cho cắn keo làm phá cấp thạch lâm ninh nuốt một ngụm nước bọn thái độ thật tốt không bàn nữa ta còn chưa nói đâu ta cảnh cáo ngươi đừng đánh lao nương những cái đó độn hàng chủ ý vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo mặt lạnh một bộ thỏ thỏ áo ngủ diệp linh phỉ thoạt nhìn mãi hung n ã i hung những cái đó đối với hiện tại ta vô dụng ta muốn ngươi phá cấp thạch giúp ta hạ mấy cái ngươi nói cái gì ngươi mẹ nó làm lao nương đẻ t r ứ n g đâu ách nói sai t a chân đau xót ta cho ngươi n u đừng bắt ta chân ngứa ngươi chân bên trên đây là cái gì tất xuyên qua cùng không có mặc tựa như ngắn khoảng trong suốt tất chân làm sao vậy ta đi còn có cái này đồ chơi đâu thế giới chi đ ạ i không thiếu cái lạ kinh ngạc nhìn diệp linh phỉ chân bên trên tất chân lâm ninh tự rêu c ư ờ i cười sớm biết có như vậy cái đồ chơi lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm làm sao khổ mặc quần lót liền hành hạ chính mình hiếm thấy nhiều quái được rồi nói cho ta một chút như thế nào cảm nhận năng lượng nói chuyện với ngươi lâu rồi ố m l á o nương chân l ẩ người n ngươi mẹ nó sẽ không là luyến chân a hồi tưởng lại đêm đó dưới chân một phút đồng hồ diệp linh phỉ nhịu nhũ mày tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện cái gì hoa điểm hô gần nhất đừng có chạy lung tung nếu như liên lạc không được ta nhà bên trong ngươi thương lượng với dôn tới một tiếng thở nhẹ quả quyết đứng lên lâm ninh k i ê n một mặt hưng phấn dạng theo diệp linh phỉ cùng hỉ đường tra tựa như trở về ngươi làm gì đi cái gì gọi là ta thương lượng với dôn đến ngươi tỷ đâu chân đẹp câu qua lâm ninh t r ầ n nằm ngửa đứng dậy diệp linh phỉ không hổ là tâm tư kín đáo hạng người nháy mắt bên trong liền phát hiện vấn đề không còn kịp rồi có cơ hội lại giải thích với ngươi thức tỉnh mở ra lách mình rời đi theo lâm ninh hét dài một tiếng phòng bên ngoài chờ đã lâu lâm hồng xóng vai đuổi theo cơ hội tới năm phút sau bờ biển chỗ không người nhìn đầu bên trong lần thứ hai xuất hiện vô biên huyết hải hưng ơ phấn thẳng phát dôn lâm n i n h nói cái gì cơ hội lâm n i n h bên người lâm hồng gãi đầu một cái không hiểu có loại điểm xấu dự cảm chúng sinh cơ hội chúng sinh ngươi lần trước từ bỏ cái kia Ừm. lần này ta không nghĩ từ bỏ ngươi biết ta có nhất định phải trở về lý do lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện lâm n i n h khẳng định nhẹ gật đầu nói chuyện lúc ánh mắt xa so với lần trước kiên định quá nhiều ta biết ngươi muốn ngăn cả người cha mẹ chết nhưng không có ký ức trùng sinh thật có hiệu quả sao ngươi xác định ngươi lần này trở về sẽ không là đem đường xưa lại đi một lần sau lâm linh đối với cha mẹ chết có nhiều canh cánh trong lòng có nhiều nhớ mãi không quên lâm hồng rõ ràng nhất bất quá theo thói quen đem áo khoác khoác lên lâm linh vai bên trên lâm hồng mấp máy môi hỏi lần này không giống nhau ta có thể lựa chọn xuyên qua thức trùng sinh hệ thống lựa chọn ngay tại kia lâm linh cười h i ế p h i ế p mắt kia một mặt rào rạt hạnh phúc lâm hồng vẫn là lần thứ hai thấy ngươi cái gọi là xuyên qua thức trùng sinh ta có hay không có thể hiện thành mang theo ký ức mang theo thân thể mang tốt h e ta nếu như không có vật kia tồn tại ngươi xác định ngươi có thể giúp được ngươi cha mẹ sao ngươi xác định ngươi có thể ứng phó được rồi vương liệt đám người kia sao ta còn có ngươi bây giờ thân thể là thế thân bố bê ngươi bản thể vẫn là lâm ngưng còn ở thư phòng đâu chương hai mươi tám cuối cùng đêm đen như mực lạnh leo gió k h ô n cùng mặt biển sóng cả máy liệt làm mặt trời theo mặt biển chậm rãi dâng lên thời điểm sáng sớm luồng thứ nhất ánh bình minh ôm đầu gối lâm linh tròn t ầ n g một nhu nhu ánh sáng hào quang đầy trời bên trong gió biển lướt qua cái này i ê n lặng suốt cả đêm một ư ơ i tám tuổi nam hải đầu bên trong thay đổi chính là hồi ức là quá khứ là một nhà ba người hoàn thanh t i ể u ngữ là một nhà ba người thăng trầm lần đầu tiên đi trường học lần đầu tiên đi sân chơi lần đầu tiên đi kinh đô xem kéo cờ lần đầu tiên bơi lội lần đầu tiên cưới xe đạp rất rất nhiều lần đầu tiên nhớ không được rất rất nhiều đau khổ không thể q u ê n được ly dị thử vong cứu hận điên cuồng không đến hai trăm ngày nhận tử cái này nết môi đại nam hải trải qua quá nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng chuyện trải qua quá nhiều ấm áp người c ô n g khí mười phần lâm bảo nhi cẩn thận chặt chẽ đại vệ tay chân luống cuống trần t h n tâm phụ ai lớn hơn trời tôn nghi tâm tư cẩn thận t r ư ơ nguyện n g n g ư n g có chỉ béo trả cho tới bây giờ liền không đơn thuần lý dũng người yêu gọi vương hà đầy lưng chuyện xưa lanh tuyết không biết có hay không cởi bỏ cha mẹ khúc mắc nhà bên trong có mỏ môi tỉ một bộ thẩm tiểu hát c h ứ n ký đổi mới xa xa khó bởi lòng nhiệt tình tôn vân thiên nghe r ô n nói đã thức tỉnh cái miệng độ năng lực xứng đáng luật sư chức nghiệp an lương mây s a n h khoa học kỹ thuật theo lâm hồng nói phát triển được không sai thu được kia phần máy móc xương vỏ ngoài ban thường hắn không biết có phải hay không có từng nhảy cân hoan hô hiện chút chấn kinh qua cái cảm ở xa tây kinh dương san san q u ậ t cường trông coi đã từng ưng thuận lời hứa vì chính mình che chở vùng tịnh thổ kia cố hạ cái này thích khóc ủy không biết còn có hay không trốn tại trong g i m chiếu phim khóc vương húc hà lỗi chu tiểu xuyên năm trăm hai mươi bảy đ ế kỹ quá khứ tây kinh vui vẻ nhất quay đầu đi qua hô thành phố khổ sở nhất già ly hôn thật hy sinh cha mẹ ham tiền b á i đến thực chất bên trong tòa toa công chúa lâu hai công chúa hẳn là không cơ hội gặp lại rất có chủ kiến đường văn g a i nghe lâm h ù n g nói đã thức tỉnh cái vũ lực phá trần đặc t h ủ kỹ hào sản có yêu kỳ l ầ n nghe nói sinh ba thai lại mập không ít kim câu nhiều lần ra lào y kỉa tuy nói nhà bên trong xí nghiệp phá sản gây dựng lại nhưng cá nhân như cũ rất có tiền trầm mặc ít nói lao tưởng trầm mê thức tỉnh không cách nào tự kiềm chế tiểu mập mạp tiền đa đa tại tương lai đoạn ngắn bên trong rất nhiều huyện hóa ra quá cao đạn lớn c ỡ bàn tay thiếu đi bốn cái ngón tay cố hồng trang không lại chú ý cũng vừa là thầy vừa là bạn lăn lược không biết có phải hay không có thể khiên qua đợt thứ nhất thức tỉnh t r i ề u cường cỡ hôn qua chính mình cố bạch khổ nao chính mình rất dài một đoạn thời gian nếu như không có buổi hòa nhạc đêm đó một hôn có lẽ chính mình nhân sinh sẽ là một phen khác bộ dáng có lẽ chính mình sẽ không sớm như vậy liên hệ r ô n sẽ không như thế sớm tới hữu quốc d i ệ p linh phị kinh diễm năm tháng để cho chính mình biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân có thức tỉnh qua ỵ ổ gột cùng cổ linh tinh quái đồ đồ tại hẳn là không người có thể khi dễ được rồi nàng x o n g thức tỉnh tôn lang vũ hảo vận phá trần chúng qua a giờ c a n si sữa có cái lệnh người gan t ị hoạn nạn nâng đỡ người yêu bạch bạch có cái đại m i n h tinh tiểu di t ử bạch dương có cái chẳng biết tại sao khắp nơi nhằm vào hắn nữ trang đại lão mặc nhiễm đúng rồi mặc nhiễm cũng thấy tỉnh nhanh như gió táp người nhẹ như yến thường xuyên tìm tôn lang vũ luyện tập hai người người này cũng không thể làm gì được người kia chuyện xưa như sương k ó i gió h m sóng lặng t r ầ n mặc biển cả đột nhiên nhiều hai loại thanh âm mê hoặc là thúc rủ, quen thuộc là mâu thuẫn trở về đi đi cứu trở về người cha mẹ đi toàn gia đoàn viên lưu lại đi nơi này có lâm hồng có rôn có đồ đồ có ý ogud có người tiểu đồng bọn trở về đi mang theo ký ức cùng nhau lại lần nữa tới qua h ả o h ả o sinh hoạt đi học cho giỏi lưu lại đi dương san san toa toa cũng còn không đến đại di mụ trở về đi nơi này hết thảy coi như là một trận rất dài thực không hậu lưu lại đi chim non luôn luôn bay một mình cha mẹ cuối cùng rồi sẽ già đi trở về đi Cố gắng ngày, không qua hảo mỗi một ngày, không lưu tiết đối. Lưu lại ư u l đi người chắc chắn sẽ có t i ế t đ ố i n h ậ t tử luôn luôn về phía trước xem trở về đi giải thể là nhân sinh bình thường trạng thái lưu lại đi ngươi có thể làm cái kia ngoại lệ trở về đi rất vinh hạnh có thể cùng ngươi đi qua như vậy một đoạn đường về sau ngươi mặc kệ là chẳng khác người thường vẫn là hạnh phúc thường tại đ ừ n g quên này đoạn cuối mùa hè đến đầu mùa đông thời gian liền tốt lưu lại đi đây là ngươi thế giới ở lại chỗ này dã man sinh trường không có gì không tốt trở về đi hoa đều có các hương người đều có các mặt trang tuyết trắng rơi xuống như là nhao nhao nở rộ hoa Bờ biển hai người cùng nhau r ộ i tuyết cũng coi như trùng đồ bạc liên tiếp hai trăm ngày ngày ngày đều đau khổ liên tiếp hai trăm đêm hàng đêm đều không ngủ biệt thự hai trăm gian gian gian không phải nhà mà thôi sơn thủy đoạn đường đã là tam sinh hữu hạnh mà thôi đã muốn đi đâu thèm hắn lũ lụt ngập trời hồng lại con ta một lần được hồng có n g ư ơ i thật tốt ta cũng thế hồng ta không nỡ bỏ ngươi không khóc hồng lần này thật muốn nói tạm biệt ừ m g hồng thật có thể gặp lại sao diệp lang phi ngươi là diệp lang phi tây kinh đại học thành đại sành ngân hàng một cái nữ hải mừng rỡ kêu lên tiếng ngươi là nghe tiếng xoay qua diệp lang phi nhữ nhữ mày trí nhớ bên trong cũng không có cái này nữ hải tồn tại ta là dương san san lâm ngưng ngồi cùng bàn con tưởng rằng rốt cuộc không nhìn thấy các ngươi lâu rồi lâm ngưng người đâu không cùng với ngươi sao nàng con t ố t sao không có hai đầu lông mày đau khổ lóe lên liền biến mất nghĩ đến cái kêu ý chí sắt đá cô nương diệp lăng phi tâm hung hăng một nắm chặt nguyên bản bình thản thanh âm khàn khàn không ít a lâm ngưng không phải nói là muốn đi tìm ngươi sao tìm ta diệp lăng phi kinh ngạc không giả được nhìn ở trong mắt dương san san khẽ thở dài tiếp hận nói tốt ta thật là một cái tiểu đáng thương đáng thương mánh ngẩng đầu diệp lăng phi một mặt kinh ngạc dương san san gãi đầu một cái nói chuyện thời điểm không tự chủ được lui về phía sau nửa bước ngươi chẳng lẽ không biết sao lâm ngưng thực đáng thương nàng không có ra ra nãi mãi không có ông ngoại bà ngoại nàng cha mẹ ba năm trước đây liền đã không có ở đây ngâm miệng ngươi đến cùng có biết hay không ngươi tại nói cái gì tựa như nghĩ đến cái gì diệp l a n g phi nhìn chòng chọc vào dương san san mắt hẳn là bị hù dọa dương san san miễn cưỡng cười cười lưu đắc còn nhanh hơn thỏ âm ý đại s ả n h ngân hàng người đến người đi diệp l a n g phi dần dần mơ hồ tầm mắt bên trong chỉ có một cái thanh xuân tươi đẹp cô nương ta nói qua ta vĩnh viễn chỉ có hai trăm ngày là ta đối với ngươi không tốt sao ngươi đã nói lúc nào tách ra ta quyết định hai trăm tiến hậu người muốn đi đâu ta ta sẽ đi tìm ta ba ba mụ mụ bọn họ rất nhớ ta ta có thể cùng ngươi cùng nhau nghĩ hay thật bọn họ mới sẽ không thích ngươi này loại con nhà giàu có tiền cũng không phải là ta sai đắc chí hoặc là hai trăm ngày hoặc là hiện tại ngươi biết ta sẽ không c h ị u theo bất luận kẻ nào ta kiêu ngạo không cho phép của cải của ta không đồng ý vậy thì chúc ngươi hạnh phúc rồi trở về vì cái gì không thể là vĩnh viễn vì cái gì nhất định phải là hai trăm ngày đại học thành hướng đông di chỉ công viên giữa hồ đảo ngươi bây giờ hẳn là tại bệnh viện một cái g ọ n nam đánh thức ngồi tại ghế dài bên trên cô nương nửa năm trước tại này bên trong ta thực khóc quăng hắn c h ầ m rãi ngẩng đầu lâm ngưng đắc ý cười cười tiện tay lấy xuống cọng lông mũ hạng là một viên c h u ỗ i lùi đầu hưởng cho ngươi còn cười được diệp tử phát điên đang tìm ngươi nghĩ đến cái tiêu tiêu ngạo đến không biên giới phát tiểu diệp lang phi tôn l a n g vũ cười khổ lắc đầu một bên nói một bên cạnh phía trước dịch dịch lâm ngưng cổ bên trên màu hồng khăn q u ả n cổ hi hi đêm đó hắn thật rất tức giận thở phi p h a đi lần đầu tiên quên đưa ta về nhà hắn không đi hắn trong bóng tôi trông ngươi một đêm hắc, hắc. lặng lẽ nói cho ngươi ta làm cái rất dài mộng tại mộng bên trong ta là nam hải hắn là nữ hải hoa a vậy hắn chẳng phải là muốn bị ngươi khi dễ thảm rồi đây là ta bí mật không nói cho ngươi tốt ta ta đây đâu có hay không nằm mơ thấy ta có đâu rồi ngươi cùng bạch bạch tỉ kết hôn còn dưỡng chỉ sùng vật ngươi nhất định đoán không được là cái gì hận kỳ đại quýt là gấu chúc ta ta trả lại cho nàng một cái tên gọi si tiểu view này thức k ố c khanh khách ta còn có cái người nhà gọi lâm hồng nàng nhưng lợi hại có bao nhiêu lợi hại siêu nhân lợi hại như vậy càng khốc h ì hì ta còn dưỡng chỉ có thể xinh đẹp bút bê vải mèo têu đồ đồ dưỡng chỉ tiểu kim m a u gọi y ở gút làm sao vậy không có gì tại mộng bên trong ta cha mẹ đồng dạng không có ở đây n g ư ơ i trở về đi ta muốn một người ngồi một lát ngươi không thể ở bên ngoài đợi quá lâu bệnh viện bên kia van cầu tua ta ngươi ngồi đủ điện thoại cho ta ta tới đón ngươi m ũ mạ yêu n g ư ơ i n h a công viên c h ỗ sâu ghế dài tiến tính không tiếng động mang theo màu hồng cọm lông mũ lâm ngưng ôm nổ gối túi thất đầu vẽ môi nít lên ấm áp cười xuyên tấu h qua trạc cây trời chiều cấp cái này an tĩnh cô nương độ tầng màu vàng ánh sáng trời sắp tối thời điểm lâm ngưng hô hấp nhẹ rất nhiều tựa như biến mất đồng dạng trời tối thời điểm lâm ngưng đầu chìm rất nhiều cái này tươi đẹp cô nương tựa như bị hét cám thôn phệ hết thảy gió mềm nhẹ phất qua lâm ngưng trắng bệnh gương mặt ánh sáng ôn nu rơi vào lâm ngưng trên người đầu c h ậ m rãi nghiên g qua một bên người thật lâu chưa từng đọc tới trở về vì cái gì không thể là vĩnh viễn vì cái gì nhất định phải là hai trăm ngày đồnốc ta vĩnh viễn, chỉ còn hai trăm ngày đồn ố c ta đem ta quãng đợi còn lại đều cho ngươi ngươi không muốn dạng sáng mười hai giờ đêm lẻ một điểm thời gian không dên một tiếng phòng phẫu thuật đèn đỏ lấp lái không ngừng đèn chân không hạ hành lang nửa d ự vách tường bạch bạch lạng lặng mà nhìn bên người khóc thành nước mắt người tôn lăng vũ bốn giờ trước tôn lăng vũ chạy tới thời điểm ghế dài bên trên c ô đương đã không có hô hấp ta không nên do nàng tính tình tới ta không nên đi ta hẳn là sớm một chút đi qua ngươi nói thật sự có thiên đường sao nàng hiện tại có phải hay không chính nắm cha mẹ tay nàng hiện tại có phải hay không chính nắm cha mẹ tay an tĩnh xem chúng ta phát điên tôn lăng vũ nói xong nói xong đột nhiên đứng lên người muốn làm gì lấy lại tinh thần bạch bạch một cái tốn tượng h tôn lăng vũ cánh tay nàng thích nhất màu hồng nàng nhất định không thích k ị a trường bạch đơn tựa như nhìn thấy cái gì tôn lăng vũ thanh âm đột nhiên ngừng tạm theo bạch bạch ánh mắt nhìn lại một đạo từ xa mà đến gần bóng người là lôi thôi lít t h i ế t là trong mắt c h ư a chờ mong diệp lang phi nàng làm sao vậy nàng tại sao phải làm phẫu thuật không đợi đứng mức góc chân diệp lang phi âu đồm thượng tôn lăng vũ vào áo q u cửa phòng bên n t giải n ộ tạng tấy g phẫu da đẩy ra giường bệnh bên trên xuyên quần áo bệnh nhân tiểu nữ hải mang theo đại đại mặt nạ dưỡng khí tiểu nữ hải trong lồng ngực là lâm ngưng sinh mệnh kéo dài nàng gọi vương tử thần nàng phụ thân ngươi biết vương đại tráng vương đại tráng tôn nhi chưa xong còn tiếp chương hai mươi chín cuối cùng một một tòa thành một ngôi mộ chưa vong người khô khớp môi tựa như dùng hết suốt đời ôn nhu đệm lên áo trắng tay áo tay chậm rãi lau sạch lấy mộ đĩa một chút một chút một chút đen nhánh đĩa lau thật sáng tựa như là nàng mắt tựa như là đêm đó màn bên trong thôi sán tinh hà ta gặp được nàng giống như ngươi thực yêu thích màu hồng nam nhân t h a nhâm khàn khàn nam nhân mơ hồ tầm mắt bên trong tấm ảnh bên trên lâm n g ư n g xinh đẹp khỏe miệng như cũ mang theo ấm áp cười đ n g nhiên gió nhẹ trong chốc lát thế giới y ê n tĩnh hư không chúng sinh chi cửa nào đó cao lánh hệ thống lần đầu tiên phát thanh ách cái này vợ ta đang ở nhà chờ ta ăn cơm không phải hôm nay trước liền đến chỗ này cao đuôi ngựa liền thân máy lông nhung d é p lê lâm n g ư n g cười cười xấu hổ suy nghĩ kỹ một chút không sống lại cũng là có thể đát ngẫu nhiên cũng có thể không chịu trách nhiệm đát hệ thống ba bà tin tưởng ngươi ngươi có thể đát bảo bảo không muốn trùng sinh bảo bảo không vui không nha q u ê t miệng vặn eo dầm chân chân cố ý lôi kéo trường âm lâm ngưng đĩu đĩu c á i mũi bán manh làm n ũ n g anh anh anh hệ thống ba ba ngươi thật muốn nhìn bảo bảo chết n h a ngươi anh, anh anh anh nhân ra đều nhanh chết rồi ngươi còn hung nhân nhà ường kia hảo đát trình nội y tỉa đề hảo váy lâm ngưng dứt lời chân dài bước đắt nhanh chóng a không mang theo đổi ý đát hồ quốc huyết của bảo thư phòng nhìn bàn đọc sách bên trên ngủ say x ư a lâm ngưng lâm hồng cưng chiều cười cười cùng thường ngày bình thường một tay xuyên qua lâm ngưng đầu gối động tác n u hỏa đem lâm ngưng ôm vào mang linh một tiếng hận rỗi chậm rãi mở mắt ra lâm ngưng tự nhiên mà vậy ô m thượng lâm hồng cái cổ thuận thế đem mặt vùi vào lâm hồng ngực làm sao vậy như thế nào đột nhiên khóc cảm nhận tự trước ngực ướt át vừa đi vào phòng ngủ lâm hồng nhũ nhũ mày lại ôn nhu hỏi ta làm g ấ c mộng mộng bên trong ta chúng sinh quay đầu tại lâm hồng trên người cọ cọ lâm ngưng hít mũi một cái ủy khuất không muốn không muốn chuyện tốt ngươi không phải vẫn nghĩ trùng sinh sao màu hồng công chúa bên giường lâm hồng nói chuyện đồng thời cũng không có đem lâm ngưng bông xuống ý tứ tốt cái dám ngươi gặp qua nhà ai trùng sinh là trực tiếp treo tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết m ộ n g bên trong hết thảy còn tại trước mắt sợ không thôi lâm ngưng nhất miệng đ ờ i này sợ là đối với trùng sinh có cái bóng trực tiếp treo là chết sao lâm hồng kinh ngạc nói ừ m bệnh nan y đi ỉa trực tiếp nghỉ cơm cái loại này ách cái này cũng nhất làm giận chính là ta tại mậu bên trong vẫn là cái nữ nó sữa cái chân không được ngươi đi giúp ta đem tôn lăng vũ đánh một trận lúc trước mộng càng nghĩ càng giận quả quyết nhảy xuống lâm hồng thân thể lâm ngưng g ậ m chân tức giận nói a tôn lăng vũ ngươi làm cái mộng mắc mớ gì tới hắn đây t h ở phì phò lâm ngưng thấy thế nào như thế nào mỹ nghị lâm hồng cười khổ gãi đầu một cái thực tình thay tôn lăng vũ cảm thấy hoa n quất chính tam mộng dựa vào cái gì hắn là cao phu soái ta là bệnh nan y nữ ý nghĩ khẽ nhúc ních không đỉnh cái dám dùng nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhảy lên giường lâm ngưng bực bội dùng chăn được quá mức càng t ư c đừng tức giận chờ trời, trời sáng hừng đông ta liền đi giúp người đánh hắn dường bên trên lâm ngưng hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là chú ý đầu không để ý mông nhìn ở trong mắt lâm hồng cười đi lên trước đem lâm ngưng trắng non m ị chân nhét vào ổ chăn hiện tại liền đi khẩu khí này nhi không ra ta ngủ không được vệnh lên cái mông ủi ba ủi lâm ngưng kêu rên đom thanh tùy hứng nghe lời hắn cùng tức phụ nhi mới vừa ngủ ta lúc này đi đem người kéo lên đánh một trận không thích hợp hai lỗ thai khe nhúc đ í c h chậm rãi ngồi xuống lâm ngưng bên người lâm hồng một bên nói một bên nhẹ nhàng vô vô lâm ngưng lưng ngươi hướng cái nào chụp đâu rồi ngươi chụp tới cái mông ta ách cái kia ngươi xác định không đi gặp diệp linh phỉ sao nàng muốn thật c ở i hết đi huấn luyện quán làm sao bây giờ lâm hưng tổng như vậy phụng thiệu cũng không phải biện pháp nhớ lại diệp linh phỉ lúc trước tại thư phòng đã nói lâm hồng mất máy môi chủ đề chuyển rời không để lại dấu vết thấy cái r á m ngươi không đề cập tới ta đều quên m ộ n g bên trong diệp linh phỉ cũng là cao phu soái vẫn là ta bạn trai cũ lâm hồng không đề cập tới con tốt lâm hồng tiếng nói này vừa dứt máy ngồi dậy lâm ngưng tức giận đến ngực đều lớn rồi n g ư ờ i này mộng cũng quá khi dễ người đi lâm ngưng cẩn thận đến mức nào mắt lâm hồng rõ ràng nhất bất quá cố nén ý cười lâm hồng đột nhiên có loại là nam hay là nữ đều tại thanh tú chỉ có lâm ngưng tại bị đánh cảm g i á t chân cũng không phải sao nếu không phải hệ thống ba ba ra sức ta lần này ngoa t ạ o tựa như nhìn thấy cái gì đại khủng bố đang muốn nói cái gì lâm ngưng không tự chủ được dùng mình một cái nháy mắt bên trong phúc bẩn làm sao vậy ngươi không có chuyện gì chứ xinh đẹp gương mặt t r ắ n g bệnh lâm ngưng hiển nhiên là gặp chuyện ý thức được xảy ra vấn đề lâm hồng liền vội v à n hỏi trùng t r ù n g sinh lấy lại tinh thần lâm ngưng hít vào ngụm khí lạnh như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là theo thói quen liếc nhìn hệ thống tây kinh lần kia một cái biển máu thế mà đặc meo tái hiện t r ù n g sinh ngươi lần trước từ bỏ cái kia sao nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm hồng kinh ngạc nói ừ m một một màn đồng dạng lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện xác nhận chính mình không có nhìn để loạn cái gì lâm ngưng khẳng định nhẹ gật đầu r u n giọng nói tốt ta ngươi lần này hẳn là sẽ không từ bỏ khe than thở một tiếng lâm hồng nói chuyện lúc ánh mắt ảm đạm rất nhiều vì sao lại như vậy nói lâm ngưng cắn cắn môi nói chuyện đồng thời ý nghị khẽ nhúc ních thuận tay điểm từ bỏ chỉ là ngươi cha mẹ ngươi liền có không phải đi không thể lý do thúng chi ngươi đã vì chúng ta từ bỏ một lần méo miệng lâm hồng nhìn thấy người cực kỳ đau lòng không đợi lâm hồng dứt lời xoay người dạng chân tại lâm hồng đ u ổ i bên trên lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói đồ đần chỉ là ngươi ta liền không có rời đi lý do a a cái dám lao nương có thể từ bỏ nó một cái liền có thể từ bỏ nó lần thứ hai chống lạnh ngựa đầu lâm ngưng lạnh lùng cười, cười. đường văn g a i còn không có để ngã một phút đồng hồ mũ còn không có l ấ y xuống làm sao có thể nói rút lui liền rút lui cho nên ngươi từ bỏ rồi vì ta nhìn trước mặt một bộ ngạo kiểu dạng lâm ngưng trận mắt há hốc mồm lâm hồng không thể tin nói ngang làm gì không thể nô、no. ba ngươi đ ạ i g i a đã sớm phát hiện ngươi n g ố c ngẽ ta mỹ sắc chỉ là kìm lòng không được hôn một cái mặt ta ngâm miệng ngươi tuyệt đối là bị cái t i ê u tiểu manh tân làm hư phạt ngươi đi mắng nàng một trăm lần mắng cái gì ngươi đẹp mắt nhất c h ư n ba mươi cuối cùng hai sinh hoạt đều là trưởng thành trưởng thành chính là nhân sinh ngay hôm sau thần hủ quốc h u y ế t c ổ bảo dương san san đến tin tức thời điểm lâm lương chính ngồi tại cổ bảo ngọn tháp bên ngoài lan can đá n g ẩ n người tùy ý khoác lên tháp bên ngoài mỹ chân s ắ t tinh xảo màu đỏ sơn móng tay mắt cá chân nơi theo gió bay múa màu trắng váy cùng chậm rãi rơi xuống t u y ế t mịn không h i ể u thực đáp nguyên lai chỉ cần không kiên trì giữa chúng ta liền kết thúc ngươi là ta ngoài ý muốn nhất dũng cảm cũng là ta không muốn nhất từ bỏ dây dưa thế giới rất loạn từng người mạnh phải đi ba đầu tin tức nói không hết vắng vẻ dần dần xóa bỏ nói không hết tiêu sái tiện tay đưa điện thoại di động ném lên trời chậm dại đứng lên lâm ngưng đón, đón gió hai tay bằng p h ẳ n g rộng rãi nếu như đằng sau lại đứng cái nam nhân cảm giác so t ỉ tạ niệm muốn khóc rất nhiều nhưng mà sự thực là lâm ngưng bên người ngoại trừ chỉ rõ ràng cậu liền cái bóng người đều không ngao hẳn là cảm nhận được chủ nhân cảm xúc từ đầu đến chân đại biến dạng y ấu gút ngửa mặt lên trời thét dài hẳn là nghe được chó gọi một đạo lóe lên mà người tới ảnh chính là lâm hồng gọi diệp linh phỉ tới gặp ta không đợi lâm hồng lên tiếng do hỏi lâm ngưng ánh mắt mê ly nhìn điện thoại ngã xuống phương hướng kinh ngạc nói ách làm sao vậy ngươi tỉnh ngủ lúc ấy không phải mới nói phải quan nàng cầm bế sao hồi tưởng lại lâm ngưng buổi sáng căn dặn lâm hồng gãi đầu một cái khó hiểu nói nàng không phải nhiều chủ ý sao dương san san chuyện giao cho nàng đưa tay điểm một cái điện thoại rơi xuống phương hướng lâm ngưng thuận thế gỡ đem đầu tóc nói tiếp nay nữ nhân gửi tin tức tới muốn quan ta hôn mê liền ngươi này đối người không đắp không để ý tới thái độ người dương san san quan ngươi có vấn đề sao một cái lách mình nhặt lấy rơi chia năm xẻ bảy điện thoại lâm hồng n i t miệng thực tình không cảm thấy dương sàn sàn có lỗi gì ta nói có vấn đề liền có vấn đề có vấn đề sao q u a n người nhìn chăm chú theo dơ lên váy rơi xuống lâm ngưng tầm mắt bên trong lâm hồng phía sau đột nhiên nhiều chỉ liếm lắp móng ướt đầu đội công chúa con mèo đồ đồ lúc nào tới tựa như nghĩ đến cái gì lâm ngưng n h í u n h í u mày lại nhẹ giọng hỏi vừa tới nói chuyện chính là đồ đồ ngại thanh mại khi thanh âm nháy mắt bên trong làm lâm ngưng phun bẩn ngo tạo ngạc nhiên ngươi đều có thể từ không sinh có ý ồ g ộ t đều sẽ biến thân bản miêu biết nói chuyện thật kỳ quái sao n h ấ t c h ả o liếm ba liếm đồ đồ nói chuyện đồng thời cố ý liếc mắt mắt lâm ngưng trước ngực vị trí kiến quốc sau không cho phép thành tinh ngươi chẳng lẽ không biết sao không để lại dấu vết mắt liếc hệ thống giao diện lấy lại tinh thần lâm ngưng một bên nói một bên cạnh phía trước đem đồ đồ ôm vào ngực bên trong đang muốn đem công chúa quan chiếm thành của mình thời điểm lâm ngưng ngực trái chính là đau xót ngực bên trong chính là chống không liền bản miêu vương miệng ngươi đều nhớ thương diệp linh phỉ nha đầu kia nói không sai ngươi chính là cái dây sâu tiền người coi trọng đồng tiền như cũng là n ã i thanh mãi k h í thanh âm lần nữa c h ố n g rỗng xuất hiện đồ đồ nói chuyện lúc ánh mắt thấy thế nào đều có loại nồng đậm kinh bỉ không biết lớn nhỏ cái gì gọi là diệp linh phỉ nha đầu kia là ngươi mẹ ngôi cực kỳ ăn ý ánh mắt ném cho lâm hồng lâm ngưng dứt lời t h u ậ n tay đánh cái biểu thị hành động búng tay lệ ngươi h n mở rộng tầm mắt là từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi lâm hồng thế mà thất thủ cái gì mẹ ngôi nàng cũng xứng thanh lạc nhỏi hiện bốn chào cùng tồn tại đứng tại lâm hồng đầu vai đồ, đồ ta mị cười một tiếng kiêng ngạo nghễ một thế ánh mắt thấy thế nào như thế nào thích căn đòn a ngươi nhất định phải như vậy nói thử miêu nô mà thôi nặc ngươi đều nghe được s ớ m nói với ngươi này ra hỏa chính là cái bạch nhãn làng uổng cho ngươi còn mỗi ngày ôm ngủ cam khẽ nâng lâm ngưng ánh mắt ngoạn vị nhi cười cười trong tầm mắt chi sử mặt lạnh nữ nhân không phải diệp linh phỉ là ai miêu nhuẫn nhu thanh âm nhu thuận đắc bộ dáng một lát sau nhìn chính lay diệp linh phỉ chân cầu ô n một cái đồ đồ lâm ngưng gãi đầu một cái không biết xấu h ậ như vậy mèo cũng không biết là theo ai không muốn cho ta nói ngươi cố ý làm lâm hồng gọi ta đến chính là vì ly dán ta cùng đồ đồ cảm tình không người đem đồ đồ ô m vào ngực bên trong diệp linh phỉ khẽ hử một tiếng nói ngươi có phải hay không đốc mới vừa rồi là đồ đồ tại nói chuyện h u n g hăng chừng mắt nhìn chính gối lên trên ngực đầu to lâm ngưng lắc đầu không cao hứng mới nói nhàm chán thật sự cho rằng ta không biết lâm hồng biết khẩu kỹ sao diệp linh phỉ cười khinh bị cười nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt cùng xem đồ đần tựa như miêu đồ đồ rất biết diễn túi đầu thời điểm tiểu hoàng quan đều không mang rơi trên đầu nàng v ư ơ n miện ngươi cấp không cùng đồ đần tranh ưu khuyết điểm nhìn đồ đồ đầu bên trên tôi sán g không r ả n h bốn khỏa bảo thạch lâm ngưng mấp máy môi dứt khoát trực tiếp hỏi không phải ngươi cấp sao đồng dạng liếc nhìn đồ đồ đỉnh đầu công chúa quan nháy mắt bên trong ý thức được vấn đề diệp linh phỉ nghi ngờ nói a nếu như không đoán sai thiểu ra h ỏ a là đã thức tỉnh thức tỉnh mở ra lách mình tiến lên lâm ngưng một bên nói một bên c h ụ t vào đồ đồ đầu thoáng hiện không nhìn tiện nghi tức phụ nhi kinh ngạc tốc độ toàn bộ triển khai lâm ngưng phiên ngược kinh hồng bóng người trọng trọng năm phút sau lần nữa lách vào diệp linh phị và táo đồ đồ chầm chầm nói bản miêu hết l à m nhận thua a nói ngoại trừ thoáng hiện cùng nói chuyện ngươi còn biết cái gì một cái cười khẽ quả quyết đem tay vươn vào tức phụ nhi và táo lâm ngưng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn phải thừa nhận nay thật đồ vật xúc cảm chính là b i ế t k h á c b i ệ t đạo cụ cường hiệu lệnh nhóm miêu huyên hóa làm vì từ nhỏ nhìn lâm ngưng tắm rửa lớn lên tồn tại lâm ngưng có nhiều bướng bỉnh đồ đồ rõ ràng nhất bất quá không đợi lâm ngưng đặt câu hỏi đồ đồ phun ra phấn nộn chiếc lưỡi thơm t h thẳng thắn thực t r i t đề vương miệng chính là bản miêu cầm phá cấp thạch huyên hóa không tin chính ngươi sở thử thính ngươi thức thời vươn g hướng vương miệng tay lau một cái ấm thịt tin hơn phân nửa lâm ngưng thuận tay n h é o nhéo truy vấn có làm được cái gì đẹp mắt đồ đồ thực trực tiếp một chút không mang theo huyền chuyển lâm ngưng thực đau lòng tiện nghi tức phụ nhi phá cấp thạch chính mình còn chưa từng có được liên vi đẹp mắt ngươi liền dùng hết nguyên một viên phá cấp thạch có vấn đề sao này tảng đá v ụ mẹ nuôi có là ngươi sờ đủ chưa trên người một người một mẹo trò chuyện con rất vong ngã không đợi lâm ngưng nói tiếp lấy lại tinh thần diệp linh phỉ thản nhiên nói mò xuống có thể thế nào khiến cho giống như ai không có đồng dạng thua người không thua trận đem đồ đồ túng ra lâm ngưng tiêu ngạo r ấ n ngực lẽ thẳng khí hùng người không muốn mặt quả nhiên vô địch thiên hạ nhìn trận mắt há hốc mồm diệp linh phỉ nha đầu bị lâm ngưng x á c h cổ đồ đồ một trào c h e dưới thân một trào c h e hai mắt nói thật này thức tỉnh ngày đầu tiên quả thực có chút mất mặt chứ không sách mới nữ trang nam thần như đề tài sách mới qua thẩm tên sách nữ trang nam thần xoan suýt rất lâu cuối cùng quyết định viết cái chính mình thích x u n g sướng thường ngày hệ thống đại khái chính là một cái nữ trang con dâu nuôi từ nhỏ nhi chuyện xưa chương ba mươi mốt cuối cùng ba huyết của bảo ngọn tháp sân thượng trước kia không nghĩ tới tìm nam nhân hiện tại tìm ta liền sẽ không để ta nam nhân thua cao đuôi ngựa áo lông áo lông quần j e a n mắt tin dày đón gió mà đứng diệp lang phỉ một tay vớt lồng ngực bên trong ngủ gật đổ đ ổ thản nhiên nói cho nên dương san sang chuyện ngươi đồng ý diệp lang phỉ bên người lâm ngưng nói chuyện đồng thời yên lặng tại trong lòng cho chính mình cơ chí điểm mấy cái tán không chỉ là dương san san bao quát cái kia toa toa ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện tình cảm không có tới trước tới sau chỉ có chủ thứ chi phân diệp lăng phỉ h i ế p h i ế p mắt sở dĩ đáp ứng việc này nguyên nhân chỉ có chính mình biết giải quyết hời hợt ngôn ngữ vân đạm phong khinh v ẹ mặt nhìn bên người cái này càng phát ra tươi đẹp động lòng người nữ nhân lâm ngưng kéo ra khỏe miệng sợ diệp lăng phỉ cũng giống như chính mình tới cái chạm thảo trừ căn xong hết mọi chuyện đây là ta cùng lâm ninh v i nhà ta giải quyết như thế nào ngươi không cần biết tựa như nghĩ đến cái gì diệp lăng phỉ nói xong nói xong đột nhiên đem lồng ngực bên trong đồ đồ hướng cổ bảo bên ngoài ném đi ngoa tạo hù chết bản miêu ngươi a ta đích sắc không xứng làm ngươi mẹ đôi đi thôi tìm ngươi cảm thấy phối không đợi đột nhiên bừng tỉnh đồ đồ nói tiếp diệp lăng phỉ hừ lạnh một tiếng trực tiếp ngắt lời nói miêu mẹ ngôi hoan hồng những lời kia là lâm hồng nói đát một cái thoáng hiện lần n ữ a trở lại diệp lăng phỉ mang liếm l ắ p mặt đồ đồ quả nhiên là theo cha con nổi quăng một chút không mang theo do dự tốt mẹ ngôi tin ngươi miêu yêu ngươi nha đúng rồi chúng ta đồ đồ tất nhiên sẽ nói tiếng người mẹ nuôi liền đem ngươi trở thành người xem từ giờ trở đi học tập cho giỏi về sau ngươi hết thẻ cung cấp chúng ta cầm thành tích nói chuyện cắn môi liêu phát diệp lăng phỉ cho cái t ử mẫu mỉm cười quân tử như thế nào báo thủ không quan trọng lao nương báo thủ từ sáng sớm đến tối miêu học tập xanh thẳng mắt to đều là mê mang vốn cho rằng phiên tiên đồ đồ cả người không đúng toàn bộ miêu đều không tốt ừ m trước theo biết chữ bắt đầu há ngữ tiếng anh tiếng pháp cho ngươi một tháng đ ế nhìn lúc đó mẹ m nuôi n tự ì kiểm nghiệm ngươi nuôi để mẹ nuôi thất vọng. Nhìn nữ thành lên, đừng vọng. n học thất h Cố tập quả. nữ t h à n h h p ư ợ n g diệp lang phỉ, lang x e m người t h thấm ẳ n g sợ. lâm ngưng k háng chủ giọng một ì n h m cái lợi đến khoe miệng hảo ngôn g khuyên bảo vừa mới nói một nửa liền bị diệp lăng phỉ giống lên trở về quá cái gì nhìn lén người tắm rửa thấy cái lớn liền hướng người n g ư ợ c bên trong chui đồ đồ có thể có hôm nay đều là người dung túng kết quả ta xinh đẹp gương mặt tức giận diệp lam phỉ nói trở mặt liền trở mặt lâm ngưng xấu hổ gãi đầu một cái suy nghĩ kỹ một chút đồ đồ sở dĩ thành như bây giờ thật đúng là cùng chính mình dung túng thoát không khỏi liên quan ngao hẳn là nhìn thấy chủ nhân bị hung hay là nhìn thấy đồ đồ khó xử nguyên bản r ũ cụp lấy đầu ỷ ấu cụt đột nhiên mức cổ têu lên tiếng têu la cái gì làm cha bất học vô thuật coi như xong dừng lại nói c ậ u liền nói c ậ u n g ư ơ i d ẫ n ta làm gì ít tự mình đa tình ta nói ta l á o công liên quan gì đến ngươi ta k i a là ta đệ nói đạo lý mặt l ạ n h diệp lao phỉ trên người cỗ này băng sơn nữ thần khí tràng tập mẹ nó mê người lâm ngưng liếm liếm môi nếu không phải thân thể điều kiện không cho phép thật muốn đem này hùng cộc cộc cấn ngã xuống đất tới một khúc g ụ c ngựa l e o nhanh giống một đoạn hành hành cắp hát a là ngươi đệ làm sao vậy là ngươi đệ ngươi liền có thể cho hắn xem người tắm rửa ngươi, ngươi cái gì ngươi đừng cho là ta không biết đồ đồ kia xem người tắm rửa ma bệnh tám thành chính là cùng lâm à cùng l n i hồng học. d chúng ta đi trước mặt diệp lăng phỉ cùng ăn thuốc súng giống như đỗi người một chút tính tình không có tự giác bị hoan hưởng lâm ngưng quả thực khí đến quá sức a nhớ rõ cho ta nam nhân nói làm hắn về nhà một chuyến không phải hắn kia hai nữ nhân từ nay về sau một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn một cái cười khẽ vẫn đứng tại chỗ diệp lăng phỉ gõ gõ tinh xảo mỹ giáp nói lời kinh người n g ư ơ i dụng ý khó giỏ dưới chân một hồi lảo đảo nháy mắt bên trong ý thức được vấn đề lầm ngừng không thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác cuối cùng rõ ràng diệp lăng phỉ tại dương san san này kiện sự thượng tại sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy tại sao lại đảm nhiệm nhiều việc a da có da quy chúng ta vợ chồng trẻ việc nhà cũng không nhọc đến tỷ tỷ ngươi quan tâm nghe ta để cũng không như thế nào dễ chê ơ ta mệt mỏi tránh trước diệp lăng phỉ rất có chính mình tiết ấu đong đưa thức tha bóng lưng xem người chạy nước miếng lâm ngưng h à to miệng đang muốn nói chút gì thời điểm một cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh bệnh một tiếng đập xuống tại đất mặc nhiễm ngươi lại ra nếu không phải lao tử r a dày lần này Ngạch, lâm lá bản lá phu bà đã lâu không gà ập hai bên trái phải nữ nhân một cái thi đấu một cái vẻ đẹp một cái thi đấu một cái nóng bỏng chậm chạp bỏ dậy tôn lăng vũ khơ khơ cười cười nháy mắt bên trong sửa lại khẩu ngươi đây là cái gì tình huống nhấp chỉ điểm một chút tôn lăng vũ dưới thân lâm ngưng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói ách quân quá gấp háng dừng lại không hỏi ngươi cái này tầm mắt bên trong siêu nhân t i ể u bên trong còn rất đáng chú ý không đợi mặt mo đỏ bừng tôn lăng vũ nói xong lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói động động não nay phải hỏi sao rõ ràng là bị mặc nhiễm tính kế a nói chuyện chính là diệp lăng phỉ theo diệp lăng phỉ vừa dứt lời một đạo hơi có chút nhìn quen mắt bóng người t hư không xê dịch phiêu nhiên mà tới nha bỏ được đổi về nam trang rồi một tay v u ố t v u ố t bên chân ỉ ổ gột nhìn một bộ trang phục mặc nhiễm diệp lăng phỉ cười nói làm trở về chân thực chính mình không tốt sao Tiện tay gỡ đ e một đầu đỉnh nam khoản nhiễm phát, mặc m tói b ê người một chó chiến đấu tới không hiểu ra sao rất nhanh liền kịp phản ứng diệp lăng phỉ không cao hơn người nói mặc nhiễm là ta khuê mật ngươi đến mức ca bây giờ không phải là ngươi chỉ là lâm ninh tỉ tỉ muốn hay không quản rộng như vậy m u ố n bệnh tâm thần ngươi nô、no. bên miệng ôn nhuận tới đột n g ộ t đến cực điểm theo tôn lăng vũ ánh mắt nhìn lại có thể xưng nhân gian tuyệt sắc lượng nữ đôi môi tri gian nước bọc kia dính chặt vào nhau thân thể tóm lại thật mẹ nó không biết xấu hổ không nóng nảy thật mẹ nó lãng phí chương ba mươi hai cuối cùng bốn ba cô bảo ngón tháp một hôn vào đông ánh mặt trời dưới đôi môi gian nước bọc kia có thể thấy rõ ràng diệp lăng phỉ tầm mắt bên trong lâm ngưng mắt bên trong chiếm hữu cực kỳ giống đêm đó tham chính mình tham đến không được lâm ninh một người. hai cái ta hát cám bên trong tỉnh dậy quang minh bên trong ngủ mặc cho diệp lang phỉ vắt hết ó c cũng sẽ không biết cái này đột nhiên cưỡng hôn chính mình nữ nhân là lâm ngưng cũng là lâm linh thật lâu mắt nhìn thấy bầu không khí càng phát ra quỷ dị miễn phí nhìn trận hôn hy tôn lang vũ ho nhẹ âm thanh nói đi trước các ngươi tiếp tục vợ ta đang ở nhà chờ ta ă m thanh nói lấy lại tinh thần diệp lang phỉ một chút không mang do dự một cái cái t á c thẳng thắn dứt khoát đắt thức tỉnh kỹ năng toàn bộ triển khai lâm ngưng vừa lui vừa vào lần nữa dán lên diệp lang phỉ thân thể b u ổ i t ố i tới ta phòng chờ ngươi gần trong gang tấp mặt thổ khí như lan thân mật cùng nhau theo một đạo giọng nữ hễ mái rơi xuống nháy mắt bên trong bay rớt ra ngoài lầm ngừng phiên n h ư ợ c kinh hồng cái kia ta cái gì cũng không nghe thấy tựa như nghĩ đến cái gì tôn lăng vũ nhịu nhũ mày đáy mắt lo lắng thoáng qua liền mất tức phụ nhi nhanh phòng ngủ sau mười phút khách phòng bộ tôn lăng vũ chỗ ở chân trước vào cửa tôn lăng vũ đóng cửa thật kỹ kéo hảo cửa sổ bộ kia không dằn nổi bộ dáng làm nhìn ở trong mắt b ạ c bạch cả người đều không tốt dừng lại hai tay ôm đầu cách lao nương xa ba mét không phải ta đánh ngươi nhi tử hẳn là lại nghĩ tới cái gì loạn thất bại tao một tay vớt ư bụng bạch bạch quát k h ẽ nói c h ắ n g tức phụ nhi ngươi hiểu lầm ta không nghĩ kia cái gì ngươi như lâm đại địch người yêu lực sát thương một chút không có vũ nhục tính lại là cực mạnh tôn lăng vũ cười khổ lắc đầu lúc này bày cái t h u ố c thủ chịu trói tư thế ngâm miệng ngươi khi đó còn nói chỉ cọ cọ kết quả đây nam nhân miệng gạt người quỷ nhìn vẻ mặt vô tội dạ người yêu bạch bạch tay tay nâng lên cao rất có loại ngươi dám động ta liền dám đánh chính mình bụng tư thế ngươi thật hiểu lầm ta chính là dự cảm bên này xảy ra đại sự bảo ngươi tới ngẫm lại đối sách tựa như để chứng minh tôn lăng vũ nói chuyện đồng thời trực tiếp ngồi xếp bằng dư quan g quét mắt đóng chặt màn cửa bạch bạch bán tín bán nghi nói ngươi nói cái gì đại sự yêu cầu ngươi giam giữ màn cửa tại phòng ngủ nói lâm lão bản vừa rồi cưỡng hôn diệp lăng phỉ còn ư ớ c diệp lăng phỉ bởi tối đi gian phòng riêng tư gặp ngắm nhìn bốn phía cô ý đẻ ép cúng họng tôn lăng vũ thấp giọng nói ngọ tào muốn hay không như vậy tình bạo làm sao ngươi biết một tay che đậy tại trước miệng nháy mắt bên trong kịp phản ứng bạch bạch bắt quái chi hỏa đủ để liệu nguyên ta mới vừa cùng mặc nhiễm luyện hợp kích kỹ í c h k không cẩn thận từ trên trời rớt xuống kết quả vừa vặn rớt xuống hai nàng người trung gian hồi tưởng lại lúc trước kia không thế nào y ê u mỹ ra trận tư thế tôn lăng vũ gãi đầu một cái quên là ai nói qua chỉ cần chính mình không xấu hổ xấu hổ chính là người khác ngươi không phải đáp ứng ta cũng không tiếp tục luyện kia cái gì từ trên trời giáng xuống trường pháp sao lúc này mới q u a một đêm liền lại luyện thượng không ta thể chúng ta lần này luyện chính là xác định vị trí tung ra tinh chuẩn đ ạ kích xinh đẹp gương mặt tức giận tức phụ nhi rõ ràng là tức giận nghĩ đến bác sĩ cho chính mình tăng dặn tôn lăng vũ vội vàng khoa tay ba ngón tay giải thích nói xác định vị trí tung ra tinh chuẩn đạ kích bạch bạch nghi ngờ nói hắn phụ trách mang ta bay ta phụ trách ném s i tiểu vưu bom ở trên trời ném gấu trúc phân ta ta đều giải thích cho ngươi bao nhiêu lần k i a chỉ là lớn lên giống tiện tiệm bom người yêu biểu tình ghét bỏ không muốn không muốn tôn lăng vũ im lặng vỗ cái chán nói đạo lý chỉ từ ngoại hình mà nói tức phụ nhi thật đúng là không oan uồng chính mình、Tốt、ta nhớ không lầm ngươi lần trước đã nói với ta diệp lăng phỉ là lâm lao bản đệ tức phụ nhi ừ m là như thế này vẫn là chồng trẻ vợ già người nước ngoài này đều như vậy mở ra sao tỷ tỷ công nhiên đoạt đệ đệ tức phụ nhi đây không phải làm l ộ n n h à ai cho nên ta mới vừa nói dự cảm xảy ra đại sự mang cái mũ không nói mũ vẫn là thân tỷ cấp n à y mẹ nó ai chịu nổi khẽ than thở một tiếng tôn lăng vũ n h ế t miệng biết r ơ i quý tộc loạn không nghĩ tới r ơ i quý tộc sẽ như vậy loạn ai h á n đệ thật đáng thương nếu như ngươi có thể gặp phải ám chỉ hạ đi đồng dạng thở dài bạch bạch đề nghị ám chỉ mang nhiều hắn nhìn xem thảo nhìn xem lục thực mời hắn ăn bôi trà kem ly thực sự không được cho hắn đưa đỉnh màu xanh lá mũ đi này bạch bạch ngươi n g ư ơ i yêu ý tứ không khó lý giải nghĩ đến tối hôm qua người yêu tự mình làm bạch đốt rau xanh rau xanh xào cây bông cải xanh tây cần xào lục đậu phụ trúc rau cải sôi canh kịp phản ứng tôn lam vũ ngươi nửa ngày bên miệng t h u t ụ vẫn là không bỏ được nói ra miệng ngươi đây là biểu tình gì ta ăn chay là bởi vì mang thái phản phu thê nhiều năm người yêu n ư c hạch gì bạch bạch há lại sẽ không biết một cái đẹp mắt bạch nhãn bạch bạch không cao hơn g m ớ i nói hô hù chết bà bảo sợ bóng sợ gió một trận tôn lang vũ thở phao một cái nói thật này loại tinh thần bên trên thay đổi rất nhanh thật đúng là đủ hành hạ người ít đến nói chính sự hai chị em bọn hắn sẽ không đánh nhau a đây cũng chính là ta lo lắng ta hiện tại tốt xấu cũng coi như cao thủ bọn họ muốn thật đánh nhau ta giúp ai người sống một đời khó khăn nhất song toàn tôn lang vũ nhịu i nhữ mày hỏi thôi đi liền ngươi này bị đánh năng lực tính cái gì cao thủ ta được rồi nhân ra vụ chuyện ta c ũ người đừng đi, này buồn lo vô cớ. Hơn nữa bản n ở chỗ cớ. cảm thấy h làm lo lâm láo vô ta dám làm như thế, từng tính. khẳng định n g là từng có suy ư yêu x o ắ n suýt d á n g vẻ xem người tặc trắng ấy không đợi người yêu mở miệng bạch bạch vây vây tay trực tiếp nói nói thế nào lâm l á o bản lại không đốc chúng ta đều có thể nhìn ra vấn đề nàng có thể nhìn không ra vì yêu váng đầu người cũng không phải không có từ xưa đến nay bởi vì yêu anh minh hủy hết có khối người thông qua lúc trước quan sát tôn lăng vũ tin tưởng vững chắc lâm n ư n g đối với diệp lam phỉ là thật động tâm nay mẹ nó nam nữ ăn sạch này cô nương có mị lực lớn như vậy sao cái gì ta nói diệp lăng phỉ nàng từ đâu ra như vậy lớn mị lực hai tỷ đệ đều yêu thích ta như thế nào không ghét đến nàng điểm cùng là nữ nhân yêu thích so sánh không thể tránh được bạch bạch k ê u dê n âm thanh cũng không cảm thấy diệp lăng phỉ kia ngốc to con có đẹp mắt đến nam nữ ăn sạch tình trạng không rõ ràng ngươi biết mặt ta mù ngày xưa kinh nghiệm giáo hấn rõ mồn một trước mắt cùng tức phụ nhi đàm luận nữ nhân khác có nhiều đẹp này loại ngốc thiếu chuyện t ô n lăng vũ như thế nào lại tái phạm người y tứ ta không đẹp ta yêu ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi trẻ tuổi mỹ mạo hoa nhồi nguyệt thẹn ta yêu ngươi là bởi vì ngươi thiện lương ôn nu ngươi săn sóc tỉ mỉ ngươi khéo hiểu lòng người ngươi, ngươi hiền lương thục đức ngươi dừng lại lao nương thật muốn có ngươi nói như vậy tốt lao nương về phần đi cùng với ngươi sao thao thao bất tuyệt người yêu thâm tình cũng mậu cùng thơ đọc diễn cảm tự như trong lòng mừng thơm bạch bạch không cao h ứ n g mới nói ta vậy ta hỏi ngươi nếu như ta nghèo ngươi sẽ còn yêu ta sao nói nhảm ngươi có giàu qua sao diệp lam phỉ lâm lão bản đường văn g a i mặc n i ễ m ngoại trừ làm thuê nay cổ bảo bên trong có một cái tính một cái ngươi cáo ta nhi so ngươi a i giàu ta được rồi đi đem màn cửa kéo ra không biết còn tưởng rằng hai ta suốt ngày đến muộn ở nhà làm gì vậy k i a c à n g không thể kéo có ý tứ gì lúc này mới năm phút đồng hồ có hại hình tượng chương ba mươi ba cuối cùng nam h ủ quốc huyết cổ bảo không l â y chuyển được người yêu tôn lang v ũ cuối cùng vẫn kéo ra nặng nề màn cửa hợp lại vừa mở toàn bộ quá trình vừa vặn kẹt tại năm phút năm mươi chín giây con hàng này không phải danh sưng chịu được lực thứ nhất ta như thế nào cũng như vậy nhanh chủ nhân thư phòng nửa dựa bàn đọc sách lâm n i n h cười châm hai trẻ lớn rượu một cái bình thường nhất bất quá vậy tự nói không hết lòng chua sót nói không hết phiền m u ộ n có thể là thận không tốt không nói hắn ngươi chuyện gì xảy ra bắt ta thân phận cưỡng hôn ngươi lao bà làm như vậy không thích hợp à. lâm n i n h ngồi đối diện trước bàn sách lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn ngoại trừ tại tràng ba người không ai biết n à y đối cực giống tỷ lệ sớm tại hai tháng trước vẫn chỉ là một người cái gì gọi là ngươi thân phận ta còn chưa nói ngươi bắt ta thân thể lâu rồi ta thân ái tỉ tỉ tiện tay đem ly rượu đẩy hướng lâm ngưng lâm ninh n ế t miệng giống như thật như thế thế thân búp bê công năng thế mà không được đầy đủ thật đúng là thật xin lỗi câu kia hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc t í n h phẩm ai bảo ngươi bản thể là nam nhân đâu rồi khanh khách này rượu không tồi nhấp nhẹ khẩu ly bên trong rượu lâm ngưng liếm liếm q u ẹ n môi t i u lơ đã bộc lộ mị lực cho dù là lâm ninh chính mình lúc này vẫn có chút khó kìm lòng nổi có dám hay không không làm như vậy ta lâm ngưng đi cũng không phải lò lì nhân thiết mặt mục đôi ngựa con vỏ áo ngủ nhìn trước mặt thấy thế nào làm sao đáng yêu tỉ tỉ lâm ninh không cao hưng mới nói vô c h i này gọi là ngự song tu c ả m khẽ nâng chậm rãi ngồi thẳng thân lâm ngưng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân nếu không phải chân đẹp thượng thai thỏ lông n u n g dép lê thật là có điểm ngự t ỷ mùi vị n g ư ờ i xinh đẹp n g ư ờ i nói tính đi thay quần áo thế thân chỉ có hai giờ chúng ta nắm chặt thời gian trước tiên đem chính sự làm v ố n một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm ninh hung hăng lắc lắc đầu thế mà đối với chính mình chân khởi ý nghĩ xấu này mẹ nó ai dám tin cái gì chính sự sắc màu đỏ sơn móng tay ngón tay gậy nhẹ ly rượu lâm ngưng n h ị n h ị mày lại nghi ngờ nói đừng cho ta trang khanh khách đừng kích động chỉ là trong lúc nhất thời không kịp phản ứng nói l i ề n đạp háng đều là chính sự ngươi bình thường thật sự như vậy rảnh rỗi sao yêu k i ề u cười đứng vậy nửa dựa thượng lâm hồng lâm ngưng chỉ là khinh phiêu phiêu một câu liền khí lâm ninh nổi trận lôi đỉnh ngươi được rồi ai bảo ngươi là ta đệ đệ đâu rồi không giúp ngươi thì giúp ai đưa tay ra hiệu lâm ninh mà miệng vẻ mặt lười biếng lâm ngưng bẹ bẹ cổ trực tiếp thời trên người áo ngủ ngươi lại ra có dám đi hay không phòng giữ quần áo lại t h ờ trước mặt lâm ngưng Mái thác dài tóc nước, đen xuân dài như d A trắng non nả, đường con nguyện c hồng u đều nhiều y vậy như vậy bậy. ể thể n Nhìn trong Ninh, người không như như lớn, ngươi sánh Nói cản nói khi thích sạch h gì ở mắt tốt. từ ta, trước so Lâm Làm lắm. kia cả có có À, sẽ hồng, hồng ngươi nói từ khi có ta hắn có phải hay không một ngày ít nhất tắm hai lần hắn nữ trang thời điểm có phải hay không so nam trang tắm lâu á c h này này nói thật xinh đẹp gương mặt mang cười lâm ngưng thật đúng là không phải nói mỏ n g o ạ i ý muốn nằm thương lâm hồng gãi đầu một cái nhìn về phía lâm ninh ánh mắt quả thực có đủ khó xử n g ư ơ i lại ra có tin hay không ta tin đâu rồi thay quần áo đi rồi à cuối cùng cùng ngươi xác nhận h ạ liền người nào đó kia khó coi đánh nhau ngươi nhất định phải cùng ta đánh một trận màu lam nhạt quần jean màu đỏ g ó t nhỏ cao gót màu trắng cao cổ áo lông một lát sau lần nữa trở về thư phòng lâm ngưng cười nói hình ý quyền nữ tử phòng thân thuật như thế nào khó coi rồi ta nói chính là biêu hiệu điệu, điệu cốc cầu chim chĩa ân ân hứ dừng lại ta chỉ là để ngươi ngay trước mặt diệp lăng phỉ đạp ta một chân từ Trước đâu nhiều sau ra như vậy nhiều hí. vậy lời nói manh lại muốn. Càng nghe càng không đúng lại đi đi bên, chân chân. bên trong tiện n g ư ơ i thể nhắn lâm ngưng rõ ràng là tại trả thù chính mình không thường thường sử dụng thế thân búp bê tránh cho bị khí ra nội thương lâm ninh dứt lời quả quyết hướng diệp lăng phỉ chỗ ở chạy đi bờ biển tiểu úc không đến hai n g à n bình lâm ninh đến thời điểm một bộ váy đỏ diệp lăng phỉ đang xem h í diệp lăng phỉ không xa đất trống bên trên lưỡng nam một chó đánh khó hòa giải đánh ngươi tới ta đi đây là tại làm gì lách mình tiến lên ôm trầm diệp lăng phỉ eo không đợi diệp lăng phỉ mở miệng lâm ninh đoạt trước nói luyện cầu diệp lăng phỉ nói chuyện thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn lâm ninh một chút l u y n cầu ý ô cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu tìm tôn lăng vũ cùng mặc nhiễm cùng nói luyện một chút a mày n g ư ờ i nghĩ ra được không có cách ai bảo ta tìm một không thể nhờ vào nam nhân chỉ có thể dựa vào cầu diệp lăng phỉ tự dễu cười cười như cũng không có nhìn lâm ninh một chút ngươi ngươi cái gì ngươi nếu như không phải ta cầm kia hai nữ nhân uy hiếp ngươi sẽ về nhà sao ta liền không rõ lao nương là có bao nhiêu không có thể mới có thể để cho mình nam nhân mỗi ngày trốn tránh chính mình mạnh nghiêng đầu sang chỗ khác diệp lăng phỉ nói tạc liền tạc xem lòng người hư lợi hại lâm ninh cười cười xấu hổ cho cái coi như không tệ cái cớ ngươi hiểu lầm ta là thật sự có chuyện là thật sự bận chuyện gì như vậy trọng yếu video cũng không thể tiếp phân đi cũng nhìn cũng hôn cũng ngủ ngươi không lỗ không nói một lời lâm ninh rõ ràng có chút dầu diếm chầm mặc chỉ chốc lát diệp l a n g phỉ thở dài ra một hơi thản nhiên nói cho nên ngươi cố ý đem ta b ứ c về đến chính là muốn cùng ta điểm lâm ninh hơi nhịu nhữ mày nói a ngươi đều nói là bức ta còn có thể nói cái gì ngươi biết ta không phải ý tứ này ta có phải hay không, không quan trọng k i hai nữ nhân ta sẽ giúp ngươi giải quyết về phần ta và ngươi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi đưa tay ngăn lại còn muốn nói điều gì lâm linh diệp lăng phi r ứ t lời trực tiếp đi vào trong nhà tán ngươi muội ta xem ngươi chính là thích căn đòn tin hay không lão a phanh theo sát phía sau lâm linh bên miệng nói còn chưa nói xong cả người đột nhiên liền bị rơi vào phòng lâm ngưng ngươi đạp ta lão công làm gì nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác diệp lăng p h i không thể tin nhìn người tới kinh ngạc nói khanh khách đánh đệ đệ yêu cầu lý do sao yêu kiều cười chương ắ đắc n ngưng n môi, lâm ngưng đắc ý như mày, lẽ t h khí h n ba mươi bốn cuối cùng sáu bờ biển tiểu phong khách nhìn như cực kỳ thống khổ lâm linh kỳ thực một chút việc nhi không có sở dĩ đại phí chu trương diễn một màn như thế thuần túy là vì cho chính mình việc khó nói tìm hợp tình hợp lý cái cớ mà thôi đừng l ầ m bẩm ta giúp ngươi nhìn xem đợi tầm mắt bên trong không có lâm ngưng thân ảnh diệp lang phỉ một bên nói một bên chụp vào lâm ninh l ư n g quẩn ngươi làm gì diệp lang phỉ thực trực tiếp nói lên tay liền lên tay t u y ệ t không k h á c h khí lâm ninh thực kháng cự con g cong thân thể che lại l ư n g quẩn t h ả chết không theo thời giúp ngươi toàn phương vị kiểm tra hạ dưới thân lâm ninh phản ứng kịch liệt cùng kia cái gì t ự như nhìn ở trong mắt diệp lang phỉ liếm liếm môi tự tiếu phi tiếu nói không cần cho ta đoạn thời gian dưỡng dưỡng liền tốt xác định là dưỡng không phải diễn đĩu môi cười khẽ diệp lang phỉ nói chuyện đồng thời thuận thế dạng chân trên người lâm ninh đi xuống ta lúc này mới bị đạp một chân ngươi còn có hay không điểm đồng tình tâm ít cùng ta chỗ này diễn kịch thật coi ta mấy năm nay tại ngươi lừa ta gạt trung tâm thương mại là quá ra ra đâu chuyện đột nhiên xảy ra nhưng không có nghĩa là không có sơ hở không đợi lâm ninh nói xong diệp lang phỉ nhắm lại hết mắt thuận thế đ e mặt dán lên lâm ninh ngực ngươi đây cũng là muốn làm gì trên người diệp lang phỉ hành vi dị thường rõ ràng có vấn đề lâm ninh nhữ nhữ mày không hiểu có loại dự cảm bất t ư ở n g a quên nói cho ngươi ta còn đã thức tỉnh đồng dạng năng lực một lát sau c h ầ m rãi ngồi dậy diệp lăng phỉ cười nói cái gì năng lực mới lâm ninh hỏi là cái gì không quan trọng ngươi bây giờ cùng ta thẳng thắn còn tới cùng diệp lăng phỉ nói tốt ta ta thẳng thắn ta tu luyện ra đường rẽ thời gian ngắn bên trong hẳn là không pháp thỏa mãn ngươi hệ thống một ngày không thăng cấp trên người ba kiện đặc thù đạo cụ liền một ngày không cách nào thu hồi lâm ninh cười khổ mất máy môi cũng là không tính là tại nói láo gióng khiến cho ngươi thật giống như thỏa mãn qua ta tựa như lười n h ắ c cùng ngươi ở mỹ một ngày kia ta chắc chắn để ngươi biết cái gì mới gọi dừng lại có này nhàn công phu ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào tại thế giới mới đứng vững g ó p chân đi rõ ràng so với những cái kia loạn thất bát tao chuyện diệp lăng phỉ càng để ý không thể nghi ngờ là tương lai phát triển không kịp còn không phải thời điểm nói thế nào trước mắt chỉ là một cái hoài nghi cụ thể còn phải đợi đ ợ t thứ nhất thức t ỉ n h chiều kết thúc mới biết được nhớ không lầm tại tương lai không lâu yên lặng rất lâu phiêu l ư ợ quốc sẽ có một lần đại động tác Không khỏi Diệp lâm n nghi chính mình g Phỉ hoài biết trước, l ninh ý tứ không khó lý giải tâm tư kín đáo diệp lang phỉ một chút liền rõ ràng ừng ta ngươi đều rất rõ ràng so sánh quốc gia thế lực huyết vẫn là quá nhỏ lâm ninh khẽ thở dài không đề cập tới hạch hi rổ chỉ dùng đống người cho dù là người mang hệ thống chính mình đối mặt thế giới đệ nhất đại quốc cũng giống vậy bất lực cho nên ngươi muốn theo phiêu lượng quốc đằng sau nhặt nhạnh c h ỗ t ố t thông minh phải thừa nhận cùng người thông minh nói chuyện đích sắc b ấ t lò không ít lâm linh hài lòng nhẹ gật đầu tại trong lòng liên tiếp cấp nhà mình xinh đẹp tức phụ nhi điểm m ấy c á i tán diệp ra những năm này tại phiêu lượng quốc vẫn luôn có bố cục ta sẽ giúp ngươi lưu ý trầm mặc chỉ chốc lát như có điều suy nghĩ diệp l a n g phỉ nói không phải giúp ta là giúp chúng ta diệp ra đối với ta không tệ ngươi hiểu ta ý tứ rõ ràng diệp ra có gì cần ngươi trực tiếp tìm rôn chính là hiện tại liền có hấp thu khoang thuyền chọn ngày không bằng đụng này nghĩ đến nhà bên trong những ngày này t ố cầu diệp l ă n g phỉ một chút cũng không mang k h á c h khí không có vấn đề như vậy về sau nhà bên trong có quan hệ hấp thu khoang thuyền chuyện người toàn quyền phụ trách ta toàn quyền phụ trách ngươi tỷ có thể đáp ứng hấp thu khoang thuyền tầm quan trọng thời khắc chú ý diệp l ă n g phỉ há lại sẽ không biết nhìn dưới thân một mặt không quan trọng lâm n i n h diệp l ă n g phỉ kinh ngạc nói nay loại sống không quá ba năm quá độ sản phẩm không cần phải quá coi là gì lâm linh nếp miệng người mang hệ thống tệ chính là cây á mây trôi nước chảy ngươi quả nhiên không phải làm ăn liệu ba năm lũng đoạn kỳ sinh ra kinh tế giá trị ngươi căn bản không tưởng tượng nổi không quan trọng ngươi không phải liền là ta sao không cần mặt mũi buổi tối muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi lý trực khí tráng lâm linh thật đúng là không thế nào khiêm tốn diệp lang phỉ cười gỡ đi tóc lần nữa đem mặt rán lên lâm linh ngực lần sau đi ta còn có chuyện đợi không được quá lâu hậu viện đều bốc cháy ngươi còn có tâm tư đi cứu vớt thế giới hồi tưởng lại trước kia tại ngọn tháp một hôn trong lòng có chút suy đoán diệp lang phỉ thuật miệm chế nhạo nói nếu như ngươi muốn nói ta tỉ hôn ngươi chuyện ta trả lời là chỉ cần ngươi yêu thích hai ngươi cho dù là ngủ ta đều không để ý ngươi mẹ nó có hay không biết ngươi tại nói cái gì đương nhiên không có ta tỉ liền không có ta hiện tại ta thật không ngại cùng nàng chia hưởng a ta để ý ngươi có thể lăn đứng d ậ y cười lạnh diệp lăng phỉ híp híp mắt nói tiếp thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi sẽ cùng ngươi tỉ n h á o t ú i đụi thì ra ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có ý tốt thì ra ta ngươi tại trong lòng ngươi chỉ là có thể chia sẻ nô、no. ba nhìn theo góc độ khác vấn đề sẽ rất không giống nhau đi trước thiên môn v à n g ữ không bằng một hôn lâm ninh r ứ t lời lập tức quay người rời đi người đại gia hôn xong lão nương liền chạy tin hay không lão nương đợi chút nữa liền đi ngủ người tỷ đừng k h á c h khí ha ha sưu sưu thanh lạc người xa theo diệp lang phỉ ánh mắt nhìn lại lâm ninh chạy nhanh hơn con j i a n cao cổ áo lông góp nhỏ cao gót áo lông áo khoác nửa giờ sau chủ động đưa tới cửa lâm ngừng tươi cởi gương mặt thiên nhiên đừng đề cập có nhiều nhiệt tình này thân ái nghe ta để nói ngươi nghĩ thông suốt phải ngủ ta lan một đôi bệnh tâm thần phòng khách ghế sofa đối với lâm ngưng không mời mà tới nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác diệp lang phỉ tựa hồ tuyệt không kinh ngạc như vậy hung làm gì ta thế nhưng là cố ý tắm bạch bạch mới tới cùng ngươi nghẹn miệng ngưng lông m à y lần nữa đổi thành nữ trang lâm ngưng t h u ậ t nhìn ủy khuất vô cùng ủy、e、ổ cột diệp lang phỉ hẳn là tức đến chập mạch rồi thế mà gọi ủy、e、ổ cột giúp chính mình lâm ngưng liếm liếm môi cười hướng diệp lang phỉ đi đến ngươi đừng tới đây ngươi nô、no. ba miệng nhỏ thật ngọt đi chúng ta đi phòng ngủ không nhìn diệp lang phỉ kháng cự không n g ờ i cưỡng hôn lâm ngưng thuận thế cho diệp lang phỉ một cái công chúa ôm người muốn làm gì thả ta xuống n g h i ê n hai gối lên lâm ngưng ngực nhất tâm đa dụng diệp lang phỉ xinh đẹp khoe miệng không tự chủ dơ lên chút nói ngủ liền ngủ làm người không thể nói mà không tín rõ ràng đắc chí vừa lòng lâm ngưng cũng không có lưu ý đến diệp lang phỉ tiểu động tác miêu các ngươi làm muốn hôn nhật sao đột nhiên xuất hiện đồ đồ nói chuyện lúc vẫn không quên liếm láp mũm mĩm hồng hồng tiểu thịt r à o không đợi lâm ngưng mở miệng lâm ngưng ngực bên trong diệp lang phỉ thẹn thùng nói làm nàng đi không thể xem nghe được rồi người mẹ nuôi bảo ngươi đi miêu ta chỉ nghe ma ma lan miêu hảo đát năm phút sau diệp l a n g phỉ phòng ngủ công chúa giường hắn là khôi l ố i đi theo diệp l a n g phỉ khinh phiêu phiêu một câu đang muốn đ ổ làm loạn lầm n g ư n g nháy mắt bên trong xứng sở tại chỗ cái gì eo nhỏ chân dài viền gen nội y ỉa nhìn dưới thân thành mỹ nhân nằm c h ạ n g diệp l a n g phỉ lấy lại tinh thần lầm n g ư n g tiện tay gỡ đem đầu tóc nghi ngờ nói ha ha cẩn thận mấy cũng có sơ sót hắn tim đập là giả cắn n ô i mỉm cười nửa dựa lên giường đầu diệp lang phỉ một bên nói một bên đưa tay chỉ chỉ lâm ngưng ngược vị trí n h a m chán ta không hiểu ngươi tại nói cái gì ngươi không hiểu không sao dứt khoát không có chuyện gì ta có thể nói đến ngươi hiểu mới thôi không hiểu ra sao ta mới vừa có cố ý cưỡi ở trên người hắn hắn tim đập hô hấp từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi lâm ngưng đáy mắt bối rối không khó phát hiện không đợi lâm ngưng mở miệng diệp lang phỉ tiếp tục nói thân thể phản ứng chân thật nhất nhanh không có nghĩa là không phản ứng hắn có nhiều tham ta ta rất rõ ràng ta đối với các ngươi việc tư không có hứng thú nhất thất túc thành thiên cổ hận lâm ngưng không cao hứng nhi nhất miệng này nhanh m ũ một lát sợ là hái không xong được ta đây nói thẳng ta lão công đến cùng ở đâu mặt lạnh diệp lang phỉ xinh đẹp gương mặt thay đổi bất thường rất có loại thẳng thắn sẽ khoan hồng khí thế nhìn ở trong mắt lâm ngưng yên lặng thở dài sự thật lần nữa chứng minh vũ lực mới là giải quyết vấn đề lựa chọn tốt nhất ngượng ngùng ta là tới ngủ ngươi không phải tới cho ngươi giải đáp nghi vấn đáp không ra vấn đề không nhìn liền tốt lâm ngưng một bên nói một bên k ở i trên người quần áo ngươi tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được chân mắt há hốc mồm diệp lang phỉ lúc này cả người đều không tốt ngâm miệng không công phu cùng như ngươi loại này sinh hoạt người chơi tất tất hoặc là ngoan ngoan phối hợp hoặc là đánh tới n g ư ơ i phối hợp suy nghĩ khẽ nhúc ních thức tỉnh kỹ năng mở ra thân là năng lực giác tỉnh giả lâm ngưng chính là như vậy bá khí m ư ờ i phần chính là như vậy lấy mạnh hiện yếu ngươi còn có thể muốn chút m ặ t không không muốn tránh ra đ ừ n g đụng ta mắt nhìn thấy lâm ngưng thật chuẩn bị k i n h xuất một tay để ở trước ngực một tay nắm chặt chăn diệp lang phỉ nổi giận nói làm gì như vậy như vậy lớn lao tử đã từng nói đã không cách nào phản kháng liền hào hào hưởng thụ t ố t ta đây muốn tại phía trên a ta muốn tại phía trên nghe không hiểu sao mị nhãn như tơ diệp lang phỉ cũng không biết làm sao phía trước một g i â y liều chết không theo sau một g i â y chủ động cầu vị sợ lại bị tính kế lâm ngưng hơi nhũ nhũ m ẩ y lâm môn một chân thời điểm lại là sợ nghe ta để nói ngươi còn đã thức tỉnh cái năng lực nhớ lại diệp lang phỉ lúc trước đã nói càng nghĩ càng thấy đến có vấn đề lâm ngưng lúc này hỏi không quan trọng mau tới liếm môi pha mụy tựa như còn cảm thấy chưa đủ diệp lăng phỉ nói chuyện thời điểm cố ý đem sát sơn móng tay tay phản quân hướng phía sau cùng lúc đó lâm ngưng trong suy nghĩ an tĩnh khá dài một đoạn thời gian hệ thống đột nhiên ló đầu giật mới thăng cấp nhiệm vụ đã tạo ra nhiệm vụ một cái khác ta chưa hoàn thành chương ú thích, thời k ba mươi năm cuối cùng bảy thời không song song nhiệm vụ bên trong nô k i ề u kiều cùng lâm ninh mới quen duyên tại một lần bờ biển rút g ầ n lúc xuất thủ tương trợ hai tháng sau phòng trò thuê gặp nhau lần nữa là ngô kiểu kiểu tin tưởng vững chắc đây hết thể đều là sự an bài của vận mệnh cho nên cái này hoạt bát chịu khó đông bắc đại cô nàng yêu thực chủ động cho nên tại ngô kiểu kiểu thế công hạ n g hai cái tới tự khác biệt thành thị du học sinh rất nhanh liền từ cùng thuê biến thành ở chung thân cao chân dài ngô kiểu kiểu, có chút hơi mập không thể xưng là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng coi như được d u y ê n dáng kiệm lời ít nói lâm linh thân cao bình thường tướng mạo thường, thường tựa hồ cũng không có cái gì đem ra được địa phương nô、no、k i ề u kiều bằng hữu phổ biến đối với lâm ninh ấn tượng không hề tốt đẹp gì cùng loại hoa tươi phân châu lời nói lâm ninh mấy năm này không ít nghe đối với cái này lâm ninh cũng chỉ là mỉm cười dù sao nhiều chuyện tại người thân thượng húng chi người cũng không nói sai khoa chính quy bốn năm thạc sĩ một năm dưới chung quanh tình lữ điểm điểm đổi đổi trái lại này đối chưa hề bị người xem trọng nam nữ lại là dị thường ân ái lâm ninh thực ôn hòa tựa hồ trời sinh liền không còn cách nào khác nô、no、kiểu kiều tiểu tính tình tại lâm ninh c h â ấy đến nhanh đi đắp càng nhanh nô、no、kiểu kiều thực hòa bát bằng hữu rất nhiều mỗi lần giới thiệu lâm ninh thời điểm nô k i ề u kiều đều phải bù một câu chính mình bị lâm ninh n ắ m a chính mình đ ờ i này hẳn là cắm trong tay lâm ninh loại hình lời nói lâm ninh t h ự c cắn tĩnh bất thiện giao thế đối với hắn người treo ghẹo lâm ninh cho tới bây giờ đều là cười một tiếng mà qua tiếp tục làm chính mình sự tỉnh mấy năm như một ngày giúp nô kiều kiều thổi tóc giúp nô kiều kiều dọ sách nhìn nàng điên theo nàng náo nô kiều kiều gia cảnh không sai có đông bắc đại cô nàng tự mang hào s ả n hai người thường ngày chi tiêu cơ bản đều là nô kiều kiều tại gia chính là bởi vì điều ấy nô k i ề u kiều khuê mật đoàn cũng không như thế nào chào đón lâm ninh lâm ninh mê ngoạn thuyền buồm ngoạn chụp ảnh ngoạn âm hưởng ngoạn rượu nô kiều kiều thích trưng diện giày cao gót bao hai người yêu thích đều không tiện nghi nhưng cũng chưa từng thấy hai người túng quẫn nô kiều kiều là con gái một an bám g ặ m lẽ thẳng khí hùng chúng tu sạch sẽ hai phòng trung cư mỗi đến cuối tháng luôn có thể nghe được nàng kia nhu nhu làm nụ âm cùng tiền sinh hoạt tới sổ lúc niềm vui nhỏ ta chỉ như vậy một cái nữ nhi ta cố gắng phấn đấu mục tiêu không phải là vì nữ nhi vui không nữ nhi tiêu ít tiền làm sao vậy chờ ta treo tường bên trên còn không đều là nàng đây là ngô kiểu kiều phụ thân ngô học văn thường đeo tại bên miệng lời nói ta chỉ như vậy một cái lao công sớm xong muốn gả cho hắn hoa ta tiền làm sao rồi liên quan gì đến ngươi đây là ngô kiểu kiều trước đó cùng nào đó khuê mật nháo bẻ lúc nói lời hết thẻ mạnh khỏe chớ nghiệm đây là lâm ninh mỗi tuần cho nhà tin nhắn trừ cái đó ra lâm ninh điện thoại một tuần cũng không dùng đến mấy lần ta đối bầu trời lớn tiếng mà nói mỗi lần tắm rửa xong n ô kiểu kiều đều phải hừ một câu như vậy mỗi khi nghe được câu này lâm l i n h đều sẽ ngay lập tức xuất hiện tại phòng tám cầm qua áo choàng tám giúp nô kiểu kiều lau khô thân thể Cha sùng nam hữu á i nô kiểu kiều qua như cái không buồn không lo hải tử nhưng mà người kiểu gì cũng sẽ lớn lên có chút vấn đề luôn luôn đối mặt tốt nghiệp ngày ấy mua tự phố người hoa ra lão kia cửa hàng thịt heo mức đột nhiên liền không thơm mấy năm qua này nô kiểu kiểu kiểu gì cũng sẽ bị nó tham tại giường bên trên thẳng lan lộn ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu rồi như thế nào tốt nghiệp võ các sĩ sau đường phố tự phục vụ hải sản nồi lẩu ngoài trời ngồi ẩm ĩ người nô kiểu kiều nước mắt chặt đ ứ t tuyến không khóc như vậy x i n h đẹp trang bỏ ra liền không đẹp nô k i ề u kiều ngồi đối diện lâm ninh ôn lu nói nói mỏ ta đây là t r ố n g nước sẽ không hoa sẽ không không đẹp tiện tay lau nước mũi phồng lên miệng nô k i ề u kiều tâm tình thực không tốt vậy thì không muốn tốt nghiệp chúng ta lại đọc cái tiến sĩ lâm ninh m ắ c máy môi một bên nói một bên theo túi bên trong cầm khối ô vuông khăn tay lau sạch lấy bạn gái nước mắt đây không phải thi không đ ậ u nhà mấy năm này chiếu cố chơi nô kiểu kiều móc méo miệng nghĩ đến kia hỏng bét thành tích càng bị khuất tốt ta. vậy chúng ta lại đọc cái khoa chính quy chán ghét chúng ta không xa rời nhau có được hay không ta không muốn cùng kim học tỷ đồng dạng bạn gái miệng bên trong kim học tỷ lâm ninh có chút nghe thấy cùng phần lớn tới tự khác biệt thành thị du học sinh tình lữ đồng dạng tốt nghiệp về nước d ĩ địa dần giả cảm t ì n h phai nhạt người t à n đi chúng ta kết hôn a không đợi lâm ninh mở miệng nô kiểu kiểu nói chuyện đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm lâm ninh mắt kết hôn lâm ninh hơi xứng sở kinh ngạt nói ba trầm mặc chỉ chốc lát tựa như nổi lên toàn bộ dũng khí nô k i ề u kiều r a bình khả nhạc nói liền cái này ngươi cầu ta liền gà tầm mắt bên trong một viên lon nước xuyên l ặ n g lặng nằm tại bạn gái k h ẽ run lòng bàn tay lâm ninh trong lòng một nắm chặt có lẽ đây là nàng hơn hai mươi năm qua lớn nhất dũng cảm đ ồ nốc đưa tay cầm qua lon nước xuyên lâm ninh dứt lời chậm dãi xoay người lần nữa quay lại thời điểm nguyên bản lon nước xuyên biến a mai tạo hình cổ p h á c tạo hình tinh tế kiếm nhẫn gà cho ta một bước tiến lên quỳ một chân trên đất nhẫn tay gà cho hắn、dạ ngoài chơi tiệm lầu nhiệt tâm thực khách rất nhiều tại mọi người ồn ào bên trong nô kiểu kiểu mặt đỏ lên tại mọi người chúc phúc bên trong gắn bó tựa hai người nắm tay đi ta liền biết ngươi cổ bên trên chiếc nhẫn kia sớm muộn cũng sẽ là của ta giống giống đường về nhà hai tầng xe bus nô kiểu kiểu không sợ người khác làm phiền cơ chính mình thị tốt t ố t tay người vô cùng vui vẻ ừ m là ngươi nô kiểu kiểu bên người cười nghiêng đầu sang chỗ khác lâm linh một bên nói một bên nhẹ nhàng nuốt xuôi nô kiểu kiểu cái múi ngũ quang thập sắc thành thị lược ảnh bên trong hoàng hốt gian tựa hồi nhiều vị trang phụ nhân, đoan gian trang đồng dạng tựa vị mười tám h hỏa. c ổn n tuổi tuổi năm đó lâm ninh nhận thức nô k i ề u k i ề u lâm ninh yêu thích nô k i ề u k i ề u sức sống bắn ra b ố n phía thích nàng không buồn không lo bộ dáng yêu thích cùng với nô k i ề u k i ề u nhật tử lâm ninh không muốn thay đổi cái gì cho nên lâm ninh đem mẫu thân lưu cho chính mình viên kia nhận cho nô kiểu kiểu lại không đối nàng nói này mai nhận chuyện xưa sư thành đêm y mắng cao văn khu nào đó cao cấp trung cư thương ờ i qua, h lai buổi sáng này đó thật không muốn sao còn có thật nhiều không có mặt đâu nhìn trước mặt quần áo ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh ngô kiều kiều đau lòng nói không phải đâu rồi không n lâu ghế xô pha bên trên vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là quen thuộc nhẫn nhu làm lũng hì hì liền một tý xíu nhớ rõ giúp bảo bảo thu nhà không phải bảo bảo khóc cho người xem đó cũng đều là bảo bảo những năm này đánh xuống giang sơn ấ n kia bảo bảo đi đóng gói chuyển phát nhanh a bảo bảo yêu ngươi nhất nhà mụ mạ ngươi xác định đây là một tí xíu đợi nô kiểu kiều treo bị điện giật lời nói lâm ninh kéo ra khỏe miệng thật thật tò mò cha vợ thu chuyển phát nhanh lúc biểu tình sáu năm hơn ba trăm kiện một năm năm mươi kiện một tháng bốn kiện một tuần một cái không đến cũng không phải một tí xíu nha tốt ta không phải liền phóng chỗ này đi nô kiểu kiều không hổ là học tài vụ cô nương sổ sách tính rất nhỏ lần nữa quét mắt trước mặt tạo hình khác nhau dạy lâm ninh cười đề ý nói không muốn chúng ta lại không được một tháng bốn ngàn tiền mới tiền thuê nhà có thể mua nửa chi ché n ổ đề u p h o n g này là chúng ta người nói cái gì người yêu thích nơi này ta nhìn ra được đừng cùng ta kéo con bê nói thẳng chương ba mươi sáu cuối cùng tám sư thành cao văn nào đó c h u n g cư đối với này căn hộ lâm ninh cũng không có giải thích quá nhiều chỉ là cấp nô kiểu kiểu nhìn thuế đơn đợi nhìn qua thuế đơn thượng tên về sau nô kiểu kiểu cũng không dự đoán bên trong như vậy vui vẻ ta cần thời gian trầm mặc thật lâu nô kiểu kiểu thanh â m rất nhẹ vẻ mặt ít có sa sút thật xin lỗi đưa tay đem nô kiều kiều kéo vào mang lâm linh mấp máy môi theo nô kiều kiều ánh mắt không khó phát giác cái này tùy tiện cô nương hẳn là bị chính mình hù dọa ngươi chưa từng đề cập người nhà ta vẫn cho là ngươi g i a cảnh không tốt hồi tưởng lại mấy năm này mong muốn đơn phương nô kiều kiều móc nhóm miệng ủy khuất vô cùng là thật không tốt lâm linh nói nói mỏ phòng này đổi thành t i ề n hoa ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn sư thành t ỷ ị xuất hối đoái ngay tại kia trụ tiểu ngũ năm phòng ở giá trị cũng không khó tính không đợi nô kiều kiều dứt lời lâm linh ngắt lời nói tại ta mắt bên trong gia cảnh tốt xấu cùng tiền không có quan hệ gì ta không hy vọng ngươi g ặ p ta ngươi biết ta muốn nghe cái gì thối lui nửa bước nô kiểu kiều hốc mắt đỏ lên cắn cắn môi lâm ninh thành thật nói cùng ngươi xem phim tình cảm không sai bịt lắm mẫu thân qua đời không lâu phụ thân trèo cảnh cây cao ta cái này v ư n g hữu xem như khí tử đi cho nên ngươi không phải tự nguyện đến bên này du học lâm ninh nói bóng gió không khó phát hiện kịp phản ứng nô kiểu kiều kinh ngạc nói ha ha xác thực mà nói là lưu vong lâm ninh tự r ê cười cười nói tiếp người ta, ta? ta cùng một chỗ gần năm năm rồi ta đem hết thẻ đều cho ngươi, ngươi lại đem ta làm đồ đẩn sợ ngươi đang thương ta sợ ngươi rời đi ta mấy năm sớm chiều ở chung nô kiểu kiều đối với chính mình có bao nhiêu tốt không cần nhiều lời mắt nhìn thấy nô g kiểu kiểu cảm xúc hơi không khống chế được lâm ninh vội vàng nói đáng ghét đừng tưởng rằng nói điểm l ờ i hay ta liền sẽ tha thứ ngươi tin tưởng ta ngoại trừ có chút tiền ta vẫn là cái kia ta lạ cha trực khóc nô g kiểu kiểu nhìn thấy người đau lòng lợi hại lâm ninh một bên nói một bên d ỗ i ra hai tay không cho ngươi ôm đừng tưởng rằng có tiền thì ngon ta không thiếu tiền ta lao đậu thực có thể kiếm tiền đưa tay chống đỡ lên lâm ninh ngực nô g kiểu kiểu đĩu cái mũi tâm tình thực không tốt hắc hắc cho nên ta chưa từng cùng ngươi đoạt hóa đơn đừng cùng ta cười đụa tý tưởng phòng ở rõ ràng là ngươi vì cái gì muốn nói chính mình là có nhà nghĩ đến mấy năm này giao tiền thuê nhà nghĩ đến mấy năm này vì chiếu cố lâm linh tự tôn từ đó bỏ lỡ túi sách nô kiều kiều lúc này càng t ứ c sợ ngươi không thuê hôn mê thì ra ngươi lúc ấy liền đánh ta chủ ý ừ m còn không biết xấu hổ ân nói thật ra ngươi còn giấu ta cái gì rồi tầng dưới kia chiếc lạ kẻ tư tát tư ẹt không phải thuê thánh đảo xa kia chiếc thuyền b u ư n g là của ta tránh nặng tim nhẹ ta hỏi ngươi ta phòng cho thuê chuyện có phải hay không là ngươi dợ trò quỷ rõ ràng từ nhỏ liền không thiếu tiền ngô kiều kiều để ý nhất không thể nghi ngờ là lúc trước coi là sự an bài của vận mệnh không phải ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này tìm phòng ở ta lúc ấy gặp ngươi thời điểm cũng thực kinh ngạc bạn gái tâm tư không khó đoán đối với chuyện này lâm ninh cho dù có làm tay chân cũng sẽ không thừa nhận h ừ t í n h ngươi thành thật làm sao bây giờ còn muốn hay không cùng ta trở về thịnh vinh ngươi biết nhà ta chỉ một mình ta ta không muốn rời nhà quá xa muốn không thể phủ nhận lâm ninh không cần nghĩ ngợi đích sắc rất ấm lòng người nô k i ề u k i ề u hít mũi một cái chủ động đem đầu gối thượng lâm linh vai ta không thành vấn đề ngươi còn có cái gì muốn nói sao đi thịnh kinh chủ đâu ngươi sống một đời chạy không khỏi một cái ăn mặc ngủ nghỉ đưa tay thuận thuận bạn gái lưng lâm linh ôn nhu nói đương nhiên là trụ nhà ta ta phòng ngủ nhưng đẹp ta mụ nấu cơm ăn rất ngon đấy ta đợi chút nữa ngươi xác định người nhà ngươi sẽ đồng ý đồng ý ta trụ nhà ngươi ngủ ngơi ư giường hẳn hẳn là chút đi vẫn là trước cùng thúc thúc nói hả đi nói thế nào tình hình thực tế nói hoa quốc thịnh kinh nào đó văn phòng điện thoại vang lên thời điểm ngô học văn ngay tại phòng quản lý nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi đợi nhìn qua nữ nhi bảo bối ghi chú về sau nguyên bản có chút mềm n h ú n ngô học văn nháy mắt bên trong tinh thần gấp trăm lần uy khuyên nữ lão đậu ta muốn kết hôn nói lời kinh người ngô kiều kiều thanh âm hoàn toàn như trước đây nhu nhu xứng sờ tại chỗ ngô học văn đầu h o n g long cái gì đồ chơi ta cùng lâm ninh thương lượng xong hai ta chuẩn bị đi trở về liền kết hôn liền trụ nhà ta trụ ta phòng kết, kết hôn ư ờ n g kia điện thoại bên kia lao cha đột nhiên không có thanh nô kiểu kiểu cổ cổ miệng bán manh không thể ngừng a đi a lao đ ộ u vẫn còn chứ cái này kiểu a hôn nhân thế nhưng là trung thân đại sự ba suy nghĩ vẫn là đắc cùng ngươi mụ chào h ỏ i trước lấy lại tinh thần ngô học văn quét mắt tay bên trong hộp thuốc lá tâm tình tự h c phức tạp nhà ta không phải ngươi nói tính nha nghe lời chờ ba trở về cùng ngươi mụ nói xong có cái gì tốt nói hai ta yêu thích đối phương là đủ rồi lại yêu thích ngươi cũng không thể trực tiếp đem người hướng nhà bên trong chỉnh yêu đương về yêu đương kết hôn là kết hôn này nên đi quá trình vẫn là phải đi nhà bên đầu điện thoại kia khuê nữ rõ ràng là bị chính mình làm hư nô học văn bất đắc di lắc đầu một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng cái gì quá trình phòng ở xe lễ hỏi nhà ta thiếu sao ngươi là muốn bán nữ như sao đừng kích động ba không phải ý tứ này đã nói chuyện cưới gả vậy song phương cha mẹ có phải hay không cũng phải gặp một lần tân phong an b à i ở đâu hôn lễ ở đâu làm làm sao bây giờ bãi bao nhiêu bản này không đều phải cùng thân gia thương lượng sao không cần không thân gia cái gì đồ chơi không có gì liền theo ta nói đến phòng ở liền trụ ta phòng xe liền mở ngươi đợi chút nữa thì ra ngươi một người nhi ăn bám không đủ còn muốn lại mang một cái ngươi nói bảo bảo ăn bám bảo bảo thương tâm bảo bảo không cho phép làm lũng này sự nhi nghe ba chờ ba trở về cùng ngươi mụ thương lượng xong lại nói tốt tốt thiện nghi cha vợ điện thoại treo tập nhanh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát lâm ninh đưa tay ngăn lại còn muốn lại đánh bạn gái cười nói không kịp cấp thúc thúc chút thời gian ngươi không hiểu ta mụ chuyện n h ư nhiều kết hôn có nhiều phiền phức đã từng ước mơ qua vô số lần nô kiểu kiều há lại sẽ không biết sở dĩ như vậy hung hăng c à n quái thuần túy là vì cấp lao cha tỏ thái độ mà thôi như vậy ngươi về trước đi cho chúng ta tại thỉnh kinh chọn cái nhà thẻ này ngươi cầm mật mã ngươi biết lấy đi ta không muốn ngươi tiền nhìn lâm ninh tay bên trong thẻ ngân hàng nô kiểu kiều nhất miệng quả quyết cự t u y ệ t nói nghe lời ngươi sớm ngày mua xong phòng ở ta sớm ngày đi qua có ý tứ gì ngươi không cùng ta cùng nhau trở về s a o mấy năm này đặt mua chút s à n nghiệp cần thời gian xử lý xuống ta hôm qua là thời kỳ dụ chứng ngươi không dám đến tìm ta ta liền chết cho n g ư ơ i xem chiếc nhẫn này là ta mẫu thân di vật ta có thể đem nó cho ngươi liền không nghĩ tới rời đi ngươi t i n ngươi ngheo tay ngheo tay hôm sau cây nhã nghi sân bay lưu luyến không rời ngô kiểu kiểu là mang theo nhiệm vụ đi thẳng đến tầm mắt bên trong không có ngô kiểu kiểu thân ả n h lâm linh lúc này mới có công phu xem xét đầu bên trong đột nhiên xuất hiện hệ thống giật nữ trang thần hào hệ thống chú thích làm bản hệ thống túc chủ người nữ trang mỗi một phút đều là tài phú trước mắt bản hệ thống đẳng cấp m ư cấp người mỗi một phút nữ trang quân có thể đạt được một ư ơ i năm thiền hoa trước mắt có thể dùng số dư còn lại không thiền hoa rút ra thăng cấp kinh nghiệm không năm trăm i triệu thiền hoa hệ thống rất đơn giản nội dung một mắt hiểu rõ duy nhất lệnh người khó hiểu chính là đẳng cấp này thấy thế nào đều giống như ai dùng qua hàng xì cổ tản chương ba mươi bảy cuối cùng chín sư thành cao văn trung cư a hai về đến nhà có trận lâm ninh t i ế n lặng ra khách phòng cửa khách phòng không lớn ba mươi tới bình hai mặt tường tủ dày một mặt tường bao này gian mới đầu cho thuê ngô kiểu kiểu phở ò n g bởi vì hai người chính thức xác định quan hệ t h u ậ n lý thành trương thành ngô kiểu kiểu đội phong các loại chiến lợi phẩm gian phòng vác l ẹ n ti nô cờ rít t hiểm lù đột ỉ n đi r ồ dì mị m cũ nói không khoa trương mấy năm này nóng nhất xuân hạ khoản giấy cao gót nơi này đều có về phần tại sao chỉ có xuân hạ khoản tự nhiên là bởi vì sư thành chỉ có hạ hô tiện tay cầm xong bờ lỉnh bờ lỉnh phấn ngân thay đổi dần d ì mị cũ cố nén trong lòng khó chịu lâm linh cắn cắn xuân cũng không biết là vì cái gì luôn cảm giác có ánh mắt ở sau lưng nhìn chính mình người chết chứng chỉ lên trời nữ giày mặc liền mặc lần nữa liếc nhìn hệ thống lâm ninh ngưng ngưng lông mày vô luận như thế nào dù sao cũng phải thử xem hệ thống thật ra trước mang theo g i à y tay dần dần kiên định một hồi tất tiếng sột soạt tốt về sau lâm ninh xấu hổ gãi đầu một cái bởi vì giày mã nguyên nhân chân không nhét vào cũng may phòng giữ quần áo còn có không ít bạn gái quần áo trận chiến mở màn bại trận lâm ninh không có ở do dự rất nhanh một cái nô g kiểu kiểu màu hồng phòng nắng bên ngoài đáp thuận lợi t h ư ợ n thân phòng khách ghế sofa điện thoại tính theo thời gian mở ra suy nghĩ khẩn nhìn chằm chằm hệ thống sáu mươi giây khi thấy hệ thống số dư còn lại giao diện đột nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i năm về sau nín thở ngưng thần lâm ninh chặt đề tâm lập tức bung ô lỏng theo một ư ơ i năm tiền hoa thuận lợi rút ra lâm ninh hưng ơ phấn cơ quyền q u y không đợi hưng ơ phấn sức lực bình phục nguyên bản bằng p h ẳ n g lồng ngực mắt trần có thể thấy dần dần hở ra Rọc, trừng Rọc, kích tục. đặc cụ chưa hệ thống hoạt, phạt thù phát hiện. kiện tiếp đã đạo ba bộ, về bản hệ thống hết thảy một phút đồng hồ không đến dáng vẻ bởi vì hệ thống trừng phạt mãn đầu góc dấu chấm hỏi lâm ninh một hơi không đi lên nháy mắt bên trong hôn mê bất tỉnh bởi vì mười lăm khối t i ề n hoa cái này xưa nay kiệm lời ít nói nam nhân nhiều đối với c thịt dài nặng trĩu nửa giờ sau chậm rãi mở mắt ra lâm ninh thứ nhất lúc sờ lên ngực của mình năm phút đồng hồ về sau cùng với một tiếng giận mắng đột nhiên đứng lên lâm ninh suýt nữa ngã sốc trên mặt đất đừng hỏi hỏi chính là mất trọng lượng kiều kiều lão công có hay không nhớ ta có hay không thừa dịp ta không tại làm chuyện xấu máy bay bên trên có wifi hì hì nô、no、k i ề u kiều tới h ẹ chặt thời điểm lâm ninh chính sinh không thể luyến nằm thẳng ở trên giường lâm ninh bên tay phải bạn gái bờ r ạ khởi lên tới thuận tiện m ặ c vào quả thực muốn người mặn già không đợi lâm ninh hồi phục tựa như không yên lòng bên kia bạn gái một cái p h c e p a m kém chút dọa ném đi lâm ninh hồn kiều kiều bảo bảo vừa đi ngươi liền c ự tuyệt bảo bảo video bảo bảo thương thơm kiều kiều nhanh tiếp phẫn nộ biểu tình nô、no、kiều kiều h ẹ chặt một đầu tiếp một đầu biết rõ bạn gái tính tình lâm ninh vui đầu liếc nhìn người phía trước lắc không ngừng cho mới trong lúc nhất thời muốn tự tử đều có lâm ninh tại lái xe về đến nhà nói lần nữa ấn rơi bạn gái video lâm ninh bực bội đưa điện thoại di động vứt qua một bên nói thật này quy mô so bạn gái đều lớn hơn hệ thống này thật mẹ nó hố giải thích như thế nào trói hệ thống cầm qua ai át lâm ninh trịnh trọng việc tại cốc ca bên trong đánh xuống như vậy đoạn lời nói tiếp nối chính là hơn trăm vạn tương quan kết quả bên trong có phòng c h ầ m mê hệ thống có khỏe mạnh hệ thống có quả táo hệ thống có hệ điều hành a n d roi duy d chỉ có không có nữ trang hệ thống mười lăm mười lăm mười lăm đồng hồ tích tắc mắt nhìn thấy hệ thống số dư còn lại sắp phá ngàn vắt hết vóc cũng không nghĩ ra đối sách lâm ninh tra xét lần danh nghĩa tài khoản tính đến bất động sản đừng đề cập năm cái ư ớ c chính là năm ngàn vạn cũng không có hệ thống hệ thống đại đại hệ thống ba ba hệ thống thức khốc chưa hồi phục lâm ninh thực giận thực bất lử kéo nặng nề g h đi qua đi lại thật lâu lâm ninh cầm qua điện thoại bảy cái nằm sấp tư thế các bạn gái đi video video kết thúc chuyện nằm s ắ p vì nằm vừa mới thay cái thoải mái tư thế lâm n i n h chỉ là theo thói quen quét mắt hệ thống cả người n gây ra như phóng ruột cưỡng chế nhiệm vụ đã mở ra nhiệm vụ nữ trang mua sắm một nhiệm vụ nữ trang thần hảo theo mua sắm bắt đầu mời t ú c chủ mau chóng cho chính mình đặt mua một thân thích hợp bản thân quần áo nhiệm vụ yêu cầu phát bộ chưa hoàn thành dạy cao gót chưa hoàn thành tất chân chưa hoàn thành nội y, chưa hoàn thành vay ngắn chưa hoàn thành chú thích lần này tiêu phí tốc c h ụ nhưng tùy cơ thu hoạch được tiêu phí trở lại lợi 99 lần. Chú thích, nhiệm c ú thích, h n vụ tới h phạt, gà bay trứng vỡ, chính mình hiểu. Nhiệm vụ ban thường, rút thường điểm, 1. Chú thích, rút thường điểm, tùy cơ thu hoạch được nào đó dạng vật phẩm. Nhiệm vụ đếm ngược, phút, nhiệm ấ t trừng trứng rút rút tùy vật t bại bay ban dạng điểm, điểm, giây. Rõ ràng, nào ngược, gà vỡ, vụ vụ vụ cơ được đếm đó thực không nói đạo lý cưỡng chế hai chữ càng đem hệ thống không muốn mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế lấy lại tinh thần lâm ninh lúc này phun cơ bẩn đáng được ăn mừng chính là nhà bên trong có cái yêu xú mỹ bạn gái cũng coi như thuận tiện không ít tất chân nhà bên trong có tất chân tất lưới quần lót liền treo v ớ chân vớt o à n thân v ớ vánh ngắn nhà bên trong có bát điệp bao g ô n g cao keo liền thân phân thể bạch phấn phòng giữ quần áo treo hai bài phát bộ nhà bên trong có tóc ăn tóc thẳng ngán dài màu trà màu xám đủ mọi màu sắc nội y ỉa nhà bên trong có viền r e n toàn đ ô n g vải hồng đen b ạ c h mang mới vừa không mang theo mới vừa d i y cao góp đồng dạng tuy nói d i y mã không đúng nhưng tìm song sang đan thấu hoặc hạng cũng không phải không thể cho nên không đến mười phút đồng hồ công phu nô kiểu kiểu yêu nhất thử đ ổ g ư ơ n g phía trước có thêm một cái đỉnh đầu mái tóc dài màu xám thân mang màu đen liền thân b á n h đắn vỡ màu da trong suốt cao gót rắn người vận chuyển lông chân n ồ n g đậm gốc d â u c ầ m đầy mặt phun kém chút bị chính mình xấu xi、si、phun cảm giác không đề cập tới cũng được quả quyết xoay người lâm ninh ngưng thần hệ thống toàn bộ làm như không nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng rút thương điểm một đã phát cho giật lần này tiêu phí không trở lại lợi không Cá nhìn số dư còn ộ t đã mở c lại bên trong mới tăng ba trăm linh khối tiền hoa như có điều suy nghĩ lâm linh nhéo nhéo hơi như lông mày nếu như không đoán sai này đột nhiên gia tăng số tiền tám thành cùng trên người nữ trang có quan hệ cùng lúc đó tại lâm ninh chỗ sâu h ố c bên trong cái nào đó gọi giống vậy lâm ninh lại xinh đẹp gấp trăm lần ra hỏa khoe miệng không tự giáp dơ lên cái xinh đẹp độ cong a giống nhau nữ trang sâu như biển thể hội càng ngộ nào có mang lại có ý tứ chương ba mươi tám cuối cùng mười h ủ quốc huyết l i n h huyết của bảo quả thật hệ thống rất nhiều nhưng không chịu nổi tới từ ngoại giới quái nhiễu theo một hồi lắc lư ngay tại thế giới nhiệm vụ xoắn suýt cấp lâm ninh phát ban thưởng gì lâm ngưng cứ như vậy bị lâm hồng cấp lay tình chuyện gì xảy ra đột nhiên gọi ta làm gì không phải nói với ngươi ta phải làm nhiệm vụ sao không biết tung tích váy ngủ trực tiếp làm lơ chống đỡ thân thể ngồi dậy lâm ngưng gỡ đem đầu tóc r ố i bởi nghi ngờ nói tôn lăng vũ người yêu bạch bạch thức tỉnh thất bại hiện tại là ngụy thức tỉnh trạng thái bên giường lâm hồng một bên nói một bên cấp lâm ngưng đưa kiện màu hồng áo ngủ đây không phải ngươi đánh thức ta lý do cựu tử nhất sinh thức tỉnh nếu như là cá nhân đều có thể thành công cái kia còn có ý nghĩa gì lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn không cao hưng mới nói quy củ của nhà thức tỉnh thất bại trục xuất nghĩ đến thất hồn lạc p h á c tôn lăng vũ hơi có chút không đành lòng lâm hồng khẽ thở dài nói tiếp ngươi biết bạch bạch mang thai lúc này chụp xuất nàng đợi chút nữa n à y ai định cầu thí q u ý củ ta thế nào không biết không đợi lâm hồng dứt lời càng nghe càng không đúng vị nhi lâm ngưng quả quyết ngắt lời nói diệp lang phỉ lâm hồng nói hồi nháo ta đ i ệ u bàn nàng dựa vào cái gì định q u ý củ lâm ngưng nói nàng nói là ngươi nói cùng hấp thu khoang thuyền có quan hệ chuyện từ nàng toàn quyền phụ trách ta có hỏi qua lâm sơn hắn cũng chứng minh ngươi thật sự nói qua lâm hồng nhét miệng vẫn cảm thấy dương san san càng thích hợp lâm linh cho dù diệp lăng phỉ rất có năng lực cho dù diệp lăng phỉ rất có tài ta là đã nói như vậy nhưng ta nói chính là hấp thu khoang thuyền mua bán ách cái này cũng được lâm n ư ơ n g ý tứ không khó lý giải ý thức được diệp lăng phỉ là tại chơi văn tự trò chơi lâm hồng kinh ngạc nói đồ đẩn chia ra hành động ta đi tìm cô nương kia nhi tính sổ người đi trấn an tôn lăng vũ nói cho hắn biết ta có biện pháp giúp hắn người yêu hắc hắc có ngay nhớ rõ thay quần áo bên ngoài lạnh lẽo cần ngươi nói như leo bờ biển tiểu bạch nguyệt quang màu vàng tơ tằm váy ngủ màu da viền gen nội y ỉa lâm ngưng đến thời điểm diệp lang phỉ ngay tại giường bên trên ngủ say hẳn là sinh mệnh thuốc nguyên nhân diệp lang phỉ r a thịt tựa như hiện ra s ứ ánh sáng diệp lang phỉ dáng người càng phát ra đoạt người tâm phách phấn nộn tinh tế mỹ chân giống như sữa bò t ự a n h ư son ngọc h ơ n tuyết lấn xương mỹ chân một chân thẳng tắp một chân tự nhiên uốn lượn doanh doanh một nắm eo nhỏ như ẩn như hiện mật mà trắng non thanh tú kỳ đắc cái cổ giống như tự nhiên hàm d ư i tuyến khi thấy diệp lang phỉ hơi n h ữ lông mày lúc nguyên bản khí thế hung, hung lâm ngưng ánh mắt ôn nu rất nhiều không đoán sai nhà mình tức phụ nhi l i ề n ngủ đều tại lo lắng chính mình khẽ than thở một tiếng cấp ban đêm thêm tia tiếng vang một hồi tất tất gì rào ngay tại mộng bên trong đánh lao công diệp l a n g phỉ đột nhiên giật mình đừng sợ là ta ôm lấy tức phụ nhi cánh tay có chút dùng sức lâm ngưng hít hà diệp l a n g phỉ sau gáy ôn nhu nói biết là ngươi vung tay ta đi cho ngươi cầm áo ngủ lưng phía sau xúc cảm tinh tế mềm mại diệp l a n g phỉ hơi n h ị nhữ mày nói chuyện lúc tâm tình phức tạp cực kỳ ha ha không cần không buồn ngủ lời nói theo giúp ta trò chuyện một lát tay không một cách tự nhiên đáp thượng diệp lang phỉ eo lâm n g ư n g tự dễ cười cười chỉ có m ộ i tử trong l ự c làm sao chính mình là cái m ộ i tử lấy tay ra ta và ngươi không có gì tốt trò chuyện lâm n g ư n g mục đích rõ rành rành cho dù lâm ninh không ngại thân là nhân thê diệp lang phỉ cũng không cho phép chính mình làm loạn đánh lại đánh không lại ta sao phải làm không có ý nghĩa phản kháng thời đại tại tiến bộ bá đạo tổng giám đốc nhân thiết sớm ô út lệnh leo thanh diệp lang phỉ còn rất có khí thế lâm lưng nằm thật chặt cánh tay phải thừa nhận ỷ thế hiếp người cảm giác thật rất thoải mái đắt người muốn trò chuyện cái gì thử vốn éo người không thể làm gì diệp lăng phỉ thuận miệng qua loa nói bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết nhìn qua sao ngược bên trong cô đ ư ờ n g ôn nhuận như ngọc lâm ngưng nói chuyện thời điểm cô ý dán lên diệp lăng phỉ mà thôi thương nghiệp cự ngạc không gần nữ sắc gia tộc thông gia nữ chính thai nạn xe cộ hoặc là họ thẩm hoặc là họ cố đúng rồi còn có quản gia yêu nhất nói câu kia rất lâu không gặp thiếu ra cười an ngay nói thật diệp lăng phỉ tổng kết còn rất sâu sắc không phản bác được lâm ngưng kéo ra khỏe miệng quả quyết đổi cái chính mình am hiểu hơn chủ đề như ngươi loại này b á đạo nữ tổng giám đốc bình thường loạn thuốc trừ sâu sao vinh quang vương giả một trăm linh một sao sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh này này đột nhiên liền trò chuyện không nổi nữa thật lâu cảm nhận từ sau lưng nhăn nhó biết lâm ngưng không ngủ diệp lăng phỉ chủ động mở miệng nói lần sau nói chuyện đừng cùng ta quấn nói thẳng ngươi mục đích chính là ngươi muốn cho nhà bên trong lập quy củ ta không ngại nhưng tôn l a n g vũ là ta bằng hữu bạch bạch chuyện thiếu sót lâm ngưng háng dọn một cái vì bằng hữu phát ra tiếng nghĩa bất dung tử không quy củ không thành phân viên phía dưới người quá lời nhác nhất định phải ra tay gác diệp lăng p h ỉ h i ế p h i ế t mắt trầm giọng nói a quy củ là người định không cần phải khiến cho lòng người bàng hoàng lâm ngưng nhẹ cười cười thử k h u y ê n nhủ theo ngươi về sau ta mặc kệ chính là đừng cực đoan như vậy ta biết ngươi là vì nhà bên trong tốt nhưng ngươi cũng muốn biết dừng lại ta hỏi ngươi ngươi có hay không biết nhà bên trong có bao nhiêu người lấy việc công làm việc tư ngươi có hay không biết ngươi tháng trước lại bị người biển thủ bao nhiêu phía sau lâm ngưng muốn nói cái gì không khó đoán nghĩ đến trước đó làm lâm sơn âm thầm điều tra kết quả diệp lăng phì ngắt lời nói 9.645 b vạn bảng anh ngoại trừ j o h n bao quát rắc sần ở bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít đưa tay qua lâm ngưng khẽ hừ một tiếng có lâm hồng chờ thiết hàm h à g tại chỉ cần chính mình nghĩ không ai có thể giấu giếm được chính mình người biết diệp lăng phỉ kinh ngạc nói ừ n không chỉ là ta j o h n cũng biết vì cái gì muốn làm như thế vì cái gì muốn phóng túng bọn họ bởi vì yêu cầu được thôi trong lòng ngươi có ít l i ề n tốt lâm ngưng rõ ràng không muốn nhiều lời diệp lăng phỉ cũng lời ư hỏi lại dư quan quét mắt cách đó không xa rũ cụp lấy đầu ý ô gụt diệp lăng phỉ nói tiếp ta lão công ở đâu cụ thể không nói với ta chỉ biết là hắn có quan trọng chuyện muốn làm tạm thời về không được không cao hứng nhi liếc nhìn hệ thống trừng phạt nhắc nhở lâm lưng cắn cắn môi hệ thống một ngày không thăng cấp chính mình là lại nghĩ đổi về nam trang cũng bất lực chuyện gì còn trọng yếu hơn ta diệp lăng p h ỉ thực bạc khí đem người hỏi nói cũng sẽ không nói lâm lưng thực b i ệ t khuất đành phải đem chân quấn lên diệp lăng p h ỉ chiếm chút món lời nhỏ dưới đùi đi đường hướng trên người ta đáp ta không lâm ngưng ừ n nói cho hắn biết ta chỉ cho hắn một tuần một tuần sau không nhìn thấy hắn về sau cũng không cần thấy còn có đ ừ n g bắt ngươi cái kia liên tâm nhảy đều không khôi lỗi lửa g ạ ta t không hiểu ra sao ngủ ngươi áp ta tóc chương ba mươi chín cuối cùng mười một bờ biển t i ể u úc kề sát r a thịt tựa như dương chi ngọc chân nhẵn tóc dài đen nhánh đều tán tại bên gối mỹ nhân trong ngực lâm ngưng một chút buồn ngủ không có giả bộ ngủ say diệp l a n g phỉ đồng dạng không hảo đi nơi nào thật lâu thực sự bị lâm ngưng phiền không được diệp l a n g phỉ từ từ nhắm hai mắt không cao hơn g ư ờ i nói ngươi là thuộc hùng sao ngủ liền ngủ ngươi cọ cái gì sức lực ta cánh tay ngắn chen lấn sợ nam thật chặt ôm lấy diệp lăng phỉ cánh tay lâm lưng một bên nói một bên về phía trước ủi ủi không ôm như vậy chặt có thể chết sao diệp lăng phỉ nói có thể lâm ngưng nói ngươi vậy ngươi xoay qua chỗ khác ta ôm ngươi không được đường đường cao lãnh cậu ấm há có thể bị nữ nhân ôm tại ngực bên trong ngủ lâm ngưng không hề nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói cái này cũng không được vậy cũng không được ngươi đến cùng muốn làm gì nói thật trên người con cái bạch tuột cảm giác đừng đề cập có nhiều nhào tâm nếu không phải không phần thắng nổi giận trong bụng diệp lang phỉ thật muốn xoay người béo đánh lâm ngưng một trận ngươi thật thích ta đệ đệ sao ngươi biết hắn còn có hai nữ nhân k hít hà trước mặt tóc dài lâm ngưng m ấ p máy môi hỏi một đằng trả lời một n ẻ o như thế nào đột nhiên hỏi cái này không nói gặp ngươi tại ta đệ đệ sự tình bên trên ngươi tiếp nhận quá nhanh cái này khiến ta cảm giác thực không chân thực lòng qua ôm lấy diệp lang phỉ tay lâm ngưng k h ẽ thở dài giấu ở đấy lòng nhiều ngày nghi hoặc cuối cùng hỏi lên cho nên phòng ngừa lâm ngưng lại quấn lên chính mình diệp lang phỉ dứt lời thuận thế dựa lên giường đầu ngươi liền hắn yêu hay không yêu ngươi đều không rõ ràng liền thừa nhận hắn là ngươi nam nhân cái này chẳng lẽ dừng lại ta là ai mắt nhìn thấy lâm ngưng chuẩn bị trường tiên khoác lác khốn khổ muốn chết diệp lăng phỉ trực tiếp ngắt lời nói diệp lăng phỉ làm sao vậy ta yêu cầu để ý này đó sao a có ý tứ gì không có gì ngủ đi n g ắ p không ngừng diệp lăng phỉ hẳn là thật buồn ngủ lâm ngưng nhữ nhữ mày cảm giác chính mình đã hiểu lại cảm thấy chính mình không hiểu hôm sau buổi sáng lâm ngưng khi tình ngủ tao mày diệp lăng phỉ chính ôm sổ ghi chép trầm tư lặng lẽ meo đem đầu tiến vào diệp lang phỉ ngược bên trong ngựa đầu lâm ngưng tầm mắt bên trong phong cảnh đủ để tham khóc một đám nam n h â n mắt tránh ra không có nhìn ta chỗ này chính phiền đây tìm ngưng người hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra vẫn luôn không lưới lấy lại tinh thần diệp lang phỉ không cao hứng nhi méo méo lâm ngưng gương mặt nói không lưới kéo dài bao lâu nghĩ đến trước kia nhìn qua tương lai đoạn ngắn có chút suy đoán lâm ngưng hỏi không sai biệt lắm m ộ ư ơ i phút đồng hồ bao quát điện thoại đồng dạng không tín hiệu lần nữa liếc nhìn tay bên trong điện thoại diệp lang phỉ méo méo mi tâm không hiểu có loại không tốt dự cảm hẳn là thức tỉnh chiều nguyên nhân ta đệ trước đó có đã nói với ta không tín hiệu chỉ là bắt đầu đằng sau sẽ còn mất điện mất điện toàn cầu mất điện điện đối với nhân loại sinh hoạt trọng yếu bao nhiêu không cần nhiều thêm miêu tả không đợi lâm ngưng dứt lời ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng diệp l n g phỉ không thể tin nói chưa nói tới toàn cầu chỉ là đại diện tích mất điện mà thôi ta có hay không có thể hiểu thành sở dĩ mất điện là bởi vì duy trì thành thị vận chuyển cơ sở nhân viên xảy ra vấn đề ừ không phải nhà bên trong vì cái gì muốn độn như vậy nhiều dầu đi hề gen vì cái gì muốn làm phong điện một tay vớt vớt diệp lang phỉ phát hơi lâm ngưng gật đầu cười phải thừa nhận cùng người thông minh nói chuyện thím chính là b ấ t lo đại khái sẽ kéo dài bao lâu quốc nội cũng giống vậy sao tựa như nghĩ đến cái gì diệp lang phỉ nói chuyện thời điểm vẻ mặt nghiêm túc không ít nhìn ở trong mắt lâm ngưng nếp miệng một bên nói một bên ngồi dậy ta cũng không phải là làm điện lực sửa chữa ta làm sao biết quốc nội đã sớm tại làm chuẩn bị đám kia thông minh đầu sẽ không để cho thiên hạ đại đoạn sớm người cấp tin tức ừ m s i c o t l a n d bên kia xảy ra chuyện không bao lâu ta liền cùng quốc nội làm giao dịch người biết ta ông ngoại ta ra ra, đều tại quốc nội nhúm bay vung tay lâm ngưng nhẹ gật đầu thành thật nói a thốt ta lần này ngươi đệ muốn phiền thoái tiện tay đem đầu tóc vớt hướng một bên diệp lang phỉ khẽ h ừ một tiếng nói thẳng ta không phải ta đệ đệ phiền phức cái gì suýt nữa nói lộ ra miệng lâm ngưng phản ứng còn rất nhanh cũng không nhìn ra vấn đề diệp lang phỉ thuận miệng nói có hay không điểm đầu góc không lưới không điện dương san sàn còn thế nào tới ta đi nàng còn không có đồng ý tới đây chứ nguyên lai tưởng rằng sự tình đã giải quyết lâm ngưng kinh ngạc nói không có không nói nàng tôn lăng vũ bên kia ngươi mau chóng giải quyết hắn năng lực rất mạnh không muốn rét lạnh hắn tâm hồi tưởng lại dôn kéo lâm sơn mang lời nói diệp lăng phỉ vớt vớt lông mày quán thượng như vậy một đôi tỷ đ ệ thật đúng là thao nát tâm có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là năng lực rất mạnh như vậy như vậy lớn làm gì liền hắn kia biên thái cấp chịu động lực cùng lực lượng hắn không c ư n sao cũng không biết vì cái gì lâm ngưng ngự a khí còn rất kích động diệp lang phỉ h i ế p híp mắt quả thực có chút không hiểu ra sao về sau không cho nói nam nhân khắc mạnh rời giường ách bệnh tâm thần mặc kệ ngươi mượn ngươi thân quần áo mặc t h ở phì phò lâm ngưng chân tặc dài eo tặc mảnh mông tặc về lê n nhìn ở trong mắt diệp lang phỉ kéo ra khỏe miệng không đ o á n sai n à y ra hỏa nhàn giá trị tuyệt đối là cầm chỉ số thông minh đổi ngươi chỗ này như thế nào đều là váy ta nhớ được ngươi có quần h à chỉ chốc lát phong giữ quần áo nhìn ba mặt tường cắt thức váy trang lâm ngưng hô lờ nói đi vào trong một gian khác không xa chính đánh giang diệp l n g phỉ đắp một gian khác ừ m tay trái căn thứ ba ở bên trong là của trang căn thứ tư là dày đối diện giang kia là bao ta đi thì ra ngươi đây là tại nhà ra cái trang phục thành nghe tiếng tìm được chỗ ngồi lâm ngừng không thể tin nói không phải đâu rồi chẳng lẽ làm ta giống như ngươi đi trung tâm thương mại mua mua mua bại ra nơ ư n g môn may ngươi gả đi không phải ngạch ngươi qua đây làm gì tầm mắt bên trong khoe môi n ế t lên bọn kem đánh giang diệp lam phỉ thấy thế nào như thế nào mê người m người người cái gì ngươi gặp qua cấp mèo tại hỗ thành phố mua văn phòng sao tầng một văn phòng một gian cấp bảo mẫu mặt khác cấp mèo trụ phòng bên trong phóng thật cây lấy hết sàn nhà vô hạt cắt thạch thêm nung đợi chút nữa mua nhà cấp mèo trụ ta hiểu mua văn phòng hắn đây là đồ cái gì cấp mèo đi làm chính mình văn phòng trên lầu đồ cái gần thuận tiện lột sự thật chứng minh kẻ có tiền vui vẻ quả nhiên khó có thể tưởng tượng lâm ngưng cười cười xấu hổ so sánh dưới chính mình tiêu tiền thủ đoạn thật đúng là lạc bạo chương bốn mươi cuối cùng một ư ơ i hai thời gian thấm thoát ngày đêm như thoi đưa theo diệp lăng phỉ cường thế tiến vào gia tộc tầng quản lý một tháng sau hết của bảo vô luận là hiệu suất làm việc vẫn là nhân viên phong bạo đều có rõ rệt đề cao thế giới mới tài liệu tương quan phổ cập là một đám bởi vì không biết mà khủng hoảng người không lại mê man hoàn thiện gia tộc tấn thăng hệ thống là nguyên bản không biết làm thế nào tộc nhân có cố gắng phương hướng hậu cần tu luyện đánh quái nghiên cứu khoa học vui vẻ phồn vinh của bảo đủ để người chứng minh thích hướng năng lực mạnh bao nhiêu váy dài tất chân cao gót thường n g à y tại ngọn tháp say rượu lâm n i n h vẫn là lâm ngưng một tháng ba mươi cái đêm lâm ngưng từ đầu đến cuối không có thể đi vào vào thế giới nhiệm vụ còn không có nằm mơ thấy sao lâm ngưng bên người lâm hồng lo l ắ n g nói không có hồng ta có thể hay không cứ như vậy uống một hơi cạn sạch bình bên trong rượu ánh mắt mê ly lâm ngưng nói chuyện đồng thời yên lặng liếp nhìn hệ thống hệ thống nhắc nhở bên trong hệ thống thăng đến mười sáu cấp trừng phạt kết thúc vài cái chữ to này một tháng bên trong lâm ngưng nhớ không rõ nhìn bao nhiêu lần ngươi thật rất để ý sao ta chỉ chính là ngươi bộ dáng bây giờ ngươi rất xinh đẹp tinh xảo bên cạnh khoác tóc dài tươi đẹp động lòng người hai trong mắt giống như đan hà môi đỏ hoa lệ h u y ể n chuyển đường cong trắng hơn tuyết mỡ đông ra thịt nghiêm túc đánh giá qua trước mặt lâm ngưng lâm hồng thở dài nhẹ giọng hỏi ngược lại hừ xinh đẹp có làm được cái gì một tiếng hự nhẹ lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn không cao hưng mới nói ta không phải ý tứ này như vậy ta hỏi ngươi ngươi bây giờ cho dù đổi về nam trang lại có mấy phần giống như trước lâm hồng tuyệt không nguyện chuyển thật sự là nói trúng tim đen đang muốn phản bác lâm ngưng cười khổ lắc đầu không thể không thừa nhận hiện tại chính mình cho dù là nam trang cho dù là mặt m u ộ c đồng dạng so phần lớn nữ nhân phải đẹp nhiều lắm ngươi trước kia cũng nữ trang qua rất dài một đoạn thời gian hiện tại nôn nóng như vậy là bởi vì diệp lăng phì sao nhìn trước mặt giữ im lặng lâm ngưng lâm hồng nịu nhữ mày hỏi không hoàn toàn là lâm ngưng nói kia là lâm hồng nói tựa như những cái đó người đồng dạng bọn họ sở dĩ cố gắng là bởi vì có mục tiêu có hy vọng mà ta không có tiện tay gỡ đem t ó c dài lâm ngưng một bên nói một bên chỉ chỉ sân huấn luyện phương hướng theo lâm ngưng ngón tay nhìn lại ngoài trời sân huấn luyện bên trong đi theo giáo quan người luyện võ còn thật nhiều ngươi chỉ chính là đổi về nam trang hy vọng nếu như một hai phải tìm một cái hiểu rõ nhất lâm ngưng tính tình người lâm hồng việc nhân đức không ngừng ai thuấn bộ tiến lên đem lâm ngưng kéo vào ngực bên trong lâm hồng tiếp tục nói đừng lo lắng nhận tử còn rất nhiều có thể buổi tối ngươi liền nằm mờ thấy nha hy vọng đi người đem thức tỉnh thuốc cấp bạch bạch sao nghĩ đến tôn lăng vũ cái kia thằng xui xẻo hai gò má ửng đỏ l ầ m ngừng thuận thế d ự a thượng lâm hờ b a y thổ khí như lan cho ta nhìn tận mắt nàng hai lần thức tỉnh thành công mới đi trực tiếp hai lần thức tỉnh so tôn lăng vũ còn lợi hại hơn lâm n i n h kinh ngạc nói lợi hại chưa nói tới nhưng tôn lăng vũ về sau sẽ rất khó nói thế nào nàng thức tỉnh cái gì rồi tuyệt đối cảm giác có thể thông qua chỗ rất nhỏ phát hiện vấn đề đối với sự vật có vượt qua thường nhân mất cảm ách kia là rất khó khăn đến theo giúp ta uống một ly thay tôn lăng vũ chúc mừng h ạ mấy ngày về sau thế giới trong động cuối cùng đã được như nguyện lần nữa đóng vai trở về hệ thống lâm ngưng không như thế nào do dự vào tay chính là vương tạng giọt chúc mừng t h u c chủ vui lấy được sinh mệnh thuốc một chi Chú thích, sinh mệnh thuốc khởi tử hồi sinh dung nhan h o à n mỹ cùng lúc đó lần đầu trải qua nữ trang lâm linh đồng dạng không như thế nào do dự mới đến tay ban thưởng trực tiếp đổ vào bồn cầu không đ ể cập tới trên đời này đến cùng có hay không hòa mỹ không đề cập tới dược có thể hay không ngã b ậ vẹn vẹn thay đổi dung nhan điểm này lâm ninh liền nhất định phải hủy đi bình này dụ hoặc mười phân thuốc ts lâm n i n h vì cái gì muốn hủy đi chỉ chốc lát vừa mới đổi về nam trang lâm ninh đầu bên trong hệ thống đột nhiên nhiều hành nhắc nhở nô k i ề u k i ề u rất yêu ta ta sợ hù đến nàng tuy nói không hiểu rõ hệ thống vì sao lại hỏi cái này a vừa ra nhưng lâm ninh cũng không nghĩ giấu giếm cái gì ta không nghĩ đỉnh lấy trương nam nhân xa lạ mặt cùng với nàng sinh hoạt n à y sẽ làm ta cảm thấy rất khó chịu bởi vì rõ ràng cho nên mới càng phải hủy đi tự mình biết mình chỉ có tại đầu nguồn chặt đức n h i ệ m tưởng ta mới sẽ không nhớ thương nó mới có thể càng lòng mang k í n h sợ không phải thông minh là nhắc gan ta đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng ta không muốn đi thay đổi gì cũng sợ h ạ i thay đổi ngươi hẳn là có thể học tới ta ký ức ta phụ thân thực yêu thích dùng tiền bù đắp đối với ta cùng ta mẫu thân ấ y n ấ y cảm ơn không có việc gì lời nói ta muốn nội ngươi biết nha đầu còn tại phụng thiên cho ta ta không nghĩ nàng chờ quá lâu kết quả ngươi biến thành hệ thống xin lỗi ta cho là ngươi mục đích là hướng dẫn ta biến nữ nhân tới mười lăm tuổi lẽ loi một mình đến bên này bị lựa số lần nhiều đến nhớ không rõ có k i người h n h Đích thật h i cái ệ m Ừ, là như vậy. Người tao ngộ, cho dù là này. n vậy. n g ư tao cho ngộ, cũng giống giả, dù là vốn ậ y yêu, yêu ngày cho ta gõ cảnh báo. Ta còn có người yêu, còn có có ta ta không nghĩ báo. ta Ta ta ta một ngày trở gõ người、thảm. người, g nên i g ngươi, Ngươi như vốn thảm. có thể có chính mình đường có chính mình bằng hữu người yêu không phải sao ha ha l ừ a gạt chính mình có ý tứ sao giả thiết ngươi nói đều là thật như vậy ngươi kết giao giai tầng nhất định viễn siêu ngươi quá khứ lấy ngươi giáo dục bối cảnh hoàn cảnh lớn lên chi thức dự trữ so được với những cái đó từ nhỏ liền sinh ra ở la mã còn chăm chỉ tiến tới người sao nhiều khi quá trình xa so với kết quả quan trọng hơn đồng dạng là kiểm tra đồng dạng là mát điểm gian lận được đến có thể giống nhau sao gặp phải chính là duyên chẳng qua là cảm thấy so người so đáng thương nếu như ngươi có thể làm được ngươi còn cần hướng dẫn ta sao g i ậ t bản hệ thống rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng trừng phạt như sau chúc mừng năm mới mụ mạ